nói xong ông ta không nhịn được mà ợ lên một tiếng đến lượt tôi tôi không thích ăn cậu đấm lưng cho tôi đi chỉ cần ông đây thoải mái thì xem như cậu qua tên tù nhân đầu bỏ có vẻ không kiên nhân lập tức nói t ầ n trạm cũng thấy rõ những người này đều là tù nhân hơn nữa tất cả đều bị xiềng xích trói buộc nên cũng không thể đưa ra yêu cầu vô lý gì trung quy thì đến cả tự do cũng không còn thế nên rất nhiều thứ cũng không thể làm được suy nghĩ một lúc t ầ n trạm vung tay lên trực tiếp lấy ra một con rối hình người thế nào định lấy thứ đồ chơi đó lửa bị tôi yêu thủ đầu bò lập tức không hài lòng trứng mắt bò nói con dối rác rưởi này không có sức lực cậu biết chứ tiền bối có thể thử trước rồi hằng nói t ầ n trạm cũng không tranh cãi mỉm cười anh vừa đưa tay ra con dối kia liền đi tới đấm một cú lên lưng tên yêu thủ đầu bò tên yêu thủ này đột một mở to hai mắt cú đấm này xém chút nữa đã làm hắn gãy xương phải biết rằng hắn là yếu thủ hóa cảnh cấp tám hơn nữa sức mạnh của cơ thể yêu thú vượt xa so với v õ giả cậu đây là con dối gì thế anh ta khiếp sợ nói nếu như lực đạo của một con dối không đủ ở chỗ tôi vẫn còn tân trạm vừa vung tay lập tức trong phòng giam xuất hiện ba con rồi từng con từng con l ò lên hàn quang âm u đủ rồi đủ rồi yêu thủ đầu bỏ chịu thua hoàn toàn điều khiển con rối đấm bóp cho anh ta một lúc sau liền thoải mái dầm dì tiền bối ông muốn làm cái gì giải quyết sau người thứ hai tân trạm lại nhìn về phía người thứ ba thủ đoạn của tân trạm có thể nói là phong phú đa dạng yêu cầu của hai người tuy không hề giống nhau nhưng cuối cùng vẫn không làm khó được anh bây giờ không chỉ riêng phòng giam này mà tất cả tù nhân trong nhà tù đều đã bị chấn áp nhà tù sau núi vẫn tông không phải chỉ có mỗi t ầ n trạm và tổng đức ngọc dòng nó trên thực tế người lén lút vào đây theo dõi không hề ít nhưng những người đó thường là thú vui của đạm tù nhân bao gồm cả ông lão da đen và yêu thủ đồ bò họ hoàn toàn lấy việc trêu đùa những người này làm niềm vui nhìn những người này cuối cùng cũng tức tối nhưng lại không biết làm thế nào rời đi mọi người đều vô cùng vui sướng nhưng không ngờ lần này bọn họ lại đ ã trúng tắm s á t t ầ n trạm vậy mà vô cùng bình tĩnh thỏa mãn toàn bộ mọi thứ mà bọn họ sắp xếp tiền bối những chuyện các ông muốn tôi làm tôi đều đã hoàn thành bây giờ có thể nói rồi chứ t ầ n trạm lại nhìn ông lão g a đen nói việc này ông lão g a đen có chút k h ô n g phục ông ta đỏ mắt tính toán dở trò gì đó một lần nữa t ầ n trạm cười lạnh một tiếng tâm niệm chuyển động một ngọn lửa xanh lam u ám đột nhiên xuất hiện lơ lửng trước mặt anh tỏa ra hơi thở nguy hiểm mong muốn của các tiền bối tôi đều thực hiện rồi nhưng nếu các ông muốn đùa giỡn tôi thì đừng trách tôi không khách sáo dưới ánh sáng màu lam sắc mặt t ầ n trạm lạnh leo quét qua bốn người nói đạo lý bản thân sẵn sàng phục hồi nhưng muốn dở trò thì đừng trách anh trở mặt ngọn lửa u lam được chia thành bốn lơ lửng trước mặt bốn người v y lực của ngọn lửa rất khủng khiếp chập trơn bay vào mặt bọn họ không gian bị đốt vặn vẹo đến biến dạng mặc dù được ngăn cách bởi không khí ngọn lửa nóng rực vẫn khiến khuôn mặt họ bỏng rát tiền bối tôi biết các ông không sợ chết có lẽ cũng đoán được tôi không dám giết chết các ông phía sau ngọn lửa gương mặt của tân trạm phản chiếu ánh lưu lam thản nhiên nói nhưng tôi cam đoan ngọn lửa này đủ để tra tấn các ông đau đớn đến tột cùng hơn nữa các ông cũng thấy thuật trận pháp của tôi rồi đấy tôi có thể bảo đảm cho dù có người kêu cứu cũng không có ai nghe thấy được tôi đối xử với bạn bè đương nhiên là xin gì được ấy nhưng nếu như có người chơi tôi lừa tôi tôi cũng sẽ cho họ biết kết cục là thế nào ngay vậy sắc mặt những người kia đều thay đổi sự nguy hiểm ẩn chứa trong lời nói của tần t r ạ m khá trắng trợn hơn nữa bọn họ quả thực chưa từng nhìn thấy linh h ỏ a nào nguy hiểm như thế bọn họ cảm thấy tóc gáy mình đều dựng đứng cả lên một khi ngọn lửa này rơi xuống bọn họ sẽ bị nó nuốt chửng ngay lập tức mùi vị đó tuyệt đối vô cùng khó chịu lao da đen ông đừng có giả bộ ngu ngốc ông đây đến chế, ông biết được cái gì cứ nói với cậu ta trên trấn yêu thủ đầu bọ toát mồ hôi không nhịn được kêu lên đúng vậy nếu thằng nhóc này đã thực hiện được yêu cầu của chúng ta thì ông hãy nói cho nó nghe đi hai người còn lại cũng lo sợ trong lòng liên tục gật đầu vốn dĩ bọn họ tính toán sẽ trêu đùa tân trạm nhưng nhìn thấy ngọn lửa này thì có chút sợ hãi các ông nói đùa gì vậy thằng nhóc này biến thái như vậy ông đây nào dám trêu đùa cậu ta ông láo da đen cười khổ một tiếng nhìn tân trạm nói thu minh h ỏ a về đi trông nó rất đáng sợ tôi nói cho câu biết còn chưa đủ sao tiền bối tôi cũng chỉ đùa thôi tân trạm cũng cười cười phất tay thu lại minh họa nhưng đã thấy được dáng vẻ trở mặt của tân trạm bốn người kia đều hoàn thâm không tôi tin cậu mới là lạ người thanh niên áo trắng đó đi tới phòng giam trong cùng có chiếc cửa lớn sơn màu đỏ ông lão d a đen chỉ vào một căn phòng giam ở phía xa nói nhưng tôi nhạc nhở cậu người đó không giống như chúng tôi tính tình ông ta có chút kỳ quái cậu tốt nhất chú ý một chút cảm ơn các ngài t r ư ở n g bối t â n trạm cao mày nhìn về phía xa chiếc cửa lớn màu đỏ không có một khe hở ngăn cách với bên ngoài giống như một khu biệt l ậ p khác xem ra người chỉ ra vận mệnh của tổng đức ngọc đã được vấn tông chăm sóc rất đặc biệt tân trạm cất bước đi tới rất nhanh đã đến trước cửa lớn t ừ n g đường trận pháp lại dầm dì nổi lên trận pháp phòng ngự phía trước cửa lớn không phải chỉ có một cái mà là ba cái nhưng trần trạm lại không hề lo lắng chậm rãi thi triển phương pháp phá trợn phá vỡ toàn bộ ba trận pháp phía sau cửa sẽ có gì đây tầng trạm chuyển động tâm nghiệm đẩy cánh cửa lớn màu đỏ đi vào trong đó lao r a đen thang nhóc lần này thú vị không sau khi tầng trạm rời đi những tù nhân ở các phòng giam khác đều tỏ mò nhìn sang sau khi tầng trạm bước vào phòng giam đã khởi động một trận pháp che chắn thế nên tất cả bọn họ đều bị ngăn cách bên ngoài cái gì cũng không thể nhìn thấy thú vị thú vị cái đầu ông ông lão gia đen đặt mông ngồi xuống đất trên c h á n vẫn còn ư ớ t đẫm mồ hôi cái t h ằ n g danh đó quá đáng sợ những thứ khác vẫn tốt còn cái minh h ỏ a kia không biết rốt cuộc có lai lịch thế nào cứ theo lệ cũ xóa hết những ký ức không nên có trong đầu chúng tôi đi tôi đoán thẳng nhóc này có toan tính không nhỏ sớm muộn gì cũng gây đại họa đến lúc đó đừng liên lụy đến chúng tôi việc đó là đương nhiên bằng không bị vấn tông trát được sẽ không còn gì vui không sai bảo vệ những cuộc xâm nhập này chính là bảo vệ niềm vui của chúng ta ông lão gia đen mở miệng dẫn đến sự ồn ào bởi những tù nhân khắc trong phòng giam t r ư ơ n g 867 t r ư ơ n g 867 b a người yêu thủ đầu bò nghĩ lại mà phát sợ gật gật đầu các người đừng quên người tới lần tiếp theo sẽ đến p h i ê n của phòng giam chúng tôi tù nhân của phòng giam kế bên hưng phần nói tù nhân như bọn họ bị giam cầm nhiều năm sớm đã mất đi hy vọng được tự do lần nữa nên chỉ trông cậy vào việc trêu đùa với những người thỉnh thoảng tới đây hiếu kỳ để trải nghiệm một chút niềm vui hy vọng người mà mấy người gặp không phải thắng quý nhỏ khó chơi này ông lão da đen im lặng nhìn theo bóng lưng biến mất của tâm t r ạ n thở một hơi thật hơi cánh dài. Sau cánh cửa điều ỏ thấm, tân trạm đã nhìn thấy nhìn n đã g ư ờ mà anh ố n nhất trong chuyến gặp giam, giam ta.、so、đó i này. n t chứng tỏ người đàn ông này nguy hiểm hơn so với ông lao da đen và những người khác hoặc là người đàn ông này quan trọng với vẫn tông hơn tóc tại người đàn ông này dối bời đầu thì cúi thấp lưng dựa vào tường thân thể không hề nhúc đích nếu như không phải cảm nhận được hơi thở thì ông ta giống như một người chết vậy nhưng đến cả hơi thở cũng có lúc hung bạo có lúc lại yên tĩnh giống như đại dương sâu thẳm không thể lường trước được hơi thở của ông ta rất hỗn loạn chuyện gì đã xảy ra t ầ n trạm cao mày tiến lên vài bước người đàn ông tiêu bỗng nhiên n g n g đầu dưới ánh sáng yêu ớt lộ ra đôi mắt đỏ ngầu đằng sau mái tóc máu máu ông ta nhìn t ầ n trạm điên cuồng hét lớn t ầ n trạm cao mày thật sâu khuôn mặt đó giống y như lời dặn dò của tổng đức ngọc thế nên anh không hề tìm sai người nhưng trạng thái bây giờ của người này lại khác biệt rất lớn so với tưởng tượng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với người này trong ba năm qua cho tôi máu nhìn người đàn ông vẫn đang gào thét tân trạm lấy ra một ít máu yêu thú t ử trong không gian chứa vật ngưng tụ thành một quả cầu ném cho người đàn ông kia hừ ông đây muốn máu của mày nào biết được người đàn ông này lại gạt máu sang một bên cánh tay của ông ta lay động làm xiềng xích trên đó rung lên ầm ầm anh à gã này chắc là điên rồi hay là chúng ta đi thôi liễu nhật hạ có chút bất an nhìn người đàn ông lên tiếng nói không sao anh ra ngoài trước đợi tôi tân trạm lắc đầu người đàn ông trước mặt chắc chắn không đơn giản là một kẻ điên ba năm trước chỉ bằng cách quan sát hơi thở của tổng đức ngọc ông ta đã có thể đoán ra được công pháp mà anh ta đã tu luyện và đưa ra phương pháp thích hợp lúc đó ông ta vẫn rất tỉnh táo nhưng trong một thời gian ngắn đã dối loạn tinh thần như vậy có lẽ do sư phụ của tổng đức ngọc trả thủ hoặc có lẽ do kinh khí của người này quá lớn ngay cả vấn tông cũng cảm thấy khiếp sợ nên mới khiến ông ta l o ạ n trí liễu nhật hạ gật đầu từ từ lui ra ngoài t ầ n trạm do dự một lúc trực tiếp rút ra thanh kiếm đồng c ử vào ngón tay nạn ra vài giọt máu dùng linh khí bao quanh rồi ném cho người đàn ông kia người đàn ông kia lần này bắt lấy máu sau đó ngựa đầu nuốt nó vào trong miệng đôi mắt ông ta mở lớn vẻ mặt liên tục thay đổi rồi lẩm bẩm một mình không phải nhà họ lưu không phải nhà họ đồng không phải nhà họ phong ông ta nói rất nhanh liên tục nói ra mười mấy cái tên của các dòng họ lớn có thể lực ở thế giới ẩn nhưng vừa nói lại vừa lắc đầu mày không phải là người của các dòng họ lớn trong thế giới ẩn mày là ai người đàn ông đột nhiên ngầm đầu nhìn vào tân trạm tôi đến từ thế giới bên ngoài tân trạm trầm dai nói thế giới bên ngoài đây là nơi trọng yếu của vấn tông một thắng nhóc ở thế giới bên ngoài như mày mà lại có thể chạy được tới đây tao không tin người đàn ông cười lớn bắt đầu nói những lời điên khủng hoàn toàn quên mất t ầ n trạm đang ở bên cạnh người đàn ông này có lẽ bị điện thật rồi phú ma lúc này mở miệng nói nhưng sao ông ta lại đoán ra được thân phận của tôi chỉ bằng một giọt máu t ầ n trạm cao mày nói nếu như phán đoán bằng hơi thở của huyết mạch có trong máu lẽ nào người này đã uống máu của tất cả dòng họ trong thế giới ẩn sao phú ma xem ra là trận pháp an hòn tân trạm đột nhiên nói cậu phải dùng trận pháp ngược lại tách hồn phách của người này ra phú ma có chút ngạc nhiên nói cậu cảm thấy bên trong người này có hai linh hồn ít nhất linh hồn biểu hiện ngay lúc này chắc chắn không phải là linh hồn chính tân t r ạ m nói nhưng một khi cậu đoán sai người này có khả năng sẽ chết hành động này nhất định sẽ kinh động đến trận pháp đến lúc đó vấn tông bao vây lấy nơi này cậu rất khó mà chạy thoát phú ma vô cùng lo lắng nói t ầ n t r ạ m cậu đừng kích động tôi không phải người thích liệu mạng nhưng ông đừng quên tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều người có hai linh hồn trong cơ thể trực giác này không thể sai được t ầ n trạm lắc đầu nói ý anh đã quyết p h ù ma cũng không khuyên tiếp nữa dưới ánh mắt căng thẳng của p h ù ma t ầ n trạm khắc lên mặt đất một loạt văn trận tu vi của người đàn ông này cao hơn nhiều so với vợ của liễu nhật hạ vì thế t ầ n trạm cũng khắc họa chăm chú cẩn thận hơn cũng may là tuy người đàn ông này bị điện nhưng không hề lộn xộn không gây ảnh hưởng đến tiến độ của t ầ n trạm xong rồi gần nửa canh giờ cuối cùng cũng khắc xong trận pháp linh hồn t ầ n trạm lao đi mồ hôi trên trần điều chỉnh hơi thở trong chốc lát sau đó vận khí chạy vào bên trong trận pháp vụ văn trận rung lên từng đạo ánh sáng không ngừng sáng lên cuối cùng nối thành một vòng bao lấy người đàn ông điên cuồng ở bên trong ánh sáng có ánh sáng người đàn ông thấy ánh sáng bạch kim chiếu vào người mình thì ngơ ngơ ngác ngác đưa tay ra chụp xuất hồn tân trạm nhìn chăm chăm vào đối phương khẽ quát một tiếng hơi thở của trận pháp đột nhiên thay đổi trở nên âm v lạnh lẽo một luồng hơi thở dường như tuân ra từ âm tàu địa phủ đột nhiên bộ phát người đàn ông kia lập tức gào lên thảm thiết trong cơ thể dường như có thứ gì đó đang bị chóc ra bên ngoài âm thanh phát ra khá lớn cho dù cách một cánh cửa lớn dày c ộ n cũng bị một vài tù nhân bên ngoài nghe thấy ông lão g i a đen dùng mình một cái nghĩ lại vẫn khiếp sợ nhìn về hướng đó trời ơi thằng nhóc đó rốt cuộc đang làm gì với tên điên đó vậy lão g i a đen ban nay các người không phải cũng bị cậu ta tra tấn như vậy chứ trong phòng giam bên cạnh một tên tù nhân sợ hay nói tra tấn cái đầu mày ông đây ở cái trình nào mà bị cậu ta tra tấn sắc mặt lão g i a đen sầm lại không nhịn được mà mắng chửi xóa đoạn ký ức này đi chưa người bên cạnh nhỏ giọng hỏi xóa điên à có thể khiến cho tên điên kia thống khổ như vậy thằng nhóc diêm vương đó thật sự không dễ chọc vào đầu ông lão ra đen nuốt một n g ụ m nước bọt may mắn lúc đó bản thân không đùa giỡn bằng không chỉ sợ ông ta cũng thảm giống như tên điên kia rồi trong cánh cửa màu đỏ nhìn một đám hồn phách mở tối lơ lửng trong k h ô n g t r u n g giống một hồn phách của ác quỷ hợp nhất lại phù ma không khỏi thở hồn hển t â n trạng cậu nói đúng rồi trong cơ thể tên này thật sự có tàn hồn hơn nữa xem ra đã có người ép nó vào cổ ý làm cho làm cho ông ta loạn trí lúc phù ma đang nói người đàn ông kia đã không còn phát điên ông ta ngồi xếp bằng từ từ mở mắt ra đó là một đôi mắt cực kỳ sáng n g i mặc dù ông ta ở trong lồng giam Toàn thân bị xem í c chói buộc, khắc cảm lúc được h thân thể thịu nhưng khoảnh thứ nhỏ không thấy, mình như thần lại đôi mọi tới. giống bẩn bé đều quan lộn sột, từ mắt Tân trạm sát. dân, này đáng này đang vương Trường 868. Trường kể đế mở ra, 868 868 x ra người đàn ông này sau khi được tách tàn hồn ra đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại cậu là ai nhìn vào tân trạm người đàn ông lạnh lùng lên tiếng trong giọng nói không có một chút sắc thái tình cảm nào cựu nhai hoa dương quyết là do ông biết phải không tân trạm nhìn đối phương mở miệng hỏi người đàn ông nghe vậy cười khẽ một tiếng tôi đ ờ i này truyền dạy quá nhiều công pháp không biết cái cậu đang nói là cái nào t ầ n trạm lắc đầu lấy ra một bộ sách viết tay đưa cho người đàn ông người đàn ông lật xem vài cái nói quả thực là công pháp của tôi thể tổng đức ngọc vẫn k h ỏ e chứ suýt nữa thì bị sư phụ anh ta đoạt xá nhờ công pháp này bảo vệ tính mạng anh ta bảo tôi thay anh ta xin lỗi ông t ầ n trạm nói h a h a thắng ngấp này lầm tin vào v ậ n tông tôi thấy cậu ta đáng thương nên mở miệng nhắc nhở nhưng cậu ta vẫn như c ũ không thể giữ được tiền đồ của mình người đàn ông thổn thức nói nhưng cậu bày ra trận pháp này chỉ để tách hồn phách trong người tôi ra để gặp tôi chắc không phải chỉ để nói lời cảm tạ đâu nhỉ nói ra ý đồ đến đây của cậu đi trận pháp này không chống đỡ được lâu đâu theo lời người đàn ông phía trên trận pháp một đường văn trận lập tức vỡ tan tàn hồn hắc cám càng lắc lư kịch liệt hơn đồng tử của t ầ n trạm cũng có lại không ngờ tàn hồn nhập vào người đàn ông này lại mạnh đến như vậy tôi đến vì bộ công pháp này tân trạm nói cựu nhai hoa dương quyết cậu đã có rồi người đàn ông ngạc nhiên nhưng đây là bộ công pháp cổ luyện thế sĩ tôi muốn biết làm thế nào để chuyển hóa kinh khí thành mượn khí câu nói của tân trạng làm cho ánh mắt của người đàn ông sắc bén trở lại lần đầu tiên ông ta đánh giá kỹ tân trạng phô kinh khí của cậu ra để tôi xem thử người đàn ông nói tân trạng gật đầu cổ ấn thần vương trên cánh tay lập tức nứt ra tuôn ra rất nhiều kinh khí giống như từng con dao long vờn quanh khắp cả phòng giam cổ ấn thần vương bao nhiêu năm rồi chưa được gặp lại người đàn ông hoài niệm nói tân trạng lập tức vươn tay nằm lấy ngưng tụ kinh khí lại một lần nữa hợp thành một tân khí trở lại trên cánh tay của anh năm giai đoạn của kinh khí cậu đã nằm chắc đến giai đoạn thứ bốn người đàn ông nhìn t ầ n trạm điều khiển kinh khí gật đầu tán tưởng h nói chẳng trách cậu muốn học phương pháp ngưng k h i hóa nguyên nhưng mà tôi rất tò mò sao cậu biết được tôi đang ở đây người đàn ông nói tôi chỉ muốn xem thử t ầ n trạm nói suy nghĩ này trong đầu kể từ lúc gặp tổng đức ngọc đã bắt đầu nảy sinh t i ể u lao đã nói thi triển kinh khí không phải hoàn toàn là luyện thể sĩ giống như việc chuyển từ võ giả thành người t u tiên có thể hấp thụ và sử dụng linh khí được hay không vậy cộ luyện thế sĩ có thể sử dụng nguyên khí được hay không cũng biến chất lớn như vậy sau khi t ầ n trạm khôi phục kinh mạch uy lực của kinh khí hiển nhiên không đủ nếu không thể chuyển hóa thành nguyên khí vậy thì không đủ để chống đỡ anh giữ lại con át chủ bài đến cuối cùng xem thử mạo hiểm lớn như vậy để lẻn vào nơi này chỉ vì một ý nghĩ thôi sao người đàn ông cười lạnh nói cũng không phải như vậy cổ luyện thế sĩ không nhiều cổ luyện thế sĩ bị vấn tông giam giữ chặt chẽ như vậy e rằng càng ít nếu các tiền bối không hiểu phương pháp chuyển hóa kinh thành nguyên khí có lẽ không đủ tư cách để được vấn tông xem trọng như vậy t ầ n trạng cười nói hạ hạ cậu nói hay đấy cậu không những dũng cảm mà tâm tư lại còn tinh tế cậu không phải là người của thế giới ẩn phù hợp với điều kiện truyền dạy của tôi người đàn ông cười lớn vài tiếng mắt nhìn tần trạm càng thêm thưởng thức chẳng phải kinh khí hóa nguyên t ô i sao tôi quả thực biết cậu ghé vào đây tôi sẽ truyền cho cậu phương pháp kinh khí hóa nguyên tinh diệu nhất người đàn ông c ư ờ i như không cười nhìn tân trạm chậm rãi giơ ngón tay lên ông ta vậy mà lại định trực tiếp dùng thần thức độ hóa công pháp loại phương pháp này đối với người bình thường mà nói là cực kỳ nguy hiểm đặc biệt là với những người không thân thuộc cũng chẳng quen biết một khi đối phương sinh ra ý đồ xấu xa thường có thể gây tổn thương thần thức của người được độ hóa thậm t chí là r ọ người t h ơ n n g g ư đàn ông cũng muốn xem thử tân trạm có lớn gan hay không nhưng tân trạm chỉ hơi sững người rồi lập tức bước qua khoanh chân ngồi xuống tiền bối làm phiền rồi người đàn ông còn chưa phản ứng lại tân trạm đã chuẩn bị xong xuôi điều này khiến vẻ mặt cân nhắc của ông ta lập tức cứng lại tốt lắm chàng trai vốn định tùy tiện dạy cho cậu một bộ công pháp nguyên khí nhưng nếu cậu đã dũng cảm như vậy tôi sẽ dạy cho cậu bộ công pháp dũng cảm nhất người đàn ông hạ hạ cười lớn dùng ngón tay chạm vào mi tâm của tân trạm thân thức của hai người đã liên kết với nhau tất nhiên tân trạm không gan dạ đến vậy sở dĩ anh đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy thứ nhất là vì anh đoán rằng người đàn ông này sẽ không làm hại đến mình nên không cần quá mức cảnh giác thứ hai là vì còn có phong ấn của cha anh để lại anh tin rằng tuy người đàn ông này có chút trình độ cũng không đủ để uy hiếp bản thân nhưng đánh bậy đánh bạn lại khiến cho người đàn ông có chút quý trọng tân trạm nên cũng tính là thu hoạch ngoài ý muốn trong đầu của cậu toàn là thứ đồ như vậy nhưng cho dù tân trạm chỉ mở ra một phần thần thức người đàn ông này vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng phía sau thần thức của tân trạm thân phận ông ta bí ẩn và cũng được tính là học sâu biết rộng nhưng ông ta vẫn có chút sững sờ trước thức hải rộng lớn của tân trạm đây là thần binh cấp tám cậu không chỉ là trận pháp sư mà còn là luyện k h í sư hàng đầu người đàn ông nhìn thanh kiếm đồng đang lơ lửng kia không khỏi kinh ngạc nhưng ngay lập tức ông ta liên nhìn thấy phù ma đang trôi lơ lửng trong thức hải của tân trạm nhìn chăm chăm vào ông ta trong thức hải của cậu vậy mà lại có linh hồn thượng cổ cậu đã đi qua bí cảnh thượng cổ nào rồi sao người đàn ông lại ngạc nhiên không ít nhưng điều khiến ông ta càng thêm ngây ngốc chính là nhìn thấy sâu bên trong thức hải của trần trạm một quả cầu ánh kim vẫn còn đang ngủ say huyết mạch của yêu thú hoàng tộc hơn nữa còn là huyết mạch thuần túy nhất da đầu người đàn ông kia tê dại cũng mất đi dáng vẻ của một quân vương lúc trước ông đầu q u á t lên cậu cậu con mẹ nó rốt cuộc đã làm những gì cậu đến hoàng cung yêu hoàng bắt cóc cháu trai của ông ta sao t ầ n trạm lúc này cũng chết lặng hoàn toàn sưng sờ tình huống này là thế nào ông ta chỉ nuốt một mục máu đã tiến sâu vào tiểu quang cầu ở lì không đi bên trong thức hải thân phận vậy mà lại là yêu tốc hoàng tộc hoặc là huyết mạch chính thống gì đó anh rõ ràng là ở xa thủ triều nhất sao có thể là yêu thủ hoàng tộc tân trạm xém chút hộp máu mẹ nó bản thân bắt cóc cháu trai của yêu hoàng còn ký cái khế ước gì đó với cậu ta sẽ không bị yêu hoàng diệt khẩu chứ khu khu trường mối nên truyền thụ công pháp rồi tân trạm đương nhiên sẽ không tỏ ra bất thường trước mặt người đàn ông này anh đệ nén sự khiếp sợ trong lòng mở miệng nhắc nhở thằng nhóc cậu đúng là không tầm thường người đàn ông hít sâu một hơi nhìn vào tân trạm nhiều năm trước ông ta đã tạo ra kỳ tích ở thế giới ẩn với tư cách là một võ giả của thế giới bên ngoài và đã nhiều năm trôi qua cuối cùng ông ta cũng được chạm trắn với một võ giả thiên tài của thế giới bên ngoài một lần nữa có lẽ còn mạnh hơn cả ông ta trước đây tân trạm chỉ có thể cười khổ một tiếng người đàn ông này bởi vì cháu trai của yêu hoàng nên xem cho anh nhưng ông ta đầu biết sự thật là thế nào vấn tông chủ rất mong chờ sau khi ông xuống tay với tên nhóc này sẽ có kết quả thế nào ánh mắt người đàn ông lõe lên sự sắc l ạ n h ngay lúc này ông ta hoàn toàn thay đổi quyết định sau đó từng tia sáng lập lõe phát ra từ người đàn ông đổ vào trong thức h ả i của tân trạm hóa thành từng tia ký ức tiền bối ông sao vậy cảm thấy ký ức trong đầu nhiều thêm tân trạm có chút chấn động chương tám trăm sáu mươi chín Trường Tân trạm sau n công có được khi vận chuyển kinh khí hóa nguyên, nhưng người u y n n h n n g g đàn ông truyền lại công pháp cuối cùng xong lơ lửng trong thức hải của tân trạm chỉnh trọng nhìn anh trong lòng tần trạm dùng mình biết đây là tin tức quan trọng cẩn thận lắng nghe người đàn ông vung tay lên chia tất cả các công pháp nổi bật làm ba phần một lớn hay nhỏ mấy bộ này là những bộ mà từ khi có được đến lúc sau tôi chưa bao giờ thi triển cậu có thể yên tâm sử dụng không phải lo bị lộ mà mấy chục bộ này tốt nhất là khi nào cậu xác định giết chết người này hoặc là khi cánh chim cứng cáp mới có thể sử dụng nếu không cậu có thể sẽ bị người ta nghi ngờ mấy bộ này là đặc biệt nhất là những chiêu thức đỉnh cao mà tôi đã từng dùng để gây ra gió tanh mưa máu khi còn ở thế giới ẩn chỉ có khi cậu gặp phải chuyện sống còn mới có thể sử dụng nếu không sẽ gặp đại họa sát h â n trong lòng tân trạng khẽ động quả đúng như là anh đã đoán thân phận người đàn ông này không hề tầm thường có thể chém giết đến long trời lở đất ở thế giới ẩn thậm chí một khi sử dụng sẽ làm cho người người nhớ đến vậy chắc chắn lúc trước đã để lại cho ba tổng tám t ổ c ấn tượng cực kỳ sâu sắc tôi còn tưởng rằng những công pháp này sẽ theo tôi cùng nhau chim vào yên lặng không ngờ vẫn còn có một ngày chúng nó được thấy ánh mặt trời người đàn ông nhìn về phía những thứ đang lơ lửng phía trên những ký ức về công pháp đang lập lọe như ánh sao trời trong mắt lộ ra cảm xúc h o à i niệm t â n trạng có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác vắng lặng thế lương mà người đàn ông thể hiện ra bị giam giữ bên trong nhà tù không thấy được ánh mặt trời không thể nào thoát ra quả thật sẽ làm người ta h ủ y hoài thậm chí là tuyệt vong tiền bối tôi còn chưa biết tên của ông tân trạm mở miệng hỏi việc này có còn quan trọng nữa không người đàn ông cười cười hỏi lai、like. tân trạm im lặng không nói người đàn ông lại như có điều suy nghĩ bởi vì tôi dạy cho cậu toàn bộ trí thức cả đời tôi học được cho nên cậu muốn cứu tôi ra ngoài s a o người đàn ông không nhịn được cười to nói cậu đúng là một đứa trẻ ngon đấy nhưng cơ bản là cậu không biết tôi là ai cứ tùy tiện thả tôi đi ra ngoài nếu không cẩn thận tôi sẽ làm cho thế giới này đại loạn lần thứ hai thậm chí là rơi vào cảnh chiến tranh vĩnh viễn không ngừng hơn nữa lấy thực lực hiện tại của cậu cũng không cứu tôi ra được người đàn ông lắc lắc đầu thoát ra khỏi tâm trí của t ầ n trạm hai người đều trở lại hiện thực t ầ n trạm nhìn xuống mặt đất rộng lớn trận pháp đã hỏng mất hơn nữa phía trên là từng vết từng vết văn trận bị vỡ ra tàn hồn màu đen không ngừng v ặ n vẻo có vẻ như đang muốn dây ra lại không khỏi n h ữ n g mày cũng sắp đến giờ rồi tôi sẽ không nói nhiều với cậu nữa lần này cậu đến chắc là để tham gia thiên kiêu thịnh hội vân tông phải không nếu không một kẻ ngoại đạo của giới võ giả cơ bản là không có đủ năng lực để đi vào đây người đàn ông nói đúng vậy tầng trạm gật gật đầu lấy thực lực của cậu cũng đủ để lọt vào danh sách một trăm người đứng đầu mà một trăm người xếp hạng sau bọn họ sẽ người đàn ông đang nói mấy lời cuối cùng thì đột nhiên vỡ vụn tàn hồn màu đen kia giống như vô vàn sợi chỉ một lần nữa bắt đầu mạnh mẽ chui vào thân thể ông ta người đàn ông kia dừng lại một chút phát ra những tiếng kêu rên không cam l ò n g ông ta cắn chặt rằng dùng tốc độ nhanh hơn mà nói các câu sẽ tiến vào một bí cảnh đặc biệt q u y ế trong đấu để chọn a mang người thắng cuối cùng, cậu nhất định phải nhớ rõ, cố gắng hết sức để biểu hiện chính mình, không được cuối phải biểu hết t cậu cố sức để rõ, r mình nghĩ suy dốt. lúc à ngoài, càng càng giành À, một mạnh, thế Tông tay trí thứ nhất, nhớ lấy. À, trong người bên hiện Vấn không xuống nhớ giả giới được biểu đối với phải võ vị ở cậu cậu, ra sẽ lấy. l người đàn ông nói chuyện đảng khỏi màu đen trên đỉnh đầu đã mạnh mẽ xông vào trong lĩnh h ồ n ô n g thân thể ông ta chợt run dày kịch liệt giống như đang đấu tranh nhưng ánh mắt vẫn trong trèo bình thường đen như dính mực rồi lại nhanh chóng trở nên ảm đạm hơi thở bên ngoài cơ thể cũng theo đó mà thay đổi trở nên vô cùng hỗn loan tiền bối ông còn chưa nói cho tôi biết ông là ai tần trạm không được nhịn được mà quát to biết được lại lịch của tôi không mang lại điều tốt đẹp gì cho cậu đâu người đàn ông cười chua sót giọng nói thều t h ả o mâm anh nếu như cậu cảm thấy hứng thú tôi họ chịu còn về phần những việc khác người đàn ông còn chưa nói hết câu vẻ mặt đã hoàn toàn trở nên dại dạ một lần nữa biến thành kẻ đ i ê n kia tần trạm im lặng nhìn chăm chú vào người đàn ông rốt cuộc l à ân đoán như thế nào đã khiến cho vấn tông biến người đàn ông này thành dáng vẻ như vậy cộ luyện thế sĩ thế giới bên ngoài họ chịu tân trạm thì n thào n tức đ ư tự r nói n g ư cố gắng để hiểu ý tứ ẩn trong lời nói của người đàn ông vung tay lên hủy diệt toàn bộ những vệt văn trận còn lại trên mặt đất vũ vỡ xóa bỏ hết tất cả những dấu vết chứng minh bản thân từng đến đây tân t h ạ m chậm rãi quỳ xuống trước mặt ông lao điên chính trong tự làm xong một lễ bái sư bất kể đối phương từng là vương giả hay là một tên m a đầu bất kể hiện tại là kẻ điên hay là kẻ tù tội cũng không ảnh hưởng đến việc người này đã thật sự chuyển thụ cho anh hơn trăm bộ công pháp lễ bái sư này tần trạm làm rất nghiêm túc chân thành đẩy cửa lớn được sơn son ra một lần nữa bước đến cho nhà tù bình thường tân trạm phát hiện ánh mắt những tù nhân này nhìn mình đều đã có chút nào đúng giống như mang theo sự sợ hãi nào đó m i m cười tân trạm nhanh chóng nghĩ thông suốt những mấu chốt trong đó còn một lúc nữa mới đến thời gian trở về tần trạm cũng không muốn lãng phí các ngài tiền bối bị nốt h ở nơi không phân biệt được đêm ngày này chắc hẳn bình thường cũng có chút chán nản nhỉ ánh mắt của t ầ n trạm đ ả o qua tất cả tù nhân trong nhà tù cười nói hôm nay vẫn b g ồ i đến không biết lần sau phải lúc nào người nào mới có thể đến t h ă m t i ế p nếu mọi người có nguyện vọng nhu cầu gì đừng ngại nói ra nếu trong khả năng của văn bối nhất định sẽ làm cho các ngài thỏa mãn thằng ngãi con nhà mày nói cũng dễ nghe thật chỉ sợ cũng là không có lợi thì không dậy sớm nổi thôi một tù nhân to gan hư một tiếng nói t i ê n bối tôi thật tâm thật lòng muốn hỗ trợ cho các ngài mà thôi tân trạm cười nói đương nhiên nếu các ngài tiền bối cảm thấy không tôi có ích lợi gì như một số loại công pháp phương thuốc dân gian cách luyện khí tặng tôi một ít dĩ nhiên tôi cũng sẽ không từ chối ở trong mắt những người khác những tên tù nhân này đều là kẻ vô cùng hung dữ và đập gác không dám lại gần tiếp cận nhưng ở trong mắt của t ầ n trạm những người này rõ ràng là những kho b á o mà t ầ n trạm nói xong nhất thời bên trong nhà tù có một chút xôn xao rất nhiều tù nhân đều mang theo đôi mắt sáng lời t ầ n trạm làm như vậy đối với bọn họ mà nói quả thật rất mới mẻ trước đây những người đến cha xét đều vô cùng cẩn thận thường thường là vừa đạt được mục đích đã bỏ chạy cơ bản sẽ không trao đổi cùng những người khác chưa bao giờ có kẻ nào t o gan giống tận t r ạ n g hơn nữa có thể tìm chút việc vui cho cuộc sống tù đầy vĩnh viễn này rất nhiều người đều có chút động tâm này nhóc vừa rồi lao ra lên bảo cậu có thi thể của yêu thủ hóa cảnh đúng không mang cho tôi một cái tôi đồng ý chuyển cho cậu mười công thức chế tạo đan dược cấp sáu một tù nhân không nhịn được mở miệng nói có thể có điều tốt nhất là phải đặc biệt một chút mấy công thức chế thuốc tầm thường tôi không nhận đâu hai mắt tân trạm sáng lên đơn hàng thứ nhất đã đến tay tuy rằng đối với tân trạm không có ích lợi gì lớn nhưng dù sao cũng là một khởi đầu tốt đẹp cho nên anh cũng đồng ý chương tám trăm bảy mươi chương tám trăm bảy mươi yên tâm yên tâm mấy phương thuốc này đều là những thứ độc đáo do tôi tự mình sáng tạo ra ai giả đáng t i ế c bị tóm đến đây mấy cách điều chế này còn chưa kịp để lại cho người sau ông lão thở dài nói tân trạm lấy một thi thể yêu thú ra giao cho ông ta ông lão cũng không làm nhắn trực tiếp nói ra công thức chế thuốc cái ông già này ông đừng có giả v ờ ngớ ngẩn chẳng phải chúng ta đã bàn bạc với nhau không để cho vấn tông lấy được chút ích lợi gì từ đám chúng ta sao nhìn thấy ông lão kia thật sự giao phương t h u ố c ra có tù nhân lên tiếng nhắc nhở ông mới là kẻ hô đồ thằng nhóc này rõ ràng không phải người của vấn tông vậy nên không hề xung đột với lời thề của chúng ta ông lão vừa trợn mắt vừa nói nhỡ đúng thì sao kẻ điên kia là thân phận gì thằng nhóc này chạy vào trong đó có thể là người của vấn tông à? ông lão phản bác các tù nhân đều sửng sốt cẩn thận nghĩ lại cũng quả thật là có lý tôi cũng có thể thề tôi không phải người của vấn tông tân trạng thấy thế còn thế thốt đương ố nhiên tân trạm cũng có thu hoạch phong phú các loại công pháp phương thuốc thậm chí là một ít bảo vật các loại bí mật tông môn linh tinh những thứ mà ở bên ngoài từng thứ một đều vô cùng quý giá nhưng tại đây nhóm tù nhân này cơ bản đều không cân tân trạm không hề từ chối một hay chỉ sau một lát đã nắm giữ rất nhiều tin tức quan trọng thang ngãi này cũng thật là giỏi cảm giác hình như cái gì cũng biết làm lão g i a đen hoàn toàn không nói gì nhìn về phía tầng trạm đang luyện thuốc lắc đầu tu vi đầy đủ còn có thể k h ô n g chế lựa lại biết chế tạo con rồi bây giờ đến cả luyện được cũng biết đúng thật là thiên tài tuyệt thế tiền bối ông còn muốn cái gì nữa không tầng trạm đi đến bên cạnh ông lão g i a đen kia cười nói lão giả tôi ăn no rồi không muốn gì cả tính ra chỉ sợ là cậu coi trọng thuật thôn thiên của tôi thôi lão g i a đen cười lạnh một tiếng tựa vào trên vách tường rồi nói đúng vậy có điều tôi nghe nói thuật thôn thiên này là tuyệt học của một gia tộc nào đó hẳn là ông cũng là một thành viên của nhà này chẳng lẽ lại không có tin tức gì muốn tôi mang về sao t ầ n trạm nói thuật t h ô n thiên tuy rằng tên có chút kỳ quặc nhưng thật sự là một loại bí thuật khiến cho tất cả mọi người đều động lòng tu luyện đến mức cao nhất tuy rằng không thể thật sự nuốt được trời nhưng nuốt hết một vùng sông núi rộng lớn cũng không phải chuyện đùa hơn nữa thuật này có quan hệ đến không gian tương đương với việc có liên quan đến sức mạnh quy tắc căn nguyên của đất trời đến cả trong trí nhớ mà cha anh để lại cũng có đề cập đến thuật này chỉ tiếc rằng không bao gồm cả công pháp lúc trước t ầ n trạm nhìn thấy thuật này đã cảm thấy có chút động lòng dĩ nhiên bây giờ cũng phải cố thử một chút cậu còn làm loại việc này ạ lao da đen nghe xong lại đột nhiên sửng sốt không còn vẻ bình tĩnh như trước đến được chỗ gia tộc nhà tôi cũng không phải việc dễ dàng dù sao cũng có thể thử một chút chỉ cần tiền bối chỉ cho tôi một con đường có thể đi được tôi sẽ cố gắng thử đi xem sao tân trắng nói nhất thời sắc mặt của lao da đen thay đổi mấy lần trong mắt có vẻ thổn thức mà nói thắng nhóc nhà cậu thật đúng là thông minh việc này quả thật khiến tôi động lòng năm đó lao già này đột nhiên bị tóm đến đây cơ bản là không có người nào trong gia tộc biết nhiều năm như vậy sợ là bọn họ còn cho rằng tôi đã chết rồi chỉ cần thằng nhóc nhà cậu thế không l ừ a tôi ông già này sẽ truyền thuật thôn thiên cho cậu lao da đen ông điên rồi những tù nhân khác nghe thấy vậy đều có chút khiếp sợ những cái bọn họ cho ra đều chỉ là một phần nhỏ mà những gì bọn họ có thực tế mà nói đó còn không phải con át chủ bài của bọn họ những thuật thôn thiên chính là tuyệt học của lao da đen ông ta thế mà cũng định truyền lại t ầ n trạm cũng động lòng nói lời thề sau này nếu có thể tìm được gia tộc của đối phương tất nhiên sẽ thực hiện lời hứa không n u ố t lời phương pháp này không thể truyền thụ linh tinh cậu tiến gần lại đây lao g i a đen lựa chọn phương thức giống với người đàn ông thần bí thông qua thân thức truyền thuật thôn thiên này vào cần phải đến thành địa của gia tộc nhận truyền thừa lần hai mới có thể đạt đến viên mãn tiền bối ông t ầ n trạm lướt qua một lần có chút rợ khóc rợ cười không trách được lao g i a đen tin tưởng mình như t h ế không ngờ rằng để đạt được công pháp đầy đủ bản thân anh còn phải đến gia tộc của ông ta một chuyện thời điểm mà tôi bị bắt vợ tôi vừa mới sinh hạ đứa con nối đúc đứa bé kia khi ấy vẫn còn bên trong tá lót giờ đây trước mắt một cái đã trôi qua được hơn hai mươi năm nếu cậu thật sự đến được nhà của tôi nhờ cậu giúp đỡ vợ và c o n tôi một chút nhé vẻ mặt lao ra đen ảm đạm mà nói t ầ n trạm cũng nghiêm túc gật gật đầu sau khi dạo qua một vòng nhà t ù xong t ầ n trạm tạm biệt mọi người hôm nay thu hoạch của anh rất phong phú trong lòng cũng cực kỳ xúc động vốn nghĩ đến trong nhà giam của vấn tông sẽ có rất nhiều kẻ vô cùng hung dữ và độc ác nhưng dạo quanh một vòng phát hiện loại người ác này cũng có nhưng thật sự không nhiều càng nhiều người là bởi vì đắc tội v ấ n tông hoặc rõ ràng là vấn tông thèm muốn công pháp hoặc công thức chế thuốc của bọn họ nên mới bật lai、like. tiểu bối nếu một ngày kia cậu có năng lực thả tự do cho chúng tôi ông g i à này nhất định sẽ dốc hết tất cả kiến thức ra mà chuyển cho cậu t ầ n trạm đi đăng trước không ít tù nhân nhìn thấy trong đó một người mở miệng nói các ngài tiền bối nhớ giữ sức khỏe nếu thực sự có cơ duyên gặp lại vãn bối chắc chắn sẽ nghĩ cách t ầ n trạm vừa chấp tay cũng không nói lời chắc chắn những tù nhân này bây giờ nhìn thấy đáng thương nhưng ai có thể cam đoan sau khi thả ra sẽ không biến thành ma đầu chứ anh chúng ta nên rời đi rồi đi khỏi khu vực ấy liễu nhật hạ đã đi tới nhỏ giọng nhắc nhở đây là lợi ích khi t ầ n trạm giả dạng thành lỗ thiện văn l ô thiện văn là tiểu đội trưởng của tiểu đội này cho dù anh có ngẫu nhiên biến mất mấy tiếng đồng hồ cũng không có ai dám đi hỏi anh đi đâu đi thôi t ầ n trạm cũng gật gật đầu tuy rằng mục đích của chuyến này đã đạt được nhưng trong lòng lại không quá thoải mái ngược lại có chút nặng nề bên trong vấn tông giống như có một cơn lốc xoáy vô hình cứ xoay quanh mãi ở trên không khiến cho t ầ n trạm vô cùng muốn khám phá ra sự thật thật sau lúc rời đi cũng không có phát sinh chuyện gì đặc biệt lần thứ hai t ầ n trạm trở lại phòng l ô thiện văn thi triển thuật pháp chờ đến khi lỗ thiện văn tỉnh lại khôi phục ý thức cảm giác đầu ó c của mình có chút lộn cũng không nhớ rõ lúc trước đã xảy ra chuyện gì mấy trận pháp truyền tống cũng không phát huy công dụng khi trở về tân trạm suy tư một lát cũng không hủy diệt trận pháp đi mà chỉ trồng thêm một trận pháp ẩn ấp một trận pháp cảm ứng tương lai có lẽ mình còn có thể đến nhà giam sau núi sớm muộn gì những trận pháp này cũng sẽ phát huy được công dụng tân trạng cuối cùng thằng nhóc nhà cậu cũng đã trở lại cậu không biết trưa nay hai bọn tôi run như cây s ấ y c ỡ nào trở lại điểm ước định diệp thành đến mang theo con rối giả người sợ hay nói tình hình chiến đấu thế nào rồi tân trạng cười cười biết tên diệp thành này đang tranh công Còn p h ả i hỏi à mấy người chúng tôi đều đã thăng cấp hơn nữa lúc này võ giả ở thế giới bên ngoài cực kỳ mạnh mẽ đã đánh bại không ít đệ tử của gia tộc ở thế giới ẩn ha ha làm cho sắc mặt mấy t r ư ở n g lao thế giới ẩn đều xanh lét lạc việt ban cũng không nhịn được mà cười nói bởi vì những chuyện không phải mái phải trải qua trong quá khứ hơn nữa chuyện thủy triều thủ trong thiên kiêu thịnh hội lần này làm cho rất nhiều võ giả ở thế giới bên ngoài đều nghẹn một nỗi tức giận lúc này cuối cùng được hãnh diện đi thôi ngày mai nhất quyết phải lọt được vào top một trăm nếu trong thiên tiêu võ giả ở thế giới bên ngoài có thể chiếm được một nửa tôi vô cùng chờ mong được nhìn thấy ra chủ tông môn thế giới ẩn sẽ phản ứng như thế nào diệp thanh cười nói chương 871. t r ư chương 871 m ấ y người trở về biệt viện tiên cung tân trạm vừa trở về phòng của mình đã mở trận pháp bắt đầu tu luyện cựu truyền chân nguyên quyết trong đầu t â n trạm hiện lên một bộ công pháp chính là thuật kinh khí hóa nguyên mà người đàn ông thần bí kia cho anh chỉ cần công pháp chuyển động là có thể hóa tất cả kính khí thành nguyên khí uy lực tăng lên gấp mấy lần nếu đạt tới cựu truyền định phong nguyên khí có thể đủ để hủy diệt trời đất khiến cho sao trời vỡ vun trong â n t ạ đọc giới thiệu t bên r công pháp, hít vào mắt ộ cuộc t tả thật thể diệt thế thực đạt thần. thử Quyết rốt Trong hơi khí lạnh,、công、pháp này mô tả thật sự kinh khủng. mạnh hủy chỉ mình chuyển chân Nguyễn Quyết này, rốt cuộc có lợi hại như vậy hay giới, với lợi không. lực công này đến ngang Nguyễn này, Sức có cựu mô vậy xem, m sự sợ có Để đã hiện lên vẻ chờ mong tân trạm ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt lại c h ậ m dai chuyển động theo công pháp tu luyện cổ luyện thể sĩ hơi thở không đi theo đường kinh mạch trong cơ thể mà xuyên vào bên trong các h u y ệ t đạo trong cơ thể tân trạm huyện đạo hơi sáng lên kinh khí xoay vòng ở bên trong dẫn dần tụ tập tại mi tâm rồi chuyển hóa thành từng tia từng tia nguyên khí thời gian một đêm trôi qua rất nhanh sáng sớm khi tầng trạm mở mắt ra một vẻ sắc bén xuất hiện rất cuộc anh cũng đã chuyển hóa toàn bộ kinh khí trong cơ thể thành nguyên khí nói cách khác tầng trạm lúc này đây đã hoàn toàn có thể tự xưng là luyện thế sĩ phía bên ngoài diệp thành lạc việt ban và tiết đại tráng đã chờ s ẵ n ở cửa hôm nay là ngày quan trọng thiên tiêu thịnh hội sẽ chọn ra một trăm người đứng đầu tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong đi thôi tầng t ạ m đi ra mấy người cùng nhau đi đến quảng trường của vân tông lúc này trong quảng trường đã có một lượng lớn võ giả tụ tập rất ồn ào náo nhiệt trường lao vân tông bước lên đài thi đấu bắt đầu tiến hành rút thăm cho lần thi đấu cuối cùng t ầ n trạm phát hiện không ít võ giả thăng cấp để lộ ra vẻ căng thẳng hy vọng mình sẽ bước được một đối thủ yếu hơn mình có điều mọi việc thường thường xảy ra không như ý nhìn thấy người mà mình phải đánh cùng biểu cảm lại trở nên tuyệt vọng ngay lập tức theo quan sát của t ầ n trạm mấy võ giả đứng đầu kia ví dụ như cô gái trẻ người phụ nữ kiểu diễm và thằng bé kỳ lạ đều đã thành công lọt vào top một trăm trên bảng xếp hạng là cô ấy ngay lúc nhìn thấy bóng láng một cô gái mặc váy đen Đeo khăn cô h mạnh, chính e mặt trạm trong tần lên lòng là rung đài, c gái mà lúc tôi r trạm ư ớ c tần thành t nhầm nhận đã đ thấy ủ của còn cô lại là một tử vị đệ d ò n giá chính của nhà họ Tàu trong thế trong Tàu g ớ i người cô cũng thất tha vậy chắc ngoại hình cũng không tồi vì sao phải che giấu nó đi tào vương trọng đứng ở trên đài thi đấu đánh giá cô gái trông rất giống tố viên kia không hề che giấu dục vọng của bản thân chút nào mà nói chờ đến lúc tôi đánh thắng nhất định tôi sẽ tự tay tháo khăn che mặt của cô em xuống nhìn cho rõ xem rốt cuộc gương mặt của cô em trông như thế nào chỉ sợ anh không có cơ hội này giọng nói của cô ấy trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến người ta nghe mà thấy lạnh cả người ha ha cũng cứng miệng lắm anh đ â y sẽ nhìn kỹ xem thực lực của cô em có đủ cứng như thế hay không tào vương trọng cười lạnh một tiếng thân thể lại đột nhiên lao ra trường đau màu đen cắt qua không khí tạo ra những tiếng động nhưng mà khi ảnh đạo hạ xuống vẫn cắt rách một đoạn ống tay áo của cô ấy tuy rằng không gây tổn thương gì cho làn da nhưng cũng để lộ ra một đoạn cánh tay trắng non nà cô em này làn da nhìn cũng khá đấy cảm giác khi sở lên chắc hẳn là thích lắm tàu vương trọng liếm môi vẻ nghiền ngẫm càng rõ ràng t ầ n trạm nhữ mày tuy rằng nhân cách tên tàu vương trọng này thật vô liêm s ỉ nhưng quả thật là thủ đoạn rất sắc bén các h điều khiển đạo trong không trung này có nhiều chỗ rất giống với ngự kiếm uyết có điều lại chỉ có một thanh nhưng nếu cô gái này không có đủ thực lực sợ là cũng khó mà ngăn cản chỉ chờ xem cô ấy sẽ xử lý như thế nào nhìn thấy ống tay á o vừa bị cắt rách đôi mắt lộ ra bên ngoài mặt nạ của cô gái dường như đã tràn đầy sưng ơ lạnh lại nghe được mấy lời ô h ế từ miệng tàu vương trọng hơi thở đã biến đổi vẫn chưa chịu nhận thua ả vậy thì anh đây lại phải tiếp tục rồi tàu vương trọng cười một tiếng thân thể lao ra lần thứ hai trường đạo trong tay cùng với thanh đao lơ lửng kia một trái một phải đồng thời tấn công về phía cô gái cô ấy nhìn thấy đối phương ý lệnh kinh người trong mắt bắt đầu hoạt động cô nằm tay lại lẩm nhậm rồi nằm lại trong không trung linh khi đất trời ở bốn phía đột ngột chấn động sau đó có vô số linh khi được ngưng tụ lại nháy mắt trong tay cô ấy đã có một thanh linh kiếm băng tuyết xuất hiện sau đó hai tay cô gái lật lại nằm lấy cây kiếm này đâm thật mạnh xuống đài t ỷ thí cực băng sơ giá cô quát một tiếng từng đợt từng đợt khí lạnh lấy anh ta làm trung tâm mạnh mẽ bùng nổ trong n g a y mắt trên đài t ỷ thí tràn ngập băng xương còn không ngừng lan tràn ra phía xa xa vô vàn đợt khí lạnh đập vào mặt giống như từng đợt từng đợt sóng biển mạnh mẽ tràn ra khắp bốn phương tám hướng bốn phía xung q u n đài tỉ thí một vài võ giả cũng cảm thấy khắp người lạnh leo khó thở phải nhanh chóng lùi về phía sau mà bóng dáng t à o vương trọng đang lao đến kia cũng đã bị băng tuyết bao phủ trong nháy mắt bị giảm bớt tốc độ mà cây đạo lơ lửng kia đã dính đầy băng tuyết rơi xuống mặt đất tạo ra những tiếng leng keng sắc mặt của t à o vương trọng thay đổi rõ rệt vừa định lui về phía sau cô gái đã rút trường kiểm tụ từ băng tuyết ra chỉ thẳng vào đỉnh đầu của anh ta bóng người chỉ nhoảng lên một cái đã lao vào trước mặt t à o vương trọng mũi kiếm đặt ngay trên mi tâm của t à o vương trọng cách cách cách từng đợt hơi thợ lạnh như băng toát hai mắt chi cảm thấy một cảm giác lạnh thấu sương chui vào trong người trong t r ớ c mắt t h một trưởng a đ lão nhà họ tào vội chạy đến ngay lập tức sắc mặt tu ám vô cùng mà vỗ tay ba cái sau đó mới đánh nát lớp bằng bên ngoài cơ thể tào vương trọng rồi sau đó đưa tàu vương trọng đã rơi vào hôn mê mang đi cô gái ở thế giới bên ngoài này có thực lực thật là mạnh khí lạnh này mặc dù cách đài tỷ thí cả trăm mét tôi cũng cảm giác lạnh như băng bước đến tận xương nếu cùng đối chiến với cô ấy chỉ sợ sau một giây đã bị động lại mọi người hút từng ngụm khí lạnh vẻ mặt khó có thể tin nguyên một đảm vẫn còn sợ hãi trong lòng nhà họ tàu bị một cô gái che mặt đánh bại vào ngay ngày hôm sau điều này vượt ra khỏi dự đoán của rất nhiều người vẻ mặt của t ầ n trạm lại càng trở nên hoảng hốt cô gái này cho dù là ăn mặc dáng vẻ hay biểu cảm đều cực kỳ giống t ố u y ê n mà thuật pháp cô ấy vừa thể hiện ra cũng cực kỳ tương tự với tô huyên nhưng hai người có ngoại hình khác nhau cô ấy cũng không thừa nhận mình là tô huyên hơi thở cũng có chút khác biệt rốt cuộc cô ấy có phải tô huyên hay không nhìn theo bóng dáng cô gái rời đi t ầ n trạm cao mày cô gái này cho anh cảm giác vô cùng mông lung đến lượt ông đây lên sân khấu rồi có điều rất nhanh sau đó t ầ n trạm đã bị một giọng nói đây hưng ơ phần làm cho giật mình đến lượt diệp thành thi đấu anh sẽ có kết quả thế nào ánh mắt người đàn ông lóe lên sự sắc lạnh ngay lúc này ông ta hoàn toàn thay đổi quyết định sau đó Từng tia sáng lập lệ chương t từ ra n g tám trăm bảy mươi hai chương tám trăm bảy mươi hai sự bị thảm của tiết đại tráng lại thêm vài trận nữa sau khi lạc việt ban cũng đã thành công thăng cấp trưởng lão đọc ra tên của triệu tân đông gây ra một đợt ồn ào nhỏ tại hiện trường đến lượt triệu tân đông tốt nhất là đừng phải đấu với anh ta chết mất người này có thực lực thánh tử vẫn tông vượt xa chúng ta đáng lẽ không nên thi đấu cùng chúng ta mới phải lần này sắc mặt của rất nhiều võ giả đều trở nên xấu đi liên tục cầu nguyện tiết đại tráng trưởng lão đọc tên của đối thủ lúc này không ít người nhẹ nhàng thở ra mà sắc mặt của tiết đại tráng lại bỗng trở nên có chút nhục nhã tiết đại tráng cậu có ổn không diệp t h a n h có chút lo l ắ n g nói bọn họ đã nhìn thử nhiều trận thi đấu trong những ngày qua của triệu tân đông thực lực vô cùng mạnh mẽ hơn xa những võ giả khác vẫn may của cậu đúng là quá kém gặp phải đối thủ cực mạnh lạc việt ban cũng có chút bất đắc dĩ ừ bất kể là anh ta có mạnh hay không thì cũng phải thử xem sao tiết đại tráng lại không cảm thấy quá thất vọng hay sợ hãi ngược lại nhanh chóng thể hiện ra ý chí chiến đấu sụp sôi trước nay người này luôn sử dụng thủ đoạn rất độc ác với võ giả ở thế giới bên ngoài tôi muốn dạy dỗ anh ta một trận từ lâu rồi tiết đại tráng nói nhìn thấy tiết đại tráng rời đi tân trắng nói tiết đại tráng lúc nào không chịu được cũng đừng quá cố gắng khác với những võ giả ở thế giới bên ngoài khác tiết đại tráng khá thân thiết với anh nếu nói về thù hận chắc chắn triệu tân đông càng hận tiết đại tráng hơn anh tân yên tâm đi em sẽ không bôi nhọ thanh thần binh mạ ánh cho em đâu tiết đại tráng nết miệc cười tung người trực tiếp nhảy lên đài tỷ thí Ô hóa ra là mày đúng là thật sự không ngờ đến nhìn thấy tiết đại tráng triệu tân đông liền n ở một nụ cười âm ú lạnh lẽo cũng có chút ngoài ý muốn hiện tại lựa chọn tốt nhất của mày là đầu hàng triệu tân đông nhìn xuống tiết đại t r á n g nói anh ta không hề đặt tiết đại tráng vào mắt bắt đầu đi tiết đại tráng hít sâu nam chặt bảo truy trong tay nghề mặt mà còn không biết xấu hổ lát nữa mày sẽ hối hận vì lựa chọn lúc này khoe mắt của triệu tân đông liếc nhìn về phía tân trạm ở dưới đài để lộ ra một vẻ mặt như đang có ẩn ý khác tân trạm neo mắt lại vừa bắt đầu trận đấu Tiết đại t r á n g đã hét to một tiếng một vài tia sáng xuất hiện từ mi tâm rồi di chuyển khắp toàn thân thân thể cậu ta đột nhiên lớn vọt lên hóa thành người khổng lồ ba thước đồng thời bảo truy trong tay nháy mắt cũng trở nên to lớn hơn hai bàn tay cậu ta chấn động bảo truy ma sát với không khí tạo ra những tiếng động ẩm đập về phía triệu tân đông cú đập này mang sức mạnh vô cùng lớn đại tỷ t h í cứng rằn cũng đã đập n u t ra thành nhiều khe nhỏ một đám b ù i mù bước lên triệu tân đông lùi mạnh về phía sau cơ hội đây rồi đôi mắt của tiết đại tráng sáng n g i vũ mạnh bảo truy trong tay giống như một chiếc cối say gió đang điên cuồng chuyển động không ngừng tấn công triệu tân đông không ngừng né tránh cơ bản là không có sức lực đánh trả cả một vùng mặt đất r u n g lên những vết dạn trên đài tỉ thí không ngừng gia tăng tiết đại tráng trực tiếp ép triệu tân đông lùi đến tận cùng trong góc kẻ ở thế giới bên ngoài này lợi hại như vậy sao đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy triệu tân đông chật vật trốn như chuột như vậy đấy các võ giả dưới đài thấy thế đều có chút ngạc nhiên không phải khẩn trương lần này triệu tân đông rõ ràng là chưa dùng hết toàn lực đâu có người thấy thế không khỏi cười lạnh mà nói khi anh ta xuất ra chua kiếm hết thẻ sẽ xong vẻ mặt mọi người đều thay đổi Chớ nhìn phía mong mà nhìn về phía đài về theo ỷ t í Xong xuống, bảo trong trong tráng thấy đã ép được triệu tân đông đến mạnh lần này triệu tân đông muốn tránh cũng không tránh Nhưng ngay tráng tân đông lại đột nhiên góc, rồi. triệu truy triệu ra triệu Tiết đại tiết đại lại thấy tay thể tay, mắt đột đã được đập được. ép lúc của mà lé lên một tia châm trọc. Hình. Theo tiếng nện xuống của bảo truy va chạm cực mạnh xuống mặt đất một tiếng nổ vang đến t r ó i thai vang lên ngay sau đó một bóng người bay ngược trở ra nhưng mà lại không phải triệu tân đông mà là tiết đại tráng nhìn thấy thân thể tiết đại tráng bị quật mạnh xuống đài t h thí tất cả mọi người đều ngỡ ngàng triệu tân đông chậm rãi đi từ bên trong b ù i mù ra sáu thanh phi kiếm lơ lửng ở bên cạnh triệu tân đông không ngừng vẫn quanh giọng nói của anh ta lạnh như băng ánh mắt mang theo vẻ đ a cận mày làm cho tao rất thất vọng đấy là bạn của t ầ n trạm tao còn nghĩ mày sẽ có thủ đoạn gì rất đặc biệt ít nhất có thể chơi với tao lâu một lát không ngờ lại chỉ là một tên phế vận ai ra có thể là bọn người bên cạnh t ầ n trạm đều như thế cả tiết đại t r á n g chậm rãi bước lên phía trước cậu ta quát khẽ một tiếng lần thứ hai lao ra trong mắt triệu tân đông hiện lên vẻ khinh thường giơ một ngón tay chỉ trong không khí một cây kiếm ngay lập tức run lên rồi bay vút ra trong nháy mắt đã xẹt qua phía chân trời trên người tiết đại t r á n g có một đoá hoa máu vừa nở rộ vẻ mặt của tiết đại t r á n g căng thẳng lần lượt đứng dậy đánh trả rồi lại lần lượt bị triệu tân đông hạ gục vết thương trên người cậu ta càng ngày càng nhiều máu nhuộm đỏ cả đài tỷ thí thân thế cao lớn giờ đây đã giống như biến thành một người máu tất cả mọi người đã nhìn ra triệu tân đông đã sớm có thể đánh thăng nhưng lại đang cố ý tra tấn tiết đại t r á n g từng chút một tiết đại tráng đầu hàng đi diệp thành không chịu được mở miệng nói ha ha có nghe thấy không bạn của mày bảo mày nhận thua đi triệu tân đông nghiền ngẫm nhìn t i ế t đại tráng mà nói xem ra bọn họ cũng khinh thường mày đấy bọn họ chỉ đang quan tâm tôi mà thôi t i ế t đại tráng lau vết máu ở khoe miệng vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương vung vẩy bảo truy trong tay lại tiếp tục lao ra b u ồ n cười một tên võ giả ở thế giới bên ngoài ngu xuẩn nghĩ ráng chỉ cần có ý chí là có thể thu hẹp được khoảng cách t r ê n lệch thực lực rõ rệt này à. triệu tân đông vô cùng trân trọng kiếm tiếp tục bay ra t i ế t đại tráng lảo đảo ngã xuống đất cơ thế lại xuất hiện thêm hai vết thương mày còn không chịu nhận thua tao sẽ rút sạch máu của mày triệu tân đông cười l vẻ õ g mặt h không giới bên ngoài ớt của tân trạng hết sức bình tĩnh truyền âm cho hai người kia diệp thanh sửng sốt sau đó ánh mắt anh nhanh chóng nhìn chằm chằm lên đài tỷ thí sau đó anh ta không nhịn được mà thốt lên tiết đại tráng đang bố trí chấn pháp Cậu theo a lợi d ụ n thời máu để e gật gật gian không ngừng trôi đi triệu tân đông càng trở nên không kiên nhãn kiếm bắn ra từ một thanh đã được tăng lên thành ba thanh lúc này gia thị toàn thân tiết đại tráng dường như đã không còn một chỗ nào hoàn hảo bóng người của triệu tân đông trợn sáng lên lao vào bên cạnh tiết đại tráng trực tiếp đá cậu ta ngã xuống đất đi chết đi triệu tân đông dương kiếm đâm về phía ngực cậu a đây rồi đúng vào lúc này tân chạm giật mình anh nhìn thấy ngón tay của tiết đại tráng hơi hơi động đậy một vài cái ngay lập tức tiết đại tráng trên đài tỷ thí n é t miệng để lộ ra một nụ cười nằm chặt lấy thanh kiếm phía trên mày sắc mặt của triệu tân đông hơi thay đổi ngay sau đó anh ta liền cảm giác được đài tỷ thí đã có sự thay đổi từng tia sáng lóe lên trong không trung đài tỷ thí thế nhưng đã bị trận pháp bao phủ hoàn toàn vô số tia sáng xuất hiện như cầu vồng dồi bay về phía triệu tân đông vẻ mặt của triệu tân đông đã hoàn toàn thay đổi cũng mặc kệ tiết đại tráng lấy sáu thanh kiếm bảo vệ quanh thân thể liên tục lùi về phía sau những linh khí này lại điên cuồng đuổi theo n ệ n ầm ầm lên người anh ta từng hơi thở bùng lên ánh sáng nở rộ chói bừng cả một vùng trời tiết đại tráng lào đảo đứng dậy nhìn về phía chỗ bụi mù tràn ngập kia mọi người cũng đều mang vẻ mặt kinh ngạc chẳng lẽ tiết đại tráng đã truyền bại thành thắng đôi mắt của t ầ n trạm lại hiện lên một vẻ khác thường chương tám trăm bảy mươi ba chương có nội dung ảnh ngay ế u bạn n k h ô thấy nội dung trường, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh nội dung lòng độ vui bật c ủ trình d u ệ tại để đọc. 873, triệu tân đông, cậu Trường Triệu Tân không? Ngay 873, dám giây tiếp theo bốn thanh kiếm đột nhiên lao ra từ giữa đám bụi mù cắt qua phía chân trời đâm thẳng vào bên trong tứ chỉ của t i ế t đại trắng trực tiếp ghim chặt cậu ta lên trên đài tỷ thí tên khốn kiếp này mày đáng chết triệu tân đông bước ra từ trong xương khói mù mịt hai má vốn rất anh tuấn nay đã bị rạch ra một vết thương máu tươi chạy x u ô i xuống lúc này đây anh ta đã hoàn toàn nổi giận thế nhưng lại bị một tên võ giả ở thế giới bên ngoài đánh thành tình trạng này đây là điều mà anh a không thể chịu đ ự n g được đối mặt với tiết đại tráng đã sắp hôn mê triệu tân đông tung một chân dấm nát đùi cậu ta tiếng động xương cốt vỡ ra không ngừng vang lên khiến cho tiết đại tráng đau đến tỉnh lại bịt kín thấy tiết đại tráng muốn nhận thua triệu tân đông niệm g h một khẩu quyết làm tiết đại tráng ngầm miệng triệu tân đông nghe răng cười dẫm một chân đạp đứt đùi phải của tiết đại tráng trọng tài thế này còn chưa chấm dứt sao diệp thanh nhìn thấy cảnh này phẫn nộ nói căn cứ theo quy tắc trừ khi người này gặp phải nguy hiểm tính mạng hoặc là tự nhận thua nếu không tôi sẽ không n g miệng c h ọ n tài đứng phía trên lạnh lùng nói ha ha ha t â n trạng xem ra mày đang cảm thấy rất phẫn nộ triệu tân đông nhìn về phía dưới đ à i thấy sát mặt tân trạm âm u cười lạnh một tiếng anh ta lại đi qua dâm thêm một phát đ ạ p gãy cả chân trái của tiết đại tráng đau đớn kịch liệt khiến cho tiết đại tráng đổ mồ hôi đầm địa cậu ta vô cùng thống khổ nhưng lại không thể mở miệng nhìn thấy tao cha tấn bạn của mày cảm giác vô cùng bất lực phải không triệu tân đông tàn nhẫn lời nói anh muốn làm gì nếu khó chịu với tôi có thể đánh với tôi một trận tân trạm lạnh lùng nhìn chăm chú vào triệu tân đông ha ha nhưng hiện tại đối thủ của ông đây là nó triệu tân đông cười lớn anh ta đã dấm nát ngón tay tiết đại tráng một loạt tiếng rắc rắc vang lên toàn ngón tay của tiết đại tráng đã bị bẻ gây thang ngại đáng thương này có nhìn thấy không đây là kết cục của việc làm bạn với tân trạng tân trạng chẳng phải mày thích nhất là đóng vai người t ố t à? nhìn bạn bè của mình thống khố như vậy mà không làm được gì có phải rất khó chịu không triệu tân đông điên cuồng cười to không ngừng tra tấn tiết đại tráng ngay đến cả rất nhiều võ giả dưới đài cũng phải như mày có chút bất mãn với hành động này của triệu tân đông xem ảnh một tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt Điều nhìn thấy triệu tân đông tân trạm đột nhiên nợ nụ cười nụ cười vô cùng lạnh lẽo giống như băng bước ra đến tận xương anh làm như vậy chỉ đơn giản là vì hợ tôi nhưng lại không thể giết tôi cho nên chỉ có thể tra tấn tiết đại tráng đúng không tân trạm nói một khi đã như vậy tôi cho anh cơ hội này hô hấp của mọi người như bị để lại ý của tân trạm đó là khiêu chiến với triệu tân đông ngày mai là ngày công bố một trăm người đứng đầu t i ê n k ê u thịnh hội tôi và anh triệu tân đông viết khế ước sinh tử quyết chiến một trận nếu tôi chết vị trí thứ hai bảng anh kiệt là của anh tân trạm quá to triệu tân đông anh có dám đánh một trận hay không giọng của tân trạm như sấm nháy mắt đã truyền khắp t o à n trường sắc mặt của triệu tân đông hơi thay đổi đôi mắt loe sáng nhìn về phía tân trạm anh ta cũng không ngờ tân trạm lại kiên quyết đến vậy dám đánh một trận sinh tử của mình chẳng phải anh không phục sao chẳng phải anh thâm hận mình mất đi vị trí thánh tử sao bây giờ giết tôi anh có thể giành lại được tất cả thế nhưng anh lại sợ tân trạm đùa cợt nhìn triệu tân đông cười lạnh nói hóa ra anh chỉ là tên phế vật thích bắt nạt kẻ yếu thôi thân thể của triệu tân đông run g dậy l ử a g i ậ n bùng lên lan khắp toàn thân may chỉ là một tên phế vật mang trong mình kinh mạch đứt đoạn mạc thôi đừng tưởng rằng dùng cách khác người gõ vang trung tiên kêu là có thể kêu n ạ o trước mặt tao vậy anh có dám hay không tân trạm hét lớn lần thứ hai triệu tân đông cả rằng đã hơi cân nhắc liệu có nên dừng lại đồng ý đánh với anh ta một trận lát nữa đến chỗ của tôi ngày mai giết chết t h ằ n g ngãi này anh có thể đoạt lại tất cả mọi thứ thậm chí trở thành thánh tử một lần nữa lúc này bên trong thần thức của triệu tân đông đột nhiên vang lên một giọng nói anh ta quay ngoắt đầu lại nhìn về phía đám người ở ngoài sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt buổi sáng ngày mai tao và mày đánh một trận sinh tử triệu tân đông h ừ nhẹ đ á một phát hất tiết đại tráng xuống khỏi đài tỷ thí xoay người bước đi diệp t h a n h và lạc việt ban ngay lập tức chạy đến đỡ lấy tiết đại tráng trên đài tỷ thí trưởng lão của vấn tông cũng đang chuẩn bị rời đi lại đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh sắc nhọc như băng phía sau lưng ông ta đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía tân trạm chỉ cần đối phương không mở miệng không chết sẽ không ngừng đấu đây là chính miệng ông nói ra tôi sẽ nhớ kỹ tân trạm c h ầ m rãi mở miệng giọng nói lạnh như băng trường lao vân tông kia hơi híp hai mắt lại tân trạm đã thu hồi ánh mắt cùng đám người diệp thành rời khỏi quảng trường tin tức về trận quyết đấu s ố n g chết của tân trạm và triệu tân đông nhanh chóng được chuyển đi khắp nơi cả trong ngoài vân tông giống như hổ mọc thêm cánh dường như tất cả mọi người trong thế giới ẩn đều biết được tin tức này tháng mãi này chắc gì đã sống được đến lúc đó có điều vốn còn định để ý cậu ta xem thế nào lần này ấy ả lĩnh nam kiếm tông ông cụ cố nhìn thấy tin tức liền cười khổ một tiếng lắc lắc đầu người xếp thứ nhì trong bảng anh kiệt đấu với vấn tông chuẩn thánh tử thú vị thú vị một vị gia chủ của một nhà nào đó trong thế giới ẩn nghiền mắng cười gia chủ hai nhà phong và tào sau khi biết được tin tức liền lộ ra một vẻ mặt vô cùng chờ mong sư phụ cậu thần kia quyết đấu cùng với vấn tông chuẩn thánh tử bên trong khấu tiên tông một người thợ rèn vẫn đang làm việc không ngừng đúng lúc này phan việt minh đi vào chắp tay nói đã biết có thời gian tôi sẽ đi vị thợ rèn xoa mồ hôi trên c h á n lại tiếp tục nện từng đ ũ a từng đ ũ a một lên trên nước thép trong lúc nhất thời gió thổi mây bay chỉ cần là nhân vật lớn trong thế giới ẩn tất cả mọi người đều đã biết đến trận chiến này mà phần lớn gia chủ hoặc là trưởng lão tông môn đều đã khởi hành đến vân tông một ngày này đường đến vân tông lóe sáng không ngừng các loại bảo vật phi thuyền lấp lánh ánh sáng một đám nhân vật lớn đều đích thân tới đại tráng không sao chứ trong biệt viện tiên cung nhìn thấy tân trạm đi từ trong phòng tiết đại trắng ra diễm thành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 triệu tân đông thật sự quá gác chẳng những đánh thăng tiết đại tráng còn phá hủy tất cả lòng tự tin của cậu ta mà nguyên nhân anh ta làm ra tất cả những chuyện tàn nhẫn này đều là vì bản thân anh vì oán hận anh mà giận cho đánh m è o đổ lên đầu tiết đại tráng trong lòng tân trạm tràn ngập t ứ c giận xít thật chặt nắm tay triệu tân đông ngày mai anh phải giết chết kẻ này ngày mai cho dù phải kéo cũng được phải tốn cũng thế nhất định phải để cho tiết đại tráng tận mắt nhìn thấy tôi tự tay giết chết triệu tân đông này như thế nào tân trạm nhìn về phía mọi người nói cách tốt nhất để trị được tâm ma này của anh ta chính là đánh nát nguồn gốc nỗi sợ ngay trước mặt tiết đại tráng tân trạm sẽ giết triệu tân đông sau đó nói cho tiết đại tráng người mà anh ta sợ h a i kia thực ra không đáng để nhắc tới anh tân trạm trở lại nơi ở của mình tân trạm lại ngoài ý muốn phát hiện có một bóng hình xinh đẹp đang đứng chờ ở ngoài cửa xem ảnh một đùa gì vậy sao em có thể bị những người đó loại chứ phương h i ể u điệp lập tức g i ậ n đến d ơ chân mà nói em may mắn vòng cuối cùng bước được phiếu trắng trực tiếp tiến vào góc một trăm trong bảng xếp hạng tiên tiêu còn có loại chuyện này ạ tân trạm có chút khó hiểu đương nhiên thế nào bây giờ em cũng đã là thiên kiêu có danh tiếng thực lực lại thật sự mạnh về sau có lẽ anh còn cần em bảo vệ đấy phương h i ể u điệp tự tin vung vung nắm đấm mà nói tần trạng có chút hoảng hốt thời gian mới trôi qua bao lâu chứ cô nhóc nghịch ngợm từng nhìn thấy là đau đầu này thế nhưng đã nhanh chóng biến hóa trở thành thiên tài tuổi trẻ tài cao mà cả giới võ đạo đều biết thế sự thật là khó đoán trước em cũng biết hiện tại nhất định anh đang bề bộn nhiều việc vội vã cả chuyện báo thủ cho tiết đại tráng cho nên em đến đây muốn nói cho anh một việc thấy tần t r ạ n có chút trầm mặc phương hiếu điệp còn tưởng rằng tần t r ạ n mất hứng Vội v anh anh cười cười gật gật nhưng g nói, vào t lúc này Đông n phía sau núi vân tông bên ngoài cấm địa trận pháp lành lạnh loài sáng trong núi ẩn sau mây mù mờ ảo ông nội c cháu đến rồi triệu tân đông nhìn thấy ông lão cao lớn ngồi giữa bãi đá cung kính túi trào trong mắt tràn ngập vẻ sùng bái một trong những lý do mà nhà họ triệu có thể trở thành một trong những gia đình quyền lực trong vấn đ ô n g không thể không kể đến công lao của ông cụ trước mặt Chẳng những có những trên u suất quyền vi lại giữ cao cao chức hóa, đến thần nhập hóa, nằm t ọ họ họ n cùng tông tín nhiệm, người phụ trách địa phận phía sau núi hơn một thập kỷ. Nhà họ triệu không ngừng lớn mạnh dẫn ông hiện trong Thánh Vân Tông, có người đến từ nhà công ông g vô được chủ trách của của có của đã địa đó đều dưới một thập Triệu dắt ta, tại tử từ Triệu, ta. t phụ phía hai là là lao r sau sự số kỷ. phiến đá xanh nhỏ hơn ở bên cạnh cũng có một bóng người đang ngồi xếp bằng cảm nhận được triệu tân đông b ư ớ c đến anh ta chậm rãi mở mắt ra không nhịn được mà mở miệng tân đông sao thế vì sao em lại đồng ý tham gia trận chiến sinh tử kia với tân trạm người nói chuyện chính là triệu lam sơn trước đó giữa anh ta và tân trạm xảy ra một cuộc đại chiến trong bí cảnh cổ luyện thể sĩ của tông môn bị trận pháp khiến cho bị thương nặng vẫn luôn ở đây tu dưỡng có điều hơi thở toàn thân của triệu lam sơn lúc này đã trở nên cô đọng hùng hậu vẻ mặt sắc bén h i ệ n nhiên đã hoàn toàn khôi phục lúc này triệu lam sơn nhìn thấy em trai mình vẻ mặt không hờn giận mở miệng hỏi đầy vẻ nghi ngờ anh ta cảm thấy có chút khó hiểu với lựa chọn của triệu tân đông sắc mặt của triệu tân đông hơi thay đổi còn chưa kịp nói chuyện ông lão ở bên cạnh đã chậm rãi mở mắt ra một loạt ánh sáng xẹt qua bên trong đồng tử đồng tử của ông ta không cần phải nói chuyện này chính là ta bảo tân đông đồng ý triệu lam sơn lắp bắp kinh ngạc sau khi nghe thấy lời của ông lão ông nội tân trạm kia có rất nhiều thủ đoạn vô cùng nhu mẹo chỉ sợ tân đông không phải là đối thủ của h ắ n ta đương nhiên ta biết tên tân trạm này rất khó đối phó cho nên mới bảo tân đông đến đây ông lão thản nhiên nói cả hai anh em con đều là hai trong số mười bốn thánh tử đứng đầu bên trong tông ít nhiều cũng có sự nghỉ ngờ suy diễn ta đã động một chút tay chân gì đó nếu lần này tân đông có thể giết chết tân trạm những ý nghĩ này sẽ tự biến mất hơn nữa việc này còn có thể chứng minh nhà họ triệu chúng ta có đến hai thiên tài đối với sự phát triển sau này của chúng ta cũng có rất nhiều ích lợi về sau nếu vấn tông này có thể mang họ triệu vẻ mặt ông lão nghiền ngẫm có ý khác mà nói trong lòng của triệu lam sơn triệu tân đông đều rung động bọn họ hiểu được ý của ông lão trong n é y mắt vấn tông vô cùng khổng lồ vị trí tông chủ lại là kết quả lựa chọn sau cùng của ván cờ giữa các thế lực lớn nếu thế hệ tương lai của nhà họ triệu chiếm được ưu thế như vậy sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho việc ông nội c ư ớ p lấy ngôi vị tông trụ của vấn tông trụ mà một khi ông nội trở thành chủ nhân tiếp theo của vấn tông đôi mắt của cả hai anh em bọn họ đều trở nên sáng ngời trong lòng nhất thời tràn ngập dã tâm chỉ lo thực lực của cháu không đủ lại làm hỏng việc lớn của ông nội triệu tân đông nói đây là nguyên nhân ta gọi cháu đến đây ông lão cười khẽ một tiếng bóng người chợt lóe lên rồi hạ xuống dưới chân tảng đá lớn đi theo ông ông lão chắp hai tay sau lưng đưa triệu tân đông đi đến bên vách núi hai tay ông ta động đậy đánh ra một lượng linh khí rất lớn cả ngọn núi rung lên một chút sau đó lại trở nên bình thường thế nhưng trước mặt đã xuất hiện một hang động đen và sâu hút triệu tân đông nhìn đăm đăm mặc dù mới chỉ đứng ở bên cửa động anh ta đã có thể cảm giác được từng đợt hơi thở sắc bén trong động đập vào mặt chắc chắn trong động này cất giấu rất nhiều bảo vật nếu ta đã bảo cháu đồng ý dĩ nhiên sẽ không để cho cháu phải đi chịu chết cháu chính là con cháu máu mủ của nhà họ triệu có những thứ cháu cũng nên biết ông lão thẳng như nói triệu tân đông vừa suy nghĩ vừa đi theo ông lão vào bên trong hang động triệu lam sơn thành thật ngồi xếp bằng phía trên tảng đá đôi mắt cũng mang theo vẻ tò mò đoán xem rốt cuộc ông nội sẽ đưa cho triệu tân đông bảo vật như thế nào có điều bất kể như thế nào có ông nội che chở, ông nội ngày mai trong â n t ạ m này nhất định tòi sẽ đời. Trong biệt viện tiên cung tân trạm ngồi xếp bằng ở bên trong nhớ lại thực lực hôm nay triệu tân đông thể hiện ra trên mặt lộ vẻ suy tư cho dù triệu tân đông có nhận được sự trợ giúp như thế nào nhưng năng lực cơ bản của anh ta chắc hẳn sẽ không thay đổi vẫn là kiếm trận triệu lam sơn là kiếm trận c h í n kiếm triệu tân đông là s a u kiếm chứng minh rằng tu vi của nhà họ triệu lấy kiếm trận làm chính nếu tôi không dùng linh khí phương pháp luyện thể sĩ nào là thích hợp nhất trong lúc tân trạm suy nghĩ những tia sáng bên trong thức hải nhanh chóng di chuyển cuối cùng có trong i lại a sáng dừng ký ức t ư ớ ư ờ vòng một ngày một đêm cho dù là tần trạm Tân hay là triệu tân đông đều đang trong quá trình cố luyện nhưng ở thế giới bên ngoài cuộc đại chiến của hai người đã gây náo động như có tảng đá rơi xuống mặt hồ phản g lặng mười bốn đệ tử của vấn tông cách hai mươi năm mới lựa chọn ra một lần bất luận là thánh tử hay là chuẩn thánh tử chỉ cần ở thời điểm đó không có người nào có thể đánh bại được hơn nữa kể từ khi vấn tông thành lập tới nay h i ế m có chuyện thánh tử chết dưới tay người ngoài tông thậm chí mười bốn đệ tử của vấn tông căn bản chưa từng có ai chết dưới tay võ giả bên ngoài đây tuyệt đối là một kỷ lục khiến cho người ta phải bàng hoàng mà chính trong ngày hôm nay tân t r ạ n người đứng vị trí thứ hai trong bảng anh kiệt sẽ thách đấu với triệu tấn đông tuy rằng đối thủ chỉ là một c h u ẩ n thánh tử nhưng anh ta cũng là một nhân tài đỉnh cao với nền tảng tu luyện vững chắc sáng sớm hôm sau một dòng người đua nhau tới quảng trường vân tông ngay khi mặt trời vừa ló ra quảng trường đã đông đúc đến nghẹt thở thậm chí một số người trước đây vốn không quan tâm đến thiên k i ê u thịnh hội cũng đã đến đây chỉ để chứng kiến trận quyết đấu tuyệt vời này một nhóm người tụ tập lại tất nhiên sẽ nói chuyện t h ế m đưa ra những ý kiến khác nhau về cục diện của trận đấu này triệu tân đông chỉ có một t a n một còn tầng chạm thì là một than ba hơn nữa vẫn chưa có ai mua tân trạm điều này cho thấy mọi người đều xem trọng triệu tân đông có người nói đây là điều đương nhiên mà tên tân trạm đó chỉ là một tiện dân tầm thường ở thế giới bên ngoài không có thân phận đặc biệt còn triệu tân đông là cháu ruột của t r ư ở n g lao triệu cơ mà không chỉ có v a hết kinh mạch rồi tôi có nghe được thông tin người này trước đây gõ chuông tiên tiêu làm nước ra mười ba đường vân có điều đã dùng thủ đoạn nào đó để giấu nhẹm đi thực lực thực tế của anh ta vô cùng yếu nực cười vậy các người giải thích thế nào về việc tân trạm chủ động khiêu chiến triệu tân đông lẽ nào anh ta chỉ là nhất thời kích động thôi sao một võ giả ở thế giới bên ngoài nghe vậy cảm thấy khó chịu lạnh lùng chêm vào một câu người anh em với cục diện ngày hôm qua tân trạm còn có lựa chọn nào khác người nói đầu tiên lại tiếp lời nếu nói là tân trạm chủ động khiêu chiến không bằng nói cậu triệu thông minh hơn người cố ý công kích làm cho tân trạm kích động phải tới mức đòi khiêu chiến nói có l y lắm với trình độ của cậu triệu dư sức đạp chết tên tân trạm đó có người nói thêm vào vẫn tông trước nay chưa từng có tiền lệ thánh tử chết dưới tay võ giả ở thế giới bên ngoài lần này cũng sẽ không có gì thay đổi đâu võ giả ở thế giới bên ngoài nói không lại đối phương tức g i ậ n đến đỏ mặt lặng im không nói nữa nằm đấm khẽ d ơ lên trong lòng thay tân trạng cố gắng mặt trời đã càng lên cao trái tim của công chúng cũng lay động theo ánh mặt trời khi thời gian đến gần một bóng người mặc đồ trắng từ xa đi tới triệu tân đông tới rồi triệu thánh tử h u n g mạnh giết chết tên võ giả ở thế giới bên ngoài đó đi có người h é t lớn dòng người đông như nước giặt ra chia làm hai bên nhường lại một con đường nhỏ sợ sệt nhìn nét mặt triệu tân đông bình thản nợ nụ cười bước đi không nhanh không chậm nhìn có vẻ hết sức thong thả có được bảo bối mà ngày hôm qua ông nội tặng cho triệu tân đông tin chắc rằng mình nhất định sẽ thẳng trận này anh ta nhảy một cái bước lên võ đài trường lão thời gian sắp tới rồi tên tân trạm này có phải là sợ không dám đến rồi không được một lúc triệu tân đông có vẻ không nhẫn lại được nữa anh ta nhìn sang vị trưởng lao phán quyết bên cạnh lạnh lùng hỏi khán giả cũng bắt đầu xôn xao không lẽ tân trạm thực sự đã trốn rồi sao nếu như vậy thì thật mất mặt quá giữa đoàn người một cô gái mặc váy đen khẽ như mày ánh mắt lướt qua võ đài trống trải sau đó nét mặt cô ta có chút thay đổi rồi lại tiếp tục nhìn vào khoảng không xa xăm ha ha thời gian còn chưa tới anh đã nóng vội đòi xin chết rồi hay sao một tiếng cười lớn vang lên tân t r ạ n g diệp thành và lạc việt ban dùng khinh công bay tới trực tiếp đáp xuống trước mắt mọi người phía sau bọn họ sắc mặt võ giả ở thế giới bên ngoài bình tĩnh đẩy tiết đại t r á n g c h ậ m chậm bước tới mày còn dám tới triệu tân đông nhìn thấy tiết đại t r á n g trong tình trạng vết thương còn chưa lành không khỏi cười lạnh một cái tiết đại t r á n g ho nhẹ mấy cái ánh mắt có chút sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt triệu tân đông mà lựa chọn làn tránh tân trạm nhìn thấy bộ dạng này của tiết đại tráng chỉ thở dài một cái tâm trạng lại càng trầm trọng không nhịn được mà siết chặt nằm đấm tân trạm xoay người trong chớp mắt đã bước lên võ đài sau khi nhìn thấy hai người đã lên võ đài trưởng lão phán quyết của vấn tông l ư ớ t mắt nhìn một lượt khán giả bắt đầu nói các ngài có một điều cần nói rõ trấn đấu này không thuộc sự quản lý của thiên tiêu thịnh hội vấn tông của chúng tôi mà là trận quyết đấu giữa hai vị thiên tài này chỉ là trận đấu diễn ra ở địa điểm này bất luận thắng hay bại vấn tông chúng tôi đều không cố vấn cũng không rút đố tân trạm khẽ gật đầu ham ý mà vấn tông nói anh đã hiểu rõ Vấn t ông, ông, ông cụ cố vừa nói ra những lời này trên võ đại tân trạm cũng c ờ i khổ một cái thái độ của ông cụ cố anh hiểu được đó là cụ đang lo lắng cho anh sợ rằng anh không phải là đối thủ của triệu tân đông muốn bảo vệ anh nhưng nói như vậy lại vô tình làm mọi người hiểu lầm rằng anh không dám chiến đấu ông cụ cố nói chí phải thực ra vấn tông chúng tôi cũng rất tiếc cho hai vị thiên tài này nếu hai người họ đồng ý cũng không phải không thể thay đổi trên ghế khán giả của võ đài ánh mắt trưởng lão tuân của vấn tông ánh mắt liếc qua lạnh ngạt nói khán giả hét ngày một lớn vốn di đã nói là trận đấu sinh tử không lẽ giờ lại biến thành trận đấu thông thường hay sao thật làm người ta thất vọng cảm ơn các ngài trưởng lão cảm ơn ý tốt của mọi người khi triệu tân đông nghe thấy những lời đó một sự chế d ễ u hiện lên trong mắt anh ta thế nhưng theo tôi thấy mâu thuẫn của tôi và tân trạm là không thể hòa giải được tôi không đồng ý thay đổi quy tắc vốn đã quyết định đây là trận đấu sinh tử thì phải phân sống chết tới cuối cùng nếu ai cũng tùy tiện thay đổi quy tắc vậy thì quy tắc còn tồn tại ý nghĩa gì được nữa triệu tân đông ngẩng đầu nhìn lướt lên khán đài phía trên lời nói nghĩa mai khiến cho mặt ông cụ cố đột nhiên biến sắc mày thấy vậy có đúng không triệu tân đông nói xong liền quay sang nhìn t ầ n trạm nhưng t ầ n trạm lại không thèm để ý đến đối phương mà chỉ nhìn ông cụ cố chắp tay nói tiền bối cô cảm ơn ý tốt của ông nhưng hôm nay tôi nhất định phải giết triệu tân đông lúc này ông cụ cố chỉ có thể cười khổ lắc đầu còn giả bộ gì chứ chỉ sợ sau khi tôi từ chối mày phải cổ tỏ ra quả cảm ý chứ triệu tân đ ô n g cười lạnh chương 876, t r ư ơ chương 876, t h a n h kiếm c h ấ n quỷ có phải hay không anh sẽ biết ngay thôi tân trạng bình tĩnh nói nếu hai bên đều không đồng ý vậy thì đây chính là trận đấu sinh tử vị trọng tài nói tân trạng với quyết định vừa rồi của mày sau này mày nhất định sẽ phải hối hận suốt đời triệu tân đông liếm khoe môi ánh mắt tràn đầy sắc khí sau khi trưởng lao phán quyết lui xuống trận đấu sinh tử lập tức bắt đầu tâm trạng của khán giả cũng được kéo lên rõ rệt họ reo không ngừng tôi cực tân trạm mười viên à không ba mươi viên linh thạch diệp thành nhân lúc trận đấu còn chưa bắt đầu tản đám đông ra để tìm người chủ vụ cá độ thoát cái l â y ra một v ố t linh thạch một đám người đều bị thu hút bởi hành động của diệp thành những người chú ý tới trận đấu sinh tử này vốn không ít nhưng coi trọng t r ậ n đấu như vậy thì quả thực hiếm thấy mắt người phụ trách cá độ lập tức sáng lên vội vàng ghi chép lại tuy nhiên một ánh mắt tiếp nối vượt qua anh ta thầm thở dài nói người này tuy có ra thế giàu có nhưng cực sai người sợ là mất làm ấ t nhiều màu lắm đây tôi cực tân trạm hai mươi viên linh thạch lạc việt ban cũng bước tới đặt ra hai mươi viên linh thạch cùng chất lượng người phụ trách lúc này vô cùng g i ậ n mình lại vội vàng nhận lấy phần ư g h i ể u điệp và các thánh nữ nhà họ vân c ũ n g tới phía sau còn có thánh nữ nhà họ trúc thánh tử của khấu tiên tông những người này toàn bộ đều c ự c tân trạng linh thạch chất đầy một bản người phụ trách cá độ đều biến thành ngu ngốc rồi tất cả khán giả xung quanh cũng kinh ngạc vô cùng anh ta căng thẳng quay lại nhìn trưởng lão phía sau không biết có nên nhận hay không vị trưởng lão này cười lạnh lùng nói có người cho không tiền sao lại không nhận chứ người này nghe vậy mới gật đầu đếm ký toàn bộ linh thạch rồi nhận lấy có điều anh ta cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ nhiều người xem trọng tên tân trạm này như vậy lẽ nào tân trạm thực sự có khả năng chiến thắng sao chúng ta đưa tân trạm ra làm công cụ kiếm tiến hình như không được hay lắm diệp t h a n h và lạc việt ban quay lại lạc việt ban có chút ngại ngùng nói thế thì cậu cực làm gì diệp t h a n h c á o đáp nếu không cực chẳng phải sẽ cảm thấy thiệt thòi hay sao lạc việt ban ngược cười sáng nay bọn họ đều đã tận mắt nhìn thấy sau khi tân trạm kết thúc việc tu luyện kinh khí của anh ta mạnh tới mức nào cùng lắm sau khi tân trạm thi đấu xong chúng ta chia cho cậu ta một ít diệp thành suy nghĩ một hồi lạc việt ban cũng gật gật đầu đồng ý trên võ đài tân trạm và triệu tân đông đứng đổi diện nhau cả hai đều quần quẫn hơi thở sức mạnh không ngừng vươn lên một luồng linh khí trời đất bị hai luồng lực chấn động không ngừng bay tư tung trận pháp bên ngoài võ đài sáng lên phong tỏa bên cả chồng và bên ngoài tân trạm thật không ngờ hôm qua tao mới chỉ định dậy v à t i ế t đại tráng một chút mày lại tặng cho tao một niềm bất ngờ lớn đến thế này triệu tân đông nhìn tân trạm há miệng cười lớn giết được mày tao không những lấy lại được tất cả mọi thứ trước đây hơn nữa còn được thăng cấp lên làm thánh tử tất cả những điều này đều phải cảm ơn mày rồi để báo đáp ân tình của mày tao sẽ cho mày sống thêm một lát nữa mày yên tâm tao sẽ dày vỏ mày tới chết triệu tân đông nói sáu thanh phi kiếm chậm rãi bay ra bên cạnh hắn lơ lửng xung quanh hẳn triệu tân đông tuy mạnh mồm nói vậy nhưng vừa khai chiến anh ta đã đánh ra chiêu mạnh nhất hết sức để phòng tân trạng mày xuất chiêu đi triệu tân đông lạnh lùng nói bây giờ mày vẫn chưa xứng để tao xuất chiêu tân trạng bình tĩnh đáp anh sớm đã có c h ủ ý trận chiến này anh phải thể hiện sức mạnh hơn bao giờ hết dùng sự vô dịch để đánh bại triệu tân đông để cho tiết đại tráng nhìn thấy Tên、triệu ê n t tân đông mà anh ta h t sợ sẽ ự c chất cõi chiêu là có thể một kém ra sao, là đ á n h Anh ngủ. ta sử dọn ụ n mình. Cuốn g sấm tâm mà xét để xoa của dịu v g đông gần rộng, Triệu tân một đường phi kiếm đột nhiên bay ra lao qua đỉnh đầu của tân trạm hai tay chống sau lưng tân trạm dậm chân từng bước như rồng thân thủ nhanh thoát thoát đường phi kiếm lượn t r o n g không trung nhưng cũng không kịp bắt lấy cái bóng của anh lại lần nữa triệu tân đông nho mắt đường kiếm thứ hai tiếp tục phi ra nhưng bóng dáng của tần trạm lại giống như gió thoảng mê bay thoát vô định đi lại nhẹ nhàng trong đám phi kiếm、Sắc、mặt của triệu tân đông hết sức khó coi trước hàng vạn khán giả bên dưới đến một góc của tân trạm anh ta cũng không chạm vào được anh ta khẽ hừ một tiếng sáu thanh phi kiếm lóe lên ánh sáng đầy chấn động đồng loạt bay ra giống như sáu luồng ánh sáng liên tục công kích tân trạm tất cả mọi người cũng sợ đến thoát tim thân pháp của tân trạm lại càng hư hảo nhưng hơi thở sáu thanh phi kiếm khí tung bay ngang dọc muốn hoàn toàn phong tỏa anh、Phụ. triệu tân đông cầu nguyện một hồi cuối cùng cũng có một thanh phi kiếm xuyên qua người tân trạm chuyển đến một âm thanh nhẹ thành công rồi triệu tân đông vui mừng đang định tiếp tục khống chế đột nhiên nhìn sang thân người tân trạm n g h i nhiên biến mất giống như bong bóng Cái một r tâm n Đông giật thanh lanh lảnh vang lên khắp khán đài triệu tân đông khổ luyện võ công bấy lâu bị tắt té ngã xuống đất toàn bộ khán đài im lặng tất cả mọi người trận tròn mắt có chút kinh ngạc cái triệu tân đông dùng vốn là tuyệt học kiếm trận của nhà họ triệu phối hợp với sáu thanh phi kiếm cấp cao vậy mà anh ta còn chưa kịp chạm vào người t ấ n trạng ngược lại bản thân đã bị tắt vào mặt điều này trái ngược hoàn toàn với những gì mọi người đã dự đoán trước đó trên b ụ c cao của khán đài trong số những thánh tử khác của vấn tông vài người trong bảng thiên kiêu cũng thay đổi nét mặt triệu lam sơn gắn giọng gầm gừ khi nhìn thấy em trai của mình ngã xuống đất thánh tử hai nhà phong tào kinh ngạc ra mặt đồng thiên thành cười nhẹ như thể mọi thứ đều nằm trong dự tính của anh ta trương quốc tuấn cũng bình tĩnh như nước không chút thay đ ổ i đôi mắt đẹp của giang ánh tuyết chấp chớp lại càng thêm long、lanh. chỉ một chiêu đánh lại của tân trạm đã có thể nhìn ra giữa thánh tử tồn tại trên lệnh quá lớn triệu lam sơn nếu em trai cậu không lấy thủ đoạn chính ra đánh lại sợ rằng hôm nay nhà họ triệu của cậu sẽ bị mất mặt đấy trương quốc tuấn nét mắt rêu cận nhìn sang một bên triệu lam sơn sắc mặt không đổi cũng không đáp lời tôi cũng rất hiếu kỳ trong chiêu sáu thanh phi kiếm đó có thể chấn được cái gì đồng thiên thành cũng lạnh nhạt nói khán giả cũng kinh động một phen xem ra triệu tân đông vẫn còn chiêu khác chưa xuất ra các người sẽ biết ngay thôi triệu lam sơn hít sâu thở ra và nói trên võ đài triệu tân đông nuốt mặt đứng dậy khổ sở nhìn tân trạm anh ta vạn lần không ngờ được người chúng chiêu trước lại là chính mình nếu trình độ của mày chỉ có vậy vậy thì chiêu sau tao sẽ không chỉ đánh vào mặt của mày đâu tân trạm không hề g i a o động giọng điệu rêu cợt làm cho triệu tân đông phát tháo cả người run lên mày đừng có tưởng rằng đánh lén được tao một chiêu thì có thể cưỡi được lên đầu ông trời dựa vào mày mà muốn đánh bại tao còn xa lắm triệu tân đông hét lên một tiếng hơi thở trong cơ thể đột nhiên bùng nổ tạo thành một làn sóng khí trào ra đùa vây từ phía tân trạm dậm chân trên mặt đất nhanh chóng lùi lại phong ấn mở ra triệu tân đông thấp r ộ n g kêu lên sáu thanh phi kiếm bay trở về bên cạnh anh ta bắt đầu kịch liệt run dày hắc khi bùng phát từ những thanh kiếm đang bay này ngưng tụ và biến hình giữa không trung trên khán đ à i cao tất cả cao thủ đều chăm chú nhìn luồng khí màu đen này một luồng khí kinh khủng hắc khí ngưng tụ không ngừng lan ra và cuối cùng đạt tới đỉnh điểm khi hở cơ khí đó ngưng tụ thành hình người cuối cùng thể hiện sức mạnh khủng khiếp khán giả cảm nhận thấy một luồng khí lạnh toát chương tám trăm bảy mươi bảy chương tám trăm bảy mươi bảy hồn bay phát tán trời ơi sau tàn hồn hóa cảnh cấp bảy có người cảm nhận được sự áp lực kinh người đó không nhịn được mà thốt lên lúc này trên khán đài cao sáu thanh phi kiếm của triệu tân đông bay lên bầu trời hóa thành linh hồn của sáu cao thủ hóa cảnh cấp bảy cộng thêm triệu tân đông thực lực không hề yếu kém bảy nguồn lực kết hợp lại với nhau sức mạnh đáng sợ vô cùng kinh thiên động địa cục diện dường như đảo ngược trong chốc lát đối thủ của tân chạm từ một thành bảy tất cả đều vô cùng mạnh thật là một thủ đoạn kinh người trên khán đài cao ông cụ khương gật ngủ người duy nhất có thể làm ra được điều này chính là t r ư ở n g lao triệu của nhà họ triệu lấy thủ đoạn của bản thân ra cho con cháu đi thi đấu điều này thật không công bằng nhưng trong giới võ thuật vốn dĩ cũng chẳng lúc nào công bằng cả để triệu tân đông có thể thắng xem ra triệu t â n giang cũng bỏ ra không ít máu ép c ơ mặt ông cụ cố cũng hết sức khó coi lần này thì tân trạm phiền phức rồi ra chủ nhà họ vân thấp giọng nói nếu như tân trạm không bị cắt đứt kinh mạch thì mấy người bọn họ cũng không quá lo lắng nhưng với tình trạng hiện tại của tân trạm thì rất khó khăn đừng quên tân trạm có một con dối có thể giúp anh ta chống lại một hai tên gia chủ nhà họ trúc nói đây là tính toán của triệu tân giang con dối không có tác dụng gì đối với những thứ hư h à o như tàn hồn tôi sợ rằng ông ta đã tính toán mọi thứ từ t r ư ớ c để khống chế con dối của thành tân trạm bằng vật này ông cụ cố nói ánh mắt tất cả mọi người đều đặt lên trên võ đài trên người tân trạm đối mặt với tình huống tuyệt vọng như vậy tân trạm nên ứng phó như thế nào tân trạm đây là khác biệt lớn nhất giữa tao và mày triệu tân đông cười lạnh nhìn tân trạm nói mày là tiện dân ở thế giới bên ngoài chỉ là một cô hồn giã quỷ còn sau l ư n g tao có cả một gia tộc có tài nguyên đến không hết nhìn thấy chưa đây chính là khác biệt giữa tao và mày đấy mày nói có thể cũng có chút đạo lý so với mày tài nguyên của các võ giả ở thế giới bên ngoài ít đến đáng thương nhưng nếu đã vậy mà mày còn thua tôi điều đó càng chứng minh mày chắc chắn là một tên phế vật tân trạm lắc đầu ngao ngán sắc mặt triệu tân đông cứng n ắ c quả thực nếu không đánh được tân trạm vào thời điểm này anh ta thật quá xấu hổ tao sẽ không để cho những chuyện này xảy ra đâu mày đi chết đi triệu tân đông g ầ m ngừ sau thanh phi kiếm vây quanh sau tàn hồn xé gió bay về phía tân trạm tàn hồn tuy răng đã mất đi thân thể nhưng vẫn rất tinh thông họ bay lơ lửng trên không và bắt đầu sử dụng các thủ đoạn khác nhau để tấn công tân t r ạ n g đột nhiên cùng phong bạo phát trời đất đổi màu các loại khói lửa băng giá gió giật tào hào hướng về phía tân t r ạ n g không khí hôn tạp lập tức nổ tung trên võ đài mặt đất r u n g chuyển một hồi đá xanh bắt đầu nứt vỡ hơi thở bốc lên bầu trời ánh sáng rực rỡ của vô số thoát pháp giống như một làn sóng lớn quét qua và nhấn chìm tân t r ạ n g bên ngoài võ đài la chắn không ngừng giật mạnh vẻ mặt trưởng lão của vấn tông biến xác đích thân chủ trì việc phòng ngừa năng lượng trào ra bên ngoài tất cả mọi người đều tái mặt thầm nghĩ nếu như từ vị trí của tân trạng. đợt công kích này đủ để giết bọn họ mười lần cuộc tấn công dần dần dừng lại và làn sóng không khí bị bóp méo bay lên không trung và tan biến ra từ phía ánh mắt của mọi người đều nhìn vào tân trạm vẫn đang đứng nguyên ở vị trí ban đầu một hố sâu khổng lồ là điều đầu tiên đập vào mắt mọi người ngay cả viên đ á xanh đặc thù của v ấ n tông cũng không thể chịu được đòn tấn công như vậy và đã hoàn toàn vỡ vụn khi làn không khí tan đi tâm của hố đen càng trở nên rõ ràng hơn tân trạm vẫn còn sống có người kinh hoàng thốt lên khi nhìn một bóng người l ờ mở đang đứng đó tôi e rằng nếu sống cũng bị một chấn thương nghiêm trọng với thực lực này đây i giả giới nói linh không khí thể chịu được va đập mạnh như thế nhìn ẩn vùng trung t được Các đập va vậy. võ vừa vừa ở m mất, nhưng từng người một mắt mồm biến bị bóc người tiếng. nhưng từng như trận không vịt thốt há hốc cổ, ra đ â đây là tại trung tâm của trận công kích bởi linh khí đó dưới hố sâu khổng lồ một vòng khiên ánh sáng mở bao quanh thân thể tân t r ạ n g thân t h ể anh ta không hề bị tổn thương chút nào vòng khiên ánh sáng đó đã chặn lại tất cả công lực của sáu tàn hồn hóa cảnh cấp bảy thần lực vừa giáp tân trạm vừa niệm trú thẩm tấm khiên bên ngoài này dường như quật lại rồi nhanh chóng biến mất tạo thành một chiếc áo giáp màu vàng bên ngoài cơ thể anh trong số những cổ luyện thế sĩ có chín vị đại vương và mỗi vị vua có những thuật pháp riêng biệt bộ giáp dường như không thể phá hủy này là phương pháp phòng thủ mạnh nhất của thần lực vương trên đại cao các ngài tiền bối cao nhân đều im lặng rất nhiều nhân vật cấp gia chủ cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc họ nhìn vâng hảo quan g kỳ diệu đang lưu chuyển bên ngoài tân trạm với ánh mắt hoài nghỉ và không mấy tin tưởng k i n h khí hóa nguyên phương pháp cổ luyện thế sĩ của cậu nhóc này đã thành công bên ngoài quảng trường trên đại điện cao nhất của vấn tông cao ngất trong đây vấn tông chủ bình tĩnh chứng kiến tất cả những chuyện này ông ta tự lẩm một tiếng trong mắt hiện ra thần sắc phức tạp triệu tân đông ngây người đứng ở nơi đó nhìn tân trạm bằng ánh mắt khó tin mày đánh xong chưa tân trạm nói mày đừng có mà vội kiêu ngạo triệu tân đông mặt đỏ tiệt hai một lần nữa chắp hai tay lại điều khiển tàn hồn tiếp tục tấn công lần thứ hai nhưng tân trạm vốn dĩ không hề cho anh ta cơ hội để làm điều đó ý của tao là nếu mày đánh sướng tay rồi vê theo tới lượt tao tân trạm cười nhạt thân hình anh đột nhiên bay lên trên cánh tay bông hiện ra mười tám đường cổ ấn thần vương nguyên khí trào ra giống như mười tám cây trụ đâm xuống mặt đất bao phủ hoàn toàn triệu tân đông và sáu tàn hồn đó là chiêu thức mà tân trạm dùng để giết phong vân kình có người hét lên sau khi nhìn thấy tất cả những điều này như để khẳng định lời nói của mình tân trạm lấy trường cung màu đen ra từ từ kéo dây cung đi trời đất dung chuyển linh khí tứ phía ngưng tụ điền c u ồ n g hướng về dây cung của tân trạm dưới sự vận hành của cựu chuyển chân nguyên quyết nó biến thành nguyên khí mạnh mẽ hơn hình thành một mũi tên vàng muốn giết tao bằng một mũi tên tao không phải là phong vân kình triệu tân đông thấy vậy thì cười vài tiếng sáu thanh phi kiếm bay ra bên ngoài cơ thể tốc độ chung quanh đạt tới cực hạn giống như bị một cái kén quân lấy sau tàn hồn cũng chặn ở phía trước hẳn hoạt động như một lá chăn vậy sao tân trạm cười lạnh nhẹ nhàng bông lỏng dây cung vút mũi tên chuẩn bị bắn ra này đột nhiên bay ra giống như dòng xuống nước tốc độ nhanh như chớp sức mạnh kinh thiên động địa nổ ra một luồng hơi thở trong nháy mắt bay tới chỗ triệu tân đông một tiếng nổ lớn vang lên tàn hồn thứ nhất dùng lòng bàn tay võ một cái va chạm với mũi tên nguyên khí và linh khí gặp nhau sau đó buộc phát lên trời trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người tàn hồn hét lên một tiếng thảm thi linh khí của nó tỏa ra không chịu nổi bị mũi tên đâm vào bị xuyên vào trong vào c ơ t h ể sau đó đột n h i ê n nổ t u n g m ộ t mũi tên của Tân t của r ạ m đã bảy n c mươi tám chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 878. trăm bảy mươi tám h u y ế trên mạch thượng cổ. thượng Vút vút vút. Tân t ạ bắn l i tiếp đài tên, quan sát cơ mặt của gia chủ nhà họ phong co giật ông ta nhìn chằm chằm tân trạm đang bay lơ lửng trên không trung trận chiến của tân trạm và phong vân kình ông ta là nhân chứng chứng kiến tận mắt đối với thủ pháp của tân trạm ông ta đã nhìn rõ ngay từ đầu đây không phải là kinh khí kinh khí không có uy lực mạnh như vậy gia chủ nhà họ tào cũng trầm giọng nói không sai đây là nguyên khí là của nhà họ triệu trước đây nói tới đây gia chủ nhà họ phong dường như nghĩ ra điều gì lập tức ngừng lại gia chủ nhà họ tào cũng giật mình hoảng hốt cùng nhìn vào mắt đối phương xem ảnh một những cổ luyện thể sĩ vẫn có truyền thừa ở một số cổ tông môn nghe nói tân trạm này đã từng tới một bí cảnh nào đó để lấy được truyền thừa của những luyện thể sĩ gia chủ nhà họ tô đột nhiên nói tên nhóc này thật đúng là may mẫn chuyện tốt thế này mà cậu ta cũng gặp được gia chủ nhà họ phong khịt mũi vậy thì triệu tân đông nếu không có thuật pháp như cậu ta e rằng sẽ thua lời nói của gia chủ nhà họ đồng kéo sự chú ý của mọi người trở lại võ đài triệu tân đông mồ hôi chảy ròng ròng trên trán nhìn tàn hồn tiêu tán từng người một tân trạm trên bầu trời giống như chiến thần không bao giờ mệt mỏi lần nữa ngưng tụ ra mũi tên hung tật kia lần này tân trạm ngưng tụ sáu mũi tên nếu ai đó tiếp cận và quan sát kỹ sẽ ngạc nhiên phát hiện mỗi mũi tên thực sự được vạch ra với một hoa văn kỳ lạ điều này giúp tăng độ sắc nét của mũi tên lên rất nhiều xạ nhật cung quyết là chiêu thức thứ hai t ầ n trạm luyện tập tối hôm qua cách đặt tên cho các công pháp của cổ luyện thể sĩ không cầu kỳ nhưng rất ngắn gọn và rõ ràng xạ nhật cung quyết được luyện tập đến c ự c hạng ngay cả những ngôi sao trên bầu trời cũng có thể bị bắn xuyên qua và vỡ vụn nhìn thấy triệu tân đông bắt đầu hoảng sợ tân t r ạ m vung tay sáu mũi tên sẹt qua không chung như bị chấn động phóng tới triệu tân đông triệu tân đông gầm thét sáu thanh phi kiếm xoay tròn đến t ự c h ạ n chỉ nghe thấy một tiếng nổ vàng triệu tân đông đột nhiên bay ra ngoài sáu thanh kiếm đang bay vỡ ra biến thành cho cùng với sáu mũi tên mọi người đều trận tròn mắt chết lặng tân trạm thực sự đã bước cho triệu tân đông đến mức này điều này hoàn toàn vượt quá dự liệu của mọi người mày làm sao có thể mạnh như v triệu tân đông từ dưới đất trèo lên nghiến răng nghiến lợi nhìn tân trạm gần như phát điên anh ta là vấn tông c h u ẩ n thánh tử là thiên tài hàng đầu nhưng hôm nay trước mặt tất cả khán giả anh ta lại bị một võ giả ở thế giới bên ngoài đáng khinh thường nhất đẩy đến b ư ớ c đường cùng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của tân trạm giữa không trung triệu tân、đông、đột nhiên nợ nụ cười nụ cười của anh ta vô cùng điên cuồng anh ta không thể hiểu được tại sao lại xảy ra chuyện này nhưng anh ta hiểu được một sự thật đó là hôm nay nếu không giết được tân t r ị dù có sống sót cũng sẽ bị mọi người chế giễu và anh ta sẽ không còn chỗ đứng trong vấn tông nữa với lòng kiêu hãnh của anh ta thất bại là điều không bao giờ được phép xảy ra nhà họ triệu sẽ không cho phép anh ta thất bại trận này vì cuối cùng kết cục chỉ có chiến thẳng hoặc cái chết vậy thì tại sao tao phải sợ xoay lòng bàn tay triệu tân đông nhìn lọ thuốc trong tay trong mắt lóe lên ẩn ý viên đan dược này là thủ đoạn cuối cùng của anh ta ngày hôm qua ở trong hang động ông nội anh ta từng nói rằng sau khi uống viên thuốc này bản thân sẽ có một nửa tỷ lệ tử vong ngay lập tức hoặc cũng có ti được niết bàn vương hoàng dù sao bây giờ anh ta cũng không còn đường lối nữa rồi t â n trạng hôm nay mày nhất định phải chết nghiền nát viên đan triệu tân đông uống một ngụm anh ta đau đớn kêu lên vặn v è o ngã xuống đất giống như đang bị tra tấn không ngừng da nhanh chóng nứt ra máu chảy ra trên người lúc đầu còn đỏ tươi sau chuyển sang màu đỏ xám hơi thở của triệu tân đông nhanh chóng suy yếu vô cùng tất cả khán giả đều không khỏi sửng sốt họ nghĩ rằng triệu tân đông đang dùng một tuyệt chiêu nào đó nhưng dường như bị phản tác dụng nên tự hại chính mình hồi mạch đan triệu tấn giang này đối với cháu trai của ông ta thật tàn nhãn trên khán đài ánh mắt gia chủ nhà họ giang sáng lên kinh ngạc trong lòng cũng có chút rung động ông thương hồi mạch đan là cái gì gia chủ nhà họ vân nhũ mày nhà họ triệu mang trong mình dòng máu của tu sĩ、si、thượng cổ cái quý giá của viên đan dược hồi mạch đan là nó có thể cho thế hệ trẻ một cơ hội trở lại huyết mạch thượng cổ huyết mạch thượng cổ lời nói của gia chủ họ giang khiến đồng tử của nhiều người có rút lại đây là bí mật lớn nhất của thế giới ẩn đồng thời cũng là nguyên nhân thực sự khiến nhiều người ở thế giới ẩn coi thường võ giả bên ngoài bởi vì số gia tộc lớn trong thế giới ẩn những người điều khiển thực sự trong tông môn đều có được dòng máu của tu sĩ thượng cổ và họ là chính thống vì vậy họ không bao giờ coi sự xuất hiện của các gia tộc bên ở thế giới bên ngoài sau này là đồng loại nếu có thế kích hoạt huyết mạch thượng cổ dù là yếu nhất cũng sẽ giúp thực lực triệu tân đông tăng lên rất nhiều gia chủ nhà họ khương nói mọi người cũng dùng mình không ngờ sự việc vẫn chưa kết thúc tân trạm cũng nhìn về phía triệu tân đông anh không biết những cuộc đối thoại giữa gia chủ nhà họ khương và những người khác n tân g anh trạm h cúi đầu bắn một mũi tên nguyên khí đâm thẳng vào người triệu tân đông nhưng cơ thể của triệu tân đông dường như được mạ một lớp áo giáp không thể phá vỡ mũi tên rơi xuống làm nổ tung bầu không khí nhưng triệu tân đông vẫn bất động con người của tân trạm hơi co lại lúc này triệu tân đông giống như giang dùng đan dược để biến thành quỷ dữ nhưng trước khi biến thành quỷ anh ta không thể bị tác động triệu tân đông cũng đã mạnh hơn anh ta của trước đây rất nhiều tân trạm không làm những hành động vô ích này nữa tôi vốn tưởng rằng không cần dùng đến chiêu thứ ba này nhưng hiện tại xem ra vẫn là cần tân trạm thở dài anh đột nhiên ngồi xếp bằng trên không t r u n g chậm rãi nhắm mắt lại trên võ đài một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện triệu tân đông khuỷu xuống đau đớn rên rỉ từng h ồ i cả người bê bết máu phía trên không trung tân trạm khoanh chân ngồi yên lặng chầm mặc như một sử nữ Ai n ấ chương b i ế t r ằ n g đây là sự b ì n h y ê n mươi chín chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 879. t r ư ờ n g ấn vô địch Rắc rắc rắc. không lâu sau khi rơi vào im lặng chết chóc có một â m thanh như tiếng vỡ vỏ trứng đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh trước đó mọi người đều ngạc nhiên khi thấy triệu tân đông quỳ xuống sàn đấu những vết nước đột nhiên xuất hiện trên cơ thể sau đó các vết nước tiếp tục lan rộng ra như thể lột á c vết máu bao phủ toàn thân bắt đầu rơi xuống để lộ lớp da ngọc mỏng manh bên trong như có sức sống mới và một hơi thở nguy hiểm khiến người ta cảm thấy run rẩy cùng với sự lột x á c của lớp vỏ da nó tiếp tục đẩy lên và trở nên mạnh mẽ hơn sức mạnh huyết mạch thượng cổ của em trai đã được sống lại rồi đôi mắt triệu lam sơn sáng lên nhìn hơi thở ngày càng mạnh của triệu tân đông anh ta hít một hơi tay vịn nát thành g h ế trên sàn đấu triệu tân đông phát ra một tiếng rên rỉ trầm trầm sau đó đột ngột đứng lên、Bùm. hơi thở điên cùng bùng nổ thổi bay mọi thứ thân thể triệu tân đông đã hoàn toàn đấm máu lúc này làn da trắng non như ngọc đôi mắt sáng như sao mái tóc đen đ ồ n g b ề n trên người dâng lên ánh sáng thanh khiết dưới ánh mặt trời anh ta giống như một vị thần dáng lâm xuống trái đất làm cho mọi người nhất thời không dám nhìn trực tiếp đây là sức mạnh huyết mạch của tổ tiên sao triệu tân đông nhìn vào đôi tay mình và lấm ẩm anh ta nhẹ nhàng l ư ớ t những ngón tay của mình trên không trùng đột nhiên có một loạt tiếng động phát ra tất cả mọi người lần nữa chấn động không khí run r ậ y thậm chí còn không ngăn được những ngón tay của anh ta ha ha ha tôi cảm thấy mình mạnh hơn trước đây gấp m ư ơ i lần khoe miệm triệu tân đông nợ nụ cười hơi thở bùng nổ đ á xanh xung quanh lập tức nổ t u n g không gian run r à y không ngừng vô số luồng khí điên cuồng dâng trào xung quanh dưới võ đ à i sắc mặt của đám người diệp thanh cũng đã thay đổi họ vô cùng lo lắng không ai nghĩ rằng triệu tân đông lại có thủ đoạn tái tạo lại cơ thể của tu sĩ thượng cổ như vậy nền tảng của những gia tộc lớn trong thế giới ẩn thực sự quá mạnh bằng cách này liệu tân trạm có thể đánh bại được triệu tân đông không mà khi triệu tân đông tỉnh dậy không ai chú ý tới ở trên bầu trời thân thể tần trạm tràn chế nguyên khí bay lên không chúng tụ lại trên các tầng mây hóa thành một trường ấn vừa khổng lồ lại vô cùng rõ rệt một thanh sắc trường ẩn vẫn tông chủ từng sử dụng thuật thanh sắc trường ẩn để giết hàng trăm yêu thú hóa cảnh trì trong một đòn để lại ấn tượng rất sâu sắc cho tân trạm khi đó tân trạm đã không ngại nguy hiểm với thân thể của mình lấy một hơi thở từ công pháp trường ấn đó ra kết hợp với khí căn nguyên của đất trời lấy được từ trung thiên t i ê u nghiên cứu nhiều ngày liền mà tối hôm qua tân trạm đã luyện tập ba bộ công pháp lấy được từ người đàn ông họ triệu không ngờ lại phát hiện ra một chiêu thức của cổ luyện thể sĩ nào đó thực sự có liên quan đến thanh sắc trường ẩn này xem ảnh một tân trạm phải thắng lợi vẻ vang trước triệu t â n đông bất khả chiến bại anh phải sử dụng chiêu thức bất khả chiến bại tân trạm không chỉ muốn thẳng mà còn muốn làm cho mọi người chấn động chiến thắng của anh ta giống như dám chết một con kiến vì vậy thanh s á c trưởng ẩn này phải được sử dụng bắt buộc phải như vậy vô số nguyên khí tràn ra khỏi cơ thể tân trạm điên cuồng tràn vào trong lòng bàn tay khổng lồ màu xanh kia khiến cho lòng bàn tay in ra ánh sáng màu lam gần như xuyên qua mây trắng dày đặc khiến một góc trời xanh ngắt ở phía trên đại điện vẫn tông chủ dường như có chút cảng thái ông ta ngẩng đầu lên đôi mắt ấy dường như có thể nhìn xuyên qua khoảng không vô tận cuối cùng đáp xuống những trường ấn trông như một ngọn núi luồng khí trên trường ấn đã quá quen thuộc nhưng cũng thật lạ l ắ m t ầ n trạm tên nhóc này thật không ngờ ông ta chậm rãi thốt ra vài câu ngay cả với ông ta trong mắt cũng ánh lên kinh ngạc bởi vì nguyên khí truyền đi quá lớn thân thế tân trạm bắt đầu khẽ run lên chiêu thức này tân trạm đã sớm biết là cần rất nhiều nguyên khí nhưng sau đó mới nhận ra mình đã đánh giá thấp tiêu hao một trường ấn gần như làm cạn kiệt sức sống của tân trạm anh ta đang làm gì vậy sau khi cảm nhận được thân thể thay đổi triệu tân đông đột nhiên ngầng đầu cao mày nhìn tân trạm kích hoạt huyết mạch thượng cổ khiến anh ta như có linh tính hay trực giác triệu tân đông theo bản năng cảm giác được tân trạm có nguy cơ uy hiếp anh ta càng ngày càng tăng điều này khiến triệu tân đông rất tức giận tại sao mình đã kích hoạt huyết mạch thượng cổ mạnh hơn gấp mười lần tên đó vẫn có biện pháp uy hiếp mình chết cho tao triệu tân đông hét lên cơ thể anh ta đột một bay lên giống như một mũi tên hơi thở toàn thân nở rộ dữ dội giống như núi lửa phun trào anh ta tung ra một quyền quyền ấn khổng lồ nổ tung trên không trung phát ra tiếng nô trói t a i kịch liệt lao thẳng về phía tân trạm đang lơ lửng con dối triệu â n t ạ mạnh m cảm nhận được sức nhận này, trong n đầu m trú, trong hư không hư x ấ tân h i một bóng đông vừa cười vừa lao về phía tân trạm lúc này hai con dối lại xuất hiện ở hai bên thân anh ta đều là cảnh giới cấp tám một bên trái và một bên phải tóm lấy triệu tân đông như thể để giam cầm anh ta mày quả nhiên là năng lực kém chỉ có mấy chiêu này thôi sao triệu tân đông chế nạo h khí tức cơ thể bùng nổ hai con dối phát ra tiếng kêu cốc két mấy giây sau liền nổ tung mặc dù tao không biết mày đang ấp ủ cái gì nhưng tất cả đã kết thúc triệu tân đông cảm nhận được sức mạnh gần như vô tận lên xuống trên người lạnh lùng nhìn cờ h ờ mở trầm tân trạm mày nói đúng tất cả đã kết thúc tân trạm nhẹ nhàng đáp lại sau đó bóng dáng anh vụt sáng rồi biến mất tại chỗ triệu tân đông nhữ mày lát sau đột nhiên nhìn lên bầu trời vẻ mặt hơi thay đổi cảm giác khủng hoảng vừa biến mất ngay trước đó lại xuất hiện rồi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn mau nhìn kìa có cái gì đó trên trời một võ giả đột nhiên hét lên mọi người nhìn lên bầu trời sau đó hơi sửng sốt phía trên bầu trời một tầng mây lớn bị nhuộm hoàn toàn những cột ánh sáng xuyên qua những đám mây dày tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ trái đất rồi bầu trời phát ra tiếng lách cách khiến người ta cảm thấy nhức hai tầng mây nhanh chóng tan b ỡ bầu trời đổi màu và gió đột ngột nổi lên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người một lòng bàn tay to như ngọn núi hiện ra vù vù rơi xuống tân trạm ấp vù đã lâu thanh xác trưởng ẩn cuối cùng cũng không p ụ lòng mong đợi hoàn toàn hoàn thành đánh xuống t r ư ờ n g tám trăm tám mươi chương tám trăm tám mươi là ai ép người quả đáng triệu tân đông ngẩng đầu nhìn chỉ cảm thấy sự uy hiếp và áp lực tạt vào mặt lùm uy áp đè nén khiến xương cốt toàn thân anh ta kêu răng rắc trong lòng triệu tân đông đột nhiên có cảm giác sợ hãi anh ta cảm thấy nếu như trường ấn kia mà rơi xuống người bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh cựu tử nhất sinh anh ta buộc phát hơi thở l i ề u m ạ n g muốn rời khỏi chỗ này nhưng mà trường ấn đó đã hoàn toàn khóa chặt anh ta lại hơi thở vừa tuân ra lúc nãy vậy mà bị không khí bốn phía phong tỏa hoàn toàn anh ta chỉ có thể trừng mắt quan sát trường ấn hình ảnh này không ngừng lớn d â n lên trong đồng tử lại lớn hơn giống như một ngọn núi cao bị mây đen che kín đỉnh trên trường ấn này bốn ngón tay đều như hư hảo chỉ có ngón ú t là chân thật nhất nhưng thứ sức mạnh này vẫn không ai có thể đỡ được v â n h trường ấn trong nháy mắt rơi xuống người triệu tân đông triệu tân đông gầm lên làn da toàn thân phát ra ánh sáng thần thánh đến cực điểm anh ta giơ hai tay lên vậy mà có ý định cứng rắn đỡ thanh sắt trường ấn này tao là huyết mạch thượng cổ tao sẽ không thua bởi thứ tầng lớp hạ lưu như mày triệu tân đông tức giận hét lên xương cốt cơ bắp toàn thân run g i y trong nhất thời vậy mà có thể hoàn toàn ngăn cản được tốc độ chèn ép của thanh s ắ t t r ư ở n g ẩn này tân t r ạ n g khẽ lắc đầu nhìn bốn ngón tay ở ảo của t r ư ở n g ẩn kia trong lòng có chút t i ế n lối ngay cả khi anh ta đã cố gắng hết sức thanh s ắ t t r ư ở n g ẩn này vẫn chưa hoàn chỉnh có quá nhiều chỗ thiếu sót nhưng dù có như vậy thứ sức mạnh này nhất định không phải thứ mà triệu tân đông có thể chống chọi được cho dù anh ta đã bạo phát sức mạnh huyết mạch vài giây sau triệu tân đông kêu lên một tiếng ánh sáng trên người anh ta ngay lập tức mờ nhạt dần anh ta không thể chống đỡ được nữa bị trường ẩn đó đập xuống người tàn bạo đập vào vó đải v n h trường ấn khổng lồ bao phủ toàn bộ võ đài thậm chí bao trùm hết lên xung quanh may mắn mọi người đều phát hiện ra có gì đó không đúng nên đã kịp thời lui về phía sau mới không bị liên lụy nhưng mà ngay cả trận pháp của võ đài cũng không chịu được sức mạnh của trường ấn đó ngay lập tức nô tung mặt đất bị sụt xuống võ đài hoàn toàn biến mất thay vào đó là một cái hố có hình trường ấn khổng lồ xuất hiện ở giữa đám người khói bụi vô tận bay đầy trong không trung tuyệt học của tông chủ thanh mục hoàng ấn tên nhóc này làm sao lại học được chiêu thức này các trưởng lão của vấn tông khó mà tin được ngây người tại chỗ lúc này bọn họ đã sớm nhìn ra chiêu thức mà tân trạm thi triển là tuyệt học sở trường của tông chủ một võ giả thế giới bên ngoài vậy mà lại thi triển được chiêu thức của tông chủ hơn nữa còn dùng chiêu này đánh bại một vị thánh tử triệu lam sơn đột ngột đứng lên đồng thiên thành cũng nhất thời c h â m mặc vẻ mất của trương quốc tuấn mập mờ, mờ ngón tay nhẹ nhàng run lên mà những người như phong ngân quang thì c h ố mắt đứng nhìn hoàn toàn không nói nên lời trên đài cao vốn di có tiếng hoan hô cười nói của khán giả bây giờ lại tĩnh lặng trường lão hứa phụ trách làm trọng tài bồng nhiên bay lên vung tay tỏa ta linh khí quần quận hóa thành từng l ì n gió lớn thổi bay xương khói mù mịt Khán ánh rồn giả đổ m ắ triệu để được xem, một loạt tâm loạt thanh hít khí lạnh được phát lạnh khí a Trường ấn n trên mặt đất sâu không thấy đáy, không biết đã làm bao nhiêu tảng đá xanh bị nghiền thành cắt bụi, mà trong chính giữa lòng bàn tay có thấy một bóng người đang nằm trên mặt đất thấy biết cắt tay thấy một đất. t r làm mà đáy, đã đá sâu giữa bao bị bụi, i có tân đông anh ta vẫn chưa chết tất cả mọi người đều có chút cảm thán huyết mạch thượng cổ quả nhiên hùng mạnh chịu đựng một trường như này sợ rằng người đứng bên cạnh chỉ cần dính một tí ngay lập tức sẽ trở thành vũng máu vậy mà triệu tân đông vẫn còn nguyên vẹn nhưng cho dù là như vậy trận chiến này cũng đã kết thúc rồi tân trạm từ từ rơi xuống cái hô to lớn triệu tân đông ho ra rất nhiều máu l i ề u mạng cố gắng đứng lên nhưng lại không có chút sức lực nào tân trạm dỗi tay ra giống như cầm một túi rác nhấc cơ thể triệu tân đông lên ném vào một góc đấu trường duy nhất còn được coi là nguyên vẹn r á c r á c trước mặt mọi người tân trạm nhấc chân giấm nát chân phải của triệu tân đông không chút do dự triệu tân đông phát ra tiếng kêu đau khổ mùi vị đau đến thấu tim khiến anh ta gần như bất tỉnh nhưng sức mạnh của huyết mạch lại khiến anh ta duy trì sự tỉnh táo vẻ mặt tân trạm lãnh đạm đi về phía bên kia của anh ta cũng nhấc chân dám nát chân trái của anh ta bên ngoài võ đải trái tim mọi người khế run lên hôm qua triệu tân đông cũng tra tấn tiết đại tráng y như vậy tra tấn s u ố t một ngày cảnh này lại được diễn lại một lần nữa nhưng người phải chịu nỗi nục gấp bội này lại đổi thành đối phương tân t r ạ m tha cho tôi ngã xuống đất triệu tân đông cực kỳ đau khổ nhìn tân t r ạ m đang tiến gần đến cánh tay của mình anh ta không chịu được nữa mà lên tiếng kêu tha ồ mày đang cầu x i n tao sao tân t r ạ m hơi dừng lại cười đ ù a đúng vậy tôi đã biết sai rồi tôi không nên đối đầu với anh cũng không nên tra tấn tiết đại tráng cảm giác gãy xương đ ứ t gân cốt thật sự quá đau khổ lúc này triệu tân đông cũng không quan tâm đến mặt mũi nữa trực tiếp cầu xin tha thứ nếu như mày biết đau tại sao hôm qua không bỏ qua cho tiết đại tráng bây giờ cầu xin lòng thương x u ấ t thì đã quá muộn rồi tân trạm cười lạnh một tiếng một chân đẻ xuống cánh tay của triệu tân đông ngay lập tức khiến cho máu thịt lần lộn trường lao hứa cứu mạng tôi nguyện ý từ bỏ cuộc đấu sinh tử này nhìn thấy tân trạm sẽ không bông tha cho mình triệu tân đông nhìn về phía trường lao p h ả n quyết kinh sợ kêu lên hàng loại tiếng thở dài đến từ phía khán giả ngay trước khi trận đấu bắt đầu triệu tân đông vẫn tỏ ra rất cứng rắn mạnh miệm nói rằng làm việc gì đều phải tuân theo các quy tắc không nên dễ dàng thay đổi quy tắc nhưng vào lúc này khi anh ta rơi vào đường cùng thì lại lật mặt không nhận thật sự là đạo đức giả t r ư ờ n g lao hứa hơi nhữ mày nhìn về phía tân trạm tân trạm triệu tân đông đã nhận thua rồi không nên ép người quá đáng h à h à tôi ép người quá đáng tân trạm vừa nghe xong liền bật cười nghỉ hoặc nhìn chằm c h ă m t r ư ờ n g lao hứa nói ông còn nhớ ngày hôm qua ông đã nói cái gì không chỉ cần một bên không chết ông sẽ không dừng trận đấu lại bây giờ ông lại nói đỡ cho triệu tân đông thật n ự c cười câu không ngờ tân trạm lại dám đối đầu với ông trưởng lao hứa tức giận ánh mắt tràn đầy sát ý nhưng lại không nói được câu gì tân trạm bỏ qua cho tân đông cậu muốn cái gì thì có thể nói với tôi lúc này bên ngoài đám người một ông lão c h ậ m d ã i nói đám đông gian ra tân trạm nhìn thấy một ông lão mặc đồ màu trắng yên l ặ n đường đấy dáng vẻ có m ấ y phần giống với triệu tân đông mọi người hơi sửng sốt vì triệu tân đông mà triệu tấn giang đích thân đến đấy ông nội nhìn thấy ông lão triệu tân đông như nhìn thấy được tia hy vọng có thể sống sớt triệu tấn giang trưởng lão bảo hộ ngọn núi phía sau vẻ mặt tân trạm khẽ động trong đầu chật lõe lên một cái tên ông có thể cho tôi cái gì tân trạm hỏi một thân tình của nhà họ triệu tôi chỉ cần hôm nay cậu có thể bỏ qua cho tân đông nhà họ triệu tôi có thể đáp ứng cậu một điều kiện triệu tấn giang nói vậy thì tôi muốn giết người này có được không tân trạm chỉ vào t r ư ở n g lao hứa vẻ mặt của t r ư ở n g lao hứa lập tức thay đổi đương nhiên không được ông ta cũng như tôi đều là trưởng lão của vấn tông triệu tấn giang c a o mày nói nhưng tôi có thể cho cậu vinh hoa phú quý đang lược công pháp quyền lực và địa vị xin lỗi những thứ đó tôi không cần tân trạm cười lạnh một tiếng thanh kiếm đồng xuất hiện trong tay anh đột ngột đâm vào t ì của triệu tấn đông trực tiếp đâm chết anh ta ở trên võ đài triệu tân đông chừng to mắt cảm nhận được hơi thở trong cơ thể đang mất đi anh ta không ngờ rằng đã kích hoạt huyết mạch thượng cổ rồi mà bản thân vẫn chết hơn nữa còn chết trước mặt ông nội tân trạm k h u ấ y động m ũ i kiếm khiến cho triệu tân đông hồn bay p h é t tán triệu tấn giang trầm mặc nhìn tân trạm không nói thêm câu gì ông ta xoay người rời đi thậm chí không hề bạo phát một tia sát ý nào Trường 881. Trường 881, nát tâm nhưng tần c h ư n g biết bản thân đã giết chết người có thể kích hoạt huyết mạch thượng cổ là triệu tân đông định sẵn là đã kết thù với nhà họ triệu nhưng anh không hối hận tiết đại trắng nhìn thấy chưa tân trạm đột nhiên nhìn trong đám người cơ thể mang theo sự chán nản đó người tiết đại tráng run lên nhìn về hướng này triệu tân đông là cái thá gì anh ta có đáng được gọi là tâm ma của cậu không tân trạm nhất thi thể của triệu tân đông lên d ơ về phía tiết đại tráng hay nghĩ kỹ lại khi cậu bị anh ta hành hạ ít nhất ý chí và dũng khí vẫn còn còn khi anh ta cũng đối mặt với sự hành hạ giống như cậu anh ta cũng chỉ bi ưu xin sự tham ạ n g người như vậy làm sao có thể trở thành vật n g á n g chân của cậu trên con đường tu luyện anh ta là thiên tài ở thế giới ẩn vì thế mà cậu sợ anh a sao đây không phải là tiết đại tráng mà tôi biết nếu như cậu bị người như này làm cho sợ hãi tương lai làm sao có thể tu thành đại đạo có buồn cười không chứ tân trạm hét lên liên tục giống như trong đầu anh có sấm chớp đang nổ sắc mặt của tiết đại tráng đỏ lên hai tay nằm chặt lại trong ngày hôm nay ý chí của cậu đã hoàn toàn suy đổ trong đầu cậu không ngừng nhớ lại cảnh bị triệu tân đông hành hạ trước mặt mọi người càng nghĩ càng đau khổ lòng càng nặng trĩu nhưng lời nói của tân trạm như dáng một nhát đúa nặng nề vào lòng cậu ta làm cậu ta tỉnh ngộ anh ấy nói đúng hôm qua bản thân tuy rơi vào thế hạ phong nhưng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng đến cuối cùng vẫn nghiến răng nghiến lợi chịu đựng không giống như triệu tân đông hôm nay mất đi niềm tin trong mắt người khác mình như vậy tại sao lại hồ đồ đến mức sợ hãi cái tên nhát gan như chuột này lẽ nào vì anh ta là một thiên tài ở thế giới ẩn nhưng tiết đại trán g mình từ khi nào lại sợ thiên tài tiết đại trán g cảm thấy máu khắp người sụp sôi một luồng dũng khí lặng lẽ phá vỡ phong ấn tràn ngập cơ thể một lần nữa một âm thanh vỡ vụn không phát ra tiếng cái tâm ma đấy ở trước mặt tầng t ạ n hoàn toàn vỡ vụn anh tân em hiểu rồi nhìn thấy sự thay đổi trong mắt tiết đại tráng tân trạm khẽ gật đầu cuộc đối đầu sinh tử với triệu tân đông đã kết thúc cuối cùng tân trạm đã xây dựng được chỗ đứng vô cùng cơn g mạnh lấy phương thức nghiền ép giết chết triệu tân đông cho dù thủ đoạn của triệu tân đông t à n ác thậm chí sử dụng những thủ đoạn mà nhà họ triệu cho anh ta nhưng đến cuối trận chiến ngay cả góc áo của tân trạm anh ta cũng không chạm vào được tân trạm mạnh mẽ đã ghi dấu ấn sâu đậm trong trí nhớ của mọi người tâm trạng của mọi người đều run sợ họ giống như không dám tin vào những gì mình thấy kỷ lục hàng trăm năm trở lại đây của vấn、Tông. tân trạm là võ giả thế giới bên ngoài đầu tiên giết chết vấn tông chuẩn thánh tử trong lịch sử mà quá trình lại t r ê n lệch như vậy đừng quên kinh mạch của tân trạm đã bị đứt mà vẫn còn mạnh mẽ như vậy nếu như kinh mạch của anh ta khôi phục một võ giả đột nhiên cất tiếng khiến khung cảnh lại trở nên chết lặng tất cả mọi người đều có biểu cảm phức tạp khó mà tin được nếu như tần trạm thật sự khôi phục cảnh tượng đó quả thực không thể tưởng tượng nổi bản g thiên kiêu lần này định sẵn sẽ xuất hiện những biến hóa không đoán trước được một khi tân trạm đứng đầu trong thiên kiêu thịnh hội thì giới tu luyện thật sự phải thay đổi rồi sự cân bằng về sức mạnh trong quá khứ sẽ bị phá vỡ võ giả thế giới bên ngoài bị đàn áp bao nhiêu năm nay nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt n à võ giả thế giới bên ngoài trỗi dậy tân trạm chắc chắn sẽ trở thành người dẫn đầu nhưng mà bây giờ còn qua sớm để nghĩ đến điều này dù sao thì cuộc đại chiến một trăm người của thiên kiêu thịnh hội mới là bắt đầu của cuộc chơi những người như trương quốc tuấn triệu lam sơn đồng thiên thành đến lúc đó mới có không gian để thể hiện ai biết được họ giấu bao nhiêu lá bài chưa được đưa ra ánh sáng lần thiên kiêu thịnh hội này có cái hay xem rồi có võ giả cúi đầu nói đã trải qua bao nhiêu đợt thiên kiêu thịnh hội bây giờ cũng không nhịn được mà cảm thán bất kể kết quả cuối cùng như thế nào trước mắt những người đã thể hiện thực lực trong các trận đấu vừa rồi cho thấy thiên kiêu thịnh hội lần này sẽ vô cùng đặc sắc khó mà có thể khiến người ta quên được sau khi làm xong mọi việc tân trạm đi xuống võ đài mọi người tránh sang một bên trong mắt hiện lên vẻ kính sợ tân trạm tuyệt mấy người diệp thành cao hứng đi đến phương hiệu điệp cũng đứng ở cách đó không xa mỉm cười nhìn về nơi này trận chiến của tân trạm khiến cho các võ giả thế giới bên ngoài vô cùng tự hào những người trước kia coi thường tân trạm sẽ không nói được cái gì nữa tiết đại trắng đâu nhìn trong đám người không có tiết đại tráng tân t r ạ m không nhịn được hỏi tên nhóc này bị cậu làm cho đ i ê n rồi nhất quyết bắt người nâng cậu ta về cậu ta nói từ bây giờ sẽ bắt đầu tu luyện diệp thành vui vẻ nói đấy là để cho cậu phát huy hết khả năng tân t r ạ m cũng khẽ mỉm cười nhìn thấy tiết đại tráng như vậy mới không buồn phí cho những gì anh vừa thể hiện ngoài ra tân t r ạ m tôi có chuyện muốn nói với cậu diệp thành và lạc việt ban thần bí kéo tân t r ạ m sang một bên diệp thanh cười nói chính là cái này cậu biết trong trận chiến hôm nay người bên ngoài đều rất tin tưởng vào triệu tân đông có người dùng trận chiến này để đặt cược tỷ lệ quá hấp dẫn không là quá khinh người hai anh em tôi không nhịn được cơn tức để vào mặt bọn họ đặc biệt lấy ra không ít linh thạch để ủng hộ cậu tân trạng nghe xong thì trên mặt đầy vật đen anh cứ nói thẳng là dùng những linh thạch tôi kiếm được cách đây không lâu để đặt cược đi mẹ kiếp hai người thật vô lương tâm trong khi tôi ở trên võ đài đánh nhau một sống một chết thì mấy người ở đây lại tranh thủ làm giàu này đây không phải là nghĩ đến việc anh cũng bị hao tổn nên chúng tôi giúp anh kiếm một ít sao lạc việt ban cười gượng nói l o n g vòng như vậy rốt cuộc thẳng được bao nhiêu tân trạng n ư ờ i nói chừng cả mắt lên cũng không quá nhiều hai người chúng tôi gộp lại mới kiếm được hơn một trăm linh thạch bọn tôi cảm thấy h áy náy nên mới có ý định phân cho cậu một ít diệp thành cười nói như vậy còn được tân trạm không khỏi gật đầu khi nhìn hai người giao ra mấy chục viên linh thạch anh không trách chúng tôi nữa đúng không lạc việt ban mở to mắt nhìn chúng ta là huynh đệ tốt không nên vì cái này làm tổn thương tình cảm của nhau tân trạm cất linh thạch đi nết mép cười nói nhưng mà tôi cũng có chuyện muốn nói với hai anh hai anh cũng không được tức giận nhé cái này thì anh yên tâm hai người võ ngực ở cửa sạp đánh cược khi hai người nhìn tân trạm lấy ra một tờ biên lai sau đó lấy về một đống linh thạch nhìn qua phải tầm mấy trăm viên đôi mắt của hai người giống như sắp rơi xuống đất trời ơi cậu đúng là đồ không biết xấu hổ cậu lại tự mình cực mình diệp thành suýt nữa nôn ra máu thiệt cho bọn họ khi n ã y còn thấy hay nay trong lòng kết quả tên nhóc này còn lợi hại hơn đây là cực hết bằng số tiền mà anh có đi trả lại của bọn tôi lạc việt ban cũng tức giận nói kết quả là tân trạm vừa nghe anh ta nói xong liền bỏ chạy chúng kế rồi chúng A vẫn là quá lương thiện diệp thanh cười khổ linh thạch này rơi vào trong tay tên vô xỉ như thằng nhóc đó sợ là một đi không trở lại rồi mọi người cười một hồi rồi lại quay trở lại quảng trường của vấn tông lúc này mớ hỗn độn đã được dọn dẹp sạch sẽ phải nói là năng suất của vấn tông cũng khá nhanh mà tất cả mọi người vẫn chưa rời đi bởi vì ngay sau đó là trận chiến lớn nhất của thiên tiêu thịnh hội này trận chiến top một trăm tân t r ạ m g ậ t đầu khi thấy hai người đi tới trong trận chiến của top một trăm tân t r ạ m cũng đã từng nghe người đàn ông bí ẩn trong ngục ở phía sau núi nói rằng hình như sẽ tiến vào một bí cảnh nào đó để tiến hành đó mới chính là chiến trường thật sự nhưng tình huống cụ thể như nào tân t r ạ n cũng không rõ các ngài mời vào chủ đài lúc này có đệ tử của vấn tông đến mời mấy người tân trạm và diệp thành lạc việt ban nhìn nhau cả ba người bay lên đáp xuống trên đài cao chương 882 t r ư ơ chương 882, t r ậ n chiến tốt 100. vào lúc này ở trên đài cao đã có rất nhiều võ giả đang đứng khi nhìn thấy tân trạng một luồng ánh mắt lạnh lẽo ngay lập tức rơi vào trên người anh tân trạng trong bí cảnh này tao không giết được mày thì tao không phải là người hai mắt triệu lam sơn đỏ hoe nhìn trăm trăm tân trạng anh ta và em trai tình cảm sâu nặng hôm nay nhìn triệu tân đông chết thảm hận thù của triệu lam sơn đối với tân trạng gần như đến cực điểm không nhịn được phát ra lời thề độc vẻ mặt tân trạm bình tĩnh không hề sợ hãi mà nhìn thẳng anh ta anh muốn giết tôi tôi sẽ bồi anh đến cùng nhưng anh đừng quên là do em trai của anh nhiều lần khiêu khích trước anh ta đáng bị như vậy nói vậy em ấy chính là thiên trị tiêu tử mày rõ ràng có thể tha cho em ấy một mạng nhưng lại tàn nhẫn chặt đứt sinh mệnh của em ấy quả thật là vô liêm sỉ đến cực điểm bọn mày sẽ bị trừng phạt triệu lam sơn chửi rủa ha ha theo logic của anh nếu cuối cùng người thua là tôi em trai anh có tha cho tôi không tân trạm cười lạnh nói đến lúc đó anh cũng sẽ khiển trách em trai mình như thế này sao hãy nói cho anh biết câu trả lời anh quan tâm đến triệu tân đông chỉ vì anh ta là em trai anh mà chúng ta chỉ là những người xa lạ vì vậy anh không quan tâm có phải anh ta dung túng yêu thú hay không muốn t r ô n sống hàng trăm võ giả ở thế giới bên ngoài bọn tôi hay không cũng không quan tâm rằng anh ta làm từng đối thủ ở thế giới bên ngoài bị thương nghiêm trọng như thế nào càng không quan tâm anh ta hủy đi tiền đồ của tiết đại tráng về cơ bản mà nói anh chỉ là một kẻ ích kỷ tư lợi nhưng lại là một tên cặn bã suốt ngày nói về nhân nghĩa đạo đức mà thôi mày muốn chết rồi triệu lam sơn giận tí mặt hơi thở toàn thân cường hãn thân hình anh ta đột nhiên xông đến một trưởng hướng về phía tân t r ạ n g vẻ mặt tân t r ạ n g bình tĩnh không hề cử rộng triệu lam sơn c à n rỡ trưởng lao tuân tử trên trời giáng xuống hất tay vung ra một trưởng khiến triệu lam sơn lui ra sau ông muốn ngăn cả tôi triệu lam sơn tức giận nói đừng quên đây là nơi nào nếu cậu còn dám tùy tiện ra tay tôi sẽ giết chết cậu ông nội của cậu cũng không nói được gì ánh sáng nguy hiểm trong mắt trưởng lao tuân dâng lên khiến triệu lam sơn nghiến răng nghĩ lợi thu lại hơi thở hung bạo của mình t i ế u bối gây rắc dối khắp nơi không phải con đường để vùng dậy trưởng l a o tuân nói nhưng phiên phức chủ động đến chọc tôi tôi tuyệt đối sẽ không đứng yên tân trạm không khiêm tốn cũng không hống hách nói cậu tự giải quyết cho tốt đi trưởng l a o tuân nhịn bộ dạng của tân trạm h ử lạnh một tiếng được rồi các ngài nếu như đã tập hợp đủ rồi tôi sẽ không nói những lời t h ư ờ n ữ a trưởng l a o tuân đảo mắt nhìn qua đài cao chợt phất tay đánh ra một đường linh khí rơi lên trên đài cao ngay lập tức đài cao to lớn rung lên t ừ n g viên đá xanh trên mặt đất xảy ra biến hóa viên thì hạ xuống viên thì nhô lên đài cao vốn dĩ bằng thẳng bây giờ chia thành hai khu vực có độ cao khác nhau lúc này t r ư ờ n g lao tuân lại phất tay ở khu vực cao nhất xuất hiện m ộ ư ơ i năm chiếc vương tọa bằng vàng top m ộ ư ơ i của bảng anh kiệt m ờ i t r ư ờ n g lao tuân dùng tay ra hiệu đồng tiên thành và mấy người nữa bay lên đáp xuống chiếc vương tọa tân trạm trong lòng k h ẽ động cũng bay qua đấy vương tọa vai phong lâm liệt tượng trưng cho lực lượng tối cao tân trạm tầm mắt rơi xuống mọi người ở dưới khán đài nhỏ bé giống như con kiến vậy m ộ ư ơ i năm ghế này không được xếp cạnh nhau thành một hàng mà là chia thành hai hàng trước sau top m ộ ư ơ i của bảng anh kiệt đều ngồi ở hàng ghế bên dưới này dưới khán đài tất cả võ giả đều dối loạn biết rằng trận chiến thu hút ánh nhìn khán giả nhất của thiên kiêu thịnh hội sắp bắt đầu mà mấy vị thánh tử thần bí của vấn tông cũng đã xuất hiện không biết vấn tông lần này sẽ phái bao nhiêu thánh tử lần trước có ba người lần này thế hệ trẻ toàn là nhân tài nếu vấn tông chỉ dùng ba vị thánh tử e rằng sẽ mất đi vị trí dẫn đầu vấn tông đã gần một trăm n ă m chưa từng mất đi vị trí thiên kiêu đứng đầu rồi bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ mọi người bàn tán tò mò nhìn qua đó năm bóng hình đáp xuống trước năm vương tọa trương quốc tuấn dẫn đầu đội đội năm người thì có ba nam hai nữ khí chất cao quý tựa như tiên nữ tiên tử trong tiên cung t â m mắt của họ rơi xuống tất cả đều toát lên một khí chất mạnh mẽ hơi thở cường đại rung động lòng người triệu lam sơn liếc nhìn tân trạm bên dưới tử lạnh mà trong mười lăm người có đến bảy người là vấn tông chuẩn thánh tử bởi vì triệu tân đông đã bị phế vì thế chỉ còn lại sáu người trăm người được chọn ra của thiên kiêu thịnh hội đứng ở vị trí phía dưới đại cao tân trạm nhìn lướt qua không khỏi cười lạnh vấn tông này thật là tâm cơ xếp hạng cao thấp nhìn thì tưởng là dựa vào thực lực tu vi nhưng thánh tử của vấn tông lại được chọn hết vào vị trí trước top mười một của bảng ánh kiệt rõ ràng là muốn trước khi đại chiến gây cho bọn họ một chút áp lực t r ư ờ n g lao tuân đợi mọi người tập trung lại sau đó bay lơ lửng trên không trung chầm rãi nói các ngài mọi người đều biết một trăm năm trước thế giới bên ngoài từng xuất hiện một nơi mà đệ tử của thượng cổ vô thượng tông môn thí luyện khu vực này có diện tích vô cùng lớn bên trong chưa rất nhiều bảo vật từng dẫn đến đại chiến giữa các thế lực sau đó vấn tông đã ngăn chặn được cuộc chiến đó mượn nơi thí luyện này đến tận bây giờ hứa hẹn cứ mỗi hai mươi năm thì sẽ tổ chức đại hội một lần sẽ do thiên hữu mạnh nhất bấy giờ tiến vào nơi đó nhận được cơ hội rèn luyện mà vấn tông chưa bao giờ giấu làm của riêng lần này cũng như mọi lần tiêu hao rất nhiều sức mạnh để mở ra bí cảnh để thế hệ trẻ trong giới tu luyện có đủ tư cách bước vào đó trường lao tuân nói quảng trường lại bắt đầu dung chuyển vô số linh khí từ mặt đất dâng lên tụ lại thành một vòng xoáy cực lớn trên không trung vòng xoáy tối đen như mực ẩn giấu những ánh sáng lập l ò e giống như hàng loạt ngôi sao đang không ngừng chuyển động mà hơi thở phát ra từ bên trong hoàn toàn không giống với thế giới ẩn linh khí vô cùng sung túc cảnh tượng này khiến nhiều người kinh sợ trốn đông lai tiên cảnh không bị ảnh hưởng bởi thiên đạo giữ gìn được linh được khí tôi r ờ thời thượng cổ. Tất cả mọi người i mọi vài lần, nhưng tài nghệ điêu đất đều đã Tất thấy thượng chút sốt, thượng của cổ. cả có cho của cổ nhìn nhưng nghệ kỳ sướng lần, luyện dù v thượng tông h môn vẫn k ế n người ta kinh n g ta ạ cần như cũ. c Tôi cần phải nhắc nhở các ngài thiên tiêu nơi đây mặc dù có rất nhiều dị bảo nhưng cũng vô cùng nguy hiểm hơn nữa trải qua nhiều lần khảo nghiệm chỉ có người trẻ tuổi mới vào được nếu trong mấy người các người có người trên bốn mươi tuổi lập tức sẽ bị vòng xoáy c ắ n chết bây giờ rút lui v ấ n tông tôi sẽ không truy cứu trường lao tuấn hỏi liếc mắt một lượn thấy mọi người đều im lặng liền lật đầu nói tiếp có điều tôi cũng biết có một số thánh Từ thế giới ẩn có nô ấn trong cất t hư không h giới giữ ẩn nô ấn nô có có buộc, u ậ t n à y sẽ không bị vòng bị xoáy. phần á các t tôi bắt thử trong, thi triển tu vượt tự hiện, nhưng phải nhắc nhở ngài, không giành trong, không hóa cảnh cấp 7, nếu không hậu tự chịu. h ngài, vi nên duyên bên càng nên nếu buộc qua quả cơ cấp p lấy Về phần quyết định người thẳng cuộc cuối cùng khá đơn giản đây là địa điểm thí luyện của thượng cổ vô thượng tôn g môn đợi sau khi các người tiến bảo tự nhiên sẽ biết phương pháp sau đó trưởng lao tuân nói liên tục những thông tin quan trọng khác nhau để bước vào bí cảnh tân trạm yên lặng lắng nghe ánh mắt lại rơi vào vòng xoáy h á m đột nhiên tau mày từ khi vòng xoáy này xuất hiện tân trạm liền cảm nhận được một luồng hơi thở vô hình giống như hơi thở của đất trời từ trong đó không ngừng tràn ra bên ngoài hơi thở này dừng lại ở trên người anh vậy mà khiến cho hoa văn màu đen trong người anh có dấu hiệu thức tỉnh yêu nga tử đừng có xuất hiện vào lúc này tân trạm đột nhiên biến sắc Trưng Trưng triệu treo thưởng. tân trạm thầm thở thiên được lực lượng nhà văn càng ngày càng mạnh, tân trạm không khỏi thầm lo lắng, liều mạng huy động giác họ hoa khỏi huy hơi thở để áp chế. liều Việc lo Cảm lực của áp để không ngờ lúc này lại nhảy ra làm loạn mà mùi vị thiên đạo phản vệ ngày hôm đó tân trạm cả đời khó mà quyết được không những khiến cho bản thân suýt chết mà còn hoàn toàn không thi triển được sức lựa xê nếu loại chuyện này mà xảy ra trong bí cảnh bản thân sẽ gặp rắc r ố i lớn hơn rồi hành vi không che giấu của tân trạm đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh đồng thiên thành khẽ nhũ mày triệu lam sơn cũng có vẻ mặt kỳ quái các ngài hãy bản một giọt máu vào vòng xoáy này chỉ cần phù hợp với quy định các người sẽ được vòng xoáy chấp nhận có thể đi đến bí cảnh mà tông môn vô thượng để lại mọi người gật đầu làm theo tân trạng cảm giác được vết nước thiên đạo có chút suy yếu đi thở ra một hơi cũng bản ra một giọt máu vào vòng xoáy ai tuy nhiên ngay khi mọi người chuẩn bị bước vào thì đột ngột xảy ra dị biến trong vòng xoáy đó đột nhiên bạo phát ra một luồng ánh sáng một tia sáng nhanh như tia chớp lập tức xuyên qua bầu trời đâm vào một người trong một trăm võ giả võ giả này chỉ kịp hét thảm một tiếng toàn thân tan chạy trong nháy mắt đã biến thành một vũng máu dọa sợ đến mấy người xung quanh ừ tôi sớm đã nói rồi vòng xoáy này sẽ tự động nhận ra tuổi thật của các ngài không có bất kỳ mánh khỏe nào có thể giấu được nó nhưng mỗi lần thiên tiêu thịnh hội vẫn có người đến bất chấp cái chết trưởng lão tuân dêu c ậ n nói trái tim mọi người đều s ứ n g sở vòng xoáy này vốn đã huyền diệ u vô song mà trong nơi thí luyện đó không biết còn ẩ n chứa nguy hiểm và cơ hội gì lúc này không ai để ý rằng sau khi vòng xoáy bản ra tia sáng đó sắc mặt của tân trạm đ ố n g trở nên khó coi trong tia sáng đó có chứa một lượng lớn hơi thở đất trời đang không ngừng trôi giả xung quanh vết nước trên hoa văn vốn dĩ đã được t ầ n trạm khống chế sau khi nhận công kích từ nguồn sức mạnh này lại mãnh liệt rung động trở lại tên khốn chết tiền này tân trạm chỉ cảm thấy huyết khí toàn thân dâng trào hơi thở điên cuồng hỗn loạn anh phun ra một mực máu、Màu、máu vậy mà lại đen như mực rơi trên đài được làm từ đá xanh a n mòn cả một khu vực rộng lớn tân trạm không thể ngồi vững được nữa anh quỳ một gối toàn thân mồ hôi lạnh rơi xuống hai má tái nhợt vô cùng hơi thở vô cùng yếu ớt đây là sự thay đổi đột ngột này khiến mọi người xung quanh đều nở ra tân trạm đang tái phát trọng thương tái phát sao ánh mắt đồng thiên thành sáng lên tuy r ằ n g không hiểu vì sao tân trạm lại phát bệnh nhưng trạng thái của anh ta lúc này không thể lừa được hay tân trạm muốn ngụy trang cũng không được ông trời cũng giúp tôi không ngờ anh ta chỉ đang che giấu vết thương hơn nữa còn nghiêm trọng như vậy ánh mắt triệu l à m sơn lộ ra vẻ khát máu vô cùng kích động hàng trăm thiên tiêu bên dưới cũng làm ỗ i người một vẻ mặt tân trạng diệp thành bay lên cùng với trúc diêu đỡ tân trạng dậy đôi mắt của cô gái mặc váy đen lộ ra vẻ quan tâm bước chân của cô ấy lập tức di chuyển nhưng khi nhìn thấy diệp thành và những người khác đi qua liền nhanh chóng dừng lại mẹ kiếp cậu xảy ra chuyện gì vậy cảm nhận được trạng thái hỗn loạn lúc này của tân trạng diệp thành cau mày hỏi thiên đạo phản vệ tân trạng cười khổ anh thở hồn hến Cảm giác cả n kể từ khi đưa máu vào trong vòng xoáy mọi người đều có thể lờ mờ cảm nhận được có mối liên hệ nào đó giữa bản thân và thế giới đằng sau vòng xoáy nếu cỗ sức mạnh này không bị ngắt quãng thì tân trạm sớm muộn gì cũng sẽ bị hút vào trong vòng xoáy đến lúc đó thì tất cả đều một e rt t r ư ờ n g lao tuân khẽ to mày lao cũng nhận ra cảnh này do dự nhìn vào khoảng không để cậu ta thi đấu một giọng nói lãnh đạm vang lên trong đầu t r ư ờ n g lao tuân ông ta gật đầu sau khi kết nối vòng xoáy được mở ra thì sẽ không thể cắt đứt mà chỉ có thế tiếp tục t r ư ờ n g lao tuân lãnh đạm trả lời không cắt đứt được ông có phải đang lừa tôi hay không diệp t h a n h trở nên tức giận nhìn hơi thở của tân trạm càng ngày càng yếu cứ như này tiến vào bí cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm vậy không phải là tự dân mạng mình ra sao tôi thấy các người chẳng qua là vì tân trạm giết chết vấn tông chuẩn thánh tử khiến các người mất mặt nên mới cố ý trả thù đúng không lạc việt ban cũng tức giận chỉ vào trưởng lão tuân nói trưởng lão tuân n g ứ n mày hơi thở bạo phát một l u ồ n gió g mạnh đập vào mặt lạc việt ban vừa nói xong liền bị đánh bay ra ngoài anh ta từ trên mặt đất bỏ dậy khoe miệng chào máu trong mắt tràn đầy lửa giận nếu còn dám nói bậy tôi sẽ giết cậu tuần trưởng lão hử lạnh một tiếng ông đập n g a diệp tử nghiến răng nghiến lợi tay đã chạm vào nhận chứa đồ diệp thành lạc việt ban tôi không sao tân trạm hít sâu một hơi ngăn cản hai người bọn họ anh lảo đảo đứng dậy tân t r ạ m cảm nhận được lần thiên đạo phản p h ệ này rõ ràng nhẹ hơn trước một chút có lẽ nguyên nhân là bởi vì thời gian không đủ lực lượng không đủ nếu không lúc này anh đã hôn mê thậm chí mất đi ý thức tân t r ạ m đừng cố chịu đựng chúng tôi đưa cậu đi để xem ai dám ngăn cản diệp thành đỏ mắt nói đừng nói linh tinh tôi hiểu rõ lực liên kết này đi bao xa cũng vô dụng anh để cho tôi nghỉ ngơi một lát tân t r ạ m cười khổ lắc đầu chậm rãi ngồi trên mặt đất sau khi vòng xoáy nuốt hết máu của võ giả nó xoay tròn càng lúc càng nhanh có chút ánh sáng từ trung tâm chậm rãi bành tr bắt đầu lộ ra địa hình trong bí cảnh bí cảnh sắp mở ra rồi nhưng trạng thái lúc này của tân trạm đám người diệp thành vô cùng lo lắng tân trạm tiến vào bí cảnh như thế này chẳng phải là thịt để trên tớt để cho người ta hãm hại sao triệu lam sơn nhìn thấy cảnh này suy nghĩ biến đổi khoe miệng chợt nở nụ cười lớn tiếng nói các ngài bí cảnh này sắp mở ra rồi mọi người đều biết rằng khi đi vào đó là sẽ được dịch chuyển ngẫu nhiên nói không chừng lại có người đến cùng chỗ với tân trạm lời nói của triệu lam sơn như một lời nhắc nhở khiến những vo giả xung quanh phải nhìn qua bảo vật trong bí cảnh có hạ Có nhiều thêm một thiên tài, các cũng đó, nhiều thiên người sẽ mất đi một vài đồ tốt, hơn nữa trên người người đó, bảo vật cũng sẽ không thêm tài, đi vài Giọng Triệu một mất một tốt, vật ít. sẽ sẽ đồ bảo lời a m cám Sơn sự tràn tôi treo t rỗ, đầy đây ở h ư đây, nói ai của triệu lam sơn giống như một cơn bão bay lượn đến chỗ các v õ giả ngay lập tức khiến rất nhiều người lộ ra vẻ mặt hưng ơ phấn ánh mắt nóng rực bảo vật của tân t r ạ n g và lời hứa của nhà họ triệu lợi ích của phân thưởng này có thể nói là rung động lòng người trong phút chốc vô số cặp mắt đố vào tân trạng nhìn anh giống như một con cừu béo triệu lam sơn con bà mày diệp thanh tức giận mắng ai dám động tân trạng ông đây giết cả nhà nó chương tám trăm tám mươi bốn chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương tám trăm tám mươi b ố hôn mê hoàn toàn nếu ai dám lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn nhà họ chúc ta sẽ coi người đó như kẻ thủ trúc riêu lạnh lùng nói ai có thể chăm sóc tốt cho tân trạng nhà họ cố sẽ ban thưởng cố minh nhân nói nhà họ vân cũng giống như vậy nhà họ khương đồng ý trúc diêu và mọi người lên tiếng khi thế làm kinh sợ mọi người khiến họ phải kìm nén lại lòng tham của mình tuy nhiên rất nhiều võ giả khi nghe thấy lời này tuy đã túi đầu che đi dã tâm trong mắt nhưng ẩn sâu trong con người vẫn là lòng tham không đấy đều đã được đánh thức bởi triệu lam sơn xem ảnh một rất nhiều người đang âm thầm suy tính trong lòng mỗi người đều đang ẩn giấu một con quỷ mà chính vào lúc này một vòng lốc xoáy đang xoay chuyển với tốc độ cực đại tương đường từng đường ánh sáng ôn hòa phát ra từ bên trong rơi xuống người đám võ giả ánh sáng bao bọc lấy bọn họ trước mắt một cái đã biến thành không khí t â n t r ạ m bọn tôi sẽ dùng thời gian nhanh nhất tìm ra cậu cậu h ã y kiên trì ở yên đó trước khi biến mất diệp thành không nhịn được mà hét lên tân t r ạ m g ậ t gật đầu một luồng ánh sáng nhắm đến anh anh chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm những âm thanh cũng biến mất hoàn toàn lúc sau tân t r ạ m cảm thấy trước mắt có những tia sáng đang không ngừng chiếu rọi anh dường như đang xuyên qua đường hầm không gian trải qua cảm giác lao nhanh trên không trúng lỗ t a y bị âm thanh ầm ầm lấp đầy Đợi đến khi trước mắt nhìn rõ được đã đến khi mới biết tươi nhìn cảnh xung quanh bản thân mình đã đến một rừng uống thì Lạch cạch. trước mắt vật một tốt tùm. rõ cây sau khi tân trạm c h ạ m đất nhìn trái nhìn phải thăm dò phát hiện cách anh không xa cũng có hai võ giả rơi xuống đây đều là nam tử một cao một thấp nhìn thấy tân trạm phản ứng đầu tiên của hai người này là nghệ gia sau đó trên mặt tên nam tử thấp bé không giấu được v ẻ kích động ha ha đúng là đến cả ông trời cũng giúp tôi không ngờ rằng vận may lại rơi trúng đầu mình tân trạm cao chặt đôi lông mày lại hai chân đạp xuống đất chạy về phía sau tân trạm sớm muộn gì mày cũng chết không bãng để tao cho mày cái chết thoải mái một chút tên lùn hết sức tự tin hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của tên cao tiện tay rút ra một thanh trường đao chém xuống một đường một đao này chém xuống phát ra những ánh sáng bùng nổ đường chém ác liệt trong chớp mắt phát ra một k i a chớp trong không trung gào thét nhảm về phía tân trạm tân trạm c a o mày lại điều động hơi thở để ngăn cản nhưng đúng vào lúc này những đường văn trong cơ thể đột nhiên b ộ c phát thành một l u ồ n g sức mạnh khiến tân trạm trong nháy mắt rơi vào trạng thái yếu ớt luồng linh khí vừa điều động được tan tắc khắp nơi、M. một đao chém xuống mạnh mẽ khốc liệt va và vào người tân trạm khiến khỏe anh bị đánh như thiên thạch rơi xuống, đập thẳng vào những thân cây trong phạm vi hàng chục mét. Sau đó thân thể anh tiếp đất một cách nặng nghề, ngoài. giống rơi vi tiếp miệng phun ra một màu tươi. văng Tân trạng đường xuống xuống, trong nặng phun ngụm ra bay Sau ra bị đất đập đó đất vào một mét. một một cây màu quả nhiên triệu lam sơn nói không sai vết thương của mày quá nghiêm trọng giờ chẳng khác nào một tên phế vật tên lùn vỗ tay bột một cái liếm khoe miệng k h ắ p mặt n ở nụ cười vui vẻ gã ta liếc nhìn tên cao đứng bên cạnh người đó lập tức lùi lại phía sau một bước thể hiện mình đứng phía về phía trung lập tên lùn nợ nụ cười đắc ý bước từng bước về phía tân trạm bây giờ anh rút lui tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra tân trạm hít một hơi sâu c h ậ m chậm đứng dậy nhìn gã ta nói ha h a ngực cười mày nhìn xem bản thân mày đã thành bộ dạng gỉ rồi lấy cái gì mà hù dọa người khác tên lùn há miệng cười to lần nữa vung thanh trường đ a o lên đi chết đi tên lùn hét lớn đồng thời tân trạm lắc lắc đầu đột nhiên nhấc ngón tay lên dưới đất đột nhiên rung lên dữ dội khoảng đất dưới chân tên lùn đang mạnh mẽ nước t o á t ra một bóng hình màu đen đột ngột bay lên mạnh mẽ ôm chặt lấy gã ta sự biến hóa xảy ra một cách bất thình lình khiến mặt mũi tên lùn đột nhiên thay đổi gã ta thậm chí còn không biết từ lúc nào mà tân trạm đã để săn con rối trên đường mà gã đi qua đặc biệt là khi nhìn thấy bóng hình màu đen cộng với đôi mắt đỏ thơm đó gã ta cảm nhận được mối nguy hiểm đang lấn chiếm lấy mọi thứ nhất thời trong lòng cảm thấy hoảng loạn không nén được mà gào lên một tiếng vào thời khắc này cuối cùng gã ta cũng hiểu được lời đe dọa của tân trạm không phải nói đùa nhưng giờ cũng đã muộn rồi b ù m đôi mắt của tân trạm lóe lên tia lạnh giá không chút do dự những người được truyền t ố n g đến đây đều là một trăm người đứng đầu thiên tiêu thịnh hội tân trạm đương nhiên sẽ không xem thường bất kỳ ai với tình trạng hiện tại của anh bắt buộc phải dùng phương thức ác nhất cực đoan nhất tốc chiến tốc thẳng tên lùn hét toán lên liều mạng giấy r u a n h ư n g người dối hóa cảnh cấp tám vẫn giữ chặt lấy anh ta ánh đỏ h ồ n g trong mắt càng đậm thêm thân thể bắt đầu bành trứng ra một tiếng gầm văng lên con dối cấp tám bắt đầu nổ t u n g một luồng linh khí bay thẳng lên trời những sợi khí lưu hôn loạn phân tán khắp nơi cả tên lùn lẫn con dối trong chớp mắt biến thành cho bụi đến cả máu thịt cũng không sót lại chút nào sắc mặt tên cao cũng đột ngột thay đổi không ngờ rằng một tân trạng còn đang mang trong mình trọng thương mà vẫn có thể giết người trong n h y mắt lại còn vô cùng quả quyết không để lại cho đối phương bất cứ cơ hội nào nhìn thấy ánh mắt tân trạm quét qua bên này trong lòng anh ta run lên vẻ mặt hoang mang nói tân trạm tôi không có ra tay với anh nhé đừng có làm tổn thương người tốt người tốt tân trạm cười lạnh một tiếng chỉ vào mặt đất nói anh là một trận pháp sư đúng không anh không ra tay với tôi một là vì muốn bày ra vẻ yếu đuối chơi trò bọ ngựa bắt ve s ầ u hai là khi trận pháp này chưa định hình xong không tiện cho anh thi triển thủ đoạn còn nữa lúc nấy anh cố ý tỏ ra hoảng loạn vì muốn rụ rỗ tôi bước lên phía trước bước vào cái bây trận pháp mà anh sắp đặt sẵn đúng không tân trạm cười lạnh nói trong phút chốc bị tân trạm nói trúng tim đen sắc mặt tên cao càng trở nên khó coi hơn tân trạm giơ tay ra vây một cái lại xuất hiện thêm một con rối cấp tám đứng trước mặt anh nếu như anh muốn chiến bây giờ có thể ra tay rồi đấy tân trạm lạnh lùng nói sắc mặt tên cao biến hóa khứ lường lại nhìn thấy tân trạm bình tĩnh như không cộng thêm tàn tích còn sót lại sau vụ nổ của tên anh ta cắn chặn r ă n g thân thể đột ngột l ù i về phía sau tiến vào rừng cây rậm rạp tân trạm thấy anh ta bỏ đi sắc mặt cũng chẳng mảy may thay đổi vẫn đứng im tại chỗ cũ một lúc trong thần thức xác định anh ta đã rời đi hai chân anh mèm lún p h ị n h một tiếng quỷ dạp xuống đất những giọt mồ hôi to như hạt đậu thi nhau rơi xuống trong chốc mắt đã thấm ớt quần áo anh ban ấy tân trạm thế suy sức yếu miễn cương lắm mới chống đỡ được đến giờ mà bên cạnh anh lúc này cũng là con dối cuối cùng rồi nếu như con dối không giết chết được tên lúc nãy người chết chắc chắn là bản thân anh nhưng vẫn may tên đó sợ anh còn giấu chiêu nên đã lựa chọn bỏ đi coi như sống sót qua một kiếp chị mặc tân trạm cất con dối đi yếu ớt mở miệng có lao nô c h mặc bước ra từ không trùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn tân trạm uống viên thuốc này vào ngoài ra đem vật này rắc lên người chúng ta nhanh chóng rời đi đi vào dạng núi sâu nhất tìm một nơi có nhiều yêu thú nhất để nó ăn thịt ta tân trạm hít một hơi càng làm thân thể lay động hơn m ỹ mắt bắt đầu cảm thấy nặng tru dường như sắp hôn mê ban nay chống đỡ một luồng khí mãnh liệt sau khi khống chế con dối phát nổ giờ càng trở nên t kệ quệ sự yếu ớt khuyết tán từ xương cốt giống như những g ợ n sóng thủy chiều đánh vào dường như muốn nuốt trừng anh Trưng 885. Trưng 885, Thánh tử Bổ Tùng Nhân. tân r trạm miễn cưỡng nuốt viên thuốc vào bụng sau đó dùng âm thanh nhỏ như tiếng mỗi kêu bàn giao sự việc cuối cùng mất đi ý thức dưới thiên đạo phản vệ tân trạm lúc này đây có thể chống đỡ được lâu như vậy đã coi là kỳ tích rồi mặc dù anh nhiều thủ đoạn nhưng trước mắt sức lực của anh so với thiên đạo quá là nhỏ bé sắc mặt trịnh mặc lại thay đổi lần nữa ông ta nhanh chóng bước lên phía trước một tay đỡ lấy tân trạm đang nằm dưới đất thăm dò hơi thở của anh mới phát hiện tân trạm đã rơi vào hôn mê sâu trịnh mặc do dự một lúc sau đó uống viên thuốc xuống dùng bột thuốc r ắ c đầy hai người cuối cùng dùng tốc độ nhanh nhất rời đi sau thời gian nửa nén hương khu vực này lại rơi vào náo động phía rừng cây vang lên những tiếng ồn ào một bóng hình xông ra tên cao đó sau khi rời đi lại trở lại chỗ cũ anh ta đứng trên mảnh đất t r ố n g không sắc mặt tâm ú ũ t ổ t độ ánh mắt quét qua bốn phía trống rỗng trong mắt chất chứa sự hối hận đáng chết ông đây lại bị một thằng trọng thương sắp chết l ừ a gạt loại người như tân trạm đúng là xảo quyệt không gì sánh được anh ta cản chặt răng nói khắp mặt tràn đầy căm hận anh ta ban n ã y cứ điên cuồng chạy đi dưới sự kích thích mãnh liệt của rừng núi huyết dịch trong người anh ta mới dân ngội lạnh lúc này anh ta mới ý thức được nếu như đổi thành anh ta là tân trạm dù còn lại một chút sức lực cũng không để cho đối phương dễ dàng rời đi dù sao mình cũng là người duy nhất biết được vị trí chính xác của tân trạm tu vi của tên cao trong số trăm người chỉ được xếp cuối cùng nếu tân trạm đã có thể nhận ra được trận pháp của anh ta thì cũng có thể biết được tu vi của anh ta không cao làm gì có chuyện sẽ bỏ qua chỉ có một khả năng duy nhất đó là tân trạm đang cố làm ra vẻ nhưng mà đến khi anh ta hiểu ra điều này lập tức quay đầu lại nhưng đã quá muộn r ồ i khắp người anh ta đều bị thương nặng không đi xa được anh ta cần chặn rằng đi đến chỗ đất mà ban nay tân trạm đứng nhìn thấy vùng đất bị mồ hôi thấm ớt một mảng càng trở nên hung dữ hơn anh ta dậm chân một cái liền biến mất ngay tại chỗ cùng lúc này trên một mảnh đất to lớn nhưng ở một khoảng trời khác thế nào tìm thấy tân chẳng chưa phong ngân quang có chút lo lắng nhìn người thanh niên hỏi t à o phá kiệt cũng đứng ngay bên cạnh ánh mắt rơi xuống chiếc mai rùa trước mặt người thanh niên hai người bọn họ vận khí không tồi rơi vào cùng một vị trí trong bí cảnh còn có thêm một người rất đáng ẩm chính là lục thánh tử của vân tông t h á n h tử bồ tùng nhân là người am hiểu nhất về bói toán và chiêm nghiệm anh phong không việc gì phải gấp gáp thủ đoạn của tôi tuy không sánh được bằng bà tôi nhưng kết quả đương nhiên vẫn chuồn xác chỉ là quá trình có hơi chậm một chút thôi ép cờ mặt người thanh niên trắng nõn đôi mắt linh động nhìn thấy mai rùa không ngừng xoay vòng anh ta mỉm cười giải thích thánh tử bồ cậu cũng biết bọn tôi và tên tân trạm đó không đội trời chung lỡ như anh ta hồi phục được thân thể thì không dễ đối phó đâu tạo phá kiệt cũng nói luôn cho dù bị người khác giết rồi chúng tôi cũng không thích thú gì bọn tôi từng thể phải tự tay giết chết tân trạm cho nên mới nhờ cậu nhanh chóng tìm ra kết quả phong ngân c o n nói được rồi có kết quả rồi bồ tùng nhân đột một mở miệng kéo sự chú ý của hai người về chiếc mai rùa chỉ nhìn thấy mai rùa chậm rãi dừng lại hai lượng ánh sáng phát ra từ bên trong bồ tùng nhân giơ tay ra chỉ, ánh sáng nhất thời hòa nhập vào thiên linh của anh ta bồ tùng nhân ngay lập tức niệm vài câu thần chú anh ta đột ngột đưa tay ra vẽ trong không trung một hình tròn dường như đang chia rẽ không trung thành hai mảnh trên không bất ngờ xuất hiện một màn hình chiếu trên đó đang chiếu một không gian khác tuy nhiên hình ảnh lại mờ ảo không rõ ràng nhưng hơi thở của đất trời bên đó lại đang dâng trào đó là hơi thở của tân trạm không sai đâu phong ngân quang phấn khích nói ở đâu tào phá kiệt cũng gấp gáp truy hỏi bồ tùng nhân nở nụ cười không đáp lại phong ngân quang mất kiên nhẫn quay đầu lại nhìn ném mấy viên linh thạch cho bồ tùng nhân thánh tử cậu quá thận trọng rồi hai anh em chúng tôi còn có thể ăn quyết tiền của cậu sao tao phá kiệt nhăn mặt nói ha ha đây là quy tắc mà ba tôi đã truyền hình dạy không dám không nghe hai vị thứ lỗi bồ tùng nhân cất mấy viên linh thạch đi cười cười nói chính là ở hướng đó cách đây vài trăm dặm ở giữa một thung lũng bồ tùng nhân giơ tay chỉ về hướng đông hai đại thánh tử phong tào gật đầu đột ngột nhắm đến phương hướng đó bồ tùng nhân cũng bám góp theo sau trên mặt anh ta vẫn treo một nụ cười những thiên tiêu thánh tử khác vào đây chỉ để tìm may mắn nhưng anh ta chỉ đến để chơi bời mà hai người trước mắt này lại là đại gia lắm tiền nhiều của phải theo cho s á t biết đâu còn kiếm được kha khá sáu trăm vạn dặm phía trước một thung lũng chỗ này là nơi nô ra của dạng núi yêu thú đều sinh sống ở đây từng luồng hơi thở dày đ ặ c thoát ra từ thung lũng h i ệ n nhiên nơi đây có yêu thú đẳng cấp sinh sống t r ị n h mặc cầm trường kiếm trong tay lúc này đi phục của anh ta dính bê bết máu hơi thở rối loạn trong thước phía sau có hàng chục con yêu thú đáng gào thét đổi rét nếu như không phải chị mặc từng tu luyện ở vạn luyện tông còn từng đi theo tân trạm thăng cấp tu vi v ề cơ bản mà nói ông ta gần như không đi qua nội chỗ này phát huy nốt một chút sức lực còn lại t r ị n h mặc cắn răng gạt hết đám yêu thú cấp cao phía sau để tân trạm xuống trước t u n g lũng rồi đột ngột lặn vào khoảng không thực ra t r ị n h mặc vẫn luôn không hiểu vì sao tân trạm lại muốn ông ta đi đến nơi sâu nhất trong rừng lại còn muốn anh ta vứt tân trạm lại đó ở đây nguy hiểm không gì sánh bằng yêu thú cũng không phải hạng dễ cho vào nhưng t r ị n h mặc biết kiến thức của bản thân không bao giờ vượt qua tân trạm nên vẫn nghe theo lời anh mà làm gào mấy con yêu thú kia đổi đến nhưng lại không cảm nhận được luồng hơi thở đáng ghét đột một sông vào bắn ấy bọn chúng tức giận gầm gừ vài tiếng lắc đầu ngoanh ngoại khiến cho đất trời rung chuyển một phen một trong những con yêu thú thân cao như voi đột nhiên phát hiện tân trạm đang nằm trên mặt đất nó chạy qua bên đó ngửi ngửi lộ ra vẻ đói bụng mở miệng nuốt luôn tân trạm vào bụng trong lúc ăn nó cũng nhai hai miếng nhưng cảm giác không cần được nhưng nó cũng chẳng để ý trong dạ dày của yêu thú sẽ có chất dịch có thể bảo m ó n thức ăn tự nhiên sẽ có cách tiêu hóa được nhưng đây cũng chỉ là tưởng tượng của đám yêu thú sau khi thôn tính cơ thể tân trạm nó lại điên k ì n chạy nhảy khỏi chỗ này đáng chết tên tân trạm đó không phải t r o người còn trọng thương sao sao lại chạy đến chỗ đám yêu thú chứ sau thời gian vài nén nhang khi ba người phong ngân quang đến nơi này không nhịn được c a o chặt đôi lông mày có lẽ anh ta muốn lợi dụng nơi yêu thú sống để ngăn cản sự truy sát của chúng ta tao phá kiệt suy ngầm nói bọn họ cũng giống như tân trạm giết chóc sông vào nơi này trên đường đi đã giết vô số yêu thú nhưng càng vào gần thung lũng đám yêu thú ngày càng mạnh hơn khiến bọn họ cũng mất rất nhiều sức lực có cần bói thêm một quẻ nước không tôi cảm thấy tân trạm không vào được thung lũng đâu cảm nhận được luồng khí trong thung lũng bọn họ cũng bắt đầu tìm đập nhanh rồi phong ngân quang do dự nói hai vị muốn bói thêm một q u ầ sao nghe thấy có chuyện làm ăn đưa đến cửa ánh mắt bồ tùng nhân sáng lên đột n g ộ t bay đến bên cạnh ban nấy anh ta chỉ đuổi theo xa xa phía sau cũng không tham gia cuộc tranh đấu giữa hai người bọn họ giống như một người qua đường vậy đành làm phiền thánh tử bồ rồi phong ngân quang không vừa ý chắp tay nói nếu như tân trạm không vào trong thung lũng bọn họ lại mạo hiểm xông vào đây đánh nhau với đám yêu thú một trận hiển nhiên không quá không n o a n cợp cợp mặt bồ tùng nhân tràn ngập ý cười lại lần nữa lôi mai rủa ra một lúc sau bồ tùng nhân lại đưa tay lên không trung như trước trong hư không hiện ra một màn hư ảnh lần này không cần bồ tùng nhân nói tảo phá kiệt trực tiếp vứt cho anh ta mấy viên linh thạch chứng tám trăm tám mươi sáu chứng tám trăm tám mươi sáu hành tung bất thường tân trạm cách chỗ này tám mươi dặm một nơi trên sườn núi bồ tùng nhân dùng một ngón tay chỉ sao lại chạy ra chỗ xa thế phong ngân quang bất đắc dĩ nói không phải tân trạm còn có trọng thương trong người hay sao sao tốc độ còn nhanh hơn bọn họ thế này nhưng cũng chẳng còn manh mối nào khác hai người chỉ đành lên đường lần nữa mà lúc này trên sườn núi bên kia con yêu thú đã nuốt hết tân trạm và o bụng đang gặm nhấm một thi thể của con yêu thú khác với thân hình của nó tân trạm b é như mắt mũi như vậy làm sao có thể thỏa mãn được nhưng mà đột nhiên trong bầu trời nổi lên một trận gió lớn một mảnh đất lớn bị bao trù n ả m đạm phảng phất như có một đám mây đen đang che chắn vẻ mặt của yêu thú đột nhiên biến đổi vứt thức ăn đi co chân chạy về phía ngọn núi lúc này ngay giữa không trùng sắc trời màu đen chiếu xuống càng ngày càng lớn bao phủ hoàn toàn lấy con yêu thú sau đó móng nuốt chim ưng ra xuống con yêu thú kêu lên thảm thiết thân thể bị xuyên thủng trực tiếp bị bắt lại một con h ư n thú to lớn, Đeo lên m ộ tạo tiếng, Một tìm Thấy trên mặt đất vệt tân t khỏi nơi người cuối nơi. đi phải đến đến dương cánh này. phong ngân quang cùng cũng phong ngân quang Không được lúc có máu, bay ba sau vào. sở r m là này à máu Đáng yêu cuộc đâu. của chết, đang tên thú. tân trạm rốt t ở đâu? phá kiệt nghiến răng nghiến lợi nói hai người đã lan tỏa thần thức đến mức độ lớn nhất bao trùm lấy bốn phía nhưng vẫn không định vị được vị trí của tân trạng nếu như t â n trạng đang trốn thì bọn họ vẫn có cách lôi anh ra nhưng hành tùng của đối phương lại không ngừng di chuyển t h á n h tử bộ phong ngân quang mất kiên nhãn quay đầu lại lần này đến nói cũng lời nhưng bổ tùng nhân đương nhiên vẫn hiểu lại bói thêm một quẻ tân t r ạ n g cách chỗ này năm trăm cây số đang ở trên một cây đại thụ bồ tùng nhân nói sao có thể như thế được thánh tử bồ cậu chắc chắn không bói nhầm đ ấ y chứ tân t r ạ n g mới có một lúc mà đã bay tận năm trăm cây số phong ngân quang và tào phá kiệt dường như sắp phát điên lên rồi bắt một tên bị thương sắp chết như tân t r ạ n g mà lại phí sức như vậy một lúc thì mấy trăm dặm một lúc lại mấy trăm dặm chẳng lẽ t h ằ n g b ắ t này lại còn biết bay hai vị hai người đang nghỉ ngờ danh dự của nhà họ bồ chúng tôi sao k h ô n mặt ngậm cười của bồ tùng nhân đột nhiên thay đổi lạnh lùng nói phong ngân quang biết mình vừa lỡ lời trong lòng nhất thời căng thẳng đừng thấy bồ tùng nhân bên ngoài ra vẻ hòa khí địa vị của nhà họ bồ trong vấn tông đến nhà họ phong cũng không dám tùy tiện chọc vào thánh tử bố bất giận là lỗi của tôi bói thêm q u ẻ nữa gấp đôi nhé phong ngân quang than thở nói còn đuổi nữa sao t à o phá kiệt có lẽ muốn ngừng tiến công rồi bọn họ đến bi cảnh này đã mấy canh giờ rồi chẳng lấy được cái gì hay ho đừng nói có bắt được tân t r ạ m hay không đến sợi lông của anh ta còn chẳng nhìn thấy thử lần nữa xem không được nữa thì thôi phong ngân quang cần chặt răng chủ yếu là do đã đầu tư mất mười mấy viên linh thạch rồi cứ thế này từ bỏ anh ta không cam tâm trên cây đại thụ con ư n g thú ném con yêu thú đã chết cho đám ư n g thú c ò n đang gào khóc đòi ăn trong lúc những con thú nhỏ xé nát thi thế thân thể của tân trạm dần dần lộ ra thực ra khắp chặng đường đi tân trạm vẫn luôn có ý thức nhưng bởi vì dưới thiên đạo phản vệ anh quá sức yếu đuối đến ngón tay cũng không muốn n ú c đ í c h dù sao bản thân cũng từng tu luyện qua nhiều thuật luyện thể như vậy kết hợp với công hiệu đặc thù của b ố thuốc phàm là đối với những yêu thú có hứng thú với anh đều không thể làm anh bị thương tân trạm cũng bỏ mặc nó muốn làm gì thì làm đến lúc này tân trạm đã triệt để mất đi ý thức rơi vào trạng thái ngủ sâu mấy con tiểu yêu thú nhìn chăm chằm vào miếng thức ăn không cần được chỉ đành ngước đầu lên nhìn mẹ đoán trách con ưng thú đó nghiêng như đầu trong mắt chứa đầy nghỉ hoặc dứt khoát dơ chân đạp một cái v ứ t tân trạm xuống đất trên cây đại thụ vừa hay có yêu thú bay qua thuận tiện nuốt luôn anh vào bụng ở trong mảnh đất của yêu thú này tân trạm giống như một quả bóng cao su bị đủ các loại yêu thú ném qua ném lại chính bản thân anh cũng không biết mình đã trải qua bao nhiêu lần chuyển đổi ban đầu tân trạm phán đoán được đám phong ngân quang và tào phá kiệt sẽ dùng thủ đoạn để truy sát anh nên mới nghĩ ra kế sách g ầ n mình trong bụng yêu thú để lánh nạn nhưng không ngờ sẽ xảy ra phản ứng dây c h u y ể n như thế này cho đến khi tân trạm được đưa đến một nơi gọi là nhóm yêu thú cấp cao tụ tập anh lập tức bị coi như quái vật bị một đám yêu thú vây quanh xem gỡ rào một con yêu t h ú tức giận gầm lên dùng móng đ u ố t n ệ n lên người tân trạm nhưng da thịt của tân trạm lại cứng rắn như sắt é p căn bản không có cách nào làm ra vết gì trên người anh một con yêu lan xông đến nghe hàm răng sắc nhọn căn xé nhưng chỉ thấy nó chua ngược lại lại làm hàm răng gây mất một nửa từng con yêu thú tự mình thử sức nhưng cũng chẳng hề hơn gì nhìn thấy tân trạm không có bất kỳ dấu hiệu công kích nào lại không động đại gì thậm chí đến hơi thở dường như không còn tồn tại mấy con yêu thú dần mất đi hứng thú bọn nó không có tính tò mò như con người không phải kẻ địch lại không thể lấy làm thức ăn vì thế nên chúng nhao nhao tàn đi để mặc tần trạm nằm trên mặt đất tân trạm năm một mạch liền ba ngày bốn ngày trước hai người phong tào cũng đã dừng truy sát bọn họ bị bồ tùng nhân thu hơn trăm khối linh thạch nhưng kết quả đạt được vĩnh viên là tân trạm không ở trong khu đất này điều này khiến bọn họ gần như phát điên cuối cùng đành lựa chọn bỏ cuộc mà từ đầu tới cuối bọn họ đều nghĩ không thông rốt cuộc tân trạm dùng cách gì mà chạy nhanh được như vậy di chuyển không theo bất cứ quy luật nào quả thực không thể tưởng tượng nổi bồ tùng nhân lại có chút tiền cuối thánh tử hai nhà phong tào dù gì cũng là người làm tiền cứ như thế mà hết mất nhưng anh ta cũng chưa từng rời đi vẫn đi theo hai người biết đâu trong tương lai vẫn còn cơ hội kiếm tiền còn có một đám người trong top một trăm kia nữa ví dụ như tên cao cũng muốn tìm kiếm tân trạm nhưng bọn họ không có thần toán tử giống như bồ tùng nhân đi theo hơn nữa bọn họ cũng không bao giờ nghĩ đến tầng trạm lại chui vào n ằ m giữa b ầ y yêu thú trong dây núi ba ngày sau tầng trạm vẫn ngủ say như trước nhưng trong bộ não của anh kim s á c quan đoàn đó lại rung lên vài cái chậm rãi tỉnh lại c h í c h trí quan đoàn vừa tỉnh lại không nhịn được lên tiếng oán trách trước đây nó bị trưởng ấn của vấn tông chủ đánh trọng thương vẫn nương tựa vào bộ não của anh nó cần linh khí để sống cũng là do tân trạm cung cấp nhưng bây giờ tân trạm đến thân mình còn khó bảo vệ tự nhiên cũng không quan tâm được đến tên n h c này đã mấy ngày rồi nó không được g n linh khí thơ ngát chiếc bụng đói kêu ầm nên trong chốc lại bị tỉnh lại kim sắc quang đoàn kêu lên vài tiếng phát hiện tân t r ạ m không phản ứng nó tức giận nhảy về phía trước vài cái rồi đột nhiên bay ra khỏi đầu tân t r ạ m nó có khế ướt huyết mạch với tân t r ạ m nhưng với điều kiện bình đẳng không phải chủ tớ nên nó được phép ra vào tự do khi kim sắc quang đoàn xuất hiện trong thung lũng yêu thú này một luồng hơi thở khổng lồ của yêu thú tràn ra nhất thời kinh động đến toàn bộ yêu thú trong thung lũng gầm đám yêu thú r ụ c dịch kinh tiên động địa r u n g lên vô số yêu thú cực kỳ cường đại ngửi thấy hơi thở tức tốc xông đến không lâu sau hàng trăm con yêu thú cấp cao tập trung trong thung lũng chống trải này con nào con nấy đều mang trên mặt vẻ kinh ngạc nhìn về phía quang đoàn nhỏ bé chúng nó có chút không thể tin được sức mạnh cường đại phóng ra lúc nấy là do vật nhỏ này gây ra một con yêu hùng khổng lồ mạnh dạn bước tới nghiêng đầu nhìn quang đoàn rồi gầm lên một tiếng sau đó hàng trăm con yêu thú thi nhau gầm thét âm thanh của chúng làm rung chuyển cả bầu trời hơi thở cũng rung chuyển dữ dội cảnh tượng này vô cùng kinh người nếu lúc này tân trạm mà tỉnh lại chắc chắn sẽ tê dại ra đầu chương tám trăm tám mươi bảy chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 887, kim s á t tức điều chỉ cần bị hàng trăm con yêu thú cấp cao này nhìn chằm chằm cũng đủ khiến người ta kinh hãi hô hấp ngưng trệ không chỉ là tất cả mọi yêu thú đều phả ra hơi thở bức người kể cả có trương quốc tuấn hay đồng thiên thành ở đây thì họ cũng sẽ sợ hãi bỏ chạy ngay tức khắc nhưng kim s á c quan g đoàn rất bình tĩnh đối mặt với đám yêu thú đợi mấy con yêu thú này gào thét xong nó khinh miệt kêu lên một tiếng giống như rất khinh thường nó dẫm lên đỉnh đầu của tân trạng kim xác quan đoàn run lên mấy cái trong chớp mắt ánh sáng vàng rực rỡ lan ra dần dần để lộ ra hình dáng là một loài chim có lông và nóng g từng sợi lông xuề ra tỏa ra ánh vàng bay vút lên trời cao lộng lẫy vô cùng mà khi nó lộ ra nguyên hình một chút hàng ngàn tia sáng vàng chóe vọt ra khỏi cơ thể giống như một mặt trời thứ hai xuất hiện trong thung lũng này những con yêu thú hoàn toàn lên ngốc toàn thân đảm chìm trong ánh sáng vàng nhưng những gì chúng cảm nhận được là sự chấn động từ sâu trong tâm hồn Dầm dầm dầm. xem ảnh một một lúc sau nó quay lại với một năm linh thảo trong tay quy xuống trước mặt tức điệu kim sắc tức điệu khó chịu kêu lên vài tiếng dường như đang chê nó quá chậm nhưng nó vẫn há miệng và nuốt hết nắm linh thảo và o bụng mình mong các bạn qua trang nguồn trên hình đọc để ủng hộ chúng mình ra nhiều trường chứ chúng mình làm ra rất mệt và nhiều công sức nhưng mấy trang khác lấy quá nhiều làm chúng mình không có động lực làm nữa mong các bạn hiểu sau đó nó quét mắt nhìn khắp bốn phía xung quanh kêu lên một tiếng khiến trách lũ yêu thú lập tức phản ứng lại ồn ào lao đi ngay sau đó mảnh đất trống này tràn ngập các loại linh thảo d ư ợ c vương khác nhau dường như bao vây tân trạm trong đại dương linh thảo các loại linh thảo tản ra linh khí nồng nặc gần như biến thành thực chất tức điều há miệng giống như cá voi nuốt cả đại dương một số lượng lớn linh thảo đều rơi vào một nó tuy nhiên trước mặt tước điều chỉ có một nửa linh thảo một nửa còn lại chất thành đống bao quanh tân t r ạ n g không biết qua bao lâu tức điều ăn no xong liền ở một hơi dài thân thể hóa thành kim quan g lần nữa quay lại vào đại não của tân t r ạ n g đám yêu thú đứng ngây ra không biết nên đi hay ở mấu chốt là tên nhóc này trước khi biến mất cũng không bàn giao gì mà cho nên trong nửa tháng tới đám yêu thú hàng đầu thống trị thung lũng này giống như có gỗ đứng tại chỗ không dám núp đ í c trong khoảng thời gian này không biết là do vết nước thiên đạo trên cơ thể làm suy yếu thực lực của chính mình hay là đã hấp thu đủ linh dược linh khí mà tân trạm đã từ từ tỉnh lại rồi tân trạm dần dần lấy lại được ý thức đây là đâu tân trạm ngẩn ra nhìn trời lúc này vô số linh thảo tỏa ra đủ loại ánh sáng chói lóa hoàn toàn che khuất tầm mắt của anh cho nên anh thấy các loại ánh sáng chói lóa không ngừng l ó i lên ta không bị yêu thú bắt đi sao chẳng lẽ lại rơi vào trong nơi chứa bảo vật linh thảo rồi anh khuyên mũi toàn thân đau nhức nhưng ít ra anh cũng có chút sức lực tân trạm cố chống đỡ ngồi dậy linh thảo tản ra theo tiếng loạt xoẹn khiến anh có thể nhìn thấy một ít cảnh vật bên ngoài kết quả là vừa nhìn ra tân trạm s ư ơ n g sở đám yêu thú xung quanh cũng t r o n g váng mẹ kiếp nhìn hàng trăm yêu thú xung quanh trận mắt ngoắt m ộ m n h ì n c h ẳ m chăm mình lưng tân trạm tê dại tim đập loạn xạ không khỏi hít thở một hơi vừa mở mắt ra đã có vài trăm cây linh hảo sau đó là vài trăm con yêu thú cấp cao đây là muốn làm gì đây chứ những con yêu thú ngây ngốc nhìn nhau còn tước điều thì sao làm thế nào mà con người quái dị này có ống sót con yêu thú đó lại đi đâu rồi bọn chúng không biết tại sao chúng lại không dám di chuyển bừa bãi tầng â phân n cũng không dám núp nhích phân nào, thật sự không dám động, trên chán trạm thật dám dám sự đổ đ y mồ hôi l ạ h Khi tôi hôn chuyện tôi rốt mê ra cuộc đã xảy ì trạm â n t bây giờ gần như phát điên lên rồi với căn cơ tu luyện hiện tại nếu hành động hấp tấp sẽ lập tức bị mấy trăm con yêu thú này đánh chết trước đó anh hôn mê và không có tính công kích cộng với tác dụng của bột thuốc những con quái vật này sẽ chỉ coi bản thân anh là thức ăn sẽ không phát điên tấn công dù sao cũng chẳng có sinh vật nào ra tay với thức ăn của mình cả nhưng giờ tỉnh lại thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác rồi con người là kẻ thù không đội trời chung của hầu hết yêu thú mình cứ đứng trong đống yêu thú này chỉ bằng một hành động nhỏ thôi cũng khiến đối phương nghỉ ngờ dù cơ thể có ngăn được đi nữa lục phủ ngũ tạm chắc cũng chẳng còn nguyên vẹn phú ma khi tôi hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tân trạm vội vàng nói chuyện này nói ra thật có chút phức tạp giọng phù ma khô khốc giọng nói có phần kỳ quái là người duy nhất chứng kiến toàn bộ sự việc phù ma kể lại toàn bộ sự việc cho tân t r ạ m nghe kim sát quang đoàn là một con tước điều ngay khi nó giải phóng năng lực những con yêu thú này đã quỷ phục trên đất tân trạm nghe xong thở hắt ra một hơi lạnh mặc dù biết được từ người đàn ông ở phía sau núi vấn tông anh biết rằng anh đã vô tình thu được một hậu duệ yêu hoàng nhưng quang đoàn bé nhỏ này cũng quá mạnh rồi tân trạm cảm thấy đau đầu vẽ như cái mắt mũi mà còn mạnh đến vậy chắc chắn không phải chủng tộc yêu hoàng bình thường đợi bản thân ra được khỏi vấn tông liệu trưởng lão của nó có tìm đến g i ế t ngay lập tức hay không nếu vậy thì quá phiền phức ông nói tôi hiện tại có rời đi đám yêu thú này chắc không ra tay với tôi đâu nhỉ tân trạm nói có cần phải đánh thức tức đ i ề u dậy không nếu thua cực chúng ta sẽ chết đấy phù ma nói tân trạm suy nghĩ một chút cũng không dám sơ ý đơn giản mà nói cũng có chút động tâm đánh thức tức điệu đang say rức trong đại nó mình tên nhóc này đ ỉ lại trong thức hại của mình lâu lắm rồi hôm nay cũng nên ra mặt giúp nhau một chút chuyện nhỏ chứ coi như thu tiền thuê nhà đi nhìn thấy tân trạm trực tiếp nắm lấy chân tức điệu lôi ra yêu thú trong thung lũng được một phen chấn động bọn chúng nhìn chăm chẳng vào tân trạm một cách khó tin đó là máu mủ của yêu hoàng đấy tộc nhân tối cao của yêu tộc nhưng người đàn ông quái dị này lại thực sự tùy ý bất lấy tên nhóc này là người gì vậy chứ bạo gan quá đi mất chúng có vẻ sợ cậu phù ma nói chứ còn gì nữa nếu như đổi lại là người khác dám bắt hậu duệ của yêu hoàng như thế ông đây cũng sợ tân trạm nuốt nước miếng lác lác con tước đ i ể u đang nằm c u ầ n c u ộ n trong tay đừng nói chứ tên nhóc này sau khi ăn no rồi thì ngủ như chết vậy yêu thú lại được một phen náo loạn nhìn tân trạm đi một bước lần lượt lùi lại một bước có hy vọng tân trạm yên vị ô n tước đ i ể u trên tay rồi từng bước đi ra ngoài anh do dự một chút nhưng vẫn mạnh dạn đem toàn bộ linh c ủ a bên cạnh cất vào trong không gian chứa vợt sau đó tân trạm tiến lên một bước đám yêu thú cũng lùi một bước cho đến khi ra khỏi thung lũng tân trạm thấy đám yêu thú dừng lại tại chỗ anh cũng không do dự nữa bay lên biến mất vào trong núi t r ư ơ n g tám trăm tám mươi tám chương tám trăm tám mươi tám cô gái họ diệp thị trong một ngọn đồi không có gì nổi bật bị che khuất bởi cây cối có một hang động nhỏ lúc này tân trạm đang ngồi trong sân động linh khí dâng trào không ngừng luyện công vài giờ sau sau khi bổ sung đầy đủ những tổn thất và nội thương phải chịu đựng suốt thời gian qua tân trạm mới chậm rãi mở mắt ra thở ra một hơi c h ọ c khí hồi phục được hóa cảnh cấp một rồi với t u vi này nếu ném ra bên ngoài có thể coi là một cường giả nhưng ở nơi này e rằng mình là tu sĩ cấp bậc thấp nhất tân trạm lắc đầu đau khổ lần thôn p h ệ này của thiên đạo quá mạnh không chỉ khiến bản thân bị thương nặng mà tu vi cũng bị ảnh hưởng với tu vi trước mắt của anh chưa nói đến việc cạnh tranh với trương quốc tuấn và những người khác để giành vị trí đầu bảng trong thiên tiêu thịnh hội ngay cả việc nên chiến với người ở cấp độ như phong ngân quang cũng là một vấn đề hơn nữa mình còn hôn mê mười mấy ngày cũng không biết đám người diệp thành đã thu hoạch như thế nào rồi triệu lam sơn rồi đồng thiên thành tiến bộ như thế nào tân trạm thầm nghĩ đang định dùng điểm sáng trong thức hại để truyền âm cho diệp thành tâm trạng tân trạm đột nhiên thay đổi lùi lại mấy bước trên mặt đất một luồng ánh sáng lóe lên từ trận pháp tân trạm lập tức biến mất vào bóng tối trong sân động cô chủ đây chính là hang động chúng ta ở đây nghỉ ngơi một lát đi bộ tiếp trăm cây số là tới nơi đó rồi bên ngoài sơn động vang lên từng đợt tiếng bước chân thanh â m của một ông lão vang lên sau đó tân trạm nhìn thấy năm người đi vào trong động hai nữ ba nam ngoài một thiếu nữ còn có một thanh niên ba người còn lại đều đã lớn tuổi căn cứ vào tu vi bắt đầu từ hóa cảnh cấp ba cho đến hóa cảnh cấp sáu làm sao vậy tân trạm cao mày không phải là thiên tiêu thịnh hội chỉ có một trăm thiên tiêu mới có thể vào đó sao tại sao những người như vậy lại xuất hiện khi đó các người bị thiên đạo phản vệ cũng không nghe rõ quy củ trưởng lao t u ấ n nói p h u ma nói các cậu là thiên tiêu thánh tử các cậu sẽ tiến vào nơi này sớm hơn mười ngày so với những võ giả trẻ tuổi khác hơn nữa các cậu hiến tế máu để tiến vào nơi này còn bọn họ chỉ là đi vào bình thường cho nên dù có số lượng lớn bảo vật di vật những người này cũng không chạm vào được thậm chí bọn họ còn không thể ra tay với cậu bí cảnh cổ tông môn này có hạn chế cấp độ rất nghiêm ngặt vẫn còn quy củ như vậy cơ đấy tân trạm xương sở lúc đó anh chỉ chăm chăm tìm cách đối phó với thiên đạo phản vệ quả thực không quan tâm đến lời của t r ư ở n g lao tuân tuy nhiên một số lượng lớn các võ giả đã đổ vào bí cảnh này tình hình hẳn sẽ hôn l o ạ n hơn khi hai người đang nói chuyện năm người đều đang ngồi vào trong sân đ ậ u t r ư ở n g lao châu tâm trí tôi bây giờ rất dồi d á m ba tôi đã đến đây hai mươi năm trước để săn tìm bảo vật nhưng ông ấy đã chết dưới vực sâu ông ấy thậm chí còn đánh mất chìa khóa kho báu của gia tộc ở đây điều này đã khiến gia tộc từ đấy ngày càng xuống cấp trầm trọng cộng thêm lần ca cực này nữa nếu không lấy lại được chìa khóa nhà họ diệp sẽ phải đổi họ mất tôi biết phải làm gì cho xứng đáng với người ba đã khuất của tôi đây cô gái thở dài lo lắng nhìn ánh lửa cháy bập bùng cô chủ đừng lo lắng nhà họ đào muốn thôn tính nhà họ diệp của chúng ta không dễ đâu đừng quên rằng cô còn manh mối dò ra chủ để lại muốn tìm được nơi t r ô n cất của ông ấy thì chúng ta phải nhanh hơn ông lão họ châu an ủi cô ấy đúng đấy cô chủ nhà họ đào khi người quá đang còn dùng gia tộc để đánh cuộc nhưng cho dù có tính lên tính xuống bọn họ không biết chúng ta đã có manh mối lần này chúng ta sẽ thăng chắc bà lão cũng cười nói tôi cũng mong là như vậy cô gái nặn ra một nụ cười cô nhớ lại nụ cười kỳ lạ của công tử nhà họ đào trước khi vào nơi này khiến cô không thể bình tĩnh lại được đứng trong bóng tối tân trạm đã hiểu rõ mục đích của đám người này chuyện không quá phức tạp chẳng qua là một người phụ nữ muốn lấy lại đồ của cha giữ lấy gia tộc điều này khiến tân trạm không khỏi nghĩ tới tăng lực ở trong một gia tộc lớn có lẽ không phải tất cả đều có lợi hơn nữa áp lực cũng to lớn như vậy cô gái lo lắng không yên gần như không làm chủ được vô tình lấy đồ của cha mình ra đó là một miếng ngọc bích bị vỡ h o ba rốt h nói l cuộc người đang ở đâu vũ đình rất nhớ ba cô gái lẩm bẩm cầm trong tay viên ngọc bích vỡ vụn nhưng vào lúc ngọc đội xuất hiện thân thể tân trạm khẽ nhúc ních h từ khối ngọc đội vỡ nát này tân trạm không ngờ lại cảm nhận được một hơi thở đặc biệt tác động đến vết rách đạo văn trong cơ thể không ngờ còn có chút khôi phục đây là loại ngọc kỳ gì gì tân trạm sửng sốt không ngờ linh khí từ mảnh ngọc vỡ lại có năng lực chữa lành đạo văn gỗ chủ nghỉ ngơi cũng t ạ m tạm rồi chúng tôi đi thôi ông lão họ trâu lửa vài người đứng dậy chuẩn bị dị đợi chút tân trạm lên tiếng đột một bước ra khỏi bóng t ố i có cơ hội chữa lành vết rách đạo văn rồi anh đương nhiên sẽ không để lỡ này cậu là ai、Sát、mặt của một số người thay đổi đáng kế họ không ngờ rằng có người ngoài đang trốn trong nơi trú ẩn của họ họ lần lượt rút vũ khí ra thậm chí cô gái họ diệp cũng rút ra một thanh trường kiếm cậu là người nhà họ đảo bà lao c a o mày đừng hiểu lầm tôi không có ác ý tân trạm vội vàng d ơ tay biểu thị không có ý thù địch cười nhẹ nếu như tôi là người do nhà họ đảo nào đó phái tới các người còn chẳng đi tìm tôi thì việc gì tôi phải để lộ thân phận thực ra tôi đã ở đây trước khi mấy người đến tân trạm chỉ vào trận pháp dưới chân mọi người chú ý tới nơi góc khuất của sơn động có một dấu vết trận pháp vẻ mặt của năm người có chút khó xử bọn họ sồng vào sơn động nơi mà tân trạm vốn ở sẵn nhưng khi đối mặt với năm người tân trạm trốn tránh trước cô ũ n g k h n gái tính thì tại đột nột xuất bọn xin anh anh hiện? họ dịp hỏi là lại sai sao vậy đây, Cô g họ hỏi. dịp Tôi t ì nói h nghe cờ được cuộc n chuyện của cô, tôi nghĩ tôi có khả năng giúp cô Tân giúp khả chẳng tôi cô có muốn ngọc b ộ i của cô tân c h ắ n g nói vừa nói lời này sắc mặt của cô gái đột ngột thay đổi tay ôm chặt lấy ngọc b ộ i tân c h ạ m thở dài anh cũng biết vật này là di vật do cha của cô gái để lại nhưng vì để chữa trị đạo văn cũng không có cách nào khác thật nực cười một thằng nhóc lông là không biết từ đâu chui ra nói dối về việc giúp đỡ cô chủ đừng quan tâm đến cậu ta tôi nghĩ người này chỉ là một kẻ dối trá không có gì cả ông c h â u c a o mày và chế nhạo nếu tôi không có khả năng thì các người càng vô dụng tân trạm nói tên n g a i khó khiếp mày đang nói cái gì thế ông già giận dữ h ế t lên tân trạm không giải thích đột nhiên giơ cánh tay lên trong khoảnh khắc các luồng đạo văn sáng rọi lên trên mặt đất tạo thành một tòa linh trận vài sợi xích linh khí đột nhiên bay ra khỏi chân ông lão cuốn lấy toàn thân ông ta một tia linh khí đột nhiên rơi xuống lơ lửng trên đầu ông lão như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chém nát thân thể ông ta mọi người đều sửng sốt u chương tám trăm tám mươi chín chương tám trăm tám mươi chín miễn ngọc đặc biệt anh bắt đầu từ lúc nào mọi người sửng sốt u một chút cô gái họ diệp cũng sửng sốt u đôi mắt đẹp nhìn tân t r ạ n g mang theo thần sắc xa lạ anh có thể bày ra trận pháp để giết người theo ý mớn đây chắc chắn không phải là điều mà một trận pháp sư bình thường có thể làm được sắc mặt ông già họ châu tái nhuận vừa mới nói tân t r ạ n g vô dụng đã bị đối phương đe dọa khiến ông ta vô cùng xấu hổ ông ta tức giận hét lên hơi thở toàn thân như muốn nổ tung đánh vỡ tất cả xiềng xích linh khí trên người và vũ khí sắc bén trên đầu tân trạm k h ẽ cao mày thực lực hiện tại của anh hồi phục vẫn còn quá yếu nếu không cho dù là lao già này phát hiện ông ta cũng sẽ không thể thoát khỏi xiềng xích của trận p h á p này thế nào cô cho tôi khối ngọc bội tôi sẽ giúp cô tìm h á i cốt của ba cô tân trạm nhìn cô gái họ diệp nói cô chủ đừng đồng ý tên nóc này lai lịch không rõ ràng ông c h â u bất mãn nói nguồn gốc không quan trọng một số người có vẻ trung thành nhưng thực tế họ còn nguy hiểm hơn những người lạ tân trạm cười nhạt nhìn lướt qua ông c h â u sau đó thâm thúy nói với cô gái cô nói có đúng không tên nóc mày có ý gì ông châu đột nhiên tức giận nói tao đã đi theo nhà họ diệp mấy chục năm rồi mày dám nói tao nguy hiểm nhìn chăm chăm tân trạm ánh mắt cô gái trợn sáng lên nói ông châu rất trung thành hy vọng anh đừng khiêu khích người khác tôi có thể đưa nó cho anh nhưng anh phải thể sẽ giúp đỡ cô ấy dường như đã hạ quyết tâm đưa khối ngọc đội cho tân trạm khiến những người xung quanh vô cùng kinh ngạc cô chủ cô như thế này quá mạo hiểm ngay cả bà lão cũng không khỏi lắc đầu nhưng con đường dẫn đến vực thảm tâm tối quá nguy hiểm có thêm người giúp đỡ thì vân tốt hơn còn nếu anh ta muốn lừa dối không phải vẫn còn bà sao cô gái cười nói sau khi nắm lấy khối ngọc bội vỡ nát tân trạm cảm nhận được linh khí bên trong chỉ cảm thấy bình tĩnh một lúc vết rách thiên đạo trên cơ thể này g đó cũng có khuynh hướng dịu đi trong lòng thầm nói mình đoán không sai chỉ là ngọc vỡ quá nhỏ hoàn toàn không có thể áp chế vết rách không biết cô gái lấy ngọc vỡ này ở đâu tân trạm định hỏi một chút đừng lo lắng tôi sẽ không lừa dối mấy người đâu cầm lấy ngọc bội tân trạm nhẹ giọng nói hừ cậu tốt nhất là nên như thế tôi đang nhìn chằm chằm cậu đây nếu dám làm vậy kiếm trong tay tôi sẽ không thương tiếc đâu nở dê châu dường như rất có thành kiến với tân trạng giọng địa ẩn chứa uy hiếp nhóm người lại tiếp tục lên đường cô gái giới thiệu hai bên với nhau hóa ra cô gái đó tên là diệp vũ đình thiếu chủ của một gia tộc ở thế giới ẩn bé còn người thanh niên bên cạnh cô ấy tên là liêu khải trạch một người bạn mà cô ấy đã kết giao còn lại là ông châu bà lão và một ông già khác đều là trưởng lão của nhà họ diệp trong nhiều năm thế giới ẩn bé trên đời này còn có kiểu thế giới ẩn như vậy sao tân trạng có chút tò mò trong việt nam chỉ có tám gia tộc lớn và ba tông thế giới ẩn đều là nơi khổng lồ không gì sánh được mà thế giới ẩn song linh môn lớn nhất đã bị đóng cửa vì tông môn sẽ ra chuyện đương nhiên diệp vũ đình gật đầu nói việt nam có thế giới ẩn lớn nhất thế giới những khu vực khác cũng không phải hoàn toàn không có thế giới ẩn nhưng cũng không đủ lớn quy mô bên trong có hạn chỉ có thể chứa một vài gia tộc nhỏ cũng giống bên châu âu cũng có một thế giới ẩn lớn nghe diệp vũ đình t u ậ t lại tân trạm khế gật đầu lúc này mới biết những tà phái như hỏa diệp tông cũng sở hữu thế giới ẩn của riêng mình chẳng trách họ có thể sống mãi trong thế giới mà không bị tiêu diệt n g những lẽ thường này còn không biết đúng là ngu dốt ông châu không khỏi khinh thường vậy thì ông có biết linh trận vạn thú cần sắp xếp bao nhiêu đạo văn không tân trạm nhướng mày khi nghe thấy điều này thật n ự c cười tôi không phải trận pháp sư sao lại biết chuyện này lao già chế n ạ o vậy tôi không đến từ thế giới ẩn bé tại sao phải biết chuyện này tân trạm dùng lời nói y hệ t phản bất lại câu ông châu cứng đờ khít mũi tức giận diệp vũ đình đứng bên cạnh cười nhẹ lắc đầu nhóm người đã đi hàng chục km chẳng mấy chốc đã đến một vết nước lớn trên mặt đất toàn bộ vết nước trong lòng đất như thể bị một cường giả to gan nào đó bổ ra hàng chục dặm của trái đất bị xuyên thủng sâu đến nỗi không có nhìn thấy điểm cối chỉ có sương mù màu đen mà tiếp tục k h u y ế t tán ra hai phần của vết nước cách nhau gần một km ở điểm xa nhất nên gọi là vực thảm thì đúng hơn đây là vực sâu hắc cám năm đó ba tôi lên vào để tìm bảo vật nhưng ông ấy đã chết trong đó diệp vũ đình nhìn xuống lộ ra thần sắc phức tạp vũ đình đừng lo lãng anh nhất định sẽ giúp em tìm được ba của em thiếu niên liêu khải trạch nhẹ giọng nói cảm ơn anh liêu diệp vũ đình nợ nụ cười khuôn mặt như hoa như ngọc đó không khỏi khiến liêu khải trạch cảm thấy ấm áp tân trạm đi đến bên bờ vực thảm túi đầu nhìn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hát ám trong đó không gian hỗn loạn hơi thở hỗn độn không ngừng thổi tới gió mây lồng lộng khiến da thịt rét run dưới dòng chảy hỗn loạn ngay cả thần thức cũng bị che cờ hờ đờ không thể nhận thức quá xa mà khi sương mù bay lên có một hơi thở nguy hiểm như thể trong bóng tối có vô số con ác thú hung dữ đang đói ăn nơi này không đơn giản âm khí mạnh phù ma không nhịn được nói nếu như có cường giả ma tu chọn ở đây tu luyện nhất định sẽ thu được kết quả gấp đôi với nửa công sức thật đáng tiếc khi âm thuần không đến đây cậu ấy hắn là rất hối hận mà có lẽ biết đâu bên trong quả thực có ma tu tân trạng thầm vẫn dùng bí danh lam trần cùng với sự thay đổi về ngoại hình cũng không khơi dậy được sự nghi ngờ của diệp vũ đình và những người khác cũng may lúc đó có khắc họa thêm vài phù văn dự bị nếu không thì thật sự rất phiền phức diệp vũ đình cười tân trạng cảm ơn cầm lấy mặt dây chuyền bằng ngọc trong tay phát hiện nó được chạm khắc bằng phù văn hỏa dương quả thực có thể chịu được lạnh giá dưới vực sâu nhưng tác dụng có hạn tân trạm suy nghĩ một chút biến ra một con dao khắc trên mặt dây chuyền ngọc bội kia thêm một lá b ử a nhiệt độ của mặt dây chuyền ngọc bích trong tay đột nhiên tăng lên nhiều người không khỏi ngạc nhiên nhìn sang anh còn là p h ù lục sư sao diệp vũ đình cũng có chút kinh ngạc biết một chút thôi mặt dây chuyền bằng ngọc của cô quá thô nếu cần tôi có thể thêm một lá b ử a cho cô tân trạm nói biết cha của vũ đình trong tay có miếng ngọc bội lớn hơn tân trạm cũng muốn chuyến đi này an toàn hơn một chút ít nhất cũng phải tìm được thi thể của người này Vậy Vũ dây truyền đành Đình đưa làm phiền anh diệp vũ đình gửi lễ phép, đưa mặt dây ngọc phép, bích cho lễ mặt Diệp cười tân trạng. ông tính châu c ừ n anh động trên g gì ta thứ bất mặt vào cứ d y t r y ề nếu ngọc ông đứng lên, lại mày. Ông n bích Châu cao Châu, lại mày. như tôi không lấy được chìa khóa kho b á o do ba tôi để lại đến cả nhà họ diệp cũng không còn nữa anh ấy còn có thể thèm m u ố n cái gì từ tôi diệp vũ đình cười ngây nô khiến mặt ông châu cứng đờ 890. 890, tôi vẫn không tin là không cần lá bụa của người này chúng ta sẽ không thể vào trong vực sâu được ông châu hừ lạnh nói, tên ô i thả chết là cóng ở b t r o n g đấy, c ũ n g kia h ô n dùng g đồ c cậu ta. nhớ c ạ n ông kỹ trong vực sâu này có nhiều yêu thú rơi kết thành từng đoàn từng đội chúng kiên kỵ nhất là t i ế n gì, vang chú ý một chút đấy ông châu đi ở phía trước dàn do tỉ mỉ tân trạm một chút rồi lùi lại một bước nhẹ thẳng xuống vực sâu mọi người cũng theo sát sau càng đi xuống phía dưới thì ngọn gió không biết từ đâu sinh ra kia càng thêm mánh liệt âm khí tràn ngập khắp nơi lan ra mọi phía ngay cả hai vách đá hai sườn vực sâu cũng kết ra những mảng bằng xương mảnh ngọc bội mang theo trên người sáu bọn họ cũng cảm thấy hàn khí lạnh leo đang lan tới chúng bắt đầu phát ra những nguồn ánh sáng bao phủ tất cả mọi người có điều từ mắt thường cũng có thể nhìn ra có tân t r ạ n g ở đây thì bữa trú nhập vào ánh sáng của mảnh ngọc bội kia mới càng thêm phần sáng n ờ i t ó i lọi hiển nhiên như thế thì hiệu quả càng tốt sau khi rơi xuống vực sâu được hơn một năm mét thân ngoài mảnh ngọc bội của bà lao đã bắt đầu nhấp nháy dường như không ổn làn tóc bà lao nhuốm màu xương lạnh toàn thân cũng nhẹ run lên nhẫn lại không được bà lao nghiến răng mặt dày bay đến bên cạnh tân trạm tân trạm cũng không cự tuyệt sau khi khắc họa bùa chú xong bà lao lập tức cảm thấy trong người thoải mái hơn rất nhiều nhưng lúc ấy sắc mặt ông châu đột nhiên dần trở nên nặng nghề khó coi vô cùng hơi thở tức khắc bùng phát toàn thân ông ta ông ta đang dựa vào sức mình để kháng cự lại ngọc bội cũng không bằng lòng mình để mất mặt thế vậy diệp vũ đình khe khẽ lắc đầu đi đến bên tân trạm nói anh l à m xin anh chớ trách thực ra ông châu không phải người xấu lúc còn trẻ ông ấy từng được ba tôi cứu kể từ đấy ông ấy đã trung thành làm việc cho nhà họ diệp chúng tôi tôi luôn coi ông ấy như ông nội ruột của mình vậy có điều tính tình ông ấy có chút kỳ quái nhưng cũng vì sợ tôi bị tổn thương mà thôi diệp vũ đình t ạ lôi nói cô diệp nghĩ nhiều rồi tôi vẫn luôn rất kính nể những người có ơn tất t r ả có t h ù tất báo sẽ không tính toán với những người thế này đâu tần t r ạ n g cười n h ạ t nhạt chẳng qua chỉ là mấy người đứng nói chuyện với nhau vậy mà chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra khi mọi người đi xuống cơ thể ông châu đ ỗ n g nhiên trở nên cứng đ ờ không biết có phải do hàn khí đã xâm nhập vào cơ thể hay không ông ấy q u ỵ một chân xuống xong liền ngã xuống nền trong khi tất cả mọi người lo lắng hoảng sợ ông ấy thô bạo dẫm lên trên nơi tảng đá n ô ra một khoảng xong mới ổn định hành tung của mình không hay rồi đ ỗ n g nhiên thấy cảnh ông châu dùng lực của mình đập xuống vài khoang đá n ô ra đã lần lượt rơi thẳng xuống ngược sâu không kịp đến để ngăn cản ông lại vì lúc ấy sắc mặt hai ai cũng biến đổi kinh hai tiếng động này sẽ khiến yêu thú rơi bay ra đây đó mọi người hãy nhanh chóng tìm chỗ n ư ớ đi vào nơi nào hẹp một chút trong vực sâu ấy bà lao lớn tiếng kêu gọi mọi người mọi người lập tức đi tìm một chỗ để trú ngụ nhằm trốn thoát lũ yêu t h ú ấy chẳng lâu sau tiếng động do nham thạch rơi xuống đất chuyển đến vọng từ dưới vực sâu thảm bầu không khí trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có ban đầu thời khắc này dường như trở nên nhốn nháo hơn bao giờ hết trong âm thanh v ụ vụ khiển ra đầu người ta tê dại màn xương đen bắt đầu bao phủ tất cả quần quân m á h liệt vô số yêu thú rơi toàn thân đen như mực xuất hiện từ phía dưới xôn xao hợp lên số lượng dày đặc đông đúc đến mức khiến người ta nhìn thấy cũng phải sửng sốt thoát tim cho dù là bậc thánh nhân tu vì kinh thiên động địa cũng không dám thẳng m u i đau mà xông lên phía trước giải thuốc bột nhanh lên lũ yêu thú này thần chí thấp kém đừng để bị chúng đem làm thức ăn hay kẻ t h ù nữa ông châu lúc ấy mổ hơi nhễ ngại lên tiếng hét to mọi người vừa mới làm theo từ trong màn xương đen dày đặc một bầy rơi lao ra đột ngột trong nháy mắt đã nuốt chừng đám người và bụn tránh ra mặc dù đã giải thuốc bột những con yêu thú kia vẫn như không nhìn thấy mà lao tới đám người diệp vũ đ ỉ n h cũng không dám chậm trễ liền lấy vũ khí ra công kích chúng may mắn hay lũ yêu thú rơi ấy tuy nhiều nhưng không kết thành từng đoàn từng đội theo đuôi nhau bọn họ tấn công những con rơi xung quanh mình số còn lại như không thấy cũng không tham dự vào cuộc chiến khoảng t r ừ n g thời gian một nén hương trôi qua đám rơi ấy toàn bộ đều bay mất đi không tung không tích mọi người ai nấy đều thở gấp hồn hẹn đứng trên vách đá ở vực thảm tất cả mọi người ai cũng bày ra vẻ mặt còn in hãn nỗi sợ hãi khủng khiếp ông châu là người bị thương nặng nhất trong tất cả mọi người toàn thân ông có hơn ba vết thương rách ông đau đến nghiến răng nghĩnh y phục sộc sệt nhìn trông thật n i ế t nhác thảm hại làm sao những người khác cũng bị thương nhẹ có điều nhờ sự bảo hộ của mảnh ngọc đội của tân trạng toàn thân nóng hừng đám rơi ấy cũng không muốn tiếp cận nhưng chúng cũng dùng một số biện pháp bảo vệ mình anh lam đâu rồi khi mọi người đã hoàn hồn ổn định diệp vũ đình phát hiện không thấy tân trạng đâu nữa bất giác cao mày lúc ấy đoàn rơi bay tứ tung hỗn loạn mỗi người đều chăm chút thời gian bảo vệ bản thân mình ai mà có thời gian đế ý người khác h ừ n tên nhóc này tuy rằng có một chút thủ thuật tà môn ma đạo nhưng thực lực cũng chẳng ra làm sao e rằng đã chết dưới tay dưới bỗng ầ y ấy rơi rồi nhiên lúc ấy giọng nói t ầ n trạm lại khe khẽ vang lên mọi người đi qua xem phát hiện t ầ n trạm chậm rãi bước ra từ trong khe đá trước đó anh giống như ở thể lỏng hòa tan vào trong bức tường đá kia mà bộ dạng của tần trạm lúc ấy lại càng sạch sẽ gọn gàng không nhiễm bụi trần n h ư không có bất kỳ ảnh hưởng nào từ đám rơi ấy so với vài người đặc biệt là với ông châu phải gọi là khác biệt một trời một vực anh lam anh không sao là tốt rồi diệp vũ đình nhàn nhạt cười nói hừng coi như tên nhóc cậu may mắn như thường lệ ông châu vẫn chẳng ứa tân trạm đợi một chút rồi lên đường thôi nhìn thấy một vài người có ý định đi xuống dưới tân trạm liền mở miệng ngăn cản bọn họ nhân tiện lấy luôn thông thiên đ ị n h ra làm sao vậy mọi người xứng sở trên người mọi người có độc tố do đám rơi ấy nhả ra thứ này để lâu sẽ có vấn đề hơn nữa loại độc tố này rất hiếm thấy thuốc giải độc bình thường hoàn toàn không có tác dụng tân trạm vừa nói vừa thắp sáng thông thiên đỉnh lên tôi đưa trực tiếp thuốc giải độc cho mọi người đám lốc đó nhung nhúc như vậy may m à yêu cầu dược vật cũng không quá phức tạp tôi nói mọi người lấy thứ mình có ra tôi sẽ chế tạo thuốc giải chẳng trách tôi cứ cảm thấy chỗ bị đám rơi ấy căn vào ngứa ngứa liêu khải c h ạ c h cũng gật đầu bừng tỉnh đại ngộ tân trạm vừa nói như thế xong mọi người cũng cảm thấy vết thương có chút không thoải mái loại đan dược giải độc này đối với tân trạm mà nói thì thật sự hết sức đơn giản anh rất nhanh đã có thể luyện thành rồi đem chúng phân phát cho mọi người lần này ông châu do dự vài lần cuối cùng cũng mặt dậy đến lấy hai viên đan dược không còn cách nào nữa bản thân mình bị thương nặng nhất nếu phát bệnh thì thật là rất phiền phức mà mảnh ngọc bội của mọi người khi khai chiến với lũ yêu rơi ấy cũng hao tổn đi rất nhiều công lực tân trạm lại phải ra cố lại bừa chú ông châu loay hoay mãi cuối cùng cũng chịu để tân trạm khắc họa bừa chú cho mình l u ồ n khí băng hàn ở đây quả thực khiến ông không thể chịu nổi rồi tôi nhớ có người nói có chết c ó ở đây cũng không dùng đồ của tôi mà nhỉ khi đưa mảnh ngọc bội cho ông châu tân trạm còn cố ý chơi bừa khuôn mặt ông c h â u hận chẳng thể đào cái xuống cho rồi có anh lam ở đây quả thực là phúc phần của chúng tôi sau khi uống đ a n dược mọi người ai cũng kinh ngạc phát không những miệng vết thương không còn nữa mà chúng còn từ từ lành lại ai nấy đều thán phục tân trạm vô cùng cũng không còn nửa phần hoài nghỉ đề phòng anh nữa ở m ộ t bên diệp vũ đình nhìn tân trạm đang cất thông thiên dình trong đ ấ y mắt xinh đẹp ấy phảng phất mấy phần phức tạp anh lam anh biết trận pháp lại hiệu đ ộ chú bây giờ còn tinh thông lệ dược nếu không phải tu vi anh không cao tôi còn nghĩ ngờ anh là diệp vũ đình nói đến đây đ ấ mỉm cười lắc đầu Cô Hoài nghĩ tôi là ai cơ? Tân trạm hiếu không ỳ ỏ i t r ư Trường xuất nhà Phan hiện chừng là trông giống như tôi đấy tân trạm cười nhàn nhạt, nhạt nói cô chủ trên đời này có rất nhiều người ấy đều là nghe danh không bằng gặp mặt tên tân trạm kia nói không chừng lại là một kẻ cặn b ã ông châu h ừ lạnh nói còn nhịn không được mà nhìn tân trạm một cái tân trạm có chút cầm n í n lặng đi anh b ó n g hoài nghỉ số kiếp đời trước của mình có khi là anh đời trước đã cầm trường đao m ờ i t r ư i n g đi giết sạch cả nhà ông châu ấy nếu không thì sao kiếp này ông châu lại cứ nhắm vào anh như thế tân trạm không phải người như thế d i ệ p vũ đình cười cười đếm những việc trọng đại mà tần trạm đã từng làm qua nói đến đây hai mắt cô đã ngời ngời rực sáng đem theo nỗi niềm chân thành mà tha thiết sủng bái anh ấy là một võ giả của thế giới bên ngoài kia xuất thân không cao sinh ra không được tài nguyên từ ông trời ưu ái anh ấy lại dựa vào chính sức mình từng bước từng bước một trở thành đệ nhị trong bảng ánh k i ệ t thật sự quá giỏi tân trạm cười cười cảm thấy có chút không ổn nghe một người con gái tung hô mình ngay trước mặt mình tuy rằng rất sảng khoái nhưng lại luôn cảm giác có điều kỳ quái ai ra nếu có thể gặp được anh ấy một lần thì tốt biết mấy diệp vũ đình phúc thiệu thở dài tôi cảm thấy là nguyện vọng này của cô sớm muộn gì cũng sẽ được trở thành hiện thực mà thôi tân trạm mỉm cười có thật không tại sao vậy diệp vũ đình nói mang theo một chút mong đợi vì chúng ta đang trong vùng đất thí luyện chuyện gì cũng có thể xảy ra hết tân trạm bình đ ẳ m nói bông ánh mắt anh lướt qua một nơi nào đó ở phía sau lưng trong đáy mắt trào dâng lên một màu sắc xám tối đến kỳ lạ mọi người nghỉ ngơi giây lát rồi lại tiếp tục tiến vào bên trong vực sâu lần này thì không còn gặp bất kỳ trở ngại nào nữa bọn họ trực tiếp vào thẳng đến đáy vực sâu bước chân trên mặt đất kiên cố và bằng thẳng mọi người mới có được một chút cảm giác an tâm diệp vũ đình mang ra một vật hình thù kỳ dị giống như một cái la bản nhỏ vào mặt trên của nó một giọt máu tươi con trò bắt đầu chuyển động rất nhanh đã xác định được phương hướng tân trạm thầm đoán á t hẳn đây là một dạng bí thuật liên kết huyết mạch của họ chẳng trách diệp vũ đình phải đích thân đến đây mọi người đi theo hướng mà la bàn đã chỉ dẫn đi thẳng hết con đường trên đường tuy có bắt gặp yêu thú nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ trong giây lát họ đã đến được một sơn cốc nằm sâu trong lòng đất ở một góc sơn cốc khuôn mặt của diệp vũ đình đ ố n g chốc đỏ ửng thân thể mềm mại khẽ run lên nhìn về phía trước bọn họ trước mắt là một khối thi thể nằm nốn ngang dưới nền đất trong tay còn giữ chặt một thanh trường đao còn thấm đảm màu máu tươi may diệp vũ đình vội chạy nào về phía trước ôm chặt lấy thi thể người đàn ông đã lạy c từng giọt nước mắt lưng tròng lăn dài trên má đáp xuống đất như những viên pha lê tinh khiết tân trạm cũng nhìn thấy người đàn ông ấy có lẽ là vì âm hàn vực sâu này quá nặng thi thể này vẫn chưa bị hủ hóa luận tướng mạo thì cũng tương đối giống diệp vũ đình đến sáu bảy mươi phần hẳn là người này rồi gia chủ quả nhiên chết thảm ở nơi thí luyện này ông c h â u chút hơi thở dài xót thương cùng cực mấy người nhà họ diệp đồng thời đều quỳ xuống h à n h đ ạ i lễ với thi thể người đàn ông ấy nếu chẳng phải vì đấu tranh cho tiền đồ nhà họ diệp này được sán l ạ ông ấy sẽ không lấy thân mình mạo hiểm đến thế bà lao đợi diệp vũ đình bình tĩnh lại tinh thân mới cất tiếng cô chủ cô mau xem xem chiếc chìa khóa ấy của gia chủ có ở trên người ông ấy không đi diệp vũ đình gật đầu mò mắm tìm kiếm khắp người người đàn ông ấy rất nhanh cô đã tìm ra một khối ngọc thạch khối ngọc thạch ấy bỗng nhiên lại hợp thành một thể cùng mảnh ngọc vỡ anh lam xem ra thứ này là của anh rồi khuôn mặt diệp vũ đình trở trên phức tạp đưa khối ngọc thạch ấy cho tân t r ạ m cảm ơn một tiếng tân trạm vội nhận lấy khối ngọc ấy dùng lực cảm thụ bên trong ngọc thạch so với mảnh ngọc vỡ thì nó lại càng có một loại hơi thở đặc thù rất đỗi máy liệt khiến anh thả lòng tinh thần có được vật này trong tay mình có lẽ tu vi của anh sẽ hồi phục lại không ít nhưng qua một hồi lâu diệp vũ đình vẫn chưa tìm được thêm bất kỳ vật nào trên người gia chủ nữa cô cao mày nói trên người ba không có chìa khóa không có sao lại như thế được chứ những người khác ai nấy cũng kinh ngạc một phen cùng bước qua đây giúp cô tìm kiếm trên người ông ấy không có nhận chưa đó nên họ chỉ cần dùng thần thức đảo qua cũng có thể nhìn rõ một một việc này lại như thế nào cơ chứ gia chủ khi đi đã đem theo chìa khóa của kho báu mà bây giờ trên người lại không có lẽ nào là bị nhà họ p a n cấp trước rồi ư bà lao cao mày chán nản mà nói chúng ta nhờ vào cái la bàn liên kết huyết mạch này mới có thể tìm được đến đây làm sao mà nhà họ phan lại nhanh hơn chúng ta được một vị tiền bối khác nói sắc mặt diệp vũ đình sầm xuống cảm giác như những lớp xương mù vây quanh rất đối dày đặc sẽ không phải là người của nhà họ phan đâu có điều trong lúc mọi người đang chìm vào một bầu không khí trầm mặc tân trạm lại nói tôi không biết người của nhà họ phan mà mọi người đang nói có âm mưu kế hoạch gì nhưng nếu như bọn họ lấy được chìa khóa thì hà cớ gì phải làm to chuyện như thế này nhỉ làm lớn chuyện là cái gì cơ chứ diệp vũ đình sức suốt suốt một quãng đường họ cũng đi theo sát chúng ta bây giờ chắc đang lẩn trốn bên ngoài sơn cốc mà mai phục khẩu ngữ tân trạm hết sức bình thản vậy mà nó lại nặng như một quả bom sắp kích nổ đệ lên lông ngực mọi người anh lam anh nói họ đang ở đây sao diệp vũ đình trong lòng run sợ người của nhà họ phan đến rồi mọi người ai nấy đều kinh hãi rút vũ khí ra bất giác dòng nó cảnh giác t ứ phía xuyên suốt đường đi bọn họ cẩn thận dẹ dặt biết bao vậy mà tân trạm lại nói đối phương vẫn luôn theo dõi mình nhưng nhìn xung quanh từ phía cho dù có phóng thích thần thức đến cực hạn cũng chẳng nhìn ra được nửa cái bóng của ai đùa cái gì vậy chứ đúng thật là ăn nói sang vậy mà cái tên nhóc này ông c h â u c ư ờ i chế n h ạ o từ phía xung quanh này đều là núi cả tôi h không có vật chăn chỗ ngụ người ở đâu ra mà đến đây mai phục cô chủ nếu chìa khóa đã không có ở đây thì tôi nghĩ chúng ta nên đi về trước thôi diệp vũ đình to mày không chịu đi ngay lập tức lỡ như bên ngoài sơn cốc này có mai phục thật bây giờ đi ra ngoài chẳng khác nào tự mình chui đầu vào lưới ngu xuẩn lúc trước tôi còn có thể ẩn n á tung tích trước mặt các người sao nhà họ phan lại không thể làm như thế tân c h ạ m cười n h ạ t nhạt nói các người xem họ ở đâu anh đưa tay lên chỉ ngay tức khắc hơi thở ngưng tụ lại trên đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một tia kinh hồng đánh vào khoảng trống ở đấy vừa nghe được tiếng v ị t này không gian ấy như một mảnh pha lê vỡ t a n tác xuất hiện nhiều vết nứt lớn thành từng mảng trong g i â y khác lập tức vỡ toang một loạt bóng người từ sương mù thoát ẩn thoát hiện trong sự thảng thốt của mọi người phan chỉ chung quả thực là các người nhìn thấy người này sắc mặt bọn họ đều thay đổi bất thường hạ hạ con gái ô n diệp không thể không nói v ậ người đàn ông này sau khi bị phát hiện thoạt đầu có vẻ sửng sốt nhưng song nhanh chóng bình tĩnh trở lại mỉm cười lắc đầu mà ột nơi thí luyện lớn đến như vậy ấy vậy mà các người lại có thể tìm được một vị thiên để tôi cho tài tu sĩ này có thể nhìn ra được hết sự sắp đặt của bọn tôi quả thực rất lợi hại có điều may mắn của các người cũng kết thúc từ đây rồi phan chỉ trung võ một cái tức khắc không gian tứ phía như chịu chấn động mạnh hơn một chục võ giả hơi thở ngang t à n g thân thể cường tráng bông xuất hiện bên ngoài sơ gốc một mảnh sáng vọt lên cao như kết giới chắn lại ngăn hai nửa thế giới hiển nhiên nhà họ phan cũng có một vị trận pháp sư thủ đoạn không kém ở đây mới đó đã hoàn thành xong trận pháp lúc ấy các võ giả nhà họ phan đã bày ra thực lực của mình so với nhà họ diệp thì hoàn toàn bị nghiền nát phan chỉ trung ông đang muốn hủy bỏ hiệp ước sao trong bước đường cùng không lối thoát ép cờ mặt diệp vũ đình trở nên khó coi hỏi hiệp ước diệp vũ đình cô quá ngây thơ rồi phan trí trung cười phá lên lắc đầu bày ra v ẻ chế nạo h mà nói nếu mà tôi có thể hoàn thành hiệp ước vậy thì tôi đi chấp hành nếu tôi không thể thì hết các người ngay tại đây lũ nhà họ diệp các người chỉ d ồ n g không đầu còn không xứng làm thịt trên bàn ăn cho nhà họ phan đây sắp mặt người nhà họ diệp lạnh dần phan trí trung quả nhiên có chủ ý b ỏ ngựa bắt ve mà lũ nhà họ phan vô sỉ hôm nay tôi cho dù có chết cũng không để các người làm hại cô chủ ông châu giận dữ hét to lên chương 892. t r c h ư ơ n g có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 892. m ộ t đôi bệnh nhân chúng ta đi tìm một phương hướng trước đi bắt buộc phải đưa được cô chủ ra ngoài an toàn chỉ cần cô chủ còn ở đây thì nhà họ diệp chúng ta vẫn còn hy vọng ông châu dặn bà lao và những người kia đều gật đầu lao ra theo ông châu anh lam lần này khiến anh phải chịu cảnh liên lụy rồi diệp vũ đình cũng là hổ thẹn vô cùng dưới tình huống như thế này người của nhà họ phan bọn họ chắc chắn sẽ không giữ lại cho tân trạm một con đường sống đừng lo lắng đợi một chút rồi nói tiếp tân trạm trên mặt tuyệt nhiên không để lộ bất kỳ biểu tình nào đột nhiên kéo lấy liêu khải trạch và diệp vũ đình đ ỗ n g anh bùng phát sức mạnh khiến hai người lập tức dừng lại ngay tại chỗ anh làm cái gì thế hả liêu khải trạch sửng sốt tân trạm im phăng tờ hờ cờ không đáp lời nào chỉ liếc mắt qua chỗ của tri trung rồi lại phóng tầm nhìn về phía trước diệp vũ đình bỗng nhiên lộ ra một thần sắc khác thường phía trước ba người ông châu xông lên người ngăn cản ấy lập tức lại cản đường bà lão ông châu và một người nữa nhân cơ hội này vây công lấy ba chọn một chắc chắn không để hở ra một lỗ hổng có điều ngay giờ phút này d ị biến bông xảy ra ông châu xuất ra một chiêu vậy mà lại sượt qua người nhà họ phan ông quật ngã người bạn già đồng hành cũ của mình ngã nhào ra ngoài miệng phun màu tươi màu nhốn tung tóe sau đó ông nhanh chóng ném ra một sợi sơi thường pháp bảo trói chặt ông lão lại lại phối hợp cùng người của nhà họ phan chế ngự bà lão ông châu ông làm cái gì thế hả bà lão và vị trưởng lão kia đều thảng thốt kinh ngạc vô cùng hốt hoảng chẳng ngờ người bạn đồng hành họ tin tưởng bao lâu nay vậy mà lại đâm lén tấn công từ sau lưng họ cảnh tượng thế này bỗng dưng xuất hiện quả thực khiến mấy người nhà họ diệp trở tay không kịp một ông châu trung thành nhất trong đám người bọn họ hóa ra lại là một kẻ phản bội ông châu tại sao vậy diệp vũ đình có tin dương tròn hai mắt dùng đôi con ngươi to màu đen nhánh nhìn đối phương mà hỏi cô chủ có lỗi với cô làm xong hết tất thể điều này ông châu bước đến đứng bên cạnh phan chỉ trung giây phút ấy biểu cảm ông ấy đã hoàn toàn biến đổi rõ ràng là một gương mặt đắc ý tột độ kẻ sĩ chết vì chi kỷ mi cậu chủ phan đối xử với tôi rất tốt nên tôi định sau này sẽ nhận cậu chủ làm chủ nhân của mình nhưng trước đây gia chủ nhà họ diệp đã từng cứu mạng ông đó ông lại đối xử với ông ý như vậy ạ một vị trưởng đ ố i của nhà họ diệp lên tiếng ha ha ông ấy đúng là đã từng cứu tôi nhưng đó đã là chuyện của biết bao nhiêu năm về t r ư ớ c rồi những gì tôi nợ nhà họ các người tôi đã trả xong ạ nói một cách không hề có chút gánh nặng chẳng trách được ông vẫn luôn nhắm vào anh lam ông sợ cậu ấy phá đi chuyện xấu của ông đúng không liêu khải trạch h ừ lạnh nói xem ảnh một tân trạng nghe xong n h ì n không được mà cười phá lên thành tiếng sau đó anh dùng vẻ mặt đầy ý rễu cận niệm ai mà nhìn ông c h â u lao già kia ông đúng là một gái làng chơi nhưng lại vừa muốn lập đền thờ miếu phụ nếu tôi không nhầm thì ngày chết của ông sắp đến rồi đấy nhà họ phan đã đáp ứng cho ông điều kiện gì rồi hả diệm vũ đình cũng dùng vẻ ngạc nhiên vô cùng nhìn về phía ông châu ý thuật của tên nhóc cậu quả thực rất tốt tôi đây quả thực đã trúng phải kịch độc nhà họ phan đã đồng ý cho tôi bảo vật để trị liệu tôi cũng muốn sống tiếp mà đâu còn cách nào nữa đâu ông châu cuối cùng cũng dứt khoát nói hết không muốn che giấu thêm điều gì tôi nói này ông thực sự chưa từng suy xét đến việc độc đó là do người nhà họ phan hạ hạ t â n t r ạ m nghiền ngâm nói khuôn mặt ông châu lúc ấy bông chốc thay đổi ông xứng người vội vàng nhìn về phía phan chỉ trung ông châu hạ đừng nghe tên tên nhóc này đặt điều chia rẽ chúng ta vấn đề của ông bản thân ông là người hiểu rõ nhất không liên quan gì đến người của nhà họ phan chúng tôi đâu phan chi trung cao mày nói tên nhóc này mồm lưới nhanh nhẹn tôi thấy hay là zhết trước đi cho xong tránh để cậu ta làm ra chuyện xấu ông châu tức giận mà nói phan chỉ trung vừa vung tay lên ngay lập tức một đám người nào đến vây quanh ba người bọn họ chờ một chút đã tôi còn chưa đầu hàng mà tôi cũng có thể giống như ông châu giúp các người bắt bọn họ lại tân trạm bỗng dưng mở miệng nói lời này bất luận cậu nói cái gì bọn tôi cũng sẽ nhất quyết không tin cậu làm thế này chắc không phải là m u ố n kéo dài thời gian đâu hả p a n chỉ trung cười lạnh nói、Ồ. bị ông phát hiện rồi lời này của tân trạm đ ố n g nhiên lại khiến cho phan chỉ chung nhất thời s ư n g sở tên nhóc này là thật sự đang muốn kéo dài thời gian hay sao cậu ta đang đợi cái gì cơ chứ tốt nhất là các người nhìn lên trời xem xem đi tân trạm đưa tay chỉ về hướng bên trên bầu trời tất cả mọi người bất giác n g n g đầu lên cao có điều giây phút ấy khoảng không sơn q u ố c vẫn âm u một mực như cũ chẳng hề có lấy một chút động tĩnh gì chết tiệt bị chúng lừa rồi nhìn thấy tân trạm dắt theo liêu khải c h ạ c h cùng diệp vũ đình chạy nhanh như cắt ra đằng xa ông châu hét lên mọi người lập tức đuổi theo bên ngoài sân cốc trận pháp ánh sáng bông lập lòe nhấp nháy ngăn cách hai phía trong ngoài phái tân trạm chạy như bay hai chân bất định các đầu ngón tay bất giác bản ra những tia sáng rọi điểm lên đỉnh trên của trận pháp ngay lập tức trận pháp tan ra tạo ra một cái lỗ h ư n g lớn trong ánh mắt đầy kinh ngạc của diệp vũ đình và liêu khải trạch tân trạm kéo theo bọn họ cả ba người nhảy thoát ra ngoài tôi bỏ cuộc rồi chìa khóa đưa các người tân trạm nhìn thấy đám người nhà họ phan bọn họ đồng thời cũng lao ra khỏi trận pháp tùy ý vứt ra một vật gì đó đôi mắt phan chi trung lóe sáng rực rỡ phát ra một luồng khí lôi theo mà đi có điều ngay tại giây phút ấy vật phẩm kia đột nhiên nổ tung biến thành một dải xương trắng bao phủ quanh trời lập tức dính chặt lấy mặt mọi người làm mờ đi tâm mắt của bọn họ một khoảng lâu thên tên nhóc chết tiền này bắt được bọn chúng rồi ông đây nhất định phải dùng thiên đao vạn quả mà chém chúng thành từng mảnh ông c h â u phẫn nộ tột độ hét lớn lên anh lam liêu khải trạch hai người vẫn nên chạy trước đi thôi ba người bọn họ cứ mãi qua lại không thôi ở khe hẹp nơi vực sâu diệp vũ đình nhịn không được mà lên tiếng nói vũ đình em đang nói cái gì vậy hả sắc mặt liêu khải t r ạ c nhất thời biến đổi giận g ữ mà nói với cô em nghĩ anh là loại phản đồ giống ông c h â u kia hay sao tấm lòng mà anh dành cho em trước nay chưa từng thay đổi tuy không thể sinh cùng tháng cùng năm thì chúng ta cũng có thể chết cùng năm cùng tháng mà tân trạm thấy vậy khe khẽ gật đầu anh sớm đã nhìn ra được đôi nam nữ thanh niên này là một đôi nam thanh nữ tú tài s á c tương đồng mà hiện tại xem ra tình cảm giữa hai người bọn họ khá là chân thành tha thiết cái chết đã cận kề ngay trước mắt cũng không muốn phân ly điều này bỗng làm cho tân trạm nghĩ đến mình và tô huyên anh và tô huyên nếu ở cạnh nhau thì cũng là giống như thế này đây diệp vũ đình không kìm được nước mắt mà khóc nước nở liêu khải trạch đến bên cô hay nằm tay nhau tự h ồ như muốn chứng minh bọn họ sẽ mãi mãi không cách xa nhau chỉ là em tiếp đ ố i không thể đợi được đến ngày cùng anh kết hôn nữa anh lam tôi và vũ đình đi không được nữa rồi anh đi trước đi liêu khải trạch nhìn về phía tân trạm cười một cách s á n g khoái tẩy mở nói chúng tôi cố ý đi ngược hướng đấy với năng lực của anh bọn họ giữ không được anh đâu diệp vũ đình cũng gật đầu hai người đã cùng nhau bày mưu tính kế hy sinh bản thân mình trở lại cho tân trạm một con đường sống thực ra lời hứa hẹn với anh đã hoàn thành xong hết rồi bây giờ anh đi chúng tôi cũng không có bất kỳ ý kiến gì hết diệp vũ đình cũng cười cười cô nói tu vì hai người bọn họ cũng chỉ ngang mức hóa cảnh cấp một cấp hai đối mặt với nhà họ phan hai người họ căn bản không đủ sức để kháng cự lại mà họ với tân trạm chỉ là tình cờ gặp gỡ như bèo nước gặp nhau không nhất thiết phải vì hai người bọn họ mà hy sinh tại nơi này lời hứa vẫn chưa thực hiện xong mà chìa khóa còn chưa tìm được nữa làm sao tôi có thể rời đi chứ hả hai người này thật là vậy mà tần trạm lại cười lên một tiếng thoải mái khoan thai vô cùng khiến hai người diệp vũ đình và liêu khải trạch phải sửng sốt không thể ngờ được vào hoàn cảnh như thế này tân trạm vẫn tình nguyện ở lại đây cùng bọn họ anh lam anh muốn nói chúng tôi vẫn còn hy vọng có thể tiếp tục sống nữa hay sao nghĩ đến điều gì đó liêu khải trạch nói tất nhiên chúng ta sẽ không bao giờ chết được tân trạm nói tuy giọng nói của anh rất bình thản ung dung ấy vậy lại còn mang theo một tia hy vọng chấn an lòng người đang lan tỏa ngập trán khắp phía làm cho hai người bọn họ thoáng chốc cũng yên tâm đi phần nào nực cười trong khi mấy người vội vã chạy trốn đám người bên phan chi chúng đã dần dần đuổi kịp đến rồi s á t mặt liêu khải trạch và diệp vũ đình thay đổi cực mạnh khoảng cách thực lực giữa hai bên quả thực có sự chênh lệch quá lớn chương 894 t r c h ư ơ n g 894, t ử c h ú thuật dưới ánh nhìn đờ đẫn của tên v õ giả tân trạm không ngần ngại mà tung ra một đ ấm thánh nhân chỉ quyền quyền phong hướng tới mang theo ánh sáng rực rỡ xuyên qua bóng tối của vực thảm hàng ngàn ánh sáng vàng theo đó mà lan tỏa khắp nơi thánh nhân c h i quyền của tân trạm sau khi dùng thuật luyện thể tu luyện một thời gian đã sớm khác xưa rất nhiều chỉ trong nháy mắt đã phân ra thành vô số năm đấm đánh về phía trước ầm ầm dưới sự tấn công đồn dập của thánh nhân chỉ quyền nhà họ phan n g o à i trừ phan chỉ trung ra thì những võ giả còn lại đều không tránh khỏi bị đánh trúng trong tiếng kêu t h n g thiết thân thể bị nổ tung chỉ còn lại một mảnh máu thịt lẫn lộn chỉ trong nháy mắt đã từ trượt cả không gian liền rơi vào tĩnh lặng tân trạm chỉ cân một quyền đã có thể hạ gục hơn mười mấy cường giả hóa cảnh từ cấp ba đến cấp năm một cách dễ dàng các ngón tay của phan c h ỉ trung không nhịn được mà run r u dậy ngay cả ông châu cũng như bị xét đánh khó tin mà chỉ vào tân trạm tên nhóc mà ông ta vẫn luôn coi thường cho tới bây giờ lại có thực lực kinh khủng như vậy một quyền tung ra mà đã t là... câu ngưỡng mộ tân trạm đã lâu hơn nữa còn biết về chiêu thức của tân trạm cho nên cô đương nhiên hiểu rõ kỹ năng quyền thuật của tân trạm vô cùng tốt lúc này bóng dáng người mà câu ngưỡng mộ dần hòa thành một người đàn ông trước mặt anh lam hóa ra chính là tân trạm vẻ mặt diệp vũ đình kinh ngạc tim đập dữ dội trong lòng vô cùng kích động cô đột nhiên nghĩ r ằ n g lúc trước tân trạm t ừ n g nói càng là nơi có thử thách càng dễ có kỳ tích xuất hiện lúc đó cô không hiểu nhưng giờ đây thì đã rõ ràng hoàn toàn vũ đình em đang nói cái gì vậy anh lam là tân trạm sắc mặt liêu khải trạch cũng trở nên đờ đẫn giống như t ư ợ n g sát anh bạn tôi nghĩ giữa chúng ta chắc là có hiểu lầm phan chi trung đổ mồ hôi dữ dội gần như không dám truy cứu việc anh giết người trong gia tộc mà chỉ có thể chắp tay cố bày ra vẻ mặt ôn hòa cậu vốn không phải người của nhà họ diệp chúng ta cũng không có thủ đ á n gì với nhau đâu cần thiết phải xảy ra xung đột chỉ cần cậu để đám người diệp vũ đình lại cho tôi xử lý tôi sẽ chia cho cậu một nửa lợi ích của nhà họ diệp thế nào không sai nhà họ diệp cũng đã ở hận làm ruộng nhiều năm trong tay chắc hẳn tích lũy được không ít tài sản chúng ta đâu cần chém giết nhau như vậy ông châu cũng cười gắn nghe vậy diệp vũ đình không khỏi cảm thấy lo lắng nếu người đàn ông trước mặt đúng là tân trạm vậy anh nhất định sẽ không bao giờ để cho người ủng hộ của mình phải thất vọng tân trạm chế nạo quả là một ý kiến hay phân nửa tài sản của nhà họ diệp đúng là khiến cho người khác phải rung động đúng vậy tôi hứa rằng sau khi thâu tóm được nhà họ diệp nguồn tài nguyên phong phú này sẽ được chuyển sang cho cậu hơn nữa nếu cậu lớn nhà họ phan chúng tôi cũng sẵn sàng cung phụng hàng năm tôi sẽ gửi một lượng tài nguyên lớn phan chỉ t r u n g nhìn thấy có triển vọng ánh mắt liền sáng lên nhưng tôi có một ý tưởng hay hơn tân trạm lắc đầu cười nếu như giết hết vậy chẳng phải tất cả đều thuộc về tôi sao cần gì phải phân nửa làm gì phan chi trung đột nhiên xứng sở không ngờ tân trạm lại nguy hiểm như vậy định một hơi nuốt chọn hai nhà bọn họ chạy Mắt Trạm thấy Tân không còn gì để nói nữa, gì để lần ạ chạy. lại, Trạm lạnh i đi đến chỗ hai người kia, mặt của Phan Chi、trung、liền biến đổi, đột ngột bỏ chạy. Ông châu cũng lùi lại, hai người một trái một phải, hóa thành hai tiêu kinh hồng, tốc độ cực nhanh. Mặt tân trạm lạnh lại, rãi giãm đang đến đột độ của Phan hóa nhanh. ra, trung nột Ông cũng thành hồng, Tân lên hư không, cả thân hình giống như bọt nước mà biến chỗ sắc Châu tốc cực chậm bước cả hư mặt một một mặt mà mất. bọt l bỏ Vẽ nữa xuất hiện tân trạm đã đứng trước mặt ông châu lòng bàn tay đặt ở trên vai đối phương ông châu đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo một cỗ hơi thở cuồng loạn xông vào cơ thể của ông ta toàn thân cứng đở tất cả lực lượng cũng đều bị phong tỏa xin đừng giết tôi ông châu đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo như xưa nữa lúc này chỉ có thể bày ra vẻ mặt sợ hãi toàn thân run giấy quyết định có giết ông hay không còn tùy thuộc vào ý của diệp vũ đình tân trạm nhắc nhở ông châu rồi ném xuống bên cạnh diệp vũ đình như ném một đống r ấ c vậy sau đó lại chuyến hướng về phía phan chỉ trung chạy đi xúc đích thành thốn lại một lần nữa được khởi động tân trạm lại làm giống hệt như lần trước mà tóm được phan chỉ trung thật to gan dám động thủ vào người của ông đây vào lúc này hư không phía trên vực thảm r u lên một ánh sáng sắc bén như tên được bản ra hướng thắng về phía tân trạm tân trạm khe cao mày lui về phía sau một bước hơi thở đột nhiên s ẹ t qua rơi vào trên tường đá nổ tung thành một cái h ồ lớn một bóng người chậm rãi xuất hiện phía trên tân trạm giọng nói kiêu ngạo cùng với khí thế vô cùng độc đoán chủ nhân người đến thật đúng lúc nhìn thấy người tới phan chi trung nhất thời cảm thấy vui mừng như vừa thoát chết bay tới bên cạnh bóng hình kia lại là cậu ta tân trạm cũng nhìn về phía người kia trong mắt lóe lên một k i a kỳ quái người đột nhiên xuất hiện mang hình dáng của một đứa trẻ cao tầm một mét người mặc trường sam phủ đầy hoa văn đồng tiền trên đầu còn có một chiếc mũ nhỏ ở thiên tiêu thịnh hội ngày trước tân trạm từng đặc biệt chú ý đến cậu bé này lúc đó năng lực của cậu ta đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tân trạm chỉ tay về phía ai người đó liền trọng thương tại chỗ trực tiếp rơi xuống l ô i đài cuối cùng với dáng người nhỏ bé liền tiến vào top một trăm người mạnh nhất của thiên tiêu thịnh hội tuy nhiên biểu hiện của cậu bé lúc này khá liều lĩnh lại có phần bá đạo không giống biểu hiện của một đứa trẻ nên có mà giống như một ma đầu đã tu luyện nhiều năm đúng là thùng cơm có mỗi một cái nhà họ diệp thôi mà cũng không xử lý được tôi còn phải kết thúc tu luyện trước thời hạn để đến đây giút ông một cảnh tượng kỳ q u i xuất hiện cậu nhóc thấp bé đứng chửi m ả n g phan chí trung t a o lớn nhưng mà phan chỉ t r u n g còn rụt cổ lại run r ậ y nhưng không dám nói gì chính là tên này quấy rối đúng không thiếu niên liếc nhìn tân trạm mà hơi nhữ mày cảm thấy hơi thở của tân trạm nhàn nhạt quen thuộc anh hỏi anh bạn kia chúng ta đã gặp nhau ở đầu chưa cậu dùng linh hồn của bản thân hay là ký sinh trên thân thể người khác tân trạm nhẹ giọng nói em không hiểu anh nói gì vẻ mặt cậu bé ngưng lại năng lực của cậu quả thực có chút kỳ quái nơi thực nghiệm này có thể kiểm tra ra t u i tác cậu nhập vào thân thể cậu bé thuần dương này đã lâu có thể qua mắt dễ dàng như vậy hẳn là không phải làm lần đầu đâu nhỉ tân c h ạ m nói phan trí trung cũng bị chấn động ngay cả bí mật của sư phụ đến ông ta cũng không rõ vậy mà tân c h ạ m lại dễ dàng đoán ra được khuôn mặt cậu bé đột nhiên đầy tức giận đôi mắt t h ám đến đáng sợ cũng lợi hại đấy trong nháy mắt có thể nhìn thấu lai lịch của tôi nhưng ai biết được bí mật của tôi đều phải chết cậu nhóc chế nhạo không cần biết tân c h ạ m là ai cậu ta giơ ngón tay lên không trùng chỉ vào tân c h ạ m ngày đó trên võ đài thiên kiêu không thể giết người nên tôi vẫn luôn áp chế chiêu này ngứa tay đã lâu hôm nay vừa vặn dùng anh để giãn gân cốt thiếu niên hét lên h ắ c k h í t r ê n đầu n g ó n tám a y đột một tụ thành nhiên ngưng c i ặ trăm q à u đen, chín thuật pháp, khuôn mươi t n biến t h lăm t chương n tia chớp, n tám trăm chín mươi lăm khí tinh thần mặt quỷ màu đen gầm thét một tiếng rồi xâm nhập vào cơ thể anh cố gắng chui vào trong não anh thân thể tân trạm hơi run lên anh cảm thấy được phía trong não mình đang bị hắc khí kia công kích xông vào cho dù tân trạm tập trung tất cả sức lực để chống trả nhưng vẫn bị nó tùy tiện phá giải nhanh chóng cuối cùng con quỷ mặt đen ở bên trong thức hải dâng lên một cơn sóng đánh cho không gian không ngừng vỡ vụn có dấu hiệu sụp đổ tân trạm cảm thấy thần thức của mình đau nhức linh hồn như bị xé rách anh ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng đau đớn trước mặt liền biến thành màu đen thân thể như bị tê liệt rốt cuộc đây là năng lực gì mình phải chết ở đây sao một khi thần thức tan c ả không có hôn phách tính mạng của anh cũng coi như kết thúc không được làm sao mình có thể chết ở nơi như thế này được cơ chứ năng lực của thắng nhóc này mắt tân trạm không tiếng động mà khép lại gõ má trắng bệnh như tờ giấy khắp người mồ hôi t u ô n như suối、Ch、thân thể tân trạm trở nên cứng ắ c đông cứng như liễu hơi thở bên ngoài cơ thể anh tiêu tán không còn một chút giống như thật sự chết đi rơi về phía vực sâu trong n g á y mắt biến mất trong làn khói đen m ở mịt chủ nhân tên đó chết rồi sao phan chỉ chung trong lòng có chút sợ hay nói tân trạm trước đó biểu hiện quá mức mạnh mẽ làm cho gã có chút không dám tin tưởng ừ có mạnh thế nào đi nữa đối mặt với t ử chú thuật của tôi thì cũng không sống nổi nói cho ông biết chú thuật đó không phải dạng phổ thông dù có là thiền kiêu mà chỉ cần không phòng bị cũng vẫn phải chết trên mặt cậu bé lộ ra một nụ cười đ ắ c ý đơn giản chấp hai tay sau l ư n g đi tới bên ngoài sân động diệp vũ đình và liêu khải trạch đều bày ra vẻ mặt khó coi không nghĩ tới tân trạm lại bị một tên nhóc đánh bại đến mức sống chết không rõ giết cậu bé chỉ về phía hai người phan chi trung nghe được lệnh liếm khỏe miệng một cái rồi lao ra tôi không tin tân trạm lại chết trong tay đối mặt với phan chi trung diệp vũ đình cắn n ô i cầm kiếm liều mạng ngăn cản c h ờ một chút anh nói anh ta là tân t r ạ n g cậu bé nghe vậy liền không thể kiềm chế được nhưng mà cậu nhóc còn chưa kịp hành động thì ngay lúc này phía sau hai người đột nhiên ánh lên một v â g sáng vàng kim rực rỡ cậu đột n g ộ t biến sắc né người t r á n h thoát ánh sáng rực rỡ liền xông lên giữa không t r ú n g ẩm ẩm hướng tới cánh tay của phan chỉ trung phan chỉ trung kêu t h ả m một tiếng một bên tay trực tiếp bị đánh nát tân t r ạ n g thấy phía sau cậu nhóc kia có bóng hình một người đàn ông đang chậm rãi bay tới diệp vũ đình và l i u khải trạch không nhịn được vui mừng sao anh ta lại có thể chống lại từ chú thuật được cơ chứ cậu nhóc lúc này mặt mày tái xanh tân trạm không những không chết lại còn toàn thân nguyên vẹn điều này làm cho cậu vô cùng lo lắng đ ấ y lòng phan chỉ trung cũng châm xuống chiêu này của chủ nhân từ trước đến nay chưa từng thất bại vậy mà tân trạm lại có thể sống sót được thuật pháp của cậu đúng là có chút thú vị khiến cho tôi mở rộng tầm mắt tân trạm lạnh nhạt nhìn cậu nhóc trước mặt chú thuật cái tên này hẳn là cậu tự đặt nhỉ nó vốn chỉ là một loại huyết thu hưng cậu lại khiến người ta liên tưởng về nó như một loại chú thuật cố ý gây hôn luận ý thức của tôi đúng là âm hiểm cậu nhóc nhẹ nhàng hư một tiếng không ngờ tân trạm nhanh như vậy đã nắm bắt được điểm mấu chốt hơi thở của tôi sở dĩ không cách nào ngăn được thuật này không phải bởi vì nó quá mạnh mẽ mà là linh khí không thể xử lý được huyễn thuật huyễn thuật này của cậu khiến cho ta nghĩ rằng mình đã chết từ đó phong bế hơi thở đoạn tuyệt sinh mạng có thể nói nếu chúng thuật pháp này không có ai chết trong tay cậu mà tất cả đều là tự sát tân trạm thở dài khẽ lắc đầu giảng giải nguyên lý khiến cho gương mặt của cậu nhóc càng lúc càng khó coi bởi vì mỗi câu tân trạm nói đều đánh vào trọng điểm hoàn toàn nhìn thấu được chú thuật của bản thân tôi muốn biết rốt cuộc anh làm cách nào phát hiện ra t r â n tướng cậu nhóc không nhịn được mà nói cũng có thể tiết lộ cho cậu một ít bởi vì bên trong nao tôi có thứ mà cái mặt quỷ màu đen kia không thể phá hư được đây cũng là mấu chốt giúp cho anh có thể hồi phục nhanh như vậy từ chú thuật của cậu nhóc đúng là có chô đáng sợ nó bắt t r ư ớ c hết thể biến hóa của người ta trước khi chết khiến cho tân trạm cảm giác trong nháy mắt mình đã chết thật dưới tình h u ố n g đô cho dù là phù ma cũng bị tân trạm ngăn cách thần thức không cách nào nhắc nhở tuy nhiên lúc ý thức tân trạm dần biến nghĩ tới mặt quỷ màu đen lúc phá hoại thần thức có gì đó kỳ lạ thức hải mà mặt quỷ ẩn trong não kia bên trong lại không có kim sắc tức đ i ể u không có vô t ử thiên thư cũng không có dấu ấn của cha lưu lại chắc chắn có vấn đề điều duy nhất có thể xảy ra chính là nó có thể phá hủy nhưng lại không phải là não mình tất cả chỉ là tác động của huyễn thuật chính thức thông suốt điểm này mới khiến cho tân trạm thoát chết trong gang tất huyễn thuật rất huyền ảo tôi cảm thấy nó rất thú vị nếu cậu giao ra thuật này tôi có thể tha chết cho cậu tân trạm nhìn cậu nhóc anh thật sự là tân trạm anh đã khôi phục thực lực rồi sao cậu nhóc không cam lòng nói đối với cách phá giải này nếu thật sự là tân trạm sẽ không có sức đấu lại không thể là giả được tân trạm lắc đầu nói cho cậu ba giây cân nhắc nếu không để tôi giam cậu lại rồi dùng thuật soát hồn cũng như nhau từ chú thuật là của mình tôi anh đừng mơ có được cậu nhóc tức giận hư một tiếng cắn răng một cái toàn thân tràn ngập h ở cờ khí đột nhiên hướng về phương xa mà bay đi cho dù không phải đối thủ của tân trạm nhưng chạy trốn thì vẫn có thế tân trạm lắc đầu cứ lơ lửng trên không trung mà không lập tức đuổi theo năng lực của cậu nhóc vô cùng q u dị anh lần này không tính đánh cận chiến bàn tay tân trạm kẽ động trường cung màu đen xuất hiện rồi sau đó liền d ư ờ n g cung lắp tên vô số nguyên khí tụ lại ngưng kết thành một mũi tên sắp bén mũi tên toàn thân hoàn mỹ phía trên còn có hoa văn sáng lấp lánh xạ nhật cung quy tân trạm bắn ra một mũi tên mang theo linh khí thượng phong dũng mãnh trong nháy mắt xuyên vào hư không lùi ra cho tôi cậu nhóc thấy vậy chợ quay đầu trên mi tâm liền phun ra một luồng khí l o n g lánh tựa như x ư ơ n g mù bao bọc toàn thân bọc mũi tên vọt vào trong đám x ư ơ n g mù tựa như bị sức lực hơn ngàn cân đẩy lại trở nên vô cùng chậm rãi sau đó lần nữa hóa thành nguyên khí rồi tiêu tán ô tân trạm cũng có phần xứng sở linh khí này làm cho anh có cảm giác không giống năng lực của tên nhóc kia hơn nữa lại có thể phụ trợ ngăn cản công kích của mình đấy lòng tần trạm dâng lên một cảm giác tò mò lại bắn ra ba mũi tên lần này hai mũi tên trước đều bị khí tinh thần kia ngăn lại nhưng đến mũi tên thứ liền có thể đâm thủng lá chắn x ư ơ n g mù kia mà sượt qua đuổi cậu nhóc tân trạm tò mò lại bắn ra ba mũi tên lần này hai mũi tên ban đầu tiếp tục bị khí tinh thần ngăn cản nhưng mũi tên thứ ba lại xuyên qua màn x ư ơ n g mù đâm vào đuổi cậu nhóc ai cậu nhóc kêu t h ẳ n một tiếng khí tinh thân lưu chuyển bên ngoài cũng tiêu tán không còn lại gì thấy Cậu trong a giao anh liền không nhịn được mà nói.、Đứng、dưới tôi, tôi sẽ giao tử chú thuật cho anh cậu nhóc kinh hãi, vội vàng cậu khẩn. Sớm biết như vậy có phải không nhịn Đứng nhóc vàng khẩn. như không tân chú thuật cho được cậu cầu có mà Sớm tử tốt t sẽ vậy nháy cũng nhét vào trong n vào lúc mắt ông châu cùng phan chi trung có cảm giác mình sắp xong đời rồi ngay cả người đứng sau chống lưng cho phan chi trung cũng bị bắt mà hết thể những điều này cũng chỉ bằng một mình tân trạm là có thể tóm gọn bọn họ khí tinh thần là cái gì nhìn cậu nhóc đau khổ dao mảnh ngọc bội ra sau khi kiểm tra một lượt thấy không có vấn đề tân trạm liền hỏi chương 896. t r c h ư ơ n g 896, t ô i sẽ không giết cậu anh không biết vật này cậu bé đột nhiên mở to mắt vẻ mặt không thể tin được nhưng một giây tiếp theo cậu ta như nghĩ tới cái gì đó cười khổ nói tôi quên mất lúc trước cậu bị thương rất nặng hẳn là một mực dưỡng thương còn chưa kịp săn giết h u y ê n thú tinh thần chờ một chút cậu nói cái gì h u y ê n thú tinh thần tân trạm có chút v ậ n ra mơ hồ cảm giác mình đã bỏ lỡ không ít thứ tốt chúng ta nằm trong top một trăm thiên kiêu mạnh nhất tới đây thực nghiệm chính là ư thế lớn nhất nên có thể trong thời gian cho phép đạt được khí tinh thần này cậu nhóc lắc đầu hơi thở vừa động trên trán lóe lên một vệ tình mang đám x ư ơ n g mù tình thần mà tân trạm từng thấy trước đó lại xuất hiện ở nơi thí luyện này có một số lượng lớn huyễn thú tinh thần đó đều là thứ tốt săn giết chúng là có thể đạt được khí tinh thần cậu nhóc thở dài nói năng lượng của nó rất huyền diệu cũng rất mạnh mẽ vừa công vừa thủ khi tích lũy được một khí tinh thần nhất định cũng có thể tăng thêm tinh mang nghe nói còn có thể mở ra một ít bảo bối ở đây có đủ điều kiện để tăng cấp tinh mang nói cách khác đợt tập luyện lần này việc tìm ra người chiến thắng có liên quan tới khí tinh thần kia đúng không tân trạm như có điều trầm âm dù là tinh mang hay khí tinh thần tân trạm đều thấy động thờ ơ ngoài ra cậu bé này chỉ có một ít khí tinh thần và một chút năng lượng tinh mang đã có thể chặn được ba mũi tên của xạ nhật cung quyết ngưng tụ t ứ nguyên khí đây là điều mà triệu tân đông không thể làm được điều này cho thấy khí tinh thần cực kỳ mạnh nếu như có người góp nhặt được nhiều khí tinh thần trái tim tân trạm rung động tưởng tượng ra cảnh tất cả chiêu thức của mình bị khí tinh thần ngăn lại nếu như là bạn thì không sao nhưng nếu là địch thí sẽ kinh khủng lắm đương nhiên tôi nghe nói triệu lam sơn thanh tử của vấn tông đã thu thập được năm viên tinh mang ngay cả đồng thiên thành cũng phải tránh mũi nhọn bây giờ tôi đã nói hết mọi chuyện rồi có thể thả tôi đi được chưa cậu nhóc dò xét hỏi tân trạm gật đầu cậu nhóc liền lập tức rời đi tuy nhiên khi đi đến một hướng mà tân trạm không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu bé đột nhiên trở nên l à m đạm một tia toán hận dâng lên trong đáy mắt từ chú thuật này chính là át chủ bài lớn nhất của cậu hiện tại tân trạm đã biết được điều này làm cho cậu vô cùng bất an bởi vì một khi bí mật của chú thuật bị phá vỡ mọi thứ cậu có được đều sẽ nhanh chóng tan thành mây khói nếu mọi người đều biết rằng nó chỉ là ảo ảnh thì chú thuật kia sẽ mất đi hiệu lực cho dù chết cũng phải giết người này cậu bé nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn chứa đồ trên tay lấy ra một viên tinh thạch cầm trên tay đi chết đi cậu bé đột nhiên quay lại ma khí hạ cám trong viên tinh thạch run lên một luồng khí nguy hiểm bộc phát mà ngay lúc cậu muốn di chuyển ma khí trong viên tinh thạch để đánh về phía tân trạng một thanh kiếm lóe lên phá vỡ chân trời xét qua cơ thể của cậu vẻ mặt cậu bé đờ đắn nhìn vết các khiến nửa người của mình phát ra ánh sáng rực rõ thân thể rơi xuống vực sâu mà không kịp têu một tiếng hắn bị cắt làm đôi mà không kịp phòng bị máu trào ra đ i ê n cuồng cậu bé giờ mới có cơ hội gào thét chất giọng vọng xuống vực sâu khiến người ta rợn tóc gáy cậu ta nhìn về phía tân trạng mới phát hiện đối phương cũng kinh ngạc không kém thiếu niên ngẩng đầu như hiểu ra ánh mắt lưu lại nơi vực thẳm trên không trung cô gái mặc váy đen đang bay lơ lửng mang khăn che mặt vẻ mặt vô cùng lạnh lùng đang từ từ thu kiếm lại tôi chưa từng đắc tội cô rất nhiều máu trào ra từ khỏe miệng cậu nhóc sau đó hoàn toàn bất tỉnh từ từ rơi xuống vực sâu đến chết cậu ta cũng không rõ rốt cuộc cô gái mặc váy đen kia tại sao lại giết mình bị cô đi trước một bước rồi tân trạm lắc đầu nhìn lên trên một cái rồi cười đừng hiệu lầm tôi không có ý định giúp anh đâu chẳng qua là tôi với cậu ta cũng có chút t h ù đoán cô gái mặc váy đen nhìn tân trạm một cái cất viên tinh thạch màu đen và chiếc nhẫn chứa đồ của cậu nhóc đi xem ra anh đã khôi phục cô khẽ gật đầu nói vừa mới hồi phục tôi vẫn muốn biết cô có phải là tô huyên hay không tân trạm nghiêm túc nhìn cô anh có cảm giác người này không phải đi ngang qua mà vẫn luôn một mực tìm kiếm mình cô gái không nói tiếng nào xoay người biến mất trong màn xương đen của vực thảm thì ra anh thật sự là tân trạm nhìn thấy tân trạm đáp xuống vẻ mặt của diệp vũ đình có chút phức tạp diệp vũ đình và liêu khải trạch vui mừng kích động trong khi phan chỉ trung lại tuyệt vọng giống như mất cha mất mẹ khuôn mặt của ông châu cũng trở nên ảm đạm như thể vừa già đi mấy chục tuổi tóm lấy hai người bọn họ trở lại sân cốc bà lao kia và ông lão nhà họ diệp cũng chưa chết mà bị nhà họ phan giam cầm ở nơi này nhưng trong lòng bọn họ cũng tràn đầy tuyệt vọng rồi tuy nhiên khi nhìn thấy một vài người quay trở lại phan chỉ trung lúc này lại trở thành tù nhân tất cả đều bị sốt không hiểu chuyện gì đã xảy ra diệp vũ đình bông hai người ra nói sơ qua về chuyện của tân trạng anh tân cảm ơn anh nhiều đám người diệp vũ đình chuẩn bị quỳ xuống cảm tạ tân trạng liền bị anh từ chối một linh khí bay ra kéo bọn họ lên anh tân tôi nên làm gì với hai người này diệp vũ đình chỉ vào ông châu và phan chỉ trung tôi đầu hàng tôi nguyện ý nhận chủ xin hãy tha mạng cho tôi phan chỉ trung tuyệt vọng h ế t lên cầu xin cho bản thân tân trạng suy nghĩ một chút phan chi trung đúng là vẫn còn tác dụng anh liền khắc nô ấn vào cơ thể phan chỉ trung còn chủ ấn thì cho diệp vũ đình mặt phan chi trung đầy vẻ tuyệt vọng rõ ràng là gia chủ mà giờ lại thành nộp cho diệp vũ đình nhà họ phan lần này xong đời thật rồi cảm tạ anh tân diệp vũ đình thở phào nhẹ nhõm với dấu ấn này ít nhất phan chỉ t r u n g cũng sẽ không còn muốn tiêu diệt nhà họ diệp nữa còn ông ta liêu khải trạch chỉ vào ông châu chưa xuất nói vũ đình ông ta là đồ vô ơn uổng phí em đối với sử ông ta tốt như vậy tại sao không giết ông ta luôn cho rồi thẳng làm vua thua làm giặc tôi lầm lỗi xem trọng nhầm người dẫn đến kết quả ngày hôm nay thôi thì cứ g i ế t tôi đi ông châu tái mặt nhưng vẫn mạnh miệng nói ông quả thật rất sai lầm tân trạm nhìn ông châu nghiêm túc nói nếu như lúc nhà họ phan tấn công ông lựa chọn yên lặng ở lại có lẽ sẽ không có bị sỉ nhục như bây giờ cũng có lẽ tôi sẽ giúp ông t r ị thương thật tiếc là mọi thứ đã quá muộn ông châu chua chắt nói với ý thuật của tân trạm ông đương nhiên biết đối phương không nói dối ánh mắt diệp vũ đình lộ ra vẻ phức tạp cô rút trường kiếm về phía trước chỉ vào ông châu áng sáng trắng lóe lên ông châu tuyệt vọng nhắm mắt lại rồi ngây người mở ra bởi vì diệp vũ đình chỉ cắt đứt sợi dây trên người ông cô chủ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 vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương tám trăm chín mươi bảy hối hận tôi sinh ra đã khôn vì vậy tôi luôn coi ông như ông nội tôi mà đối đãi nhưng trước giờ ông chưa bao giờ coi tôi là người thân diệp vũ đình thở dài thu kiếm lại và nói tôi không thể ra tay vì vậy ông hãy đi đi ông châu nghe xong toàn thân run r ậ y kịch liệt đột nhiên ngã xuống đất đôi mắt tấm ức những lời nói của diệp vũ đình cũng đã khơi dậy hồi ức những hình ảnh ấm áp đẹp đế vụt qua nao ông ta tuy nhiên khi ông ta đưa ra lựa chọn sai lầm thì tất cả đã không thể quay đầu lại được nữa ông không phải là không có tình cảm với nhà họ diệp nhưng khi tự biết mạng sống mình không còn l ò n dài vì tham sống sợ chết mới lựa chọn dựa dẫm vào nhà họ phan ông vốn cho rằng bản thân mình là người ý chí sắt đó sẽ không hối hận nhưng lúc này đây ông đã cảm thấy hối hận tôi thật là hồ đồ tôi rốt cuộc đã làm ra chuyện gì vậy ông c h â u nước mắt l á chã giọng nói k h à n k h à n gào thét như dã thú bị thương xem ảnh một tân trạm cảm thấy cảm động thế giới hiện thực có lúc tàn khốc như vậy đó có người vì công danh lợi lộc vì để có thể tồn tại nguyện lựa chọn từ bỏ tình thân từ bỏ tôn nghiêm thậm chí là từ bỏ tất cả đến lúc cận k ể cái chết mới hối hận muốn quay về như ban đầu như vậy có đáng không một luồng khí đất trời mơ hồ nhập thẳng vào người tân t r ạ n g anh có thể cảm nhận được cảm n ộ của bản thân đối với thiên đạo lại được nâng cao một chút tân t r ạ n g chỉ cần tìm được thời cơ tu luyện thích hợp có thể rất nhanh sẽ nâng lên đến hóa cảnh cấp sáu chỉ tiếc là cuối cùng vẫn chưa tìm thấy chìa khóa kho báu của nhà họ diệp tìm kiếm một chỗ trong vực sâu để trôn cất ông châu diệp vũ đình có chút tiết mới tôi có thể hỏi là chìa khóa kho báu của nhà họ diệp có hình dáng như thế nào được không tân trạm nói là một chiếc chìa khóa có hình trái tim bên trên có khắc chữ đặc biệt chỉ nhà họ diệp có không thể nào làm giả được diệp vũ đình nói tân trạm lật lòng bàn tay ra đúng lúc có một miếng kim loại hình trái tim màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay anh ta cô đang nói về cái này sao đây là diệp vũ đình đón lấy miếng kim loại đột nhiên trợn tròn con mắt cô hưng phấn nói chính là cái này anh tân anh tìm thấy cái này ở đâu vậy bên trong miếng ngọc vỡ mà bà cô đưa cho cô trên mặt tân trạm thoáng vẻ k h á c l ạ diệp vũ đình ngớ ra trong t r ư ớ mắt cô nói chuyện này là thế nào bà cô rõ ràng không mang theo chìa khóa kho báu mà đưa cho cô giữ hoặc có thể lúc đó cô còn nhỏ ông không yên tâm giao cho cô vì vậy ông đã giấu chìa khóa trong miếng ngọc vỡ qua một thời gian ông tin rằng cô sẽ có thể phát hiện ra bí mật của miếng ngọc tân t r ạ m cảm động nói nhưng cô quá nhớ ba mình thậm chí không muốn dùng thần thức để thăm dò miếng ngọc cho đến khi tôi dùng miếng ngọc để tu luyện mới phát hiện ra vật này diệp vũ đình có cảm giác tròn v á n g hóa r a vật mà cô khổ công tìm kiếm m ấ y lâu vẫn luôn nằm ở nơi gần cô đến vậy hơn nữa cô trước sau còn không hề cảm nhận được thực ra trong miếng ngọc to đó còn có một bản đồ kho báu được ba cô giấu vào cô có muốn xem không tân trạm nói thôi vật này đã hại chết mạng b à tôi tôi không muốn nó diệp vũ đình cười khổ nói hơn nữa nhà họ diệp l ù i bại như này đều là do bản đồ kho đ á o này mà ra gia tộc chúng ta không có khả năng có được đáo vật anh tân mong anh hãy nhận nó tân trạm gật gật đầu cũng không k h á c h khí anh ta vội vàng xem qua tấm bản đồ những vị trí được đánh dấu thực sự rất nguy hiểm nếu đưa cho diệp vũ đình có khi lại là một thảm họa nhìn từ điểm này có thể thấy diệp vũ đình biết xem xét thời cơ hơn cha cô ấy có thể sau này diệp vũ đình sẽ trở thành một gia chủ tốt của nhà họ diệp diệp vũ đình thu gom lại hài cốt của cha cô chuẩn bị đem về an táng trong khu mộ của gia tộc nói lời từ biệt với tân trạm và mọi người liêu khải trạch có việc gì thế trước khi rời đi nhìn thấy mặt liêu khải trạch bỏ bừng tân trạm cười hỏi anh tân tôi biết là chúng tôi chỉ là một nhân vật nhỏ nhưng tôi vẫn muốn mời anh tham gia hôn lễ của tôi và vũ đình liêu khải trạch lấy hết dũng khí m i ệ n g vừa cười vừa nói đầu ngốc ai muốn lấy anh chứ diệp vũ đình cũng đỏ mặt trứng mắt nhìn liêu khải trạch nhưng cũng không hề cự tuyệt ha ha đến lúc đó nếu có thời gian tê nhất định sẽ đến tân trạm cười lớn nói đồng ý diệp vũ đình và liêu khải trạch Đôi tân ì n n h h này có trạng h chết có nhau, cũng khiến cho ể sống cũng Tân có t m cảm có hào cảm về họ. về đ ế lúc đại hôn của đại đến diễn hôn họ thân bản ra, sẽ xem p vui, vượt phải là không được. Mọi người cùng rời cũng được. cùng cám, không không khỏi hát là và sâu từ nhau. bay i ệ t n h u Tân Trạm b a trong rừng sâu với tốc độ chậm rãi không lâu sau trong không trung đông có hai bóng lớn vượt qua dừng lại bên cạnh tân t r ạ m t â n Trạm, tên nhóc nhà cậu làm chúng tôi sợ hết hồn miệng động đậy mấy lần diệp thành liền đi qua ôm chặt tân t r ạ m vừa cười vừa nói các anh sợ hết hồn còn ông đây đây thì suýt chết đấy tân t r ạ n nhìn hai con người dáng vẻ phong trần trong mắt đầy t ơ máu phong ì i ngân i Diệp t h h quang và tào phá kiệt đúng là hai tên khốn lần sau gặp lại phải đánh một trận sống mãi với chúng lạc việt ban nghe xong lạnh lùng nói lớn chả trách mấy ngày trước gặp sự tiến bộ của hai tên ngu đ ầ n này kém xa người khác hóa ra là chăm chăm đi bắt cậu diệp thành cũng cười lạnh nói nhưng chúng ta không giống họ như triệu lam sơn đồng thiên thành mấy người bọn họ đều đã đi vào khu vực trung tâm rồi lạc việt b a n nói hai người c h ờ chút châm chẩm nói tôi nghe xem những ngày vừa qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì rồi tân t r ạ m vội và ngăn hai người bọn họ lại những lời bọn họ vừa nói khiến cho não bộ tẩn t r ạ m như đang bị n g â m nước có quá nhiều việc lớn đã xảy ra diệp thành lắc đầu nói sau đó hai người bọn họ mồm năm miệng mười nói không ngừng đem những sự việc đã phát sinh trong thời gian qua kể tưởng tận lại cho tân trạm tân trạm nghe xong cả người có chút trầm lăng nhìn vẻ ngoài không có chút vui vẻ nào mà nguyên nhân chính đều là vì h u y ê n thu tinh thần trong khu vực thí luyện điều đặc biệt nhất chính là luồng khí tinh thần trong thân thể huyên t h u mà sau khi võ giả vừa tiến vào nơi này có một số lượng lớn h u y ê n thu tinh thần cực kỳ dễ săn giống như vài nhân vật lớn trong vất tông như đồng thiên thành một khi đã đi vào nơi này đã tìm kiếm h u y ê n thu tinh thần ở khắp xung quanh săn lùng điên cuồng để nâng cao cấp bậc khi cấp bậc được nâng cao thì khả năng săn lùng huyễn thú của họ sẽ càng dễ dàng hơn giống như một vòng tuần hoàn trước khi bọn diệp thành và những người khác kịp phản ứng thì họ đã dẫn trước rồi chương 898 t r c h ư ơ n g 898, săn lùng huyễn thú đợi đến khi những võ giả khác phát hiện ra sự quan trọng của huyễn t h u tinh thần thì đã bị bỏ xa ở phía sau tuy nhiên trong khu vực thí luyện nhiều nơi g i ấ u đáo vật cần những võ giả đủ cấp độ như bọn người triệu lam sơn cũng sẽ thu hoạch được nhiều vật quý tại những nơi cất g i ấ u đáo vật thực lực được nâng lên mạnh mế diệp thành thở dài nói chúng ta đã từng gặp qua triệu lam sơn một lần v ề cơ bản là đánh không lại anh ta chỉ dựa vào chút thủ đoạn còn dễ chạy trốn nhưng không ngờ anh ta trực tiếp dùng luồng khí tinh thần suýt chút nữa đã giết chết lạc việt ban may là có c h ú t diêu ở bên cạnh kéo ra thì mới giữ được mạng của chúng ta lại là triệu lam sơn mắt tân chạm vụt qua một t ỉ a sát khí anh ta cùng với diệp thành lạc việt ban không oán không thủ lý do dẫn đến sát tâm duy nhất chính là vì anh khi thế triệu lam sơn vượt lên mạnh mẽ anh ta không chỉ có lên khí tinh thần không ai sánh được mà còn cưỡi kỳ lân thú có được từ nơi cất dấu báu vật hiện tại đang cưới thần thú diêu võ dương a i khắp bốn phương tân trạm trầm đi lặng suy nghĩ tình thế hiện tại tuy là phức tạp nhưng không đến mức quá khó hiểu nhiệm vụ cấp bách trước mắt chính là lập tức săn lùng huyễn thu tinh thần giành được tinh mang sớm xâm nhập vào khu vực trung tâm mới có cơ hội tranh tài cao thấp với bọn người triệu lam sân được nếu không để đến lúc bọn họ thu thập được bảo vật trọng yếu trong khu vực trung tâm rồi thì thực sự cũng là đến ngày kết thúc cuộc đời của chính mình tân trạm tất nhiên không quên mục đích của thiên kiêu thịnh hội lần này chính là giành được hạng nhất đây cũng là việc mà người đàn ông thần bí đã đặc biệt nhắc nhở anh ta bản thân của hiện tại còn cách quá xa mục tiêu này nhưng vẫn còn thời gian thì vẫn còn hy vọng tân trạm không phải là người dễ dàng từ bỏ đi chúng ta cùng đi săn huyễn thú tinh thần tân trạm nói diệp thành và lạc việt ban cũng gật đầu đồng ý bọn họ tìm kiếm tân t r ạ n g mấy ngày này bản thân cũng không giành được chút khí tinh thần nào huyễn thu tinh thần là sản vật chỉ có ở khu thí luyện này bản thân cũng không có sắn linh trí mà là luồng khí tinh thần n g ư n g tụ tạo thành vì vậy không cách nào đoán được vị trí xuất hiện tất cả chỉ dựa vào vận may mà thôi chu thiên thập tam trạm đệ thập trạm một tiếng sau cùng với một đường kiếm quét sáng trời rơi xuống một quái thu to như ngọn núi nhỏ toàn thân phủ đầy tinh mang ẩ m ẩ m ngã xuống bóng hình nó tiêu tán như sương mù chỉ có ba luồng khí đi ra chui vào mi tâm ba người tân trạng khiến cho điểm sáng tỉnh mang lập lệ phát sáng hóa ra đây chính là quy tắc chỉ có ở nơi thí luyện tân trạm cảm nhận được trong thức hải nhiều hơn một điểm sáng tinh mang k h ẽ động tâm thủ đoạn của những thượng cổ vô thượng tông môn đó thật sự khó bề tưởng tượng chỉ là một nơi cho đệ tử thí luyện cũng hao tâm tốn sức tạo ra vật chất đặc biệt như luồng khí tinh thần như vậy thật may mắn làm sao chỉ sau một tiếng đã tìm được một con quái thú diệp thành nói đây mà là may mắn ư tân trạm sửng sốt phải cần chín tinh mang nữa mới có thể xâm nhập vào khu vực trung tâm mà mới đánh bại được một huyết thú đến ngay cả một phần mười của viên tinh mang đầu tiên cũng chưa được phải đánh đến lúc nào đây một lúc nữa là biết thôi lạc việt ban cười khổ một tiếng hai tiếng sau ba người dừng nghỉ ở chân một dãy núi tân t r ạ n g có chút bất đắc dĩ thật sự giống như diệp thành nói đã trôi qua hai tiếng đồng hồ bọn họ đến một h u y ệ n thu tinh thần cũng không nhìn thấy đâu cảm thấy mấy ngày này h u y ệ n thu t i n h thần giảm đi không ít cứ thế này thì phiền phức rồi chúng ta có thể vào khu vực trung tâm được không đều là vấn đề lớn lạc việt ban đau đầu nói khu thí luyện này quá lớn phần lớn h u y ệ n thu đều bị nhóm người triệu lam sơn săn bắt trước rồi diệp thành đặt mông ngồi xuống đất than thở hay là chúng ta thử tìm người đó xem sao lạc việt ban nói tìm tên bổ tùng nhân đó sao diệp thành một mặt kỳ quái nói anh ta tuy ăn tiền bẩn nhưng tin tức về n u y ễ n thu mà anh ta đem lại đều là thật nếu chúng ta muốn đẩy nhanh tiến độ thì đây là một lựa chọn chính xác tân t r ạ m nói trước đây đã từng nghe hai người nói qua anh ta cũng có chút hiểu biết về bồ tùng nhân đây là ngũ thánh tử của vấn tông vậy mà lại làm ăn kinh doanh trong khu thí luyện hiện tại chuyên phụ trách giúp người khác tìm n u y ễ n thu để kiếm linh thạch thật sự là một người kỳ dị c ò n nước còn tắt lạc việt ban nói diệp thành gật gật đầu cũng không còn cách nào tốt hơn ba người quyết định chú ý như vậy cùng bay về một hướng Vị trí của ba Tùng nhân、so、với huyến thu khá dễ tìm, trô tần trạm vài trăm cây số, đã có thể nghe thấy tiếng nhạc du rương phát cùng Nhân huyến cũng người nghe nhạc rương khá cho chỉ cách cây so suy số, với vài ru mấy dễ có đã từ t phi h u y ề người của Bồ t ù n Nhân. chính Tùng Nhân. n Kia chính là tùng nhân. Ba là Bồ g bay gần đến nơi diệp thành đưa tay chỉ ánh nhìn của tân trạm hướng theo nhìn thấy một người thanh niên thân mặc áo đ ạ o sĩ đầu đội mũ lông đứng thẳng tắp ở đầu m ú i phi thuyền giường như cảm thấy ánh nhìn của mấy người tân trạm bổ tùng nhân quay người lại nhìn bọn họ khoe miệng khét cười để lộ ra hàm răng trắng nhìn ra được sự vô hại tuy nhiên những người hiểu anh ta mới biết bị anh ta hãm hại thì thê thảm biết bao ở đây sao lại có nhiều người như vậy tân trạng còn để ý thấy phía sau phi thuyền của bồ tùng nhân còn có hai chiếc đang bay lơ lửng nữa hai chiếc này cũng rất to và bên trong chứa đ â y người đó là nhóm người quan sát và cũng là nhóm thu tiền một vị trí mất một linh thạch diệp thanh nói với khuôn mặt vô cùng kỳ quái bồ tùng nhân ở đây xem quẻ, sau khi tính toán ra vị trí của huyện thu tinh thần sẽ dẫn người đi trước những võ giả này có thể ngồi một bên quan sát chiêm ngưỡng người kia chiến đấu thu phục huyện thú nghe nói còn có người là cược ông chủ đứng sau cũng vẫn chỉ là bồ tùng nhân tên nhóc này vì kiếm tiền thật sự là cách gì cũng không bỏ qua a tân trạm nói cũng coi như đã được xem đủ ha ha mấy vị quá khen rồi đừng ăn cắp nữa nhé trong lúc ba người nói chuyện phía trước có một bóng hình vượt qua thân thể bồ tùng nhân liền xuất hiện trước mắt tân trạm khuôn mặt mang theo nụ cười đưa tay hướng về phía tân trạm nói, ngài, nếu như tôi không tôi các thì lầm, đúng â Tân y chính cậu là Trạm đ không xin chào đạo sĩ bồ lần này đến tìm anh là muốn tìm kiếm một vài h u y ễ n thú tân trạm lễ độ nói anh ta cũng nghe diệp thành nói vị bồ tùng nhân này thích người khác gọi anh ta bãng cái tên như vậy dù sao cha anh ta cũng cũng là đạo sĩ bồ nổi tiếng giỏi tính toán khắp thiên hạ mà mục tiêu của anh ta lại là trở thành vị đạo sĩ bồ thứ nhì nói hay nói hay cậu tân hồi phục tu vi đích thực nên đi tranh giành ngôi vị đứng đầu thiên hạ mắt nhìn thấy chuyện làm ăn đến cửa bồ tùng nhân mày mở mắt lời đưa tay thành dao hai mươi linh t hạch hai mươi linh t hạch được mấy huyên thú tân trạm hỏi một huyên thú bồ tùng nhân nói tân trạm có chút đen mặt t r ả trách diệp thành gọi anh ta là tên lựa bịp giá này đúng là do người tôi không có linh thạch tân trạm thẳng thần nói cậu tân đừng đùa vậy chứ cậu trước đây đ ạ i chiến cùng với triệu tân đông kiếm được không ít mà bồ tùng nhân cười nói trong lòng thầm nghĩ cửa sạp đánh cược ở vấn tông là do anh ta mở ra tân trạm kiếm được bao nhiêu lại còn dám lừa dối anh linh thạch trước đây đã dùng hết trong lúc chị thương rồi hơn nữa tôi đến tìm anh vốn không định tiêu tiền là muốn anh tặng không tôi đó chứ tân trạm thật thà nói khuôn mặt tươi cười của bồ tùng nhân trợn xứng lại tân trạm nói là ý gì đây là đang định ăn miễn phí sao chương tám trăm chín mươi chín chương tám trăm chín mươi chín bàn bạc như thế không được bồ tùng nhân tôi trước giờ không bao giờ làm ăn l ô cả bồ tùng nhân lắc đầu như đánh trống tân trạm không thân không thích với mình mở miệng đã đòi sai khiến mình đừng đ ù a chứ thật sự không được sao tân trạm hỏi đối không thể thái độ của bồ tùng nhân rất kiên quyết tâm vững như sắc thè y khoan đừng nói về chuyện này nữa chúng ta bản vụ làm ăn k h ắ c nhé tân trạm thu lại nụ cười sắc mặt trở nên lạnh như băng văn không dụng được thì anh dụng võ vậy chúng ta có gì hay để bàn bạc sao bồ tùng nhân lạnh lùng nói nói ra thật sự là không ít tân trạm cười lạnh nói nói về nửa tháng trước đây đi từ lúc tôi bị trọng thương đi vào khu thí luyện thanh tử hai gia tộc phong tào một mực truy sát tôi tôi lúc đó thực sự rất hoang mang bọn họ kỳ lạ là lúc nào cũng có thể phát hiện ra chỗ tôi đang ẩn nấp anh nói xem có thú vị hay không tôi khi đó thân mang vết thương nghiêm trọng để giữ mạng chỉ có thể đưa ra hết b á o vật tiêu tốn nhiều tài nguyên đến nỗi người thường không thể tưởng tượng nổi lúc đó tôi đã thề rằng những người tham gia truy sát tôi nhất định tôi sẽ cho họ đẹp mặt mặc kệ bối cảnh sau lưng họ ra sao đạo sĩ bù cướp tiền bạc của người chẳng khác nào giết chết ba mẹ họ đạo lý này anh cũng hiểu cho dù đến lúc tôi ra tay tàn nhẫn hơn chút nữa anh cũng có thể hiểu được mà tân trạm mang theo ý cười nhìn bồ tùng nhân trong giọng nói ẩn chứa hàn băng bồ tùng nhân đột nhiên khự người lại trên trán anh ta lấm tấm mồ hôi t h ầ m chửi bản thân gần đây mải mê kiếm nhiều tiền quá làm sao mà lại có thể quên được chuyện này bản thân lúc đó x ố i r ụ c bọn người phong ngân quang truy sát anh còn mình ở bên c h ỉ để ý đến niềm vui kiếm linh thạch mà quên mất rằng sau khi tân trạm hồi phục sẽ tìm đến mình để trả thù hoặc bởi vì về cơ bản anh ta không hề nghĩ rằng tân trạng có thể hồi phục lại nhưng tần trạm là ai anh ta có thể được coi là sát tinh lớn nhất trong thiên hạ này anh ta ho khan một tiếng chốc gia nói chủ mưu là phong ngân quang và tào phá k i ệ t những người giúp sức lúc đó cũng có thể có nỗi khổ khó nói tôi cũng suy nghĩ đến khả năng này vì vậy mới đến đây tìm anh hỏi xem việc này chắc không có liên quan gì đến anh chứ nhỉ tân trạm cười lạnh nói tuyệt đối không có chuyện này bổ tùng nhân vội vàng xô tay trong đầu thầm t i u khổ đạo sĩ bù anh vẫn biết tân trạm tôi luôn phân do ân đoán gặp phải những người muốn giết tôi anh nói xem với tính cách của tân trạm tôi thì sẽ làm như thế nào tân trạm cười nói vừa nói anh vừa lật lòng bàn tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn minh h ỏ a lóe ra ánh sáng nguy hiểm bổ tùng nhân toàn thân căng thẳng ngọn lửa xanh cháy lên anh ta lập tức cảm nhận được một làn hơi thở nguy hiểm cực độ nếu dính phải thứ e rằng chỉ trong chớp mắt có thể thiêu dụi toàn bộ võ giả hóa cảnh thành cho bụi chơi đùa cùng ngọn lửa nguy hiểm trong tay tân trạm nói như có như không thứ này là chiêu thức đặc biệt mới của tôi đã trải qua thí luyện dường như có thể thiêu dụi mọi thứ trên thế gian ví dụ như tân trạm cười đùa chỉ vào ba chiếc phi thuyền của bổ tùng nhân tôi thấy hai chiếc thuyền rồng này của anh mặc dù quý giá nhưng dường như không chống lại được lửa anh nói xem nếu ngọn lửa này rơi xuống thì chiếc thuyền này có biến mất trong c h ư ớ c mắt không tân trạm cười nạo nói bồ tùng nhân lập tức trừng tóm ắ t tâm địa tên tân trạm này thật bất gắc anh ta muốn thiêu dụi thuyền của mình như thứ này lấy trộm từ ông cụ trong nhà nếu như bị thiêu dụi hậu quả thế nào không cần nghĩ cũng biết hơn nữa xem bộ dạng của tân trạm rõ ràng không chỉ là trêu đùa tên nhóc này anh a đã từng nghe nói qua làm việc không cần kiêng nghề ai cả đến ngay cả triệu tân đông cũng bị anh a giết trước mặt trường lao triệu đốt mấy cái phi thuyền của mình có khi còn không thèm t r ớ c mắt một cái mồ hôi lạnh nhất thời làm ướp y phục của bồ tùng nhân anh ta cười gương nói tân t r ạ m đừng manh động tôi muốn hỏi nếu như người uy hiếp cậu đồng ý bồi thường cho cậu thì có thể nào bỏ qua chuyện này được không có thể xem xét dù sao chủ mưu cũng là phong ngân quan bọn họ tôi làm việc đều phân dọa ân đoán rạch rỏi tân t r ạ m cười nhạt nói vậy như thế này tôi thấy tân t r ạ m cậu ngày nay cũng không thu thập được huyễn thu tinh thần nào cả tôi là bạn của cậu cũng cảm thấy rất đau lòng bồ tùng nhân võ tôi tặng cậu một quẻ giúp cậu tìm một huyễn thú chuyện này coi như bỏ qua có được không một huyễn thu thì không được ít nhất phải mười huyễn thú tân trạm nói mười huyễn thú bồ tùng nhân suýt chút nữa thì cần vào lưỡi thâm rủa tên khốn nhà cậu còn ác hơn cả tôi đó chẳng phải tương đương với ba trăm linh thạch nhiều nhất là ba huyễn thú bồ tùng nhân nghiến răng nói tám thiếu một thì miễn bản tân trạm hừ lệnh ông anh tân trạm của tôi ơ i quẻ bói này cũng cần có giá chứ bồ tùng nhân khóc d ò n g bắt đầu t i ê u than anh đừng nhìn tôi bê ngoài tòa s a n g nhưng thăm dò thiền cơ cũng có hiểm nguy hơn nữa tôi xem bói bằng mai rủa tự thân cũng tiêu hao rất nhiều anh cũng không thể để tôi chết chìm trong hố được chứ thôi được vậy thì năm nhé tân trạm nói được như vậy đi xóa bỏ toàn bộ bộ tùng nhân nghiến răng nghiến lợi nói trái tim đều đang dì máu lần này đúng là xui tận mạng l ô lớn m à đó chẳng phải tận một trăm năm mươi linh tại sao các người đợi ở đây một lát nữa tôi sẽ quay lại b ộ tùng nhân nghĩ ngợi quay người về lại thuyền của mình điều khiển phi thuyền tiếp tục bay đi rất nhanh đã rời khỏi chỗ này tên nhóc này không trốn đầy chứ lạc việt ban lo lắng nói tốc độ của phi thuyền này không nhanh anh ta có thể trốn đi đâu được chứ hơn nữa tên nhóc này có đầu góc kinh doanh sẽ không làm chuyện điên rồ đầu tân c h ẳ nói quả nhiên mấy người không cần phải chờ lâu bồ tùng nhân rất nhanh đã bay quay trở lại với khuôn mặt đau khổ mấy khách hàng kia của cậu đâu nhìn thấy chỉ có một mình bồ tùng nhân diệp thành hiếu kỳ hỏi ô bọn họ vẫn ở đó hiện tại đây chỉ là một phân thân của tôi dù sao cũng giúp không các người bên kia ông đây vẫn cần phải kiếm tiền nữa chứ bồ tùng nhân vội vàng nói thuật phân thân của tên nhóc nhà cậu thật không tồi tôi không nhìn ra đó diệp thành kinh ngạc nói X -X. có lúc công việc làm ăn nhiều thuật phân thân mới không làm vượt mất cơ hội tôi cũng phải tốn rất nhiều kinh khí mới học được đó bồ tùng nhân xua xua tay rõ ràng không muốn nói nhiều với đám người tận trạng Vạn n h ấ tên t nhóc này lại lừa lấy đi thuật phân thân của anh ta thì càng lỗ rồi đi thôi tôi dẫn mấy người đi tìm huyễn thú nhưng cũng phải nói trước tính toán của tôi chỉ có thể xác định được vị trí của huyễn thú còn về thực lực của huyễn t h ú tôi không đảm bảo được có thể tiêu diệt được trước khi chúng biển mất hay không hoàn toàn là việc của các người đạo lý này tôi hiểu anh dẫn đường đi t â n t r ạ m g ậ t đầu nói bốn người lập tức bay đi bồ tùng nhân đi trước dẫn đường tay bấm đốt tính quẻ miệng nhậm chú không lâu sau đã dẫn ba người bọn họ đến một chỗ bên bờ sông lớn tên nhóc nhà cậu thật không tồi diệp thành hiếu kỳ nói ánh mắt tân trạm sáng lên cũng đã nhìn thấy trong làn nước sông một huyễn t h ú to lớn đang chìm nổi trong nước màu sắc của nó trong suốt tựa h ồ như hòa cùng một thể với màu sắc của nước phối hợp với hơi thở của huyễn t h ú không hề giao động nếu không phải là bồ tùng nhân cho dù c ó là tu sĩ bay qua nơi này cũng khó mà cảm nhận được xem ra tên nhóc này cũng không hoàn toàn là chỉ có cái danh háo cũng có chút bản lĩnh cùng lên nào diệp thanh nóng lòng muốn thử ba người cùng bay ra con huyễn t h ú tinh thần này vốn đang nghỉ ngơi đột nhiên nghe thấy tiếng gió vút qua bên h a y nó vùng tỉnh dậy nhìn thấy ba người tân t r ạ n phát ra âm thanh n g uy hiếp phiền p h ứ c rồi là huyên thú ba sao chúng ta phải tốc chiến tốc thẳng diệp thanh gầm nhẹ nhắc nhở hai người còn lại liền sau đó anh ta lây ra một cây thương dài một thương đánh ra vô cùng điên cuồng đâm trực tiếp vào con q u á i thú chương chín trăm chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương chín trăm phương pháp tìm kiếm lạc việt ban cũng rút ra một cây trường đao chém ra một đường đao sáng trời gầm đối diện với thế cục tấn công rồn rập con huyên thú tinh thần gầm lên phát nộ luồng khí tinh thần toàn thân khuếch tán ra ngoài hóa giải toàn bộ thế cục tấn công của hai người tiếp theo đó trên chiếc sừng duy nhất của nó phun ra một cột khí tinh thần lạc việt ban dương đao chống đỡ nhưng không chống lại được bay bản ra ngoài diệp thanh n i ề n răng tiến về phía trước một thương đâm thẳng lên đỉnh đầu của q u á i thú nhưng lại bị đôi của nó quét ngang một đường trực tiếp đánh trúng không hổ danh là h u y ễ n thu ba sao thực lực mạnh hơn rất nhiều so với h u y ễ n thú bình thường mà chúng ta săn được trước đây diệp thanh nổ nước miếng ánh mắt ngập tràn ý chí chiến đấu cuộn anh ta và lạc việt ban một trái một phải liên tiếp thu hút sự chú ý của n u y ễ n thú đồng tử tân trạm như yêu u ma q co lại càng phát ra khát vọng đối với loại khí này tâm anh chuyển động trên cánh tay liền phát nổ ba đường của ấn thần vương đột nhiên nguyên khí hóa thành con d ồ n g dài bay lên giống như ba sợi dây thừng trói chặt con huyễn thu lại huyễn thu trong chớp mắt mất đi khả năng hành động đổ ẩm xuống lòng sông làm bản lên vô số bỏ sóng nó liều mạng giấy ruộng ba đường nguyên khí tự nhiên cũng mờ mờ hào hào xuất hiện vết hẳn tân trạm gầm nhẹ một tiếng không ngừng ngưng tụ nguyên khí bổ sung diệp t h a n h và lạc việt ban cũng liên thủ công kích bằng các chiêu thức khác nhau một lúc lâu sau lực giấy của huyễn thu giảm dần hơi thở quanh thân không ngừng yếu dần đi nó muốn chạy trốn cẩn thận tân trọng nói một khắc sau huyễn thu phát nổ từ trong cơ thể nó chín điểm sáng phát ra ngoài bay ra theo các phương hướng khác nhau Tốc để ộ nhanh như c tôi lẽ nào dày vò chúng ta hơn nửa tiếng đồng hồ kết quả lại chẳng có gì hai người nhìn vào sáu luồng sáng còn lại đều có chút bất lực xa nhất cung quyết xem ảnh một lạc việt ban nghĩ lại dùng mình nói tân trạm nhẹ nhẹ gật đầu Con được. có cực công của cũng cả công chỉ có được huyến này đúng không tấn nó, hiện sinh mệnh nó, giống như tấn đồn thân thú khó hơi thở, khó hai khi khó phát thể phá hủy được thân thể yếu vậy giết rất Một tìm rất là là là mà để để điểm đám ra, ra rồi, vừa bồ ề hề ngoài, còn 9 điểm sáng sinh mệnh thì không hề bị làm sao. Nếu như có cách, thì có thể tìm kiếm quanh thân thể kiên cố của nó, trực tiếp tấn công vào điểm yếu chính sao. vào làm là điểm kiếm tiếp điểm có cách, có cố của trực được thể thể tìm thì thì bị yếu r i tùng ấ n động ngài không trạm tâm trí các thực lực không tồi, tôi rất khám khẽ phục. các lực Bồ nhân lúc này mới c ư ờ i tít mắt đi đến nói chúng ta tiếp tục thôi tiếp tục đi tân trạm nói anh đột nhiên cảm thấy ba người bọn họ dường như đang bị bồ tùng nhân chơi xấu tên nhóc này tuy rằng nói muốn tìm năm huyễn thú cho bọn họ nhưng lại không nói là chỉ cần thời gian một ngày lúc đó ba người tần trạm không để ý liền đồng ý luôn bây giờ xem ra tính toán thời gian tìm kiếm một ngày này ba người bọn họ đừng mong được nghỉ ngơi làm không khéo về sau lại mệnh lũ người chân tay vô lực thì bồ tùng nhân này cũng vẫn có thể kết thúc công việc sớm rồi nửa tiếng sau ba người lại đi vào trong núi phát hiện một con huyễn thú đang ẩn nấp trong sơ cốc lại là huyễn thú ba sao tên nhóc tôi n g h ĩ ngờ cậu đang cố ý chơi xấu chúng ta có đúng không d i ệ p thanh hỏi tân trạm cũng k h ẽ nhữ mày nhìn về phía b ộ tùng nhân lần trước ba người bọn họ đã tung ra toàn bộ sức lực suýt chút nữa đã để cho con h u y ễ n thu ba sau đó chạy trốn lần này lại như vậy không thể không khiến cho người khác nghi ngờ tên nhóc này đang ngầm ra tay các anh đây là đang nghỉ oán cho tôi rồi b ộ tùng nhân than thở nói tôi đã sớm nói ô i chỉ có thể tìm ra h u y ễ n thú nhưng không đoán ra được thực lực của h u y ễ n thu đó các anh cũng biết rồi mà thôi được rồi đừng nói nữa nhanh chóng xử lý con n u y ễ n thú này đã t ông đây m cố ý tìm một vài nguyễn thu cao cấp xem có làm các người chết mệt không nhưng tình khí mà n g u y ệ n thu cao cấp mang lại rất lớn dường như có chút tổn thất bồ tùng nhân lại sờ sờ cở mở nhưng rất nhanh liền lắc đầu mấy tên nhóc này nhiều nhất chỉ có thể giết được hai huyết thú cũng đã không còn sức lực nữa nói không chừng có khi còn bị thương chuyện mua bán lần này không lỗ điều đáng tiếc duy nhất là mấy người kia gần như đều đã đạt được tư cách vào khu vực trung tâm mỗi làm ăn này e là không làm lâu dài được nữa rồi trong lúc bồ tùng nhân đứng đẳng xa nghĩ đông nghĩ tây thì ba người tân trạm đã chiến đấu đến khí thế ngất trời cứ đánh mãi thế này chắc chắn không ổn không lâu nữa là không còn sức lực phải tìm cách khác mới được tân trạm âm thầm suy nghĩ tính toán thực lực của huyết thú và tính toán lực tiêu hao của bản thân mình thiên minh n n đánh được một nữa tân trạm trực tiếp khởi động đồng thuận trong ánh mắt anh ta màu đen của hai con ngươi chẳng ra làm cho đôi mắt của anh ta tối thấm lại thế giới trước mắt tân trạm cũng thay đổi hình trạng biến thành các hình dạng màu sắc hơi thở khác nhau hơn nữa trong cơ thể huyễn thu dưới chân hơi thở của nó cũng có sự biến đổi to lớn xuất hiện chín điểm sáng khác nhau mờ mờ ả o ả o tân trạm lơ lửng tại c h ỗ như đang suy nghĩ gì đó chín điểm sáng trong cơ thể con huyễn thu này một trong số đó bắt nguồn từ luồng sức mạnh khí tinh thần tiêu diệt huyễn thu mục đích chính là vì khí này vì vậy hà cớ gì phải đại chiến gian khổ với nó chỉ cần phá vỡ các điểm sáng này là đủ rồi nghĩ đến đây tân trạm đột nhiên có tính toán anh ta lấy ra một trường cung màu đen một lần nữa ra đòn xạ nhật cung quyết có điều lần này tân trạm kéo dây cung thành một vầng trăng tròn chỉ có một mũi tên ngưng tụ toàn bộ sức lực đợi đến khi mũi tên tràn ngập nguyên khí khi nó đã bị đè nén đến mức không thể ngưng tụ được nữa tân trạm thi triển thiên minh nhãn quyết định bắn tên vào một vị trí điểm sáng trong cơ thể h u y ề n thú mũi tên nguyên khí rít qua không trung kèm theo một chuỗi tiếng nổ mạnh mẽ đâm xuyên vào trong cơ thể huyên thú bồ tùng nhân đứng một bên xem xét khi nhìn thấy vậy trước tiên cảm thấy sửng sốt nhưng ngay sau đó thần sắc lại trở nên khó hiểu khẽ cười một tiếng khóe miệng nết lên vẻ khinh thường thật r n ử nghiệm h ma t u Thật ra tên tân t r ạ n g này rất thông minh nhanh như vậy mà đã phát hiện ra mấu chốt của vấn đề có điều nếu săn được h u y ễ n thu dễ dàng như vậy thì chỉ có thần tiên mới làm được bồ tùng nhân cười lạnh tự nhủ thầm trong chớp mắt mũi tên kia đã cảm vào thân thể của con h u y ễ n thu khiến nó đau nhức vô cùng lập tức nổi giận gào giống lên rồi thở phì phò hất bay tân trạm chính là ở đây khi tân trạm quan sát thì thấy trong cơ thể của con h u y ễ n thu có chín điểm phát sáng nên lập tức đứng lên đâm xuyên m ũ i tên qua đó nhưng lại không thể nào chạm vào được những điểm phát sáng ấy tân trạm nhữ mày trong lòng chấm âm với lương khí tinh thần này không phải là thời điểm tốt nhất để bắt giữ vì nó đang phát hiện có nguy hiểm tồn tại nên tự nhiên sẽ tránh né nghĩ vậy nên tân trạm hơi ủ rũ vì ý tưởng trước đó của mình đã thất bại nhưng không vì vậy mà tân trạm gông tha cho nó anh bắt đầu thi triển các cách khác nhau cách nào cũng đều thử qua cuối cùng đầu của con n u y ễ n thu này cũng rớt xuống l u ô n khí tỉnh thần kia được ba người tân trạm hấp thu bồ tùng nhân cũng không nói nhiều mà tiếp tục dẫn họ đi tìm con huyễn thú thứ hai với sức mạnh như cũ sau đó trong lúc chiến đấu thì tân trạm không hề tuyệt vọng nữa anh dợ các loại phương pháp và cách thức ra thi triển mặc dù vẫn thất bại nhưng anh cũng không ngừng thử nghiệm tân trạm thử cách nào thì bồ tùng nhân đều đứng bên cạnh n g h mai châm biếm cách đó anh ta cười tân trạm không biết tự lượng sức mình tự nhiên lại có ý đồ phá giải nhược điểm của con huyễn thú phải biết rằng cho dù là tổ tông của nhiều vị thánh nhân cũng đều lấy sức mạnh để phá giải chứ không dùng cách của tân trạm bao giờ bồ tùng nhân nghĩ con huyễn thú này hoàn toàn không có nhược điểm tân trạm làm như vậy chỉ phí công vô ích đây là nơi thí luyện chuẩn bị bước lên cấp bậc cao nhất nên không có lý nào lại chỉ có thể sử dụng sức mạnh mà có thể qua cửa được lúc đó trong đầu tân trạm lóe lên suy nghĩ đó cực nhanh nếu ở cấp bậc cao nhất này đã ép gợ xếp loại tình khí đặc biệt này thì sẽ không phải để dành cho những người yếu sức vào thi đấu cho nên muốn bắt được huyễn thú thì nhất định phải có cách nào đó chỉ là chúng ta chưa tìm được mà thôi khi gặp nguy hiểm thì t i n h khí trong cơ thể của con huyễn thú kia sẽ di chuyển vậy nếu làm cho nó tưởng rằng không còn nguy hiểm nữa thì sẽ thế nào nhỉ đột nhiên hai mắt của tân trạm sáng lên như nghĩ ra điều gì đó khiến chỉ trong chớp mắt anh cảm thấy mọi thứ thật rõ ràng không cảm nhận được hoặc bị lừa đây gọi là từ chú thuật trong lòng tân trạm vui sướng đến nội tim anh đập thình thịch trong chớp mắt anh đã suy nghĩ vấn đề một cách thông suốt đúng vậy đó chính là mấu chốt của vấn đề đột nhiên tân trạm ngồi xếp bằng ở trong không trung rồi bắt đầu luyện thử từ chú thuật vì thời gian cấp bách nên tân trạm dứt khoát không để lộ ra nhiều thiên địa căn nguyên khí mà nhanh chóng tăng tốc diệp thành và lạc việt ban vô cùng tin tưởng t ầ n trạm nên thấy anh đột nhiên tạm dừng chiến đấu thì không hề nghi ngờ mà vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của họ lần chiến đấu này t ầ n trạm hoàn toàn không tham gia sau khi tinh thần h u y ễ n thú tử vong thì diệp thành và lạc việt ban m ệ t bở hơi thai mà thở hồng hộc rồi ngồi phịch xuống đất họ cảm giác không còn chút sức lực nào nữa tay chân không thể nhúc n í t nổi các vị à, chỉ còn lại một cái đầu cuối cùng thôi chúng ta tiếp tục đi bồ tùng nhân cười tủm tỉm đi về phía họ tiếp tục con khỉ khô á ông đây mẹ sắp đứt hơi rồi này lạc việt ban quay lại nói vậy là không đánh nữa hả nếu mấy người từ chối thì xem như g i a o kẹo giữa chúng ta đã kết thúc bồ tùng nhân cười với vẻ đắc ý diệp thanh và lạc việt ban hận đến nghiến răng nghiến lợi nghĩ tên bồ tùng nhân này đúng là một kẻ xấu xa rõ ràng là anh ta bực tức vì bị tân trạm gài bẫy nên bây giờ lại nương nhờ đến tinh thần h u y ễ n thu mà quay lại hãm hại họ thêm lần nữa nhưng bây giờ kêu hai người họ tiếp tục chiến đấu thì đúng thật là họ không còn chút sức lực nào nữa lỡ như bị h u y ễ n thu tỉnh thần kia làm bị thương thì càng bệnh ơ n nữa ai nói không đánh nữa chứ ngay lúc bồ tùng nhân đang định cười nhạo họ thì đột nhiên tân trạm mở to mắt nói bồ tùng nhân ngó qua thì phát hiện hai trong mắt của tân trạm hiện lên một vệ sáng huyền ảo bồ tùng nhân định nói gì đó thì đột nhiên thấy cơ thể anh ta run lên rồi trong chớp mắt cảm giác như chính anh ta đang ở trong một bảo tàng linh thạch nơi này khiến cho người ta cảm giác như là nơi lộng lẫy xa hoa nhất trần đời bồ tùng nhân cảm giác như chính anh ta đang bay trên một đám mây nhịn không được mà vui cười hớn hở nhưng ngay sau đó thì bồ tùng nhân giật mình thoát khỏi giò n ả o t ư ở n g đó mồ hôi chán anh ta vã ra như tám anh a kinh ngạc nhìn tân trạm nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt của anh bồ tùng nhân không hiểu tên tân trạm này lại đột nhiên tu luyện môn phái gì mà tại sao nhìn vào ánh mắt của anh lại khiến người khác như rơi vào một thế giới khác vậy tân trạm cậu ổn không đó diệp thanh bất đắc dĩ lắc đầu nói dù sao thì tôi và lạc việt ban chống đỡ không nổi nữa rồi lần này để tôi hai người cứ yên tâm nghỉ ngơi đi tân trạm mỉm cười khi thấy được vẻ kinh ngạc của bồ tùng nhân lúc đó anh biết rằng anh đã tu luyện thành công tử chú thuật rồi mặc dù tên gọi của tử chú thuật giống như là giết chết người khác nhưng thật ra bản chất của nó chỉ là một loại phương pháp khiến người khác sinh ra ảo giác để làm rối loạn ý thức của họ mà thôi được lắm nếu cậu đã tự tin như vậy thì tôi sẽ theo cậu tới cùng để xem rốt cuộc cậu giỏi tới đâu bồ tùng nhân khẽ hư nhẹ v ẻ tức tối anh ta vừa bị tân trạm chơi một vốn nên hơi khó chịu bồ tùng nhân trước mắt nói tôi phát hiện bên kia có đầu huyền thú chúng ta qua bên đó đi tân trạm nhìn anh ta với vẻ đ ằ m chiêu bốn người cùng nhau khởi hành bay khoảng mười phút thì bồ tùng nhân chỉ chỉ tay xuống phía dưới huyền thú bốn sao hà sao anh không tìm h u y ễ n t h ú năm sao luôn đi diệp thành nhìn xuống dưới thấy một con manh thu khổng lồ như ngọn núi thì tức giận nói với bồ tùng nhân bây giờ cả ba người họ gần như sức cùng lực kiệt mà bồ tùng nhân lại chơi họ một vố như vậy chẳng khác nào muốn hãm hại người khác hay sao các vị à tôi đã nói trước rồi là tôi chỉ phụ trách giúp các người tìm kiếm h u y ễ n t h ú thôi h u y ễ n t h ú bốn sao cũng không tệ mà bây giờ mấy người đã có hai sao rồi nếu giết nó thì mấy người có thể tiến vào khu vực trung tâm rồi bồ tùng nhân nói anh lạc việt ban tức giận nhưng không biết phải làm sao bây giờ bọn họ giết h u y ễ n t h ú ba sao cũng là quá sức rồi chứ đừng nói là càng mạnh càng tốt để tiến vào khu vực trung tâm chứ không sao tôi còn muốn c ả m ơn anh đã tìm cho tôi một khí tinh thần đồi r à o như vậy nữa ngược lại với hai người kia thì tân trạm lại tờ mờ tìm cười lao về phía h u y ễ n t h ú bồ tùng nhân nhìn thấy tân trạm tự tin như vậy thì thầm nguyền rủa anh sớm thất bại đi là vừa gào vốn dĩ con h u y ễ n t h ú đang nghỉ ngơi thì nghe thấy âm thanh gào thét nên nó liền ngẩng đầu tức giận lên gào rú vì nó là con n u y ễ n thu bốn sao nên rất ít người dám trêu c h ồ n nó ngày trước có mấy người võ giả hợp lại vây bắt liền bị nó tắc cho một cái khiến mấy người chết mấy người còn lại chạy t h ụ c mạng mới thoát vậy mà bây giờ tân trạm lại chủ động đến tấn công nó thì quả thực là khinh thường nó rồi con huyễn t h ú khổng lồ nâng hai bàn tay của nó lên hướng về phía tân trạm như muốn dạy dỗ cho anh một bài học bàn tay của nó đập thẳng xuống chỗ tân trạm đang đứng khiến trời long đất lở cắt đùi bay mù mịt mọi người chỉ nghe ẩm ẩm rồi không nhìn thấy gì nữa tân trạm diệp thành và lạc việt ban đều hoảng sợ không hiểu vì sao tân trạm không né tránh cú đánh đó của con huyễn thú người này thật sự muốn chết hay sao bồ tùng nhân như mở cờ trong bụng tên tân trạm này bị một trưởng của huyễn thú thì làm sao mà sống được chứ cùng lúc đó con huyễn thú gào lên với vẻ đắc ý hướng về phía đám người diệp thành khiêu khích rồi nó khé hạ bàn tay xuống nó nhìn thấy trong lòng bàn tay của nó có màu đỏ tươi nên nghĩ tên nhóc con kia đã bị nghiền nát rồi sau đó nó nhìn thấy đám người diệp thành hoảng sợ chạy t h ụ c mạng thì lại muốn nằm xuống nghỉ ngơi và mơ giấc mơ đang giang d ở lúc đấy nhưng chỉ một lát sau đột nhiên nó bừng tính giấc cảm thấy bụng đau kinh khủng giống như có vật gì đó đang đ ạ p bể bụng nó vậy Chương 902. Chương 902, đối thủ của nhà họ sau đó huyễn thú này rất ngạc nhiên khi thấy phần bụng của mình bị n h ộ n một lớp màu xanh dương rồi từ từ lan rộng ra và bao phủ toàn bộ phần bụng của nó chuyện gì thế này bụng bụng nó phình to và nổ tung ngay lập tức huyễn thú hét lên thảm thiết và nhìn thấy một bóng người trôi ra từ trong cơ thể của nó đó chính là con người bị nó đập chết trước đó mà lúc này trong tay của con người đáng hận này lại là một điểm sáng lấp lánh ánh sáng này trông vô cùng quen thuộc đây không phải là tinh hạch của mình sao huyễn thú thẫn thờ nhìn mọi thứ trước mặt thân thể dân hóa thành một làn khói rồi tiêu tan khỏi thế gian cho đến khi chết cũng không hiểu tại sao mình bị vậy trong mắt di khắc thì đó lại là huyễn thú này hoàn toàn không tấn công tân trạm nó chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một lần rồi lập tức thu tay lại chẳng hề ngó ngàng gì nữa mà nằm xuống ngủ sau đó bị tân trạm xử lý nhìn thấy hình ảnh một con huyễn thú mà người khác phải hao công tốn sức rất lâu mới diệt được nhưng tân trạm lại dễ dàng hạ gục như vậy thì ba người đều hơi s ứ n g sờ huyễn thú này bị mù sao diệp thành hơi ngớ người và không tin vào mắt mình lạc việt ban cũng hoàn toàn không hiểu thành và những người vấn đề khác gì nhưng bổ tùng nhân hơi chấn động trong lòng khi nhớ lại phép thuật mà tân trạm đã thực hiện trước đó từ chú thuật kết hợp với vũ lam minh hỏa thực sự có hiệu quả trong lòng tân trạm vô cùng phân chấn anh bóp nát tinh hạch của con h u y ễ n thu khổng lồ ba đường khí tinh thần phân tán ra và xuyên vào giữa chân mày của ba người như vậy tỉnh mang nằm giữa lông mày của ba người đi theo tân trạm đều biến thành ba viên xoay tròn thành một vòng và tỏa ra những vầng sáng trắng tinh khiết điều này cũng giúp ba người đủ điều kiện tối thiểu để tiến vào khu vực trung tâm của nơi thí luyện tuy nhiên tân trạm không có ý định lập tức đi vào ngay cần biết rằng đồng thiên thành trương quốc tuấn và triệu lam sơn đều là kẻ thù của bản thân mình nếu tiến vào đó trong tình trạng như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm hơn nữa anh vừa nếm trải cảm giác giết một con huyễn thú trong tích tắc nên không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được dù sao thì, thì trong h ì t toàn bộ nơi thí luyện e rằng chỉ có mình mới có thể dễ dàng giết được huyễn thú tinh thần nếu mình có thể đạt đến cựu tỉnh này thêm bốn lần nữa đi tân trạm liếm khoai môi không tưởng tượng được đến lúc đó mình sẽ mạnh đến mức nào trong khi đang nói anh ném một trăm viên linh thạch làm cho bồ tùng nhân mà ra tôi vẫn chưa đồng ý mà và bốn lần thì phải một trăm hai mươi linh thạch chứ bồ tùng nhân lầm b ầ m không phải mua nhiều thì phải giảm giá sao anh làm ăn vậy là không được rồi diệp thành cũng cười rồi bay tới vỗ vai bồ tùng nhân đúng vậy nếu anh mang phiền phức đến cho chúng tôi thì chúng tôi xem như không thấy lạc việt ban cũng nói ba người tân trạm t ụ lại gần nhau và nợ nụ cười nhìn thì thân thiết nhưng lại giống như đang ngầm uy hiếp ai kia bồ tùng nhân cảm thấy hơi không vui giống như mình bị bắt buộc vậy anh ta hơi sững sờ bởi vì ở thế giới ở ngoại trừ những gia tộc đối địch thì với địa vị của anh ta hoàn toàn không ngáng ai cả Làm sau o lại gặp phải những kẻ không biết gặp những không kẻ x ấ hổ như thế chạy này ở bên ngoài và còn bị bắt nữa? bắt và ở bị Bỏ đó i thì h n n ư bồ tùng nhân cố ý tìm thêm bốn con huyễn thu bốn sao cho tân trạm nhưng kết quả lại vượt xa mong đợi của ba người bọn họ tốc độ tiêu diệt huyền thú của tân trạm không hề chậm lại do thể lực cạn kiệt mà càng lúc càng nhanh đến con huyễn thu cuối cùng tân trạm rối tay và chỉ vào trên đầu nó dễ dàng như sở mèo của nhà mình nhưng vào giây tiếp theo huyên thú cao như núi này đã lập tức biến mất trong sự kinh ngạc của mọi người đây là thứ gì vậy lạc việt ban lau mồ hôi cảm thấy tân trạm ra tay quá đáng sợ thật quá vô lý khi chết ngay lần trạm đầu tiên đây là vu thuật diệp thành cũng kinh ngạc nếu dùng chiêu này đối phó với kẻ thù thì tình trạng quả thật là không dám tưởng tượng nhìn thấy tân trạm bộc lộ thực lực bồ tùng nhân đã sớm rút lại ý nghĩ hả hê khi người khác gặp nạn và nhìn chằm chằm vào tân trạm với ánh mắt ngày càng sáng nếu tân trạm có thể tự do điều khiển mọi huyễn thú vậy nếu hợp tác với mình chẳng phải là rất có lợi sao tinh mang nằm giữa lông mày của tân trạm đã biến thành bốn sao sau khi giết chết bốn h u y ế n thú cảm nhận được nguồn sức mạnh khủng khiếp của các ngôi sao đang bắt đầu khởi động trong cơ thể mình tân trạm cũng khá hài lòng đi nào tân trạm nhìn hai người diệp thành vừa rồi anh không định tiến vào khu vực trung tâm mà định nghỉ ngơi một chút sau khi giết hết chín huyễn thú thì tân trạm cũng hơi mệt mỏi đ ừ n g đi mọi người chờ chút bồ tùng nhân đang nghĩ cách làm sao hợp tác thì thấy tân trạm chuẩn bị rời đi còn tưởng rằng anh sẽ hoàn toàn rời khỏi nên lo lắng vội vàng mở lời sao nữa lại muốn ép mua ép bàn à diệp thanh nói thầm lẽ nào bồ tùng nhân tốt bụng suy nghĩ lại và muốn cho bọn họ vài cơ hội đừng hiểu lầm tôi muốn bàn bạc chuyện hợp tác với mọi người bồ tùng nhân bay xuống đất và nhìn tân trạm cười mịn vẻ mặt hiền lành thân thiện một người luôn muốn trục lợi như anh sẽ chịu hợp tác với chúng tôi sao diệp thanh tò mò hỏi đừng nói như vậy chứ tuy tôi tham tiền nhưng làm việc gì cũng rất có kỷ luật bồ tùng nhân cười nói tân trạm cậu có muốn thú trên thuyền bay với tôi không tôi sẽ không lấy của cậu một viên linh thạch nào cả tân tế t quá nhỉ, còn có yêu cầu khác nhỉ, còn có trạng m k i h h t n nói. Đương nhiên, điều không i tôi ệ n của cậu là p ả i giết huyện thú theo thời gian thú theo t huyện i Khi tôi yêu cầu. ó i phải lập tức tiêu diệt thiệt, xử thì tức thú. Chết huyện cậu c lập anh n ũ gian không Tân xảo quá đó. trạm biết nói gì nữa nhưng lập tức hiểu được tính toán của bồ tùng nhân anh ta muốn diễn trò với mình để giết chết đám con bạc đặc cược nhưng chắc anh không cần đến tôi lâu ha anh đã dám làm loại chuyện này thì tất nhiên phải có cách để đảm bảo thành công tân t r ạ m nói ha ha trước đây đúng là như vậy nhưng lần này tôi gặp phiền phức rồi bồ tùng nhân cơi khổ tân t r ạ n Có thì ể cậu chắc chắn cũng có tuy không khắp nhà họ nhưng thủ. Bồ Tùng Nhân h rằng nổi tiếng nơi toán Tùng nói xong biết bồ bói Bồ đối t về cả ba người t ra o n nhóm tân trạm cũng hiểu được chuyện g gì hiểu trạm được đ n g xảy ra. Thì ra trong h ì a t r thế giới ẩn không phải chỉ có nhà họ bồ mới thông thạo bói toán và phong thủy địa lý họ còn có kẻ thù lâu đời là nhà họ nghề hai nhà vốn học nghề chung một thầy và đều có những phương pháp t h u y ê n thâm như nhau nhưng không biết tại sao lại chia ra và hoàn toàn không còn qua lại với nhau từ cả trăm năm trước cả hai luôn âm thầm tranh giành danh hiệu gia tộc bói toán đứng đầu Đến đời đạo những nhà trước thì những đạo sĩ của nhà họ sĩ ban sinh r h họ nghệ, họ luôn cạnh tranh gây gắt với nhau một thời cho i với gian dài ề u luôn và lân át gắt một gây đầu ế đến n tận đời sau. Bồ Tùng Nhân có một đối thủ tên Nghê Phùng,、hai、người tuổi tắc xem xem, tài năng cũng không nên vẫn thường cạnh tranh với nhau, quan hệ cũng không người luyện này. một thủ tuổi tắc tài tệ tốt. tham thí mật đời đối được đều đ hai với hai gia sau. Ban cuộc Bồ bí hệ họ có Cả xem xem, là bồ tùng nhân kinh doanh loại thuyền bay này và kiếm được rất nhiều linh thạch nhưng kết quả là nghe phùng cũng chen chân vào anh ta cố tình dùng thủ đoạn để che lại thiên cơ để chống lại bồ tùng nhân kết quả là bồ tùng nhân luôn mắc nợ lúc trước bồ tùng nhân bấm bụng đưa cho nghe phùng một số lượng lớn linh thạch rồi để anh ta đi không ngờ sau khi biến mất vài ngày tên này lại đến và đòi thêm năm trăm viên linh thạch chương chín trăm linh ba chương chín trăm linh ba phối hợp cùng thiết kế cửa ải bồ tùng nhân nghiến răng nghiến lợi nói tên đó không chịu nói lý lẽ quá nhã tâm đương nhiên là tôi không đồng ý phương pháp ban đầu của tôi là thông qua bói toán để tính ra t r ê n lệch giữa cấp bậc của huyện thu với tu vi của v õ giả thiết kế trò chơi mở màn nhưng từ sau khi nghe p h ù che đậy thiên cơ lần này tôi bói không chuẩn điều này đã dẫn đến những sai lầm lớn liên tục xuất hiện bây giờ tốn thất nặng nề đến cái đúng quần cũng sắp mất luôn rồi bồ tùng nhân rơm rớm nước mắt tỏ ra đáng thương nói tân trạm chuyện này chỉ có cậu mới có thể giúp được tôi cậu không thể không quan tâm được chờ đã đầu tiên anh đừng tỏ ra thảm thương nữa đi thấy bồ tùng nhân đang có ý định chạy đến ôm đùi khóc lóc tân trạm lạnh cả xuống lưng nhanh chóng lùi về sau mấy bước anh đã nhìn t r ú n g thủ đoạn của tôi và cho răng dựa vào bản lĩnh lúc nào cũng có thể tiêu diệt h u y ệ n thu trong tích tắc của tôi là có thể đánh lừa phán đoán của n g h phùng để giành lại linh thạch đã mất về sau đúng vậy đó chính là chủ ý của tôi bồ tùng nhân gật đầu đáp đây là chuyện tôi có thể làm tân trạm suy nghĩ một hồi dựa vào tử chú thuật kết hợp với u l a m minh hỏa cho dù có là h u y ễ n thu năm sao cũng có thể giết trong vài giây cậu đồng ý rồi bồ tùng nhân vui mừng không siết không tôi chỉ nói là có thể làm được tiếp đó chúng ta có thể tính đến chuyện tiền nong rồi tân trạm cười lắc đầu vẻ mặt đó khiến bồ tùng nhân dùng cả mình suýt chút nữa anh ta đã quên mất tên này còn gian xảo hơn cả mình vậy cậu muốn gì bồ tùng nhân hỏi nếu đã hợp tác chúng ta còn là bạn bè vậy anh cứ đưa cho tôi một trăm linh thạch mà tôi đưa cho anh lúc nay đi tân trạm cười nói bồ tùng nhân hơi bất lực lấy linh thạch đưa cho tân trạng chỗ linh thạch này cầm còn chưa nóng tay đã phải trả về c h ủ cũ nếu anh đã có thành ý vậy chúng ta chia đôi năm mươi năm mươi đi thế nào tân trạng nói đại ca b ù a tùng nhân quỳ xuống khóc lóc tôi xem bói miễn phí để cậu tìm ra vị trí của huyết thú cậu còn muốn chia tiền c ư c sao anh đừng khóc lóc than nghèo nữa chuyện này chỉ có tôi mới làm được tôi h hơn nữa sau khi tách ra khỏi tôi không phải anh sẽ không kiếm c h ắ c được sao nếu không có tôi anh sẽ không có gì hết tân trạng đáp nhưng nếu không có tôi chỉ đường cho cậu cậu sẽ hoàn toàn không tìm được huyễn thú bộ tùng nhân nói vì thế chúng ta mới hợp tác với nhau chia đôi năm mươi năm mươi tân trạng đáp bộ tùng nhân cạn lời rồi sau khi suy nghĩ một hồi anh ta nói chia ba bài đi đây đã là giới hạn của tôi rồi dù sao tên nghe phủn kia cũng đã lừa tôi nhiều lần phần mà tôi kiếm lại thực ra cũng chẳng được tính là lợi nhuận thỏa thuận thành công tân t r ạ m g ậ t đầu anh cũng chỉ là đang thăm dò bộ tùng nhân một chút có thể kiếm được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu nhưng ba phần của anh thì không biết sau cùng có thể cầm được bao nhiêu linh thạch tân t r ạ n thấy có chút mong chờ sau khi đã chốt hạ chủ ý của vài người và bàn bạc về những chi tiết cụ thể bồ tùng nhân liền rời đi trước lúc này ba chiếc phi thuyền bay đang lơ lửng trôi nổi trên ngọn núi bồ tùng nhân nhìn thấy một vị võ giả trước mặt mình giết một con h u y ế n thú sắc mặt trầm xuống hạ hạ lại thẳng rồi trên phi thuyền tất cả các võ giả đều tỏ ra vui mừng không xiết còn có một đạo sĩ nhỏ chuyên phụ trách việc mang linh thạch đến cho mọi người nói đến trình độ vẫn là đạo sĩ phùng c a o tay đi theo đạo sĩ phùng lần nào chúng ta cũng kiếm được bụn tiền có người vừa cất linh thạch vừa t â n b ư ớ lấy lòng đúng vậy nhà họ nghe vốn là gia tộc đỉnh cấp trong thế giới ẩn mạ thực lực quả nhiên phi phạm thế hệ này của nhà họ nghe còn mạnh hơn nhiều từng câu từng chữ như đâm vào thai bồ tùng nhân khiến anh ta siết chặt năm đấm lại bồ tùng nhân anh có vẻ rất khó chịu nhỉ bên cạnh phí thuyền có một thanh niên đầu t r ọ c mặt mày đanh ác đang tỏ vẻ đắc ý tự mãn ánh mắt anh ta lóe lên vẻ m i ệ n mai trầm biếm được thấy bồ tùng nhân khó chịu là một chuyện rất vui vẻ sảng khoái đối với anh ta nghe phùng lúc lấy linh thạch của tôi anh đã đồng ý với tôi là sẽ rời đi rồi mà bồ tùng nhân nghiến răng nói hạ hạ những lời hứa là thứ vô giá trị hơn nữa anh ngu đ ầ n như thế mà lại tin vào cái gọi là quy tắc sao nghe phùng tỏ ra khinh bỉ cười lớn vài người sau lưng anh ta cũng nở nụ cười khinh thường xuồng sã khiến người nhà họ bổ vô cùng phẫn nộ bồ tùng nhân hừ lạnh một tiếng mặc dù bản thân anh ta làm việc gì cũng hơi tham lam nhưng anh ta vẫn biết tuân thủ lời hứa và các quy tắc hoàn toàn không giống với loại người nói một đáng làm một mẻo như nghe phùng bây giờ anh ta chỉ đang ngập tràn mong đợi dự định đợi tân trạm tới để giúp anh ta chút được cục tức này ngay lúc hai người kia đang nói chuyện trên trời xuất hiện ba luồng ánh sáng tim bổ tùng nhân khẽ động n g ầ đầu lên v ớ i vẻ rồi phân khích. Người khích. đến chính là ba người tân trạm thụy cố b t h ậ ý ném ra một đống linh thạch viên nào cũng tỏa sáng rực rỡ phải có đến mấy trăm viên lận đương nhiên những thứ này đều do bổ tùng nhân đưa cho tân trạm từ chức để đóng kịch diễn xuất của tân trạm vô cùng khoa trương khiến đám người trên phi thuyền như bùng nổ ngay lập tức người này hào sảng như vậy là vị thánh nào vậy tôi biết anh ta đó là tân trạm là đệ nhất thiên tài ở ngoài giới xếp thứ hai trên bảng anh hùng nhưng không phải vết thương cũ của anh ta lại tái phát sao tại sao trông anh ta vẫn mạnh mẽ như vậy anh nhìn sắc mặt anh ta đi vẫn hơi tái nhợt đó xem ra anh ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục anh ta muốn săn giết huyết thú không biết nắm được mấy phần t h ắ n g đây đám đông bàn tán xôn xao sau đó bọn họ đều nhìn sang nghe phùng nghe phùng cũng nhìn tân trạm mấy lần ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn như đang suy nghĩ gì đó được xin đợi một chút bồ tùng nhân nháy mắt với tân trạm tân trạm hiểu ý chậm dài xuống phi thuyên nghe phùng này sẽ quấy nhiễu việc tôi tính thiên cơ tôi cũng không thể đảm bảo thực lực của huyên thú tất cả đều dựa vào cậu bồ tùng nhân truyền âm cho tân trạm yên tâm đi tân trạm cờ nhẹ không lâu sau đó phi thuyên bay tới đỉnh một dây núi trên đó có một con huyên thú đang bay lượn huyên thú ba sao sau khi mọi người nhìn thấy đều đưa ra phỏng đoán các vị thỏa thuận đã thành công người nhà họ bồ h o hào nhảy lên phi thuyền nhưng hầu hết mọi người đều nhìn về phía nghe p h ủ n g đợi chủ ý của anh ta nghe p h ủ n g suy nghĩ một lúc giơ một ngón tay ra đám đông đều hiểu ý đặt linh thạch lên ở giữa không trung tân trạm không quan tâm đến điều này anh nhìn bóng con huyễn thu đang bay kia thầm nghĩ đến triệu lam sơn người đã có được một con kỳ lân làm vật c ư ớ i nếu như mình có thể c ư ớ i con huyễn thu này thì chắc hẳn là sẽ rất ngầu nhưng tân trạm đã thu lại những suy nghĩ lộn xộn tạp nham này ngay sau đó trong đầu anh vang lên tin tức mà bồ tùng nhân đưa tới anh hét lớn tiếng bất thình lình lao về con huyễn thu kia nguyên khí bùng phát khí tức bên ngoài của tân trạm như sôi trào trong mắt người đó hoàn toàn là biểu hiện của sức mạnh hàng loạt luồng nguyên khí sắc v é n bàn ra lao vào luồng khí tinh thần của con huyền thú nhất thời bầu trời như được bao phủ bởi nhiều ánh sáng khác nhau những tiếng ầm vang cứ liên tục không ngơi đám đông nhìn thấy cảnh tượng này đều rất kinh ngạc vị tân trạm này không hổ là người đứng thứ hai trên bảng anh hùng dù đã bị thương vẫn có thể tung ra những đòn lợi hại như vậy đạo sĩ phùng nói rất đúng xem ra anh ta chắc chắn sẽ giết được con huyền thú này trong nửa canh giờ sau đó một người một huyền thú chiến đấu dữ dội giữa không trung Thời gian cứ trôi qua từng chút một, các loại thần quang tỏa gian loại quang qua cứ các sau á n xung g ở u q n tân h h trạm c i ế dọi khắp bầu trời khiến con huyền thú phải khắp huyện thú tháo chạy. Chương、904. Chương bầu từ từ con c ó n ộ i d u n g hình ảnh. Chương này có nội có d u n ảnh, nếu bạn không g h t ấ y nội d u n g thú c ế Nhếu độ đề đọc. đó hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 904. Nhếu loạn thiên huyện h duyệt loạn của cơ. Sau t liên tục né tránh và hú lên nhưng mà tân trạm lại chậm chạp nên không cách nào chém chết được con huyền thú Phiên thức, nghĩ tôi tiên lần tân tr đây đầu là nhưng mà lại không hề làm tổn thương đến điểm yếu của con h u y ễ n thu đó mọi người bắt đầu có chút căng thẳng e rằng số linh thạch của mình sẽ mất trắng chết cho tao ngay lúc sắp hết một tiếng đồng hồ tân trạm đột nhiên hét to một tiếng rồi anh đột một rút ra một trường cung màu đen một mũi tên xuyên thủng h u y ễ n thu đang bay rồi lại một mũi tên khác cho đến khi mũi tên thứ chín phóng xuống h u y ễ n thu ngã dầm xuống đất tinh mang bay ra ngoài liền bị tân trạm bắt lấy nhưng mà tân trạm cũng đang thở hổn hển liên tục xem ra hao tổn không ít thể lực thời gian không quá sớm cũng không muộn trong nháy mắt vừa tròn một giờ đồng hồ chết、thiệt. để lỡ mất rồi nhiều người tức giận đến mức đập bàn bọn họ vô cùng đau lòng chỉ còn một chút n ữ a thôi vậy mà tân trạm lại đúng thời điểm giết được con h u y ề n thú ván này thua linh thạch của họ bị tổn thất nghiêm trọng khoe miệng bồ tùng nhân khẽ nít h lên ánh mắt nhìn về phía tân trạm đầy vẻ khâm phục cùng tán thưởng tân trạm diễn xuất y như thật căn thời gian vô cùng chuẩn có thể nói là khiến cho người khác hoàn toàn không dấy lên nghỉ ngờ gì nếu không phải đã bàn như với anh từ trước anh ta còn cảm thấy chuyến đi săn h u y ề n thú này tần trạm vô cùng tự nhiên không có điểm gì cảm thấy đã được lên kế hoạch từ trước bồ tùng nhân quả thật là may mắn nghe phùng hư lạnh một tiếng có chút khó chịu xem ảnh một mọi người lúc trước tôi đã từng nói nghe phùng chẳng qua là dựa vào vận may lúc trước là do vận may của anh ta tốt nên chúng a mới chiến thẳng bây giờ vận may chuyển hướng xem ra không được nữa rồi diệp thành đeo mặt nạ ra người đứng trong đám đông bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa đúng vậy ông đây bị thua nhiều như vậy nghe phùng nói anh ta xuất thân từ gia tộc chuyên về b ó i toán có thể tính được thiên cơ xem ra chỉ được cái tiếng mà thôi người nhà họ đồ ngồi ở bên cạnh cũng phối hợp với diệp thành hô lên thằng khốn mày nói cái gì nghe phùng nhất thời có chút tức giận đứng dậy nhìn về phía mọi người nhưng diệp thành co rụt cổ lại cho nên anh ta căn bản không nhìn ra ai lên tiếng dù sao thì trên hai chiếc thuyền bay này cũng có hàng trăm võ giả họ cũng không nhất thiết phải rõ xét từng người một ngoài ra có một vài võ giả đã tin rằng do nghe phùng nên họ mới mất tiền cho nên nhìn nghe phùng cũng bắt đầu có chút khó chịu dân cờ bạc chính là như thế nếu bạn có thể dẫn dắt anh ta thẳng anh ta có khi còn gọi bạn là cha nhưng nếu thua họ sẵn sàng coi bạn như kẻ thù giết cha mình dạo gần đây đạo sĩ phùng có vẻ có chút bất thường đúng thế linh thạch mà ông đây giành được đều thua sạch rồi hối hận chết mất mới vui mừng được một chút xem ra không nên nghe theo lời người khác làm gì mọi người bàn tán rất nhiều tuy r ằ n g ngoài mặt nghe phùng vẫn bình tĩnh như trước nhưng trong lòng đã bắt đầu có chút tức giận mặc dù hôm nay tân trạm săn huyết thú toàn bộ quá trình không có một chút sơ hở nhưng cũng lại vô cùng khéo léo luôn lợi đến thời điểm sắp thua cuộc mới chém hạ huyết thú những người này không nên ở cùng một nhóm trong lòng nghe phùng hơi động cho rằng mấy người chính là mấy kẻ ăn cháo đá bát mọi người còn đang bàn tán xôn xao là việt ban đã đập bàn đứng dậy vẻ mặt đầy tức giận nói chỉ bởi vì đạo sĩ phùng không chỉ dẫn đúng vài lần mà mấy người đã bắt đầu nghi ngờ có còn nào không vậy đạo sĩ phùng là ai cơ chứ đó là người xuất thân tử gia tộc mấy trăm năm tính toán như thần cho dù trong dự đoán cũng sẽ có lúc xảy ra sai sót ngoài ý muốn nhưng không phải là thường xuyên phát sinh người nhà họ nghe nghe thấy vậy đều âm thầm đật đầu xem ra trên con thuyền này vẫn còn có người hiểu chuyện mọi người tôi đứng tại đây xin phép tuyên bố lần sau cho dù đạo sĩ phùng đặt cực ở đâu tôi đều sẽ đặt một trăm viên linh thạch không có ý gì khác chỉ là tiếp tục ủng hộ đạo sĩ thôi Vẽ Việt vô mặt của Lạc việt ban vô cùng Ban khái, như khí đặc ã ngã hạ quyết tâm đưa ra quyết định, anh ta lật lòng bàn tay lấy ra một đống linh thạch chói lóa. Mọi người đều có chút kinh、ngạc. Thắng nhóc này xem ra là định được ăn cả ngã về không, chẳng qua nếu thắng thật thì ngạc. quyết quyết qua đều nếu tay lấy này kiếm tâm ta lật một ít. Mọi xem đưa đống được đúng được đ người ra ra lóa. ra lòng bàn ăn không là là có cả về sẽ biệt mấy lời nói tiếp theo của lạc việt ban càng làm mọi người chấn động mọi người với thực lực của đạo sĩ phùng cho dù có xảy ra sai suất thì cũng chỉ chiếm sát s u ấ t nhỏ hiện tại anh ấy đã thất thủ vài lần tiếp theo còn có thế thua được nữa sao mọi người nên cân nhắc cẩn thận hoàn toàn có thể đặt thêm một ít lòng ai nấy đều rung động n g ắ m lại mới thấy quả đúng là như vậy biểu hiện trước đó của đạo sĩ phùng ai cũng đều đã thấy hơn nữa tâm lý chung của dân cờ bạc là lúc nào cũng có niềm tin ván sau sẽ thẳng được lạc việt ban thúc đẩy cảm xúc của mọi người nhất thời đều được kích thích ai ấy đều điên cuồng đặt cược đem ra toàn bộ số tiền trước đó kiếm được lúc đầu đạo sĩ phùng còn có chút vui mừng nhưng mắt thấy số lượng linh thạch đặt cược càng ngày càng lớn trong lòng anh ta cũng đã bắt đầu có chút bất an lần này chơi lớn như vậy nếu còn thua nữa thì chắc chắn sẽ rất phiền phức nhưng mà anh ta cũng không tin rằng mình sẽ tiếp tục gặp vấn đề lần này tôi phải làm nhiễu loạn thiên cơ của bồ tùng nhân mới được khiến cho anh ta gặp phải một con huyễn thú mạnh hơn nữa ông đây không tin anh ta có thể thắng đạo sĩ phùng hư lạnh một tiếng hai tay bẹ gập lấy từ trong người ra một chiếc la bàn bắt quát phát ra đủ loại linh khí quái n h u thiên cơ bồ tùng nhân không chút hoang mang vẫn như trước khống chế mai rùa dù sao còn có đại thần tân trạm ở đây đạo sĩ phùng chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên hay sao huyễn thú bốn sao lần này ổn khi ba chiếc thuyền bay vào bên trong một khe núi sâu nhìn thấy huyễn thu khổng lồ ai nấy đều có chút kích động bồ tùng nhân bắt đầu đặc ư ợ n g không biết trong vòng một nén hương liệu tân t r ạ n g có thể giết được huyền thú hay không mà dựa theo những nhận định từ các trận chiến trước đó đối mặt với huyền thú bốn sao này thì tân t r ạ n g tuyệt đối không thể làm được đạo sĩ phùng quả nhiên đã ra tay lần này thắng chắc rồi ha ha lần này đúng là kiếm được món to rồi còn chưa bắt đầu trận chiến nét mặt h ai nấy đã lộ rõ vẻ vui mừng như là nắm chắc phần thắng ở trong tay mọi người ở đây dường như không ai tin rằng với năng lực của tân t r ạ n g trong thời gian ngắn như vậy sẽ có thể giết được huyền thú bốn sao mấy người dường như đều không xem trọng tôi ở bên ngoài thuyền bay nghe được âm thanh mọi người bàn tán tân trạm gừ lạnh một tiếng giống như là vì bị coi thường mà tức giận vậy để tôi cho mấy người mở mang kiến thức một chút xem xem thế nào là thực lực chân chính nói xong tân trạm đột nhiên hóa thành một dải ánh sáng phi thẳng về phía huyện thu bốn sao lần này anh ta lại cứ thế bỏ qua mũi tên sinh lực chuyển sang đánh cận chiến sao tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi sẽ không có vấn đề gì đâu trước đây tôi nghe nói tân trạm chính là dựa vào thân thể vàng kim mà gây dựng nên tiếng tăm lớn ở khắp nơi không thể được đâu trong thời gian một nén nhang với huyện thu bốn sao này trong â n t ạ m c ánh mắt xứng sở của mọi người nguyễn thu không ngừng rút lui hai bên hẻm núi đá vỡ tan cảnh khói bụi mịt mù hàng loạt ngọn núi sụp đổ còn tân trạm lập loại ánh sáng vàng tựa như một chiến thần khiến huyền thú không còn sức đánh trả gần đến thời gian 15 phút tân trạm đột ngột bay ra đánh ra vô vàn đường quyền màu vàng ánh vàng lóe lên trói mắt giống như ánh mặt trời chiếu rọi khắp thiên hạ gạo trong tiếng hét thất thanh của huyền thú toàn thân nó ngã quy xuống đất cú đấm của tân trạm lao đến như mưa to gió táp khiến thân thể nó lập tức sụp đổ tinh mang kia cũng bị tân trạm bắt lấy thu vào giữa mi tâm mặc dù trong tân trạm có vẻ ngày càng nhét nhác trên người còn có thêm vài vết thương nhưng cuối cùng anh vẫn giết được huyền thú tất cả mọi người ở hiện trường đều khiếp sợ trong thuyền bay lặng như tờ đến nỗi kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tân trạng thật sự đã giết được h u y ễ n thú bốn sao chỉ trong mười lăm phút mặc dù trước đó anh phải mất một tiếng mới giết được một h u y ễ n thú ba sao có thể thua sao có người run r ậ y cả hai tay không tin vào mắt mình thảm rồi mấy trận thẳng trước đó của ông đây đi tong cả rồi chúng ta xem như cũng khá ổn chỉ có lạc việt ban đó mới là xui xẹo có người tỏ vẻ thông cảm lúc này trong lòng lạc việt ban trở nên ưu ám lộ ra vẻ tuyệt vọng ngây người đứng tại chỗ cả nửa ngày cũng không nói nên lời điều này cũng vừa đúng như suy nghĩ của mọi người sau khi thua mất hàng trăm linh thạch chỉ sợ anh ta đã sắp phát điên lên rồi con chó đạo sĩ phùng đúng là r ấ t rưởi lạc việt ban tức giận chỉ tay vào đạo sĩ phùng mà m a n g anh nói cái gì xúc miệng sạch sẽ chút cho tôi người nhà họ nghe lập tức quát lên sao nào nó hại tôi thua nhiều như vậy ông đây còn không thể mắng được một câu ạ lạc việt ban c ư ờ i khẩy nói có bản lĩnh thì mấy người giết hết chúng tôi đi bằng không đạo sĩ phùng l ừ a chúng tôi nhiều linh thạch như vậy chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu tất cả mọi người đều thở dài trước kia lạc việt ban là người ủng hộ nghe phùng nhất bây giờ lại là người bị hại thê thảm nhất vậy thì xem ra đạo sĩ phùng này thật sự không có năng lực gì mọi người tôi đi trước đây bây giờ tôi rất nghi ngờ không biết đạo sĩ phùng có cùng một bọn với bồ tùng nhân rồi cố ý hãm hại chúng á hay không mọi người tự cầu phúc đi lạc việt ban có vẻ như vô cùng bực bội chắp tay lại bay vút đi nhiều người cũng lộ ra vẻ đ ằ m chiêu lời nói của lạc việt ban khiến bọn họ có hơi tỉnh táo lại tôi mà cùng một bọn với tên đó à đùa gì vậy đạo sĩ phùng cười n h ạ t nói nhưng trong lòng mọi người đã bắt đầu nghỉ ngờ điều này khiến đạo sĩ phùng càng thêm tức giận ánh mắt anh ta đảo quanh giữa bồ tùng nhân và tân trạm một lúc lâu sau anh ta cười lạnh một tiếng truyền âm nói bồ tùng nhân anh thật lợi hại trận này tôi thua rồi tôi không hiểu ý của anh bồ tùng nhân giả vờ không biết gì mà nói tân trạm đã hợp tác với anh rồi nhỉ nhưng trước mặt lạc việt ban bọn anh lại cấu kết với nhau hám hại tôi đúng là không biết xấu hổ đạo sĩ phùng lạnh lùng nói như nhau thôi so với anh có lẽ bọn tôi còn thua xa đó đến lúc này rồi bồ tùng nhân cũng không giả vờ giả v ị gì nữa anh ta biết sớm muộn gì nghe phùng cũng có thể đ o á ra nhưng nếu bảo anh ta thừa nhận chuyện này với người khác thì đó là điều không thể hôm nay ông đây tạm chịu t h i ệ t bị vũ hoan anh cứ chờ đó cho tôi nghe phùng rất thẳng thắn dứt khoát đứng lên hôm nay có tân trạm ở đây anh ta không dạy dỗ bồ tùng nhân một trận được còn ở lại chỗ này chỉ có thể bị mọi người khinh thường thôi tên này sắp đi kìa anh kiếm được bao nhiêu rồi tân trạm thấy nghe phùng đứng dậy chuyến âm nói với bồ tùng nhân khoảng sáu bảy trăm linh thạch không kệ bồ tùng nhân cười nói mới có vậy mà anh đã hài lòng rồi sao một câu nói của tân trạm khiến nụ cười của bồ tùng nhân cứng đờ bảy trăm linh thạch mà c n ít lòng tham của tân trạm này quá lớn rồi đó nhưng hết cách rồi anh ta muốn đi thì chúng ta cũng không thể ngăn lại được bồ tùng nhân cười khổ vậy thì đánh cược với cậu ta thêm một lần nữa tân trạm nhìn về phía nghe phùng rồi nói thẳng nghe phùng có dám đánh cược với tôi một lần nữa không nghe phùng đang đi thì dừng lại nhìn về phía tân trạm bởi vì tân trạm trực tiếp hét lên nên tất cả mọi người trên ba chiếc thuyền bay đều nhìn sang bọn họ có chút tò mò không biết tân trạm sẽ đánh cược gì với nghe phùng tân trạm nói một cách rất tự tin lần sau bất luận gặp phải n u y ễ n thu cấp bậc nào tôi cũng có thể giết chúng ngay lập tức giết ngay lập tức khẩu khí khá lắm nghe phùng cười lạnh anh ta đã nhận ra thực lực của tân trạm đã vượt xa dự đoán của anh ta nhưng muốn giết chết h u y ễ n thú ngay lập tức đây là chuyện mà đến cả đám người triệu lam sơn tuyệt đối không thể làm được đúng vậy giết ngay lập tức tân trạm duỗi một ngón tay ra rồi nói trong vòng mười giây tôi sẽ giết chết h u y ễ n thú bất kể là cấp bậc nào giá đặt cực là bảy trăm linh thạch anh có dám cược hay không đồng tử nghe phùng trợt co rút lại mười giây cuộc cá cược này của tân trạm thật điên cuồng phải biết rằng trước đây người săn huyện t h ú nhanh nhất chỉ có triệu lam sơn điều khiển thần thú kỳ lân dùng thời gian hơn mười giây mới làm được còn tân trạm này đã bị đứt đoạn kinh mạch vào trước đó bản thân lại bị thương nặng lấy gì mà so với triệu lam sơn chứ hay là tân trạm nghĩ bản lĩnh quái n h i u thiên cơ của anh ta chỉ đến đây thôi ánh mắt nghe phùng trận lóe lên nếu như tân trạm thật sự cho rằng anh ta chỉ có thể quái n h i u b ù a tùng nhân đến huyện t h ú bốn sao thì tân trạm đã quá coi thường anh ta rồi được tôi sẽ cực với cậu trận này nhưng nếu cậu thua tôi muốn cậu quỳ xuống xin lỗi tôi nghe phùng cười nhạt một thiên t i ê u tuyệt đỉnh đã dung được mười ba hồi c h u n g thiên t i ê u mà lại phải quỳ xuống dưới chân tôi hẳn là rất thú vị mọi người nghe xong đều giật mình nghe phùng này cũng quá đ ộ c á c tân trạm lấy bảy trăm linh thạch làm t i ề n cược dù có thẳng cũng chỉ chiếm được một món tiền lớn mà thôi còn nghe phùng lại bắt tân trạm quỳ xuống xin lỗi điều này quá á c độc nếu tân trạm thật sự thua thì loại thai tiếng này chắc chắn sẽ lan trán khắp giới võ đạo từ đó về sau cuộc đời tân trạm sẽ trở thành một trò cười mất hết tương lai sau này ở những chỗ có nghe phùng sợ là tân trạm còn không dám xuất hiện vụ đánh cược này quá lớn rồi được quyết định vậy đi nhưng khi tất cả mọi người cho dám tân trạm nhất định sẽ phản đối thì tân trạm đồng ý ngay lập tức tôi và anh đều là nhân vật nổi tiếng cho nên tôi không cần anh ký tên gì cả có mọi người đứng đây làm nhân chứng tôi đoán là anh sẽ không dám trở nghe phùng c i khẩy thấy tân trạm đồng ý sảng khoái như vậy thì càng cho rằng anh nhất định không biết do thủ đoạn của anh ta ông đây sẽ cho cậu thấy nếu chọn sai đối thủ thì sẽ có kết cục thê thảm như thế nào ván cược đã định tất cả mọi người trên ba chiếc thuyền bay đều trở nên phấn khích tân trạm tuyên bố trong mười giây sẽ săn được huyễn thú cuộc cá cược này quả là không thể tin được nếu gặp phải huyễn thú ba sao thì còn có cơ hội nhưng nếu gặp phải huyễn thú cao cấp thì tân trạm có làm được không nghe phùng đáp xuống thuyền bay nhưng vẻ mặt anh ta lúc này vô cùng nghiêm nghị thu hồi bàn bắt quái lúc trước rồi lấy ra ba đồng tiền vàng n g ánh ngay khi đồng tiền này xuất hiện có luồng khí chuyển ra làm chấn động trời đất khiến không khí xung quanh như bị bóp méo luồng khí này không hề mạnh bạo nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác hòa quyện với đất trời giống như hóa thân của thiên đạo t r ư ờ n g chín trăm linh sáu c h ư ờ n g chín trăm linh sáu giết ngay lập tức đó là bảo vật gia truyền của nhà họ nghe không ngờ lại giao cho nghe phủng có người bật thốt lên dường như đã nhận ra vật ấy dùng thứ này suy đoán thiên cơ huyên thú mà tân trạm gặp phải nhất định sẽ có cấp bậc không hề thấp lần này tân trạm gặp r ắ c rối rồi mở miệng khoe khoang chỉ cần mười giây nếu không thể làm được thì anh ta phải quỳ xuống xin lỗi danh tiếng một đời của anh ta xem ra chỉ bằng một câu xin lỗi thôi có người chê dễu ố như là đã xác định tân trạm sẽ thua vậy tân trạm cậu đánh cược vậy có lớn quá hay không ngay cả bồ tùng nhân khi nhìn thấy ba đồng tiền vàng này cũng trở nên hơi lo lắng anh ta biết rõ sức mạnh của bảo vật nhà họ nghe nghe phùng lấy ra bảo vật bậc này có trời mới biết anh ta sẽ chọn loại h u y ễ n thú mạnh mẽ cỡ nào cho tân trạm chỉ có tân trạm vẫn lơ lửng trên không trung vẻ mặt bất động nhà mắt hồi phục tu vi như thể mọi chuyện xảy ra xung quanh đều không liên quan gì đến anh để xem anh có thể giả vờ tới khi nào nghe phùng chế nhạo ba luồng ánh sáng vàng bay quanh đỉnh đầu anh ta từng luồng khí thiên cơ vô hình sụt sôi rót vào chuyển động vô hình của thiên đạo y vật này quáy nhiều thiên cơ tôi không chỉ muốn cậu thua mà còn muốn khiến cậu không thể chịu đựng được ự n g đ tốt nhất là chết trong tay h u y ễ n thú luôn đi ánh mắt lạch leo của nghe phùng bắt đầu quấy n h u quy tắc của trời đất một bên khác việc bói toán của bồ tùng nhân cũng đã kết thúc ngay sau đó ba chiếc thuyền bay khởi hành lần nữa bay về phía h u y ễ n thú hứng thú của mọi người cũng được nâng lên ánh mắt họ đều nhìn về khoảng không phía trước không biết lần này tân trạm sẽ gặp phải h u y ễ n thú có cấp bậc nào không lâu sau đó khi một h u y ễ n t h ú khổng lồ thực sự xuất hiện trong tấm mắt của mọi người hơn nữa còn liên tục phát triển trong lòng mọi người đều rúng động đó là một con huyễn thu trông giống như một con gấu quỷ cơ thể cao lớn như một ngọn núi trọc trời hơi thở mạnh mẽ tản mát ra khiến không khí xung quanh đều biến dạng ba con thuyền bay hoàn toàn không dám tới gần chút nào chỉ dừng lại ở xa xa mọi người đều để ý rằng giữa hai hàng lông mày của huyễn thu giống như gấu quỷ này thỉnh thoảng xuất hiện năm ngôi sao sáng huyễn thu năm sao lại còn là cấp bậc cao nhất mọi người há h ố c m ồm không khỏi bàng hoàng một phen ở cấp bậc này e rằng chỉ có mấy người như trương quốc tuấn hay triệu lam sơn dựa vào những cổ vật khác nhau thu được trong thí luyện thì mới có thể đối phó được nếu đổi thành bọn họ đừng nói là giết chết chỉ cần nhìn thấy h u y ễ n thú này là họ sẽ lập tức nhượng bộ lui binh họ cảm thấy h u y ễ n thú này chỉ cần tùy tiện c à o họ một cái thôi thì họ sẽ chết ngay còn tân trạm không chỉ phải chiến đấu với h u y ễ n thú mạnh mẽ như vậy mà còn phải giết nó trong vòng mười giây quả thật là n ằ m mơ giữa ban ngày lần này tân trạm tiêu lời rồi nhiều người lắc đầu giống như đã nhìn thấy kết quả là tân trạm thua của vậy nếu anh ta quá hấp tấp làm không tốt thì có thể chết dưới tay của h u y ễ n thú này trong mắt bồ tùng nhân hiện lên vẻ lo lắng nhưng lúc này diệp thành và lạc việt ban lại bay đến bên cạnh rồi vỗ nhẹ lên vai anh ta hai người không lo lắng sao bồ tùng nhân thấy hai người họ rất bình tĩnh lại còn có vẻ hưng phấn nữa thì không khỏi ngạc nhiên anh quen biết tân trạm không lâu nên không biết t h a n g nhóc này giỏi nhất là tạo ra kỳ tích v à lại lần đánh cược này là do anh ta đặt ra nên sẽ không có vấn gì đâu diệp thanh cười nói đúng đó anh cứ chờ xem kịch hay đi lạc việt ban cũng h ư ợ t theo nghe phùng nhìn thấy h u y ễ n thú thì rất thoải mái cảm thấy không n g đổng công anh ta sử dụng bảo vật gia truyền có n u y ễ n thú năm sao này tân trạm nhất định sẽ thua dưới ánh mắt phức tạp chăm chú của mọi người tân trạm bay ra phi thẳng tới huyện thú gấu khổng lồ gầm con gấu khổng lồ gầm lên rồi đánh ra một quyền không khí bị xé rách ra trong ngáy mắt luôn khi nổ ra chấn động cả bầu trời tân trạm bình tĩnh thi triển du long quyết thoát ra khỏi móng nuốt sắc bén của con gấu khổng lồ khi nó đã gần kề khiến nhiều người thốt lên kinh hãi sau đó bóng dáng của tân trạm loại lên tiếp tục thi triển xúc đích thành thốn cơ thể anh tiêu tán thành ảo ảnh rồi lại xuất hiện trước mặt con gấu khổng lồ con gấu khổng lồ đột nhiên ngầm đầu gầm lên rồi vung tay muốn tắt con dẹp nhỏ này cho đến chết nhưng khi du long quyết của tân trạm hạ xuống cơ thể anh biến hóa k h ô n g lường trong lúc né trái tránh phải đã bay đến đỉnh đầu của con gấu khổng lồ dưới ánh mắt của mọi người tân trạm đánh ra một q u y ề n xé rách không trung đánh vào trên đỉnh đầu huyền thú từ chú thuật bùng nổ ngay lập tức cổ hơi thở ma thuật này men theo cơ thể của huyền thú mạnh mẽ chuyển vào bên trong thần thức của nó thắng nhóc này chẳng lẽ định quân nhau với con thú này hả quá ngủ ngốc lần đánh cược này chắc tân trạm thua rồi chỉ có một cú này e là con gấu khổng lồ sẽ không hư tổn một sợi lông nào quá tuy nhiên trước ánh mắt khinh thường của mọi người hình ảnh trước mắt dường như bị đóng băng mọi thứ trước mắt đ ố n g nhiên im b ặ t nam đ ấ m của tân trạm đập xuống đôi mắt của con gấu khổng lồ vốn đang tràn đầy tức giận đột nhiên trở nên mơ màng vô cùng đờ đẫn thân thể của nó cũng cứng đờ tại chỗ còn tân trạm cũng giữ nguyên tư thế ban đầu dường như thời gian đã ngừng trôi vào giây phút này sắp rồi hai mắt b ù tùng nhân sáng lên cảnh tượng này gần như giống hệt lúc tân trạm giết được huyện thú bốn sao trước đó chuyện gì vậy tôi có bị hoa mắt không mọi người xôn xao một phen mở to hai mắt hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng trong giây tiếp theo một sự thay đổi bất thường đột ngột xảy ra trên đỉnh đầu con gấu khổng lồ đó chính giữa nắm đấm của t â n trạng một ngọn lửa xanh mở nhạt đột nhiên bùng cháy ngọn lửa này toát ra một hơi thở nguy hiểm điên cuồng mở rộng ra xung quanh ngọn lửa lan ra cực nhanh gần như trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn thân hình to lớn của con gấu khổng lồ ngọn lửa bùng cháy dữ dội chiếu sang toàn bộ trời đất bằng một ánh sáng màu xanh rực rỡ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người một trận gió núi thổi qua giống như huyện thu khổng lồ đã bay lên trời thân thể nó khẽ r u lên biến mất trong phúc chốc tựa như chưa từng tồn tại ở、đây. tân trạm thu tinh mang vào mi tâm lắng lặng đứng giữa không trung thời gian trôi qua còn chưa đến năm giây tất cả mọi người như bị xét đánh trúng đứng tại chốt như tượng sắc bãng đất xét ngay cả nghe phùng cũng trận tròn mắt thân thể trao đảo suýt nữa đã ngã xuống năm giây tân trạm đã giết chết h u y ễ n thu cấp cao năm sao trong năm giây trong lòng mọi người dấy lên một cơn sóng m á c h liệt trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ hưng phấn thật là khủng khiếp đây là kỳ tích chưa từng xảy ra từ sau khi nơi thí luyện được mở ra n u y ễ n thu năm sao mạnh nhất ở bên ngoài nơi thí luyện đã bị một người giết chết trong vòng vài giây đúng là chuyện không thể tin được có thể tưởng tượng được sau khi chuyện này truyền ra sẽ khiến nơi thí luyện chấn động như thế nào tân trạm này xứng đáng đứng thứ hai trong danh sách anh hùng là thiên kiêu tuyệt đỉnh đã rung lên mười ba hồi c h u n g dù anh ta sử dụng cách gì cũng đã khiến cho người ta phải giật mình tất cả mọi người kinh hãi nhìn tân trạm bọn họ cũng không n ố c cảnh tượng như bị đóng băng thời gian và không gian vừa rồi tuyệt đối không bình thường nhưng cho dù tân trạm dùng thủ đoạn gì để giết chết h u y ễ n thú một cách thoải mái như vậy thì điều đó cũng đã chứng minh được sức mạnh của anh và kết quả này cũng đã khiến nghe phùng hoàn toàn thua cuộc nhiều người đổ dồn ánh mắt vào nghe phùng với vẻ mặt khá phức tạp trước đây tôi còn tưởng rằng người có thể dò xét thiên đạo là mạnh nhất nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy chương chín trăm linh bảy chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương chín trăm linh bảy g i tâm của hàn cựu thiên khi đối mặt với thực lực tuyệt đối loại thủ đoạn chỉ phối thiên cơ này chỉ là trò trẻ con thôi đám đông nhìn sang nghe phùng mà cùng cảm khái cho dù nghe phùng có lấy bảo vật của gia tộc ra và tìm được đỉnh cấp huyện thu năm sao thì đã sao chẳng phải vẫn bị một quyền của tân trạm tiêu diệt sao nghe phùng lần này anh nhượng bộ đi bộ tùng nhân vui như mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn c ố nén cười chắp tay với nghe phùng đang sầm mặt lại đánh nhau với thằng cha này bao nhiêu lần thì đây là lần thẳng mà bộ tùng nhân thấy vui vẻ sàng khoái nhất may mà có tân trạm Hừ. nghe phùng k h ị t mũi hừ một tiếng trong tay anh ta lập tức xuất hiện một túi linh thạch ánh mắt hiện lên vẻ luyến tiếc không nỡ trong lòng cũng đang dì máu đây là bảy trăm viên linh thạch có chất lượng hoàn hảo đó ở thời đại này anh ta đã phải tốn rất nhiều công sức trăm c â y nghìn đắng mới có thể tích lũy được nhiều linh thạch như vậy nhưng tất cả lại biến mất chỉ trong n y mắt nghe phùng bốn định trở mặt nhưng đối diện là ba chiếc thuyền rồng cùng với mấy trăm võ giả nếu anh ta dám làm như vậy thì thanh danh của nhà họ nghe sẽ bị hủy hoại hoàn toàn xử lý chuyện này không tốt thì có khi cha anh ta sẽ đuổi anh ta ra khỏi nhà mất tân trạng bồ tung nhân hai người cứ chờ đấy xem ảnh một đạo sĩ nhân xin cáo tử có thời gian thì có thể đến nhà họ hà tôi chơi có người nói lời tạm biệt rồi dần dần rời khỏi mọi người cũng về đi mọi người đi theo tôi đến khu vực trung tâm quá nguy hiểm cuối cùng thì bồ tùng nhân cũng giải tán được đám thủ hạ đó ngay sau đó chỗ ấy chỉ còn lại ba người tân trạng bồ tùng nhân đến lúc phân chia chiến lợi phẩm rồi diệp thành đã không nhịn được nữa lúc này anh ta bay tới xoa xoa tay nói cậu chẳng có chút tiền đồ gì cả cái này có thể gọi là phân chia chiến lợi phẩm sao bồ tùng nhân cạn lời đây gọi là bội thu hạ hạ anh nói đúng lắm là bội thu từ này rất hay lạc việt ban cũng cười nói tân trạng nghe vậy cũng vừa cười vừa lắc đầu t h ă n g cha bồ tùng nhân này trông vậy mà cũng là một người biết đùa sau khi trải qua chuyện này quan hệ của mấy người bọn họ rõ ràng là đã tốt hơn rất nhiều bọn họ không ở lại chỗ cũ mà tìm một khe núi hẻo lánh tân trạng bày trận pháp còn bồ tùng nhân lấy linh thạch ra từng cổ linh khí đột nhiên tôn u trào ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh của chúng như lấn át cả màn đêm lần này chúng ta phát tài rồi ánh mắt diệp thành như ngập tràn á n h sao cách đó vài trăm km trong một d â y đ u ố i sắc mặt nghe phùng s á m xanh lại đôi mắt như bùng da lửa giận anh ta sinh ra trong nhà họ nghệ lúc ra đời đã là một thiên tài được coi là thiền sư mạnh nhất của nhà họ nghe trong mấy trăm năm qua từ trước đến nay chỉ biết tờ hờn ngờ chứ chưa bao giờ nếm mùi thất bại anh ta cũng chưa bao giờ phải chịu một sự sỉ nhục như này và thất bại trước bồ tùng nhân khiến anh ta gần như phát điên đều tại tên tân trạm chết tệ i t đó nếu không phải thủ đoạn đặc biệt của cậu ta làm sao bồ tùng nhân có thể thẳng mình được nghe phùng tức đến mức vung một nằm đấm ra đập thẳng vào tảng đá to trước mặt khiến nó vỡ vụn tân, tân trạm nghe phùng nghiến răng nghiến lợi nghệm thầm cái tên đó đống nhiên lòng anh ta khẽ động một cái tu vi của thằng ngãi đó không phải loại tâm thường Mình chưa chắc đã là đối là trong h nhưng nghe ủ của nó cũng có nó, nói nó ấ t thù. trước nhiều người h kẻ Lúc đám p ngân quang còn tìm mọi cách truy sát nó, có lẽ. Nghe Phùng nghĩ đến dân dần nở một nụ cười hiểm động. Cùng đây, truy cách có cười lúc tìm sát một trong mọi hiềm đó, lẽ. vực sâu tăm tối mà tân trạm đã khám phá ra vết nước khổng lồ giống như đôi mắt của một con quỷ xương khí âm hàn đang dâng trào không ngừng nghỉ trong đó như thể nó chưa bao giờ biến mất trong đó thỉnh thoảng lại vang vọng những tiếng hét khiến người nghe dựng tóc gáy ở nơi sâu nhất của vực t h á m nơi có ma khí dày đặc nhất màn xương đen như hoàn toàn bao phủ nơi đó không khí lạnh đến mức có thể đóng băng mọi thứ ở nơi này ngay cả loại quỷ đồng tử là loại quỷ có tu vi thâm sâu cũng không dám bén mảng đến đây nhưng lúc này trong đó lại xuất hiện một bóng người đang ngồi khoanh chân yên lặng ở nơi sâu nhất trong màn s ư ơ n g đen cơ thể người đó tỏa ra ánh sáng đen lờ mờ có thể nhìn thấy đó là một người đàn ông tóc đen trong người anh ta như có một vòng xoáy xương ma ở bốn phương tám hướng liên tục bị hút vào trong những sợi khí tức đen tuyền không ngừng tràn vào trong cơ thể anh ta nếu có người ở bên cạnh từ đầu đến cuối sẽ biết được rằng người này đã tu luyện ở đây hơn mười ngày đột nhiên người đàn ông đó mở mắt ra sương mù đen xung quanh rung chuyển một hồi anh ta chủ động cắt đứt liên hệ với ma khí ma khí trong vực sâu tối t â m này quả thực vô cùng mạnh nó cho phép mình tu luyện lên ba cấp chỉ trong nháy mắt linh hồn còn sót lại trong thủy ma giáo không gặp mình hàng cựu thiên hít sâu một hơi ma khí vô cùng âm hàn đó chui vào trong cổ họng anh ta nhưng khuôn mặt anh ta lại lộ ra vẹn như được ăn đường mật cũng không còn sớm nữa nếu không bước vào khu vực trung tâm thì những bảo vật đó sẽ bị đ á m thiên k i ê u cấp sạch mất anh ta đứng dậy cảm nhận được ma khí tràn ngập trong cơ thể mình trong mắt hiện lên vẻ h ư n h ấ n dựa vào sức mạnh hiện giờ của mình cũng đủ để so bị với đám thiên kiêu đỉnh cấp kia cho dù t â n t r ạ m có khôi phục được tu vi mình cũng có thể giết cậu ta nếu cuối cùng mình có t h ể giành được vị trí đầu tiên trong buổi hội họp thiên kiêu lần này mình sẽ trở thành người đầu tiên bước vào khu thí luyện với thân phận khác còn có thể giành được chức thiên tài đầu tiên đến lúc đó mình sẽ nổi danh khắp t ứ hải dù mình có phải là ma tu hay không đều sẽ được các thế lực khác nhau mời chào đây cũng sẽ là sự bắt đầu cho truyền kỳ của hàn cựu thiên này hai mắt hàn cựu thiên như d â n trào nhiệt huyết anh ta không kìm được mà ngửa mặt lên trời cười lớn giọng nói của anh ta vang vọng trong vực thẩm và ngay lập tức vang ra xa cả ngàn dặm gầm đúng lúc này trên vực thảm xuất hiện một con q u á i thú có đôi cánh dài nó nghe thấy tiếng cười của hàn cựu thiên liền không khỏi gầm lên sẽ tan xương đen mà lao về phía anh ta con yêu thú này có hình dạng giống một con rơi nhưng nó còn lớn hơn rơi gấp vô số lần lúc bay cánh của nó như che phủ cả bờ ầ hời lấp đầy toàn bộ vực thảm chỉ thấy trên vầng trán đen ngòm của nó có năm ngôi sao sáng nhập nhoe bất định nó cũng là một con huyễn thú năm sao đình cấp ừ con tạm trùng này tao không đến gây chuyện với mày thì thôi đồng thời anh ta hơi nhấc cánh tay phải lên ma khi ở bốn phía chấn động không ngừng tất cả đều bị hước vào liên tục ngưng tụ lại trong lòng bàn tay của hàng kiểu tiên dần dần hình thành một quả cầu đen cực lớn hàng kiểu thiên hô to một tiếng quả cầu đen kia lập tức nổ tung hóa thành một làn sóng đen cực lớn bay trên bầu trời những con sóng đen nào hạt che phủ khắp bầu trời như một cơn sóng thần nhấn chìm con thu khổng lồ kia trong nháy mắt trong vực sâu tăm tối đàn rơi lại náo loạn hết lên màn xương đen không ngừng dâng trào khe núi như run rẩy vì đợt chấn động này đợi sóng đen từ từ rút đi một cảnh tượng khiến người ta phải kinh ngạc đã hiện ra con thu khổng lồ gớm ghiếp kia thế mà lại bị hàn c ử u thiên đóng băng trên đỉnh đầu anh ta trong lớp băng dày đôi mắt của nó hiện lên vẻ không thể tin được dường như không dám tin vào mọi thứ trước mắt mình hàn c ử u thiên bay lên gương mặt hiện lên vẻ k h i bỉ anh ta khẽ chỉ một ngón tay trên bề mặt lớp băng giáp giáp chương chín trăm linh tám chương chín trăm linh tám nơi phân giới các vết nứt lần lượt xuất hiện sau đó lan nhanh rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh cùng với sự biến mất của lớp băng huyên thú tinh thần cũng vỡ ra từng đoạn cuối cùng hóa thành một đám sương mù mà tan biến giữa trời đất nếu có người đã từng nhìn thấy thủ đoạn của tân t r ạ n g lại thấy một màn này chỉ sợ rằng sẽ cảm thấy khiếp sợ vô cùng bởi vì thực lực mà hàn g cựu thiên thể hiện không thua gì tân t r ạ n g anh ta cũng là một người ra tay với huyên thú năm sao chỉ trong nháy mắt hơn nữa còn không có dùng bất cứ thủ đoạn bất chính gì đến lúc phải đi rồi để tôi thử xem cái gọi là thiên tiêu đó rốt cuộc là thứ gì hàn cựu thiên thu lại khí tinh mang rồi đeo lại chiếc mặt nạ ánh mắt anh ta chứa đầy tự tin như thể chẳng để bất cứ thứ gì vào mắt v ó n g g i a n g thoáng qua một cái hàn cựu thiên đã hóa thành một màn xương đen nhanh chóng biến mất tại chỗ một lúc sau một người phụ nữ mặc váy đen từ từ rừng ở nơi mà hàn cựu thiên đã từng tu luyện đó là cô gái trước đây bị tân trạm nghỉ ngờ chính là tô huyên có người giống mình cũng tu luyện trong v ự c sâu tối tăm nhưng anh ta lại có thể hấp thu được loại ma khí thuần tí này xem ra ma lực đã tu luyện được không hề tầm thường đôi mắt của người phụ nữ lóe lên vẹ dị thường cô ta ngoắc tay hút ra một luồng ma lực xoay nó quanh đầu ngón tay vài vòng như thể đang phán đoán điều gì sau đó hình bóng của cô ta cũng biến mất tại nơi này không một dấu vết ở trong thung lũng cách xa hàng nghìn cây số tân trạm không biết những chuyện này bốn người phân chia linh thạch mỗi người đều lấy được hơn trăm viên có thể nói là kiếm được đầy túi ai ai cũng vui sướng hân hoan đem linh thạch cất đi diệp thành tò mò nói bổ tung nhân những gì anh nói lúc trước là thật sao không định kiếm linh thạch ở đây có phải muốn đi khu vực trung tâm không ừ tốt xấu gì thì tôi cũng là vấn tông thánh tử mặc dù danh hiệu này là do tông chủ đặt cho tôi nhưng bình thường cũng dựa vào nó mà nhận được không ít lợi ích nếu thậm chí tôi còn không thể vào được khu vực trung tâm vậy thì thật quá mất mặt rồi bồ tùng nhân bất lực thở dài một hơi với lại chẳng mấy hôm nữa mà nơi thí luyện này sẽ đóng cửa khu vực bên ngoài còn sớm hơn đúng rồi đừng trách tôi không nhắc nhở mọi người nếu mọi người không tiến vào khu vực trung tâm vậy cũng bằng với việc sẽ mất đi tư cách tranh đoạt đệ nhất tiên k i ê u đấy khi bồ tùng nhân nói những điều này anh ta lại đặc biệt nhìn vào tâm trạng hiển nhiên là đang nói với anh ý của anh là trận chiến cuối cùng đều sẽ, sẽ tiến hành trong khu trung tâm sao tân trạm tò mò nói anh và diệp thành cùng những người khác đều không giống như bồ tùng nhân là một đệ tử của vấn tông bọn họ biết rất nhiều về nơi tập luyện cho nên gặp được cơ hội tất nhiên sẽ dò hỏi một phen đúng vậy khu vực bên ngoài này là để những thiên kiêu mới tới hợp lực đặc sắc thực sự đều ở trong đó những nơi ẩn giấu bảo vật đó nếu chúng ta không nhanh chân thì sẽ muộn mất bồ tùng nhân gật đầu đáp nhưng bây giờ chúng ta đã muộn hơn triệu lam sơn và những người khác rất nhiều rồi bảo vật trong đó không phải sẽ bị bọn họ lấy đi hết rồi sao lạc việt ban nói ngược lại là không hề thời gian mở cửa nơi g i ấ u bảo vật là khác nhau hơn nữa địa điểm thí luyện có quy định đặc biệt có một số người sau khi lấy được bảo vật họ sẽ không thể đặt chân đến những nơi đó nữa hoặc đi mà không thu hoạch được gì nhưng đợi đến khi nơi g i ấ u bảo vật được mở ra tất cả đều bị người ta lấy đi vậy thì thực sự đã m u ộ n rồi t ầ n trạng gật đầu bồ tùng nhân là vấn tông thánh tử anh ta cũng phải chiến đấu vì lợi ích của nhà họ bồ nếu lúc này anh ta đã chọn vào trong vậy có nghĩa là vẫn có cơ hội chuyển bại thành thẳng nghe sóng trái tim của diệp thành cũng hơi rung động anh ta nhiệt tình ôm lấy vai bồ tùng nhân nói đúng rồi bồ tùng nhân không phải anh am hiểu bói toàn sao không dễ tìm ra nơi giấu bảo vật anh thử tính một chút đi khu khu bồ tùng nhân thầm mắng mình hồ đồ nhất thời sơ s u ấ t đã nói ra những chuyện này hơn nữa ba tên quỷ keo kiệt trước mặt nhất định sẽ không cho mình tiên bói q u ẻ đâu nhưng lời đã nói ra rồi trước đó mấy người cũng cùng nhau hợp tác rất vui vẻ bồ tùng nhân chỉ có thể q u ẹ t m ũ i thừa nhận như vậy cũng được nhưng tôi phải nói trước về phương diện tìm bảo vật tôi không bằng nghe phùng kia tìm được nơi giấu bảo vật chắc chắn không vấn đề gì nhưng cũng không phải cực chuẩn sắc mà còn phải dựa vào may mắn nữa thật ra tôi quá dám chắc dù sao tôi cũng vô dụng vô cầu thứ hạng thường thường là được rồi nhưng còn tân trạm nếu cậu muốn so tài với triệu lam sơn thì cần có cách khác bộ tùng nhân thành thật mà nói anh là một đệ tử của vấn tông vậy mà lại nghĩ cho tôi sao nghe bộ tùng nhân nói mà tân trạm cũng có chút ngoài ý m u ố n đệ tử của vấn tông nhiều như vậy tên triệu lam sơn này cũng không có liên quan gì đến tôi việc gì tôi phải che chắn cho anh ta chứ bộ tùng nhân khinh thường nói nhưng anh phải cẩn thận bây giờ triệu lam sơn mạnh đã đến mức đáng sợ trước đó tôi đã thử tính khỏe xác suất anh ta giành giải nhất vượt quá năm mươi tâm trạng gật đầu trong lòng có chút nặng nề lúc trước anh bị thương nặng lãng phí rất nhiều thời gian quý b á u lần này tiến vào khu vực trung tâm nhất định sẽ có một trận chiến khốc liệt khác ba người dập tắt l ử a t r ạ i vững vàng mà đứng dậy trong dãy núi sâu thẳm dài vô tận có hai ngọn núi lớn vắt ngang trời đất song song nằm ở hai sườn đông tây giữa chúng là một mặt đất bằng p h ẳ n g giáp thành một khe hẻm dài ranh giới giữa khu vực trung tâm và khu thí luyện chính là trung tâm hẻm núi này bốn người tân trạng gấp gáp đi bộ suốt đêm đến khi ánh sáng mặt trời vừa ló tia sáng đầu tiên thì tất cả cũng đã đến hẻm núi mà điều khiến ai cũng ngạc nhiên chính là có rất nhiều võ giả tập trung trong thung lũng dài này một số dựng nhà tạm một số chỉ đơn giản đặt một mảnh vải trắng ở tại chỗ mà tất cả đều đang trào bán các mặt hàng khác nhau tiếng la hét ồn ào không dứt người mua lẫn võ giả đều không ít cả một đường đều có người hỏi giá mặc cả nơi thí luyện này thế mà lại có, có người làm ăn sao diệp thanh kinh ngạc hỏi tất nhiên thế giới rộn ràng cũng là vì lợi nhuận mà tới nơi nào có người thì sẽ có kinh doanh thôi bù tùng nhân lại coi đó là điều hiển nhiên vậy bọn họ không sợ bị cướp sao lạc việt ban nói mọi người nhìn kỹ ngoài hẻm núi này bồ tùng nhân chỉ vào hai bên của hẻm núi tân trạm vừa nhìn liền phát hiện từ ánh sáng mặt trời phản chiếu giữa hai bên bầu trời thấp thoáng một đường ánh sáng ẩ n hiện quần sáng lớn từ trên trời r i a n g xuống bao vây lấy hẻm núi nơi này có trận pháp không ai dám làm vậy nếu không sẽ bị trận pháp trừng phạt thậm chí còn bị tiêu diệt bồ tùng nhân cười nói sau này đợi khi khu vực này bị phong tỏa người trong đó sẽ bị truyền tống trở về cũng không lo trên đường bị đuổi giết với cả hãy nhìn những người này không phải tân ấ giấu t mặt thở t cả hoặc che của bọn họ nạ dùng mệnh ngoại hình của mình. hộ hơi đều đeo đùa để sử, và trạm gật đầu đây là một nơi tốt thế nơi thì l rộng lớn nhiều bảo vật liên tục xuất hiện thị trường buôn bán này có lẽ anh sẽ mua được một số thứ tốt nếu đã đi vào khu vực trung tâm được định sẵn s ẽ là một trận chiến đẫm máu có nhiều thủ đoạn sẽ luôn tốt hơn nhiều đi đi qua xem một chút diệp thành cũng có chút động tâm bốn người bay xuống lập tức hạ xuống hẻm núi này nhưng vào lúc này vẻ mặt của tân trạm khẽ động một cái nhìn lên trên không lúc này hư không dung chuyến một luồng khí sắc bén như tia chớp từ trên trời giang xuống đánh thẳng tới mấy người bọn họ cố ấn thần vương trên cánh tay trong phút chốc vỡ nát tân trạm đột nhiên bắn ra một cột ánh sáng nguyên khí bùm hai luồng khí đánh vào nhau phát ra một âm thanh chói hai như sống trên không trung làn sóng dữ dội đánh vào không khí từng đợt cờ ư ổ nở cuộn khiến cho cả ba người đều phải lui về sau một chút mà một màn này tất nhiên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều võ giả trong hẻm núi bọn họ lần lượt rời tầm mắt trên mặt đầy vẻ kinh ngạc vậy mà lại có kẻ dám giao đấu ngoài hẻm núi sao Trường 909. Trường 909. vậy mà chạy thoát rồi hừ tân trạng rốt cuộc có dũng khí xuất hiện rồi trước hẻm núi khoảng không dung chuyển một lúc theo đó lập tức có vài bóng người bước ra đứng ở hàng đầu một thân quần áo trắng hơn tuyết cùng với mái tóc dài phiêu đãng anh ta chính là con trai của nhà họ phong phong ngân quang lúc này hai mắt anh ta đỏ hoe nhìn cờ hờ mờ trong tân trạng trường đao trong tay lóe lên ánh sáng sắt lạnh phong ngân quang tào phá kiệt n g h e phùng nhìn thấy mấy người này nối đuôi nhau đi ra tần trạng hít mắt bình tính quét ánh mắt qua bọn họ một lượt không ngờ mấy người này lại thông đồng với nhau t h á ngân h tử n quang tôi nhìn ó i k thấy bồ tùng nhân thì hư lạnh một tiếng bây giờ anh lập tức rời khỏi mấy người tân trạng chúng tôi sẽ không trách lỗi lầm trước đó bằng không đừng trách chúng tôi nhãn tâm tôi muốn kết giao cùng ai không cần cậu hoa tay múa c h â n chỉ đạo mặc dù sắc mặt bồ tùng nhân lúc này đã rất khó coi nhưng vẫn thấp giọng hừ một tiếng anh ta quay đầu nhìn tân trạm nói nhỏ tôi xin lỗi là tôi đã liên lụy đến mọi người bồ tùng nhân cảm thấy có chút thay náy nếu không có nghe phùng phong ngân quang sẽ chẳng thể biết được tung tích cụ thể của tân trạm và những người khác không thể ở ngoài hẻm núi lâu bọn họ cũng sẽ không bị nhóm người phong ngân quang chặn ở đây không sao cả hiện tại cho dù không đánh thì khi tiến vào khu vực trung tâm cũng sẽ không tránh được một trận át chiến ngược lại tân trạm cảm thấy không sao cả mà cười cười đúng vậy mấy tên nhà họ p h o n g nhà họ tào chúng tôi đã muốn dạy dỗ bọn họ từ lâu rồi diệp thành và lạc việt ban cũng mỉm cười vẻ mặt không mang một chút ý tứ trách cứ bồ tùng nhân điều này khiến bồ tùng nhân không khỏi cảm động ngược lại là anh nghe phùng tân t r ạ m nhìn đối phương có chút h ứ n g t h ú nói anh cấu kết với phong ngân quang và tào phá kiệt muốn giết tôi nhưng anh đã t ư ở n g tính đến chưa hai con tôm cá hôi hám này sẽ là đối thủ của tôi sao tân t r ạ m cậu đừng có kiêu ngạo hôm nay đã không giống như xưa rồi tào phá kiệt d ễ cận không chỉ kinh mạch của cậu đã đứt đoạn mà còn tái phát vết thương cũ vẫn còn tưởng mình đã từng là thiên kiêu sao không cần nhiều lời với cậu ta để cậu ta nếm thử thủ đoạn của chúng ta phong ngân quang cười ngạo nghễ giơ tay chỉ lên trời tức khắc hư không đông nhiên lay động một con chim ưng khổng lồ sải cánh sông qua mây mù phong ngân quang nhún người nhảy một cái lập tức nhảy lên đầu chim ưng khổng lồ con chim ưng khổng lồ này dài tới bốn mươi bảy mét lớn như một núi cao móng l u ố t và mỏ đen nhánh phát ra ánh sáng sắp bén h ọ n t à o phá kiệt cũng dùng bàn tay to nắm lại theo đó một cây trường thương rực lửa xuất hiện luồng khí bên ngoài thanh thương bạo phát khiến cho không gian xung quanh lập tức chấn động một trận cả hai đều phô bày ra sức chiến đấu của mình vẻ mặt vô cùng tự tin bọn họ đều ở bên ngoài nơi thí luyện tìm được bảo vật thực lực vốn đã sớm trở nên phi thường quyết tâm giết chết tân trạm tân trạm chết cho tôi phong ngân quang lao xuống móng đ u ố t của con chim ưng khống l ồ mở ra cắt vào không khí làm chấn động trời không ngọn giáo trong tay tào phá kiệt đang bay múa ánh sáng của ngọn giáo vô cùng dữ dội như thể muốn thiêu r ụ i mọi thứ xung quanh b ù mũi m nhọn của trường thương rơi xuống như mưa tân trạm dùng du long quyết cả người tựa như mậu ảo không ngừng né tránh nội tàu phá kiệt hét lớn một tiếng sau đó những mùi d á o càng trở nên mạnh hơn sau khi rơi xuống lập tức bản ra khắp bốn phía mà nổ tung khiến tân trạm không thể không bay lên không trung lúc này kinh khí trong không trung đã bị khói động mạnh mẽ móng n u ố t chìm ưng khổng lồ đánh tới phong ấn không gian xung quanh tân trạm nhữ m ẩ y lúc này mới nhận ra mình không còn nơi nào để lui xúc đích thành thốn tân trạm vội vàng dùng thuật dịch chuyển chạy trốn khỏi nơi đó một giây trước khi móng n u ố t sắc bén rơi xuống, mà sau khi móng nuốt sắc bén quét ngang qua không gian thậm chí đã bị xé toạc cùng tiến lên nghe phùng hét lên tất cả võ giả nhà họ phong và nhà họ tào cùng rút binh khí ra chém về phía tân t r ạ n g các người coi chúng tôi như không khí hay sao diệp t h a n h và lạc việt ban hừ lạnh một tiếng xông lên phía trước bồ tùng nhân cũng không nhàn rỗi anh ta nhìn vẻ mặt âm độc của nghe phùng cách một tầng không đang không ngừng bấm tay niệm chú tựa hô như đang muốn thi triển bí thuật anh ta lập tức lao về phía trước cả hai lập tức đánh tới một chỗ đột nhiên cảnh tượng bên ngoài hẻm núi trở nên hối loạn các loại linh khí ngẫu nhiên bay loạn không gian chấn động không ngừng vang lên tiếng nổ vành trời nhất thời mọi người trong hẻm núi cũng quên mất chuyện buôn bán tất t cả đều ớ sự là không tầm thường người tên tân trạm này lấy một đếp hai thất sự rất lợi hại theo tôi thấy phong ngân quang nuôi con chim ưng khổng lồ này không yếu hơn con thần thú kỳ lần của triệu lam sơn bao nhiêu nhưng tân trạm một mình đối chọi hai người e rằng sớm muộn gì cũng sẽ ngã xuống thôi giữa không t r ú n g lông mày của tân trạm cũng hơi nhữ lại trước sự hợp tác của phong ngân quang và tào phá kiệt quả thực anh đã dần rơi vào thế bất lợi thanh t r ư ờ n g kiếm trong tay vừa chặn được trường thương của tào phá kiệt trên đỉnh đầu đã bị phong ngân quang đánh lén chỉ có thể làm nổ tung cổ hấn thần vương khiến cho con chim ưng khổng lồ kia lùi lại một chút hai người một đường đuổi theo đánh chém kịch liệt tân trạm thậm chí còn không có cơ hội thi triển cung xả nhật chẳng trách hai người này tự tin tới giết mình bảo vật bí mật của nơi thí luyện này quả thực vô cùng tốt tân t r ạ m thở dài hai người phong ngân quang đã tiến bộ nhiều như vậy đám người triệu lam sơn có lẽ còn kinh khủng hơn nhưng t â n trạm cũng không phải vô lực chống lại chỉ là trước mặt biết bao người đang nhìn chẳng lẽ muốn anh bộp lộ thực lực hay sao ấn đường của tân trạm trở nên ưu ám nhưng cũng không thi triển khí tinh thần trái lại hai người phong ngân quang đã sớm sử dụng khí tinh thần để nâng cao sức chiến đấu của bọn họ chết cho tôi tân trạm đang chìm trong suy tư hành động của anh khó tránh khỏi chậm lại tuy rằng chỉ là trong chốc lát nhưng phong ngân quang ở bên này hai mắt đã sáng lên nắm bất lấy cơ hội con chim ưng khổng lộ đột nhiên giang rộng đôi cánh ngực vịnh lên cao rồi theo đó một luồng khí sắc bén quần c u ộ n dọc theo mỏ chim ưng xoát xoát làn sóng khí c u ộ n trào trên không trung đột nhiên hóa thành hàng vạn nuôi khí nhọn dày đặc bao phủ cả bầu trời cứ như vậy mà lao thẳng về phía tân trạm t à o phá kiệt cũng hét lên ngọn trường thương rực lửa rung động một ngọn lửa vô tận dày đặc mà tỏa ra biến mặt đất thành biển lửa tất cả mọi người đều chấn động vô số đao gió trên trời trên mặt đất lửa cháy hương hực dường như tân trạm không còn đường nào để chạy thoát、Bùng. ngọn lửa ngay lập tức nhấn chìm tân trạm theo sau đó là những mảnh đao gió rơi xuống. Bầu trời dậy, mặt đất n ư ớ ra một luồng khí bốc lên trời cao khói lửa lập tức bao trùm từ phía chắc đã chết rồi phong ngân quăng đáp xuống đứng cùng với tàu phá kiện bọn họ phóng ra một đạo linh khí hóa thành một luồng gió phân tán khói bụi bên dưới nhìn cờ hờ mờ chắm vào trung tâm nơi vừa nổ mạnh một bóng người chậm rãi xuất hiện bên ngoài thân ảnh hiện ra một đôi á o giáp ánh sáng màu vàng kim và sáng dung mạo vô song rõ ràng là tân trạm đã kích hoạt thần lực vương giáp vào thời điểm quan trọng dùng nó để bảo vệ cơ thể của mình đ ị cú đánh này cũng làm cho ý nghĩ trong đầu tân trạm hoàn toàn xác định anh liếp mắt nhìn hai người bọn họ một cái sau đó lập tức lùi lại bay về phía bên ngoài hẻm núi động tác này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc tân trạm vậy mà chạy thoát rồi Chương Chương thực lực của tinh thần khí bậc、6. quả nhiên bọn họ đoán không lầm với chiêu thức cường thế của hai người phong ngân quang cho dù là tần trạm cũng phải chạy chối chết nhưng mà hai người phong ngân quang nào có thể để cho tân trạm chạy trốn dễ như thế thật vậy thấy tân trạm muốn ngự kiếm bỏ chạy ánh mắt của phong ngân quang ánh lên tia lạnh lẽo muốn chạy ư nào có dễ như vậy tàu phá kiệt phi lên không trung đập lên đỉnh đầu còn chim ưng khổng lồ hai người đàn ông chế ngự con thú dấy lên cơn gió lớn mà đuổi theo tân trạng âm ẩm ẩm con chim ưng khổng lồ liên tục phun ra linh khí hệ gió giữa các t r ò m núi vô vàn lưới đao gió cắt ngang qua trời đất nham thạch rơi tan tắc xuống đất cây cối ngả nghiêng đến cả một vài ngọn núi nhỏ cũng bị những lưới dao đó quét sập tân trạng không đánh t r ả m à chỉ tìm cách trốn tránh khoảng cách giữa bọn họ dần bị rút ngắn lại thì ra đây là cách dùng khí tinh thần ư tân trạng quay đầu lại thì thấy phong ngân quang đang thở phì phò ánh mắt anh dừng lại trên người con thú rồi rơi vào châm tư cảm thấy đã rời xa khỏi đám người tân trạm quay đầu tung ra nguyên khí làm nổ tung đám l ư ớ i đao gió kia rồi chậm rãi đáp xuống một đỉnh núi một người có khí tinh thần bậc năm người kia bậc bốn chẳng trách hai người lại tự tin như thế xem ra trong nơi thí luyện này hai người cũng chưa từng săn con huyễn thu nào có bậc thấp hơn bản thân đúng chứ tân trạm nhìn về phía hai người nhàn nhạt cất lời ổ có vẻ như cậu cũng biết là chúng tôi có thực lực trước giờ cậu vẫn phải lo việc t r ị thương chắc là bây giờ lên được bậc ba là cùng nhỉ phong ngân quang cười lạnh mà nói tân trạm à ở nơi thí luyện này thì cấp bậc của thần khí là thứ mấu chốt cậu xui xẻo đến mức vừa mới vào đã bị thương tức là đã vụt mất cơ hội tốt rồi tôi khuyên cậu nên bó tay chịu c h ó i đi hai người chúng tôi còn có thể cho cậu một cái chết nhẹ nhàng tân trạm nhẹ nhàng cười anh không đáp trả gì cả chỉ nhìn vào điểm sáng giữa hai hàng lông mày của hai người mà nói tôi nghe nói ngoài săn g i ế t h u y ễ n thu thì săn g i ế t võ giả cũng có thế nâng cao cấp bậc của bản thân nói vậy nếu tôi diệt được hai người các anh thì khí tinh thần của tôi sẽ được cải thiện mơ ngộng hao huyền chỉ bằng một tên bậc ba như cậu mà cũng nghĩ đến việc cấp lấy tinh mang của bọn tôi ư đừng có rông dài với cậu ta nữa giết q u é t đi thôi t à o phá kiệt cười khinh miệt phong ngân quăng cũng hử lạnh một tiếng hai người lần lượt thi triển chiêu thức tiếp tục nào lên bậc ba ư ai nói với các người thế tân trạm cười lạnh đột ngột đánh ra hai trường một trái một phải hai trường mang uy lực cực mạnh đánh lùi hai người trong tích tắc tân trạm bình tĩnh đảo mắt liếc hai người khoe miệng anh quăng lên các anh cho rằng tôi chạy chối chết như thế là vì sợ ư tân trạm lờ cơ đầu người anh đột n g ộ t bộ phát ra khí thế ngút trời uy áp cực lớn lan rộng ra khắp đất trời tràn trê tinh thần khí lộng lây rực rỡ chúng quẩn quanh tân trạm tựa như tân trạm là chúa tể của cả thiên h ạ là người khống chế hết thảy đây là lần đầu tiên tân trạm thi triển tinh thần khí ở nơi thí luyện lúc phong ngân quang và tào phá kiệt đang lơ ra trên đầu lông mày của tân trạm xuất hiện sáu viên tinh mang chúng nó vờn quanh một vòng tỏa ra ánh sáng lấp lánh sáu khí tinh thần bậc sáu thấy t â n trạm bùng nổ lực lượng phong ngân quang suýt thì cắn phải đầu lưới mặt lộ rõ vẻ không dám tin tào phá kiệt thì dại cả ra ý như vừa bị xét đánh ngón tay anh ta run dậy suýt thì không nắm được trường thương chuyện cười gì đây lòng hai người bùng lên sóng to gió lớn liên tục r ử a xạ suýt thì họ còn tưởng rằng mình hoa mắt ở nơi thí luyện này đã lâu bọn họ cũng rõ ràng rằng muốn thăng cấp tỉnh mang khó khăn thế nào càng lên cao thì càng khó đó cũng là lý do vì sao chỉ cần đạt đến bậc ba là có thể vào khu trung tâm dù có là triệu lam sơn người nổi bật nhất ở đây thì khi vào khu trung tâm cũng chỉ đạt bậc sáu mà tân trạm bắt đầu săn giết n u y ệ n thu rất muộn cũng đã đạt đến bậc sáu thế này là sao chứ sao cậu thăng cấp nhanh thế mặc dù sáu viên tình mang của tân trạm chỉ tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ để ăn đứt người chỉ có năm viên như phong ngân quang chắc tôi cũng phải cảm ơn người bạn nghe phùng của các anh nhờ ơn anh ta tôi mới tìm được h u y ễ n thú nợc năm rồi thăng cấp thuận lợi tân trạm lạnh nhạt nói tại sao nghe phùng không nói cho ta phong ngân quang và tàu phá kiệt nhau sắc mặt hai người đồng loạt trầm xuống bắt đầu suy nghĩ linh tình trận chiến này nên kết thúc rồi nếu có cơ hội tạo ra vết nứt trong mối quan hệ của ba người kia thì đương nhiên là tân trạm cũng không tốn công giải thích làm gì anh cảm nhận được sức mạnh tràn trề của tình mang dáng hình anh loại lên phóng tới chỗ tàu phá kiệt dù cậu có đạt đến bậc sáu thì chúng tôi cũng không có gì phải sợ tàu phá kiệt hừ lạnh anh ta nắm lấy trường thương đánh ra một loạt lửa tre trời lấp đất phóng tới chỗ tân trạm vút tân trạm được bao bọc trọn vẹn bởi tình mang anh không quan tâm đến nó cứ thế mà đỡ lấy thiêu chết cậu tàu phá kiệt thét lớn tinh mang giữa mày loại lên biển lửa trong phút chốc nổ tung nhìn như nhiễm đỏ cả một mảng núi y ê u quá nhưng ngay sau đó một dáng hình vọt ra từ trong biển lửa tựa như sao băng vụt ra từ mặt trăng đánh một quyền về phía tàu phá kiệt dị cơ đến cả ngọn lửa này cũng không thiêu chết cậu nổi k h e mắt tàu phá kiệt như sắp nước toát ra trong lúc u ố n quýt chỉ có thể lấy trường thương ra đỡ âm một tiếng một quyền của tân trạm đánh lên cây trường thương trường thương thẳng tắp cứng cắp chịu một quyền của tân trạm trong phút chốc bị hốn cong như trăng rằm tháng chín tân trạm lại tăng thêm chút sức thanh trường thương này không chịu nổi áp lực mà phát ra tiếng răng rác trong tiếng quát đầy thống khổ của t à o phá kiệt thanh trường thương của anh ta bị tân trạm đánh lấy hóa thành từng tia linh khí tan biến vào hư không sau khi xong việc tân trạm bổng xoay người lại cực nhanh trong không trung từng lớp từng lớp lưỡi đao gió xé gió lao tới phát ra một loạt tiếng rít trói hai giống như một đám trùng độc đang lao về người sống tân trạm đ ộ n thân khi tinh thần lại tiếp tục biến chuyển trở thành một bộ chiến giáp che chắn cho anh tân trạm phí lên đón gần hết lơi dao gió đánh ra một quyền thánh nhân chỉ quyền tinh mang sáng trói quyên ảnh chiếu rọi t h ư ợ n h ư đang đảo ngược ngân hạ những lơi đao gió một khi chạm đến một q u y ề n của tần trạm đều vỡ vụn ra như tượng đất gừ một tia quyền phong xuyên qua đống lơi đao gió ầm ầm đánh vào người con chim ưng khổng lồ con yêu thú phát ra một tiếng kêu thống khổ một bên cánh của nó máu thịt lẫn lộn lông bay từ tung không kìm được mà ngã vào trong núi chết tiệt sao cậu ta lại mạnh mẽ như thế Ra đầu chương o chín trăm một bên linh lực vào mươi còn kéo theo tàu phá kiệt. Hai con người, một chương mất hồn, vội vàng chạy chối chết. Chương 911. Chương có h ư ơ n g c nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương 911. giao ra đây hoặc là chết cảnh tượng này thật sự là vô cùng châm biếm lúc trước bọn họ còn hùng hổ t h ề muốn giết chết tân trạm nhưng chỉ trong một thời gian ngắn tình hình đã hoàn toàn thay đổi người điên cuồng chạy chối chết trở thành hai người khí tinh thần này quả thật rất mạnh nó chẳng những có thể biến đổi theo ý n g h ĩ mà còn có thể khiến linh khí phát huy ra năng lực trước kia của tôi nhìn thấy hai người kia liều mạng chạy trốn tân trạm cũng không sốt ruột đuổi theo anh cảm thấy được sức mạnh t i n h thần này nên có phần hài lòng nhưng cũng có phần t i ế c nối u đáng tiếc loại sức mạnh này hình như chỉ có thể sử dụng thí luyện mà tôi h nếu có thể mang nó ra ngoài thì với độ tinh khiết của hơi thở này cũng đủ để lấy một địch trăm hơn nữa khí tình thần cũng là người ngoài lấy tên cho nó tên thật của nó có lẽ cũng không phải vậy trong khi tân trạm đang suy nghĩ thì thấy hai người phong ngân quang đã chạy ra xa cơ thể anh hơi đ ộ n giống g như ánh sáng vụt qua không khí xung quanh nhanh chóng đuổi theo tên đó đuổi đến rồi t à o phá kiệt nhìn thấy tốc độ nhanh kinh người của tần trạm đang không ngừng kéo gần lại khoảng cách với bọn họ không kiềm được mà kêu lên sợ hãi mau khiến con chim hôn tạp này tăng tốc đi t à o phá kiệt kêu lên với phong ngân quang tăng tốc cái quái gì tốc độ của con chim ưng khổng lồ này đã đến cực hạt rồi nếu không anh đi xuống thu hút sự chú ý của cậu a đợi sau khi tôi chữa thương cho con đại bang khổng lồ này xong thì chắc chắn có thể nhanh hơn một chút phong ngân quang đảo mắt nói đừng có mà ra vẻ này tôi thấy anh lại muốn bán đứng tôi một lần nữa đấy t à o phá kiệt nghe vậy giận dữ nói lần trước ở thanh vân tông ông đây suýt chút nữa bị anh hại chết anh nhắc lại chuyện ngày trước làm gì nói nữa thì tôi cũng không b ồ i thường anh đâu còn nhắc lại làm cái gì chứ phong ngân quang có phần khó chịu hai người cãi nhau vài câu đến khi quay đầu lại một lần nữa thì không thấy bóng dáng của tân chặn đâu người này không đuổi theo nữa à phong ngân quang thoáng lên người nhưng khi anh ta thấy tào phá kiệt hoảng sợ nhìn mình thì trong lòng đ ỗ n g nhiên nhảy lên nghĩ đến gì đó cổ anh ta có phần cứng ngắc quay lại từ ngực phong ngân quang khó khăn nuốt nước bọt lúc này vẻ mặt tần trạm tươi cười đứng ở đỉnh đầu con chim ưng khổng ổ cách hai người chỉ có chưa đến một mét tiêu di trái tim hai người phong ngân quang đập nhanh như gõ mỡ toàn thân d ư ờ n g như bị hóa đá cứng ngờ ở cờ. không phải các anh muốn giết chết tôi sao làm sao còn ngây người già không động đậy thế tân trạm cười tủm tỉm đi đến vũ b ả vai phong ngân quang phong ngân quang biến sắc anh ta chỉ cảm thấy có một sức nặng to như núi đẻ trên đầu vai mình khuôn mặt anh ta lập tức vạt mẹo đau đớn kêu lên một tiếng rồi bùn một tiếng té ngã trên mặt đất Thần, tân trạm có chuyện gì từ từ nói đ ừ n g động tay đ ộ n g chân vẻ mặt t à o phá kiệt cũng sợ hãi thấy ánh mắt tân trạm chuyển về phía mình liền lập tức liên tục xua tay không ngừng lùi ra đằng sau tân trạm lắc đầu tay d ơ lên nằm lấy cổ áo của t à o phá kiệt nhấc lên rồi đánh văng anh ta xuống đất tân trạm vừa tay đấm chân đá một trận để phát tiết l ử a giận bị hai người đổi u r ế t lúc trước hai người đó giống như con chó dại không ngừng kêu trên ai ra đừng đánh, đừng đánh nữa xem ảnh một vì vậy mắt thấy họ đánh không lại nên hai người đành phải cầu xin tha thứ dù sao tính mạng mới là quan trọng nhất hả hai người bị nghe phùng l ử a gạt sao tân t r ạ m suy nghĩ nói đúng vậy đều tại tên x u ấ t sinh đó hãm hại nếu không chúng tôi làm sao dám ra tay với cậu chứ tào phá kiệt cười gượng nói chát chắc tân t r ạ m cũng không khách sáo tiến lên cho hai người mỗi người một cái t á c nhưng khi tôi vừa mới vào đây thì đã bị hai người đuổi giết rồi đó là do bị bổ tùng nhân dụ dô đúng không hai người phong ngân quang đều ngấn ngơ thầm mảng bản thân hồ đồ làm sao lại quên mất chuyện này chứ tân t r ạ n việc hai chúng tôi làm sai thì chúng tôi đồng ý bồi thường cậu tha chúng tôi một mạng được không phong ngân quang cắn răng nói bồi thường à, anh định làm gì tân trạm nhữ mày với thực lực của hai người trước mặt anh này thì không hề có chút uy hiếp nào đến anh nếu bọn họ có thể thể hiện ra hết tấm lòng của mình lấy ra thứ có thể khiến anh suy nghĩ thì tân trạm cũng không để ý mà tha mạng cho bọn họ cậu muốn đi vào khu vực trung tâm tất nhiên là định tranh đấu vào hàng đầu ở ngày đầu tiên đúng không nếu như thế cấp bậc của khí tinh thần cũng rất quan trọng phong ngân quang nói hai chúng tôi có thể tặng cậu một nửa khí tinh thần như vậy cậu có thể u lam sơn gần hơn một chút nếu tôi giết hai người thì khí tinh thần tất nhiên cũng là của tôi thôi tân trạng nói cái đó không giống nhau cậu giết chúng tôi thì chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng khí tinh thần để ngăn cản tuy cuối cùng chúng tôi vẫn bị cậu giết nhưng khí tinh thần tiêu hao thì cậu còn có thể lấy được bao nhiêu tao phá kiệt liên tục lắc đầu nói tân trạng nhúng mày nói như hai người này thật đúng là có phần hợp lý hai người này một người bốn sao một người năm sao nếu mình dùng thành quả khi săn bắn huyện thú cũng tốn thời gian rất lâu mà nếu mình lấy được khí tinh thần của hai người này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian hơn nữa thứ tân trạm thiếu nhất chính là thời gian một nửa không đủ hai người phải đưa hết khí tinh thần cho tôi tân trạm nói tân trạm cậu đừng quá đáng phong ngân quan g co phần tức giận nếu chúng tôi đưa hết khí tinh thần cho cậu thì sẽ không giết được đủ hứng thú chúng tôi sẽ không vào được khu vực trung tâm làm sao hai người còn muốn đi vào khu vực trung tâm tiếp tục đối đầu với tôi tân trạm cười lạnh một tiếng nói đều đã đến tình trạng như này mà vẫn còn muốn c ó kẹ mặc cả với tôi hai người nên hiểu là hoặc giao tất cả ra đây hoặc lập tất chết sắc mặt hai người phong ngân quang s á n h mét trong lòng vô cùng đau đớn nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không túi đầu vì giữ gìn tính mạng của mình hai người đ á n h ngoan ngoan đưa hết khí tinh thần mà không có sự khống chế của loại sức mạnh này con đại bang khổng lồ dưới chân bọn họ lập tức có xu hướng tiêu tan thì ra còn có thứ để cưỡi ở đây ánh mắt tân trạm chăm chú từ cơ thể con chim ưng khổng lồ đang tiêu tan xuất hiện một vết máu màu đỏ đậm ở trái tim của nó đôi mắt tân trạm hiện lên sự tò mò anh giơ tay túm lấy vết máu này trong tay hơi thở của con chim ưng khổng lồ này lập tức tràn ngập xung quanh lam sơn có thể có được ra anh ta lấy được một giọt thần thú kỳ lân máu của kỳ lân trong lòng tân trạm h i ể u ra lại một lần nữa đưa khí tinh thần vào bên trong máu vết máu này vặn vẹo một hồi lại một lần nữa phồng lên biến thành dáng v ẹ một con đại b à n g khổng lồ một tiếng kêu trong c h ẹ o vang lên con chim ưng khổng lồ dương cánh bay lượn về phía chân trời nhưng vì lần này bị tân trạm kích hoạt nên chủ nhân của con chim ưng khổng lồ trở thành tân t r ạ m con chim ưng không ngừng bay xung quanh anh bên trong đôi mắt tràn ngập vẻ lấy lòng tân t r ạ n hai chúng tôi có thể đi rồi chứ phong ngân quan cố gắng nở một nụ cười hai người từ từ lùi về phía sau sợ tân trạm trở mặt chương 912 chương 912, lần đầu tiên bị đánh tôi có bảo là các người có thể đi rồi sao tân trạm cười lạnh nói cậu không thể nuốt lời như vậy được tao phá kiệt phần nộ nói không cần phải giữ chữ tín với hai người các anh tân trạm khinh thường nói cho dù tôi có không truy cứu chuyện của nghe phùng đi chăng nữa thì chuyện của bồ tùng nhân phải tính thế nào đây không ngờ là mấy người lại chịu bỏ tiền mời bồ tùng nhân tìm ra vị trí của tôi có vẻ cũng tốn không ít linh thạch đấy nhỉ để tránh việc sau này các người lại đi tìm bù tùng nhân để tìm tôi thì tôi muốn thu số linh thạch này tân t r ạ m nói sắc mặt hai người phong ngân quang thay đổi ngay tắc lự cả hai thầm chửi trong lòng tân t r ạ m là đồ không biết xấu hổ đã lừa mất khí tỉnh thần lại còn muốn nuốt linh thạch của bọn họ nữa chứ cho cậu đấy hai người lòng đau như cắt mà giao ra mấy chục viên linh thạch cho anh tân t r ạ m g gật đầu hài lòng tuy là trước đó anh đã có được mấy trăm viên linh thạch là nhờ vào việc gom góp từ mấy ả của ba chiến thuyền lại với nhau chứ ở thế giới này linh thạch vẫn là thứ khá ít ỏi nên hai người này có được mấy chục viên linh thạch đã có thể coi là giàu có bây giờ thì hai người các anh có thể c ú t đi được rồi đấy tân trạm giơ chân lên đã bay hai cái kẻ gai mắt này ra bên ngoài rồi nhẹ nhàng bước lên chim ưng rồi bay về phía hà cốc hai chúng ta làm sao bây giờ phong ngân quang với t ả o phá kiệt ngơ n g ắ t nhìn tân trạm mau chóng rời khỏi đây vẻ mặt đau đớn không ôi giờ linh thạch thì không có tính mạng cũng không có gì nguy hiểm nữa hai người cũng không có cả tinh mang luôn chờ đến lúc vùng đất thí luyện bên ngoài biến mất thì bọn họ sẽ bị đá thẳng ra ngoài thân là thánh tử của hai gia tộc lớn ở thế giới ẩn nhưng giờ không cả vào nổi khu vực trung tâm bị cả nghìn người xăm soi với bọn họ mà nói điều này đúng là vô cùng nhục nhã cả hai đều sắp phát điên lên rồi ngây ư ra đấy cũng vô dụng thôi đi săn huyễn thu nhanh lên không thì hai ta đúng thật không còn mặt mũi để sống nữa đâu phong ngân quang nghiến răng nghiến lợi nói tất cả đều tại tên tân t r ạ n g cả chết tiệt tào phá kiệt cũng có vẻ chán nản suy sụp tinh thần cả hai người bọn họ đều cảm thấy vô cùng hối hận vốn dĩ có thể trải qua cuộc sống thoải mái ở nơi thí luyện sao lại cứ muốn chọc vào tân t r ạ n g làm gì chứ sau này nếu có gặp lại tân trạm thì chúng ta cứ chủ động nhượng bộ đối phương thôi chắc là cậu ta sẽ không chủ động gây sự với chúng ta đâu phong ngân quang thở d à i nói thật ra nếu suy xét lại cẩn thận thì chúng ta với tân trạm vốn không có bất cứ xung đột lợi ích nào cả chuyến đi tới thanh vân tông người phản bội trước là chúng ta mà tào phá kiệt cũng gật đầu nói nếu như tân trạm thật sự là đệ tử của một tông môn lớn nào đ ấ y trong thế giới ẩn thì có lẽ giữa đôi bên đã không nảy sinh ẩn v ắ n rồi có điều bởi vì cậu ta đến từ bên ngoài nên chúng ta mới coi thường cậu a cuối cùng mới bị tổn thất thê thảm như này có một số chuyện sau khi có thể chấp nhận được sự thật thì tất cả sự mù mờ phức tạp trước đó đều có thể làm rõ được trong n g á y mắt hai người phong ngân quang nhớ lại chuyện cũ càng đầy đủ thì lại càng cảm nhận được rõ ràng là tân trạm vốn không chủ động làm gì bọn họ cả mà là hai người vẫn luôn coi đối phương như là cái đỉnh trong mắt cái gai trong thịt mình lần này chúng ta còn có tinh mang nên cậu ta có thể tha cho chúng ta một mạng nhưng nếu lần sau hai bên lại có mâu thuẫn với nhau thì có khi cậu ta sẽ giết chúng ta đấy phong ngân quang lắc đầu nói thôi được rồi sau này những chuyện liên quan đến tân trạm chúng ta đừng có tham gia vào nữa để cho nhà họ đồng với vấn tông lo đi sau khi về tôi cũng sẽ nói chuyện với cha mình là tôi đã nhận thức rõ ràng rồi tân trạm này thời tới cản không kịp rồi hai nhà phong tào chúng ta có lẽ sẽ không có tư cách tham dự vào việc đánh giá người này đâu với lại trước khi đi thì tân trạm cũng có nói cho tôi biết là thực lực của tào phá thiên đã tăng mạnh để tôi biết đường mà cẩn thận tôi nghĩ kỹ lại thì cậu ta cũng không cần phải l ừ a tôi làm gì tào phá kiệt nói đi thôi sau này hai nhà chúng ta không động vào tân trạm thì với tính cách của cậu a cậu ta sẽ không chủ động tới làm khó chúng ta đâu hai người bay v ú t đi nhìn qua tưởng chừng không có chút thay đổi nhưng từ lúc ấy trở đi bởi vậy mà thái độ của hai nhà phong tào đã thay đổi cực kỳ nhiều điều này cũng khiến tân trạm phải thấy kinh ngạc bên ngoài hạc cốc tân trạm cưới con chim ưng chậm rãi lại gần anh h ạ mi đun mắt nhìn thì phát hiện ra đám người diệp thành vẫn còn đang đánh nhau nhìn kia có người đến để ý thấy trên không chúng có động tĩnh người bên trong cốc kêu lên mọi người ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có một con chim ưng đang chở một người đang nhanh chóng đến chỗ bọn họ đó là tọa kỳ của phong ngân quang xem ra người thẳng sau cùng là nhà họ phong rồi có người nói nghe phùng trông thấy thế thì hai mắt sáng lên p gần như là cùng một lúc võ giả của hai nhà phong tào giống như là cùng nhận được một tín hiệu nào đó mà đồng thời rời khỏi chỗ này cho dù nghe phùng có gào to cỡ nào đi chăng nữa thì họ cũng rời khỏi đây đầu không mạnh lại nơi này chỉ còn lại võ giả của nhà họ nghệ một thân một mình một cây chẳng chống đỡ nổi nên nhanh chóng bị diệp thành với tên d â u quai nón hạ gục ngã lăn ra đất tất cả đều mất đi năng lực chiến đấu l ă n trên đất rên rỉ đau khổ phong ngân quang tào phá kiệt hai cái thắng vô dụng này sắc mặt nghe phùng càng lúc càng tối anh ta thầm chửi một câu nhưng anh ta không chạy trốn mà chắp hai tay ra sau lưng thách thức đứng giữa sân hừ coi như lần này các người thăng sau này chúng ta sẽ còn gặp lại đợi đến lúc tân trạm hạ cánh mấy người kia đi tới thì nghe phùng mặt lạnh khẽ hư một tiếng xoay người định rời khỏi đây chớ đã chúng ta đã cho anh đi rồi sao diệp t h a n h quát sao hả chẳng lẽ các người còn muốn bắt tôi ở lại hay sao nghe phùng trận trứng mắt giống như là vừa nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất trên đời này anh ta là người của nhà họ nghe cho dù là tộc trưởng tông chủ của những thế lực lớn nhìn thấy nhà họ nghe cũng phải dùng lễ m à tiếp với nghe phùng mà nói cho dù lần này anh ta có thất bại đi chăng nữa thì chắc chắn đối phương cũng không dám làm gì anh ta cả quả nhiên là một đám chân đất mắt toét không thể nói lý mà nghe phùng phất tay áo cười khẩy rồi cất bước định đi nhưng đúng lúc đó tân trạm lại vươn tay về phía nghe phùng xếp anh ta lên như x á c h gà cậu làm cái gì vậy hả nghe phùng nổi giận cái thang dân đen từ bên ngoài này lại dám động vào anh ta sao nghe phùng xoay người lại định phản kích thì bị tân trạm đập cho mấy cái phong bế triệt để linh khí trong cơ thể anh ta sau đó thì vứt đại anh ta xuống đất tân trạm mày dám đánh tao hả cái thằng chó chết này bố mày nghe phùng chưa nói xong đã bị tân trạm đạp thêm cho một phát cơ thể của anh ta bay vút lên rồi đập mặt xuống đất với tư thế chó ăn cức miệng nuốt phải cả đống bùn đất anh ta vật lộn đứng dậy mặt trông vừa xấu hổ vừa tức giận anh ta là thầy tướng thiên tài được người người kính ngưỡng tới đâu cũng được người khác sùng bái có bao giờ anh ta phải chịu nỗi n ụ c bực này đâu tôi làm sao hả lần đầu tiên anh bị người khác đánh đã tức thế rồi vậy thì chắc chưa nếm thử cảm giác lần đầu bị người khác chặt tay chặt chân đâu nhỉ tân trạm cười tít mắt lại gần như n g mấy câu nói tùy ý của anh lại khiến tay chân nghe phùng zhun r tựa như vừa mới rơi xuống hầm băng vậy mày dám chặt tay chân tao hả tao là ai chứ ả nghe phùng còn chưa kịp uy hiếp tân trạm x o n g đã bị anh đánh gấy tay rồi mồ hôi to như hạt đậu chạy xuống từ trán nghe phùng anh ta hoảng sợ nhìn về phía tân trạm xem ra không phải là đối phương đang dọa xuông đừng đánh tôi mà xin hãy tha mạng bây giờ anh ta mới ý thức được rằng tân trạm thực sự dám giết anh ta nếu sớm biết như vậy thì trước đây hà tất lại làm vậy diệp thanh cười trầm biếm bồ tùng nhân cũng suýt xoa lắc đầu tân trạm liếc mắt ra hiệu dâu quai nón lập tức đi tới nhấc b ồ n g nghe phùng đã bị phong bế kinh mạch dậy chương chín trăm m ư ờ i ba chương chín trăm m ư ơ i ba đáo vật mây tím mấy người tân trạm đi đến một góc phòng rồi vứt nghe phùng trên mặt đất mấy người không giết tôi cũng không thả tôi đi l à muốn như thế nào đây nghe phùng d á n g chịu đựng đau đớn mà hạ giọng hỏi không giết anh là vì anh còn có giá trị lợi dụng nhưng nếu anh không phối hợp thì chúng tôi chỉ có thể giết anh mà thôi tân trạm t h ẳ n g n h ư n ó i cậu muốn tôi giúp mấy người xem b ó i sao nghe phùng cẩn thận suy nghĩ lý do trừ chuyện đó ra thì anh ta không nghĩ ra được lý do gì khiến tân trạm lợi dụng anh ta nữa anh cũng thông minh đấy chúng tôi sắp tiến vào khu vực trung tâm rồi nghe nói nơi đó giấu nhiều kho báu nên nhất định chúng tôi phải tìm được nhưng muốn tìm được thì cần phải có cơ duyên và cũng nhờ vận may nữa tân trạm ngồi xuống đối diện với nghe phùng túi xuống nhìn anh ta cười, cười. con người của tôi không tin vào cơ duyên mà cũng không tin vào vận may tôi chỉ muốn dựa vào thuật bói toán của anh để tìm được kho b á o nghe phùng lại cảm thấy hơi kỳ lạ chẳng lẽ thuật bói toán của anh ta không được tính là cơ duyên hay vận may sao nếu cẩn thận suy nghĩ lại thì có lẽ không phải nghe phùng n h ư mày nói cậu muốn dùng sáu quẻ bói toán của tôi để đoán địa điểm của kho b á o phải không đúng vậy tân trạng gật đầu nói nếu anh đem b á o vật gia truyền của nhà anh đến đây mà không dùng tới thì chẳng phải là lãng phí hay sao nếu muốn dùng tới b á o vật gia truyền sáu quẻ bói toán của nhà tôi thì cũng được thôi nhưng cậu dự định sẽ cho tôi bao nhiêu linh hạch nghe phùng nói tân trạm không nói gì mà vô vô vào đầu của anh ta mà hỏi ngược lại vậy anh cảm thấy cái đầu của anh có giá trị là bao nhiêu nghe phùng trận tròn mắt anh ta có thể hiểu được là tân trạm muốn mua cái mạng của anh ta đây mà tân trạm nhìn thấy nghe phùng không nói gì thì lạnh lùng cười nói đừng tưởng rằng tôi không dám giết anh mà lầm to anh thử nhớ đến đồng thiên lâu và triệu tân đông xem nhà họ đồng và nhà họ triệu tôi không sợ chứ đừng nói là sẽ sợ anh hơn nữa là anh chủ động khiêu khích giết tôi trước nên nếu tôi có giết anh thì nhà họ nghe sẽ có thể làm gì được tôi chứ nghe phùng cắn răng nói giỏi vậy cậu muốn tôi làm gì điều kiện rất đơn giản tân t r ạ m cười nói anh chỉ cần tính toán cho mỗi người trong chúng tôi một cơ duyên thích hợp là được tôi nghe nói khu vực trung tâm chứa nhiều b á o vật mà mỗi loại b á o vật lại phù hợp với cảm ứng của mỗi người nên tôi muốn anh tìm cho mỗi người một chỗ phù hợp nhất đôi mắt của nghe phùng tối xâm lại trong lòng khẽ kích động tôi khuyên cậu đừng suy nghĩ v i ể n vương nữa đừng quên bổ tùng nhân đang ở đó nên nếu cậu có tính toán thì anh ta cũng sẽ có tính toán giả sử như có vấn đề gì thì cậu đừng trách tôi vô tình tân t r ạ n cười lạnh ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng tàn nhẫn cho dù tôi không giết anh thì tôi cũng sẽ tra tấn anh thủ đoạn tra tấn của tôi cũng không tệ đâu nên tôi tin anh cũng không muốn thử bất cứ cái nào đâu nhỉ xem như cậu tôi hiểu tôi hiểu cậu cứ yên tâm nghe phùng vã hết cả mồ hôi hột không ngờ rằng tân trạm có thể nhìn thấu tâm can của anh ta hơn nữa anh ta cũng đã bị chặt đứt một cánh tay rồi nếu như còn phải chịu đựng thêm cảnh tra tấn nào nữa thì bản thân anh ta khó mà chịu nổi nên anh ta nghĩ không thể nói dối tân trạm được có điều nếu tôi làm theo lời của các người thì các người sẽ bỏ qua cho tôi chứ nghe phùng nghi ngờ hỏi lại yên tâm đi về việc giũ chữ tín thì tôi hơn anh nhiều nếu anh lo lắng thì tôi có thể thê độc tân trạm nói sau khi nắm lấy cánh tay của nghe phùng thì tân trạm lại nói tiếp tôi đề nghị chúng ta tiến sâu vào khe núi rồi mới xem quẻ vì khoảng cách giữa khu vực trung tâm càng gần thì quẻ bói càng chính xác tân trạm nói xong liếc nhìn b ù tùng nhân thì anh ta cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý nên mấy người này lại tiếp tục dẫn nghe phùng vào sâu trong khe núi tân trạm đã phong bế kinh mạch của nghe phùng nên không sợ anh ta chạy trốn nữa nhưng để chắc ăn thì tân trạm đã cho anh ta ăn một viên độc dược trong lòng nghe phùng sụp đổ hoàn toàn niềm hy vọng anh ta đã hoàn toàn mất hết ý niệm phản kháng trong đầu rồi mà tên tân trạm này cũng quá cẩn thận khiến nghe phùng không có một cơ hội thoát thân dù là cơ hội nhỏ nhất bây giờ anh ta chỉ có một suy nghĩ trong đầu là nhanh chóng gieo quẻ cho xong rồi lập tức thoát khỏi nơi âm v u này đi vào trong sâu khe núi thì hai võ giả nhìn thấy tân trạm mà ánh mắt của họ cực kính sợ loại chuyện như diệt hai nhà phong tào rồi bắt cóc ép ở n g h ê phùng thì người bình thường khó mà làm được họ lại đi vào sâu trong một khe núi khác thậm chí lúc này họ cảm giác như đã lên tận trời xanh thì mới dừng lại n g h phùng cũng không nói nhiều sau khi suy nghĩ liền lấy ra ba đồng tiền để gieo quẻ bói cho từng người một không thế phủ nhận trên phương diện này thì nghe phùng chính là một cao thủ từng đường gieo quẻ g i e o lên nhìn giống như được ba đồng tiền dẫn dắt tạo thành một vòng tròn hư hảo trong không khí khi mọi người nhìn vào trong vòng tròn này thì có thể nhìn thấy một cung điện cổ xưa ở một vùng đất hoang vu h ã y chỉ ra số đáo vật giấu trong cổ điện này bồ tùng nhân ra lệnh cho nghe phùng nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của diệp thành thì bồ tùng nhân giải thích trong khu vực trong tâm có rất nhiều đáo vật nhưng đáo vật cũng chia ra cấp bậc cao thấp khác nhau có thể phân biệt bằng cách thông qua màu sắc mà chúng phát ra để lựa chọn những đáo vật có giá trị cao nghe phùng khẽ h ừ l ệ n h tỏ vẻ bực mình vì phải nghe theo lệnh của bồ tùng nhân nhưng vì đang bị k h ô n g chế nên anh ta cũng miễn cưỡng làm theo anh ta đánh ra mấy đường ánh sáng trói trang vào ngay đồng tiền màu vàng bên trong vòng tròn hư hảo thì lập tức hình ảnh trong đó lại thay đổi trong không trung của cung điện thoáng ẩn thoáng hiện một đám mây máu tím đang trôi d ạ t bất định mây tím chính là một trong những lương khí của bậc đế vương xem ra vận may của chúng ta không tệ đây chính là nơi dấu đáo vật có cấp bậc cao nhất rồi bồ tùng nhân phân chân nói nhưng sau đó lại đến phiên bốn người còn lại thay nhau gieo quẹ thì kết quả của họ giống như bị tạt cho mỗi người một chậu nước lạnh vậy bởi vì bất luận nghe phùng gieo quẹ như thế nào và bốn người tân trạm suy tính kết quả sẽ ra sao thì vẫn chỉ có một nơi dấu đáo vật mà thôi các vị thật sự tôi không đủ bản lĩnh để gieo quẹ tiếp được nữa đây chính là kết quả cuối cùng mà tôi gieo được nghe phùng nhìn thấy mọi người đang nhìn anh ta với vẻ mặt nghỉ ngờ thì vội vàng giải thích bồ tùng nhân mở miệng nói thật sự là anh ta không nói dối xem ra ông trời muốn bốn người chúng ta cùng đi đến một chỗ để tìm đáo vật bị cất giấu rồi diệp thanh lại nhữ mày nhưng nếu như vậy thì sức mạnh của đáo vật sẽ chia nhỏ ra cho bốn người chúng ta lúc đó sức mạnh của nó sẽ bị giảm đi vậy cũng không còn giá trị gì nữa bọn họ được bao nhiêu không thành vấn đề nhưng mục tiêu của tân trạm là phải được cấp cao nhất để vượt qua triệu lam sơn đồng thiên thành và trương quốc tuấn một bậc cho nên nếu đáo vật không đủ mà thời gian để bốn người họ và khu vực trung tâm sẽ bị chậm trễ như vậy thì tranh lệch sẽ càng ngày càng lớn tôi cũng bó tay rồi nghe phùng vung tay nói với bọn họ mấy người diệp thành đều cau mày lắc đầu nhưng chính lời nói của nghe phùng khiến cho tân trạm như nghĩ ra điều gì đó đột nhiên tân trạm đảo mắt ra phía sau lúc này trong khe sâu của sườn núi vang vọng đến một âm thanh b ứ c quãng lúc bọn họ đi vào cũng không có ý định sẽ quay d à y những v õ giả ở đây mà mục tiêu của họ chính là giành được đáo vật ngay tại nơi thí luyện này nếu điều bí mật của khu vực trung tâm là do chính chúng ta quyết định vậy có thể mua được đáo vật hoặc đổi được đáo vật ở chỗ nào hay không trong đầu tân trạm trợt này ra một ý nghĩ mơ hồ như vậy anh cũng không biết cách này có được hay không nên sau khi hỏi bồ tùng nhân thì anh ta cũng không có câu trả lời nhưng dù sao tân t r ạ m cũng muốn thử một lần vì dù sao dựa vào kết quả gieo q u ỏ lúc nãy mà cả bốn người đều đi đến một nơi giấu đáo vật cũng không phải là một ý hay chương 914 chương 914, khối sắt bí ẩn bước vào chợ giao dịch đủ loại vật phẩm được b à y la liệt trên các sạp hàng từ binh khí đang dược công pháp lấp lánh đến nỗi khiến cho tân t r ạ m muốn l o a cả mắt thứ mà tôi phải tìm rốt cuộc trông như thế nào vậy tân t r ạ m vừa suy nghĩ vừa thỉnh thoảng dừng lại để hỏi giá những vật phẩm mà các võ giả này đang bán nếu đặt ở khoảng thời gian trước kia thì có lẽ vẫn có chút tác dụng nhưng hiện tại đã không còn phù hợp với cấp độ của anh nữa rồi sau khi xem tới xem lui một hồi lâu mà vẫn không tìm thấy thứ gì cần thiết tân trạm trực tiếp loại bỏ những suy nghĩ đang rang dở trong đầu càng vào sâu thì tân trạm càng thấy thất vọng không còn hứng thú như trước nữa lấy được vật phẩm ở đây thì có thể thay đổi thiên cơ thật sao tân trạm nhữ mày anh cảm thấy cho dù mình mua bất cứ thứ gì ở nơi quái quỷ này cũng không thể đ ể cao sức mạnh của bản thân chứ nói gì tới thay đổi quệ tượng này không thể tìm được đáo vật mạnh nhất thì anh khó có thể san bằng khoảng cách t r ê n l ệ khổng lồ giữa anh và triệu lam sơn cuộc tranh đấu kia cũng chỉ như một lời nói xuông m à thôi có lẽ do tôi đã quá mơ ngộng hào huyền một thứ không thể thay đổi như số trời chẳng lẽ lại để một người như tôi định đoạt sao đầu góc tôi đúng là có vấn đề rồi lúc đi được nửa đường thì đột nhiên tân trạm dừng bước lại anh k h ẽ lắc đầu dự định từ bỏ nhưng đúng lúc này tân trạm lại nghe được giọng của một chủ sạp ở bên cạnh đang ra sức chào hàng với một cậu thanh niên cậu trai trẻ cậu đừng thấy miếng ngọc đọc tại truyện văn để tạo động lực cho chúng mình nhé bội này không có linh khí không cậu thanh niên kia cười lạnh một tiếng cậu trai trẻ cậu nhìn thử xem nơi này có nhiều ngọc đội như vậy vì sao cậu cứ khăng khăng muốn lấy miếng ngọc đội này chứ đây chính là chỗ đặc biệt của vật phẩm được khai quang mặc dù cậu không thể tận mắt nhìn thấy vận khí mà thứ đồ chơi này phát ra nhưng vẫn có thể cảm nhận được mà đúng không cậu thanh niên kia nghe vậy thì n h u mày vẫn hơi do dự một chút miệng lưỡi dẻo kẹo của tên bán hàng rong thì vẫn không ngừng bưng lời mê hoặc cậu ta kẻ nói vô tình người nghe lưu ý lời nói của ông ta khiến cho cơ thể tân trạm khẽ run lên một cái đột nhiên hiểu ra mọi chuyện vật khí cảm nhận tân trạm lẩm nhẩm hai từ này trong miệng giống như một tia chớp vừa s ẹ t qua não khiến cho mọi suy đoán của anh đều trở nên sáng tỏ những suy nghĩ hỗn loạn mông lung lúc trước đều biến mất chỉ trong n h y mắt trạng thái thông suất thế này khiến trong lòng anh vô cùng kích động đúng rồi thứ tôi muốn thay đổi là vận khí của tôi chứ không phải là sức mạnh của tôi khí ở đây có thể hiểu là vận khí hoặc là thiên ý trong coi u minh nếu đã là một loại khí tức vừa kỳ lạ vừa huyền bí thì tôi cần gì phải cố chấp dựa vào phẩm chất cao hay thấp của bản thân vật phẩm để suy đoán chứ tân trạm suýt chút nữa đã nhịn không được mà bật cười thành tiếng rồi anh đẻ nén kích động trong lòng dứt khoát nhắm mắt lại sau đó lững thững đi dạo quanh khu chợ giao dịch này đầu góc thư thái như đã chút hết toàn bộ gánh nặng ở trong lòng nhìn thấy tân trạm nhắm mắt mà vẫn bước đi u y ệ n chuyển khiến cho những người khác hết sức kinh ngạc sau khi tân trạm thi triển du long huyết thì cho dù thu lại hoàn toàn thần thức cũng sẽ không đụng chúng người khác lâu dần cũng không còn ai chú ý tới anh nữa tân trạm cảm nhận được một loại trạng thái kỳ diệu đang lan tỏa trong người mình nó càn g quét hết mọi suy nghĩ tính toán trong đầu tảng đá lớn đ ẹ nặng trong lòng bấy lâu cũng được đẹp tan khiến toàn thân vô cùng thoải mái hoàn toàn dựa vào trực giác mà đi về phía trước cuối cùng tân trạm dừng bước mở mắt nhìn về phía một sạp hàng anh thử cầm một vật phẩm lên để xem đây là một khối sắt dài loang lộ vết dị xét có hình chữ nhật nhìn qua khá giống với đồ trà giấy trên đó có trạm khắc vài ấn ký đã hơi mờ không phải phụ lục không phải chỉ tiết hoa văn cũng không biết chúng có tác dụng gì cái này bao nhiêu tiền tân trạm vừa xem vừa hỏi chủ sạp hàng chủ sạp là một lão giả mặc áo đen liếc nhìn tân trạm một cái ánh mắt đã lộ rõ vẻ tham lam giơ bàn tay ra nói năm mươi linh thạch năm mươi linh thạch sao ông không đi cướp luôn đi lúc này diệp thành và lạc việt ban cũng đi tới mức giá này khiến diệp thành không biết nói gì hơn cái thứ đồ chơi này ngay cả chút linh khí giao động cũng không có cũng không phải khối linh thiết hiếm thấy gì mà chẳng qua chỉ là một cục sắt bình thường đến không thể bình thường hơn nữa mà thôi khi bọn họ đ á vớ vớ tất h ì n g cả mọi ộ t người đều cho rằng tân trạm nhất định sẽ bỏ vật phẩm trên tay xuống rồi dứt khoát rời đi thì tân trạm lại trực tiếp lấy ra năm mươi linh thạch để vào sạp hàng của lao giả những người xung quanh đều bị động tác của t â n trạm làm cho kinh ngạc đột nhiên bầu không khí rơi vào yên tĩnh số linh thạch nặng trịch trong tay khiến cho lão già cũng phải há h ố c mồm thói quen của mấy sạp hàng ở đây đều là giao giá trên trời để người mua từ từ mặc cả ông ta buôn bán lâu như vậy rồi cũng chưa từng gặp người khách hàng nào trả tiền dứt khoát như vậy đâu nếu là một người bình thường thì ông ta chắc chắn đã thầm chửi một câu đầu ngu rồi cầm lấy linh thạch bỏ túi rồi nhưng vị trước mắt này là ai chứ chính là người vừa mới giết phong ngân quang và tào phá kiệt ở bên ngoài hẻm núi hơn nữa còn vô cùng tản nhãn đánh gấy một cánh tay của nghe phùng kia kia ông ta cũng không biết quá rõ về khối sắt này mặc dù lai lịch của nó quả thật có chút đặc biệt nhưng sau khi kiểm tra mấy lần thì ông ta cũng coi nó như một cục sắt vụn mà thôi mình lừa người ta tận năm mươi linh thạch lỡ như đối phương ra ngoài phát hiện ra bị mình hố thì có khi nào sẽ quay trở lại đánh chết mình không vậy thì ông ta thiệt thòi lớn rồi tần cậu tân trạng thật ra láo nhớ n h ầ m ôi vật phẩm này chỉ có giá năm linh thạch thôi láo già nhắm mắt nói tất cả mọi người đều nghẹn họng không biết nói gì lần đầu tiên bọn họ thấy một người mua mà không biết trả giá chủ sạp bán được lại không dám nhận tiền như vậy đổi lại là bọn họ nếu phải đối mặt với đại thần tân t r ạ n này e rằng gom hết cam đảm cũng không dám hô anh như thế không sao đã cho ông thì ông cứ yên tâm mà cầm lấy đi tân trạm lắc đầu một cái lúc trước còn có cảm giác không đúng nhưng sau khi cầm khối sắt này lên thì cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất anh phát hiện thứ mình vất v à tìm chính là khối sắt này diệp thanh và lạc việt ban nhìn tân trạm cất thứ này thì đầu góc có hơi mơ hồ tân trạm nói phải tìm một vật chứa thiên cơ mà còn cục sắt này có nhìn thế nào cũng không giống thứ đó nhỉ nhưng trước giờ tân trạm vẫn luôn làm được rất nhiều chuyện v ư ợ t ngoài sức tưởng tưởng nên bọn họ cũng không nói gì khoe miệng của lao giả giật giật vài cái nhìn theo bóng lưng rời đi của ba người sau khi do dự một chút vẫn lên tiếng nói cậu tân trạm lao cũng không biết chính xác vật này có tác dụng gì không nữa nhưng lai lịch đặc biệt của nó thì tôi thật sự không hề lừa cậu sắc mặt tần trạm hơi thay đổi anh quay đầu nhìn về phía lao giả ông ta nói tôi nói thật cho cậu biết tôi tìm thấy khối sắt này từ một s ắ c chết lúc đó người kia nằm chặt vật này không b u n g nên tôi thấy hơi kỳ lạ mới lấy khối sắt này xuống lao giả cười khổ nói bây giờ nghĩ lại mới nhớ lúc lao cầm vật này lên từng nhìn thấy một luồng khí tức tuân ra từ trong khói sắt này đó nó hóa thành một hình dạng mơ hồ trên không trung rồi lập tức tàn biến cho nên lao đây cho rằng vật này không tầm thường vì vậy mới thét giá cao như vậy hình gì tân trạm giật mình lên tiếng hỏi lao giả nhữ mày dường như đang chật vật lục lại ký ức sau đó nói có hình dạng tương tự như một sợi lông tơ lúc xuất hiện hình như còn kèm theo tiếng kêu lanh lảnh như tiếng phượng hoàng bay lên trời vậy ngoài ra không còn gì khác nữa tân trạm gật đầu rồi xoay người rời đi lúc này trong lòng của anh càng thoải mái hơn hiện tại có thể chắc chắn lựa chọn của mình là đúng c h ư ơ nếu g Chương 915 915, cơ thiên i b n n đổi. ế tân trạm chọn cách mặc cả cuối cùng sẽ có thể lấy được miếng sắt với giá hời nhưng sau đó lao già tuyệt đối sẽ không nói cho anh những thông tin có ích như thế này nữa thậm chí tân trạm còn hoài nghi cái gọi là thi thể kia cũng là do lao già làm giả có khi người đó là do ông ta giết chết dù sao chuyện giết người cướp của trong giới võ đạo đã là chuyện tường h tình cho đến bây giờ cũng chả phải là tin gì mới nếu bản thân chỉ dùng năm viên linh thạch để mua lao già tuyệt đối sẽ không nói ra loại chuyện không biết xấu hổ như thế này càng đừng nói đến mất tin tức gì quan trọng tuy nhiên tất cả những chuyện này trước mắt đều chỉ là suy đoán của tân trạm còn cần phải dùng thuật của nghe phùng để kiếm nghiệm tân trạm cũng rất mong chờ lần thứ hai tính toán theo nguyên lý thiên cơ không biết kết quả sẽ như thế nào nhìn thấy tân trạm đi tới đi lui nghe phùng lắc đầu không nói lên lời tôi đã nói rồi trong thời gian ngắn như vậy cho dù cậu có thử nghiệm bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả cũng không thay đổi đâu cậu chỉ đang làm việc vô ích tôi nghe phùng nói một cách chắc lịch anh a sinh ra trong một gia tộc thiên sư Kiến k bên、thâm. Anh thức thâm. ta vô n số ánh sáng bí ẩn từ bốn phương tám hướng tập hợp lại ngưng tụ lại thành một bức màn sáng phía trên ba đồng tiền vàng những khung cảnh tương tự lại hiện ra sa mạc ngôi điện thờ xứng xử từ bên trong màn sáng mơ hồ hiện ra màu tím nhạc tôi đã nói rồi nghe phùng đắc ý nói quả nhiên ý trời không thể đổi mấy người diệp thành cũng như mày tân trạm bỏ ra năm mươi linh thạch cuối cùng lại không có tác dụng gì dùng thêm khí tức của vật này nữa tân trạm suy nghĩ một chút lấy ra khối sắt kia nghe phùng khinh thường lắc đầu vươn một tay ra chuyển hết khí tức của khối sắt vào bên trong thuật lục hảo nhưng đúng lúc này một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra sau khi hấp thụ hết khí tức của khối sắt hình ảnh trên màn sáng rung lên kịch liệt sau đó nổ t u n g vô số khí tức bay ra từ phía rồi lại ngưng tụ một lần nữa đây đây là vẻ mặt nghe thần hết sức kinh ngạc ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi hình ảnh bên trên màn sáng thay đổi thành một nơi có ánh lửa đang tiêu đốt chính giữa vô số vết nước trên mặt đất đang bốc cháy hiện lên một cung điện đồ sộ đầy kỳ dị hoàn toàn khác xa với lúc trước trong thời gian ngắn ngủi như thế tân trạm thực sự có thể đảo ngược thiên cơ m a u lại đây nhìn xem chất lượng của những bảo vật này đám người diệp thành cũng vô cùng kích động không khỏi kêu lên không cần mấy người họ nhắc nhở nghe phủng cản cần môi anh ta cũng tò mò không biết nơi này sẽ mang đến những biến đổi như thế nào cho tân trạm sau khi phóng vào vài đạo khí tức trong hình ảnh kia từ cung điện b ỗ n nhiên tỏa ra từng đạo khí tức mà nhìn thấy những khí tức này mọi người đều n gây ra trên cung điện kỳ dị sương mù màu tím lơ lửng xung quanh như thể muốn nhuộm tím cả bầu trời màu tím này vô cùng dày đặc không hề giống với cổ điện x a hại trước đây thậm chí bên trong lớp sương mù tím đặc kia còn ẩn ẩn sập vàng đó là nơi chứa bảo vật hàng đầu nghe phùng hít một n g ụ m khí lạnh toàn thân như bị xét đánh mọi người ai cũng c h â m mặc cả đám n gây ra nhìn về phía tân trạng năm mươi viên linh thạch này thật đúng là vô giá diệp thành nuốt nước bọt năm mươi viên linh thạch có thể đảo ngược tiên cơ còn thứ gì có thể đáng giá hơn thế này nữa những thứ màu đỏ này là gì lạc việt ban thấy trên màn sáng có xuất hiện một ít khí tức lúc gần lúc hiện không khỏi hỏi đó là dấu hiệu của thảm họa huyết quang nghe phùng thoáng nhìn qua tầng trạm nói bảo vật ở nơi này quả thật rất có uy lực nhưng đồng thời cũng kèm theo nguy hiểm cực lớn nói cách khác có thể lấy được bảo vật cấp cao nhất nhưng cũng có thể vì nó mà rơi xuống t ầ n trạm lắc đầu giàu sang đi cùng với nguy hiểm bảo vật mạnh nhất đương nhiên sẽ càng thu hút nhiều cường giả hơn việc này anh sớm đã dự liệu được trước giao khí tinh thần ra đây anh có thể đi tân trạm nói cái gì nghe phùng trận to hai mắt tức giận nói khi trước cậu nói rằng chỉ cần tôi bòi toán xong là sẽ thả tôi đi cậu nói lời không giữ lời tôi có thể thả anh đi nhưng chưa từng nói sẽ để anh tiến vào khu vực trung tâm tân trạm g ư ờ i lạnh nói hay là tôi đánh gãy tay chân của anh sau đó thả anh đi như vậy cũng không thể coi là không giữ lời hứa đừng vừa rồi là tôi lỡ mồm thôi nghe phùng toát mồ hôi lạnh cánh tay bị đánh gãy vô cùng đau đớn ký ức đó đến giờ anh ta vẫn còn nhớ rõ chỉ mới như vừa tích tắc sau khi giao ra khí tinh thần nghe phùng chạy chối chết một giây cũng không muốn ở lại có quỷ mới biết tên sát tinh này liệu đột nhiên lại sẽ xuất hiện một ý muốn nào đó lại như con thiêu thân tự xử lý chính mình đi thôi tân trạm cũng không để ý tới nghe phùng nữa anh ta mất toàn bộ tinh mang nhất định sẽ không có cách nào để tiến vào khu vực trung tâm cũng sẽ không gây thêm phiền phức cho mình nữa mấy người liếc mắt một cái bốn người họ bay qua hẻm núi sâu bước vào bên trong khu vực trung tâm nơi này thực sự rất kỳ quái khu vực trung tâm của nơi thí luyện vẫn có diện tích vô cùng to lớn như trước bốn người bay vào bên trong liếc mắt một cái cũng không nhìn thấy điểm tận cùng của lục địa mà ở bên trên lục địa lại hiện ra một hình ảnh khác hoàn toàn có những ngọn đồi trùng điệp nối tiếp nhau cũng có những cánh đồng với cỏ xanh có sa mạc có vùng hoang vu vù, thậm chí là băng nguyên cùng núi lửa chỉ là từ vùng đất này nhìn ra phía xa xa có một đỉnh núi khổng lồ nổi bật nó dốc vô cùng cao ngất tận chân mây xuyên thẳng về phía chân trời không biết nó thông tới đâu ngọn núi này là nơi diễn ra trận chiến cuối cùng tôi nghe nói sau cùng tất cả thiên kiêu sẽ tụ tập ở đây tranh đoạt ngôi vị đứng đầu bồ tùng nhân nhìn thấy ngọn núi kia nói năm đó số lượng vô cùng lớn cuối cùng để lại bao nhiêu bất tích thế nhưng lại mang toàn bộ địa mạo hoàn toàn đồn lại ở khu vực bên trong diệp thành nhìn một phía cảm khái nói thảo nào lúc trước tính toán theo nguyên lý thiên cơ đều sẽ xuất hiện sa mạc và n g ọ n lửa hóa ra nơi này lại kỳ lạ như vậy thật ra nghe phùng nói cũng đúng quả nhiên ở đây có khí tức cảm ứng với cối u minh khiến cho anh ta vừa nhìn sa mạc kia đã thấy hứng thú diệp thành nói tân t r ạ n g cũng thử cảm nhận một chút nhận ra bản thân cũng có chút hứng thú với sa mạc và núi lửa đây cũng là chuyện bình thường nếu không phải có khối sắt thần bị kia chỉ sợ ráng đáp án của chính mình cũng nhất trí với ba người diệp thành tân trạm Chúng tôi đi đến cổ điện sa mạc trước cậu nhớ cẩn thận diệp t h a n h cùng lạc việt ban bồ tùng nhân chia tay với tân trạm sau khi họ thống nhất về điểm hẹn liền chia nhau ra hành động tân trạm suy nghĩ một chút liền lấy ra áo choàng đen của hội bợ giả m ạ. không biết thứ này được tạo ra như thế nào nhưng sau khi kích hoạt bữa chú liền có thể ẩn nấp không có ai phát hiện cho đến bây giờ vẫn rất hữu dụng tân trạm suy nghĩ một chút vẫn không dùng đến được con chim chim ưng khổng lồ để cưỡi mà bay ở dưới tầng mây thấp trên đường đi tân trạm nhìn thấy rất nhiều v á giả hoặc đi thành nhóm hoặc đi một mình nhưng hoàn toàn khác với tưởng tượng của anh Họ rất ít khi đấu đá với nhau, rất đấu ít với đá c h o dù có cũng gặp nhau cũng bên này n h ư ờ n g bên kia t r ư ớ c Sau k h i suy n g cùng h ĩ cuối trăm â n t nhận h ra. p một mươi sáu chương n chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc chương chín trăm một mươi sáu Cung địa lửa. sau khi bay khoảng vài giờ sắc trời dần dần trở nên đ ú ám cuối cùng tân trạm cũng tới được vùng đất lửa khung cảnh ở đây có phần quý dị trên mặt đất có vô số vết nứt và những ngọn lửa từ dưới mặt đất theo đó phun ra ngoài thỉnh thoảng nổ tung lên trên trời mặt đất nóng như thiêu đốt đến nỗi chỉ cần đặt chân lên cũng khiến người ta cảm thấy nóng hầm hập ở một nơi như vậy thì tất nhiên là sẽ không có một thảm thực vật nào có thể tồn tại được ngoại trừ một vài gò núi nhấp nhô và những tảng nham thạch khổng lột thì nơi đây gần như trơ trụi không có bất kỳ thứ gì cả khu vực lửa này cũng khá rộng lớn tân t r ạ n g bay trên không đã một lúc lâu không những đụng độ rất nhiều võ giả mà anh còn có cảm giác từ nay đến giờ mình vẫn chỉ bay xung quanh một khu vực khe hô một tiếng tân t r ạ n g dừng bước rồi nhìn bốn phía xung quanh một lượn anh dứt khoát nhắm mắt lại nắm lấy dây cương rồi tùy ý để cho con ngựa của mình bay lên cơ hội mà mỗi người đạt được ở nơi này đều hoàn toàn phụ thuộc chỉ dẫn mà mỗi người nhận được mà những chỉ dẫn này thì lại hoàn toàn không giống nhau nên chỉ dù mắt thường để truy tìm kho đ á o thì là sai lầm rồi vậy là tân t r ạ n g cứ bay theo trực giác của mình tầm vài tiếng đồng hồ thì sắc trời cũng đen đặt lại đột nhiên anh cảm nhận được điều gì đó nên dừng bước chính là chỗ này nhìn cung điện cao ngất nằm trên ngọn đồi cách đó vài trăm mét tân trạm sẽ đọc chú trong lòng đây là một giấy cung điện được xây dựng trên một ngọn lửa các cung điện trên núi cao nối tiếp nhau tạo thành một dãy dài phản chiếu màu đỏ rực của những ngọn lửa bao vây xung quanh đó trông thật huyền bí và kỳ lạ sau đó tần t r ạ m tỏa thần thức của mình quét qua khắp mọi phía anh phát hiện bấy giờ có không ít võ giả đã dừng chân ở nơi này rõ ràng là họ đều bị cung điện này hấp dẫn nên mới có mặt ở đây xem ảnh một cậu ta là cao thủ tân trạm nghĩ thầm trong lòng số lượng võ giả không ngừng gia tăng nên chỉ trong phút chốc mà nơi này loạn bậy hết cả lên vì phải chứa quá nhiều thần thức cùng một lúc trong lúc chờ đợi cổng cung điện mở ra thì mọi người cũng đang ngấm ngầm phán đoán thực lực của những người đang có mặt ở đây trong đó có những người vì không đủ sức mạnh nên bị cậu thanh niên có hơi thở băng giá kia âm thầm lập n h ư mà kêu rên lên vài tiếng tân trạm đoán trong số những người này có thể có người anh quen biết nhưng với tình hình hiện giờ thì không thể phân biệt được ai là địch ai là bạn cũng sẽ không có ai chủ động tiết lộ thân phận của mình ư một đám người giấu giấu mở, mở ngay cả thân phận của mình mà cũng không dám để lộ ra xem ra đáo vật ở nơi này chắc chắn sẽ thuộc về nghiêm c h ắ c văn này rồi thế nhưng ngay lúc đó có một bóng dáng bay từ trên không t r u n g tới anh ta có vóc dáng cao lớn hơi thở hùng mạnh vừa đặt chân xuống thấy tất cả mọi người đều che giấu thân phận và tung tích của bản thân thì anh ta không k i ề m được mà cười lạnh lùng một tiếng nghiêm c h ắ c văn vẫn tông thánh tử trong lòng tân t r ạ m khẽ nhúc đ í c h anh cũng quan sát người vừa đến một lượn g anh ta có gan xuất hiện và để lộ thân phận như vậy thì cũng quá kiêu ngạo rồi chẳng nhẽ anh ta không sợ lát nữa khi tiến vào trong cung điện sẽ bị kẻ khác chĩa mũi rùi về phía m ì như anh ta thực sự kiêu ngạo như vậy hay chỉ là đang cố ý tỏ vẻ như vậy mà thôi tân chạm neo mắt lại sau khi nghiêm c h ắ c văn đi qua bên này thì chẳng bao lâu sau ngọn đồi đột nhiên dao động kịch liệt ánh sáng bên ngoài cung điện cũng lóe lên dường như trận pháp bảo vệ cung điện đang dần dần biến mất thần kinh của tất cả những người đang có mặt ở đây như căng ra họ đều nóng lòng mong chờ họ chỉ trực chờ trận pháp bảo vệ đó biến mất hoàn toàn thì sẽ xông thẳng vào trong âm ẩm sau một cơn chấn động dữ dội thì vòng bảo vệ của cung điện đột nhiên mất ra mà các võ giả đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu đều rối rít bay nhào vào trong đó như một mũi tên bị bắn ra khỏi cung và nhanh nhất trong số đó chính là nghiêm trắc văn và cậu thanh niên có thần thức lạnh lẽo như băng kia đúng là điếc không sợ súng nghiêm trắc văn hừ nhẹ một tiếng thấy cậu thanh niên trẻ tuổi muốn vượt qua mình thì anh ta bèn vươn tay ra trộm một cái khoảng không run lên bốn phía không gian xung quanh như ngưng tụ lại như thể muốn đập tan bóng dáng của cậu thanh niên trẻ tuổi đó cậu thanh niên cười lạnh lùng một tiếng khắp người cậu ta tỏa ra một luồng khí rất lạnh thậm chí linh khí mà nghiêm trắc văn đánh ra cũng bị luồng khí lạnh này làm cho đóng băng. cũng thú vị đấy nghiêm c h ắ c văn hư nhẹ một tiếng rồi không xuất chiêu nữa hai người gần như k ề vai bay vào trong đại điện tân trạm không vội dốc hết toàn bộ sức lực của mình ra anh cũng bay vào trong cung điện theo đợt võ giả thứ hai ngay lúc đang tiến vào cung điện tân trạm chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên một cái ánh sáng trước mặt anh trợt lóe lên rồi đột nhiên anh thấy mình đã đứng ở một nơi xa lại trong cung điện đây là trận pháp truyền t ố n g không biết nó đã tự ý đưa mình đến chỗ nào rồi tân trạm nhìn bốn phía xung quanh rồi khẽ lắc đầu anh nún người rồi bay lên trên không tùy tiện tìm một hướng rồi đi về phía trước nhiệt độ bên trong cung điện ngày càng nóng lên như thể lửa đã bao vây toàn bộ cung điện vậy trong lúc bay trên không tân trạm phát hiện có vài nền đất trong cung điện đã nứt ra thỉnh thoảng từ những khe nước ấy lại chuyển ra một ngọn lửa bay lên từ dưới mặt đất trông có vẻ vô cùng nguy hiểm ú i cái gì kia nhỉ sau khi bay một đoạn tân trạm bay qua một khoảng hành lang dài rồi đi tới một khu đất rộng rồi đột nhiên anh phát hiện trong cung điện này mọc lên vài quả bầu đỏ tươi dễ cây của nó đâm sâu vào các khe nước dưới mặt đất trong cung điện còn dây leo thì vòng quanh các trụ đá u ố n lên tít bên trên tạo thành rất nhiều quả bầu lửa toát ra không khí vô cùng quái dị tân trạm cảm nhận được sau khi những quả bầu này xuất hiện thì rõ ràng u lam minh họa trong người anh cũng có rung động lên vào lần cái thứ đồ chơi này có thể rung hợp được minh họa ạ u lam minh họa trong người thoáng rung động nên tân trạm chỉ muốn đi lên bẹ một cái nhưng ngay lúc đó đột nhiên có một bóng đen nhảy ra từ trong một cái khe trên mặt đất bóng đen đó chỉ to tầm lòng bàn tay nhưng tốc độ của nó thì lại nhanh vô cùng nó phát ra một tiếng kêu rất chói thai rồi xông về phía tân trạm cái gì vậy sắc mặt tân trạm thoáng thay đổi cả người anh dừng lại đột ngột rồi hơi thụt lùi về phía sau sau đó kiếm thanh đồng trong tay anh đâm về phía trước một nhát ai ngờ vật lạ này có tốc độ rất nhanh sau khi giấy r u ộ n v ặ n mẹo một lát thì dưới nhát kiếm c h ấ c n h o n g của tân trạm nó đạp lên trụ đá để mượn lực rồi bay vút ra như mũi tên rời cung mà căn về phía cổ của tân trạm khi khoảng cách ngày càng gần thì tân trạm mới có thể nhìn rõ thứ đồ chơi này chính là một con chuột lửa rất lớn trong cái miệng mở to của nó là một hàm răng vô cùng sắp bén trông giống như nó có thể cẩn nát tất cả mọi thứ vậy c ổ ấn thần vương trên cánh tay anh vỡ vụn ra ngay tức khắc nguyên khí của tân trạm cũng bắt đầu tôn trào dồi hóa thành một cái lồng bao vây con chuột lửa ở bên trong bịch con chuột đó đụng đầu vào cái lồng làm bằng nguyên khí của tân trạm chít chít con chuột lửa gầm lên một tiếng rồi lao đi một cách liều lĩnh nhưng vẫn không thể phá được cái lồng tân trạm vươn tay trộm một cái nắm một gốc dây bầu trong tay rồi kéo xuống ai đó sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện thì đột nhiên tân trạm cảm nhận được có ai đó đang đến gần nên anh thu hết mấy dây bầu lại rồi quát lên tân trạm anh cũng độc gác thật đấy anh lấy hết rồi không để lại cái nào cho tôi hả đột nhiên có một giọng nữ vang lên cô ta cởi khanh khách xuất hiện rồi nhìn tân trạm bằng ánh mắt tràn đầy hứng thú chúc diêu sao cô lại nhận ra tôi tân trạm cũng cười cười anh nhận ra đối phương cũng nhờ vào giọng nói vậy còn ai sẽ sử dụng sức mạnh ở nơi thí luyện này nữa hả chúc diêu cười trả lời chương 917 t r ư ờ chương 917, chuột lửa tân trạm sửng sốt chúc diêu mim cười chỉ vào khí tức tuân ra bên ngoài chuột lửa tân trạm lập tức thấy b u ồ n c ư ờ i không ngờ chính nguyên khí đã làm lộ thân phận của mình cô có cần hổ lô lửa này không cho nẻ tân trạm không hề do dự lập tức lấy ra một ít hổ lô lửa đưa cho chúc diêu diệp thành từng nói rằng chúc diêu c tôi n Ân h những và người không am hiểu về hỏa hệ quá nhiều nên chỉ giữ một quả hồ lô lửa thôi tôi đến đây chủ yếu là vì cây đẳng mạn này trúc diêu vừa nói vừa dùng trường kiếm cắt xuống một vài nhánh cây đăng mạn và gom nó lại mỗi người đều có bí mật nên tân trạm cũng không tiện hỏi nhiều đành phải thu lại mấy quả hồ lô lửa vậy giờ phải làm sao xử lý con chuột lửa này đây sau khi gom xong trúc r i ê u chỉ vào con chuột yêu bị nhốt bên cạnh tân trạm và cười nhẹ đừng nói con vật này cũng dễ thương đó chứ nó phát hiện mình không ra được thì cũng ngoan ngoãn hơn và dần trở về nguyên hình toàn thân được bao phủ một lớp lông tơ màu đỏ rực đôi mắt to đen lấy liên tục đảo qua đảo lại và cái đuôi nhỏ thì không ngừng ngoe ngoẹ vì căng thẳng co lại thành một vòng tròn trông hơi đáng thương cũng dễ thương ạ cô không thấy suýt chút nữa là nó giết chết tôi sao tân trạm cười khổ nói nó đã canh giữ hồ lô lửa này nhiều năm như vậy bây giờ lại bị anh đoạt đi thì sao không tấn công t i a chứ chúc d i ê u liếc nhìn tân trạm tân trạm nghĩ đến này thì thật sự cảm thấy cũng có lý mặc dù bảo vật không thuộc về ai nhưng nếu có người cướp lấy đồ của mình thì e rằng ai cũng sẽ l i ề u mạng tấn công những suy nghĩ vừa lướt qua thì đột nhiên t â n trạm nhìn về phía vết nước trên mặt đất đôi mắt đen lấy của tân trạm khẽ quan sát những con chuột lửa nhỏ bị dọa sợ tới mức rụt đầu lại khi thấy tân trạm nhìn c h ă m chằm đây là con của mày tân trạm trầm ngâm nhìn con chuột lửa hồ lô lửa này có lợi cho tao nên tất nhiên không thể trả lại cho mày được nhưng tao nghĩ chắc mày cũng chỉ muốn dùng để giúp con mình phát triển đúng không con chuột lửa lớn hét lên vài tiếng như là đồng ý và cầu xin lại như lo lắng tân trạm sẽ tốn thương con mình đột nhiên tân trạm cảm thấy hơi xúc động giống như thương thay cho tấm lòng của bậc cha mẹ trên đời này cho dù là huyễn thú thì cũng có những cảm xúc giống con người vậy không biết vì sao tân trạm lại dâng trào cảm xúc phất tay một cái để rút đi hết nguyên khí xung quanh chuột lửa được tự do thì ngã ngay xuống đất cho dù tao không lấy hồ lô lửa này thì cũng sẽ có những v õ giả khác đến và lấy nó đi khi đó bọn mày cũng sẽ chết chắc tôi h nhưng tao có thể cho mày một ít linh dược xem như để ngủ tân trạm suy nghĩ một lát lấy ra một ít linh thảo có tác dụng với hệ lửa và ném cho chuột lửa xem như là bồi thường cho mày chuột lửa im lặng một lát giống như không ngờ tân trạm sẽ cho mình linh thảo sau khi lưỡng l ử a một lúc thì nó mới há miệng ngẩm lấy linh thảo và chạy tới khe n ư ớ c nó nhìn lại tân trạm và trúc diêu một lần rồi sau đó chạy vào trong khe anh làm tôi hơi ngạt như đó trước đây tính cách anh không giống như vậy trúc diêu cười đ ồ n g nhiên tôi cảm thấy cứ tùy ý làm những việc mình thích cũng rất vui nhất là khi ở đây tân trạng nói nếu anh đã thích giúp người khác như vậy thì vừa hay tôi cũng có việc muốn nhờ đây trúc diêu trước mắt tân trạng mỉm cười khi nghe và nói tôi cũng nợ cô rất nhiều rồi nếu cô không cần tôi giúp thì chắc tôi sẽ quên mất quá chuyện gì nói thử xem tạm thời tôi không nói được nhưng anh đã đồng ý rồi thì không được nuốt lời đâu đấy trúc diêu cười tinh lịch tân trạng xưng sở đông thấy hơi lo lắng trong lòng cứ cảm thấy chuyện trúc diêu muốn nhờ không phải tốt lành gì hai người đi cùng nhau trúc diêu dẫn đường ngay sau đó hai người đến một khu đền trống ẩ m khi hai con huyễn thu sói l ử a nhìn thấy bọn họ thì lập tức quay đầu lại nhai răng và g ầ m lên dòng máu đỏ lòm chạy ra từ trong miệng bọn nó và có một cái s á t chết đ ấ m máu nằm ngay dưới chân không biết võ giả xui s ẻ o nào đã chết ở ngay đây tân trạm lắc đầu anh không hề thương hại mấy con sói l ử a thường tấn công con người này giống như loài chuột l ử a nhút nhát cả hai rút trường kiếm ra huyễn thu sói l ử a thấy hai người không muốn bỏ đi thì lao về phía họ kiếm thanh đồng của tân trạm l o ạ sáng lập tức chọc thủng một lỗ lớn trên lớp da sói lựa sói lựa gào thét và lùi về phía sau trúc diêu cũng chuẩn bị ra tay một bóng người cao lớn từ phía bên kia của khu đền bất ngờ lao ra phóng ra một cái dịu lớn cười khúc khích và lập tức chẻ đôi con sói lửa kia sau đó người đàn ông cao lớn giơ tay ra c h i ế c dịu lập tức bay trở lại trong lòng bàn tay chém đứt đầu con sói lửa đang bị thương h ừ tay chân không nhanh nhẹn gì cả có vài con sói lửa mà cũng không thể tiêu diệt được trong một chiêu sao người đàn ông cao lớn liếc xéo nhìn tân trạng sau đó nhìn về phía trúc diêu cởi nói trúc diêu tôi đến hơi trễ em sẽ không để ý chứ đương nhiên không rồi chúng tôi cũng vừa mới đến trúc diêu cũng cởi nhẹ tân trạm đứng bên cạnh và nhìn người đàn ông vạm vỡ kia mình cũng biết người này là nghiêm c h ắ c văn thánh tử vấn tông đệ tứ tân trạm hơi tò mò yêu cầu của trúc diêu có liên quan đến nghiêm c h ắ c văn à? đây là nghiêm c h ắ c văn hơi nhữ mày khi nhìn thấy tân trạm nghiêm c h ắ c văn đây là tân trạm bạn tốt của tôi chúng tôi đã bàn bạc với nhau từ trước cho nên tôi phải đi khám phá nơi này với anh、ấy. Tân n ấy. trạm ạ g cùng nhiên. Cả hai đồng ý khám phá nơi này hai khám phá Cả c ý nhau khi nào chứ rõ ràng là trúc diêu nói dối nghiêm trắc văn chuyện gì vậy hả tân trạm cau mày nói đây là việc anh phải giúp tôi trúc diêu mỉm cười và kể về rắc rối của mình tân trạm sau khi nghe những lời này thì ngờ ra trước kia nghiêm c h ắ c văn quáy dày cô nên cô muốn tôi làm kỳ đại hết cách rồi quan hệ giữa nhà họ nghiêm và nhà họ trúc của tôi khá tốt trước đây chúng tôi đã từng hợp tác khi ở trong nơi chứa kho báu này lần này anh ta biết tôi đến đây thì nhất quyết nói muốn đến giúp đỡ để trả ơn tôi cũng không tiện làm anh ta mất mặt trúc diêu cười khổ nói nếu dọc đường chỉ có tôi và anh ta thì nhất định sẽ bị tên này làm cho khó chịu chết mất dù sao thì anh cũng đã đồng ý rồi nên không được nuốt lời đó、nhé. sao tôi cảm thấy mình giống như đi sai nước cờ rồi thế tân trạm bất đắc dĩ nói anh chính là tân trạm vừa mới chém triệu tân đông và bị triệu lam sơn ra lệnh truy sát t vậy mà anh vẫn còn sống và còn dám chạy tới đây nghiêm trắc văn nhìn tân trạm từ trên xuống dưới và kinh ngạc nói anh thật sự rất can đảm nhưng kiếm pháp thì lại quá tệ rõ ràng là anh ta không hài lòng với kiếm pháp của tân trạm thực lực của tôi quả thật chỉ ở mức trung bình cho nên nếu anh là bạn của triệu lam sơn hoặc là sợ triệu lam sơn vậy chúng ta có thể chia nhau ra tân trạm không để ý lắc đầu anh không muốn dính líu đến người này nếu như nghiêm c h ắ c văn muốn bỏ đi thì anh sẽ dẫn trúc diêu đi với mình vậy là tốt nhất rồi tôi mà sợ triệu lam sơn à. nói đùa gì vậy nhưng nghiêm c h ắ c văn lại cười nạo khi nghe thấy điều này chương chín trăm mười tám chương chín trăm mười tám đơn độc lao vào biển lửa triệu lam sơn chỉ là thánh tử đệ lục mà thôi một thánh tử đệ tứ như tôi mà phải sợ anh ta ư tôi chỉ thấy rằng anh đang bị thương sức lực rất yếu trúc diêu còn nhờ tôi giúp đỡ anh một phen đây là chuyện nhỏ chỉ cần anh nghe lời nghiêm c h ắ c văn tôi đây thì tôi đảm bảo anh sẽ không phí hoài chuyến đi này nghiêm trắc văn nói năng rong dạng cực kỳ tự tin vậy xin cảm tạ anh trước tân trạm nhẹ nhàng nói không cần nói lời thừa giờ chúng ta băng qua cung điện đi về phía trung tâm thấy đẳng tiếc không đích đến là tòa nhà cao nhất sau khi rời khỏi khu vực này nghiêm trắc văn chỉ về phía trước đó là một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy tân trạm gật đầu ba người phi lên không trung phóng về phía tòa nhà kia trên đường đầy d â y những yêu thú ngang chân nhưng chúng rất yếu còn chẳng bãng đám chuột lửa nên đương nhiên là chẳng tạo ra uy hiếp gì với bọn họ được đúng là nghiêm trắc văn nói được làm được anh ta phi hành ở phía trước làm một người mở đường gương mẫu anh ta nắm một chiếc dịu đen to lớn trong tay xung quanh nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ bất cứ yêu thú nào lại gần cũng không tránh khỏi số phận bị chém thành hai nửa ba người phi hành trong m ộ t khắc rất nhanh đã tới tòa cung điện đó không phi hành được nữa cảm nhận được sự hiện diện của một c u ồ n sáng nghiêm c h ắ c văn cất lời rồi cả ba người cùng hạ xuống chúng ta đã phí một chút thời gian để hội họp nên chắc là có người đã tới đây trước rồi nhưng đừng lo có rất nhiều cầm chê trong cung điện đám tôn kép kia không phá nổi đâu n i ê m trắc văn tự tin nói bước vào trong điện tân trạm thấy bên trong là một đống hôn đột những cây cột đổ nát và sát động vật đương nhiên là ở đây cũng có không ít v õ giả nhưng với số lượng này thì không thể tính là nhiều tên này chết cóng trúc diêu thấy phía trước có một thi thể bị đóng đinh lên cột tên đó bị băng xương bao phủ toàn thân đôi mắt chừng lớn mang nôi khiếp sợ kinh hoàng chỉ lại gần tên đó cũng khiến người ta thấy r ấ t lạnh tân trạm vừa suy nghĩ rỗi tay phóng chiêu ngay lập tức có từng luồng khói đen tản ra từ trong lớp băng xương băng lạnh phủ ngoài thi thể cũng bắt đầu t ă n ra ừ đây hẳn là việc tên áo đen từng động thủ với tôi làm vừa nhìn đã biết luồng khí đen k i a là ma khí nghiêm trắc văn hử lạnh một tiếng, h i ệ n nhiên là anh ta vẫn canh cánh trong lòng chuyện của người áo đen kia ba người tiếp tục đi về phía trước sau khi đi qua một thông đạo nhiệt độ bông ấm áp lên hẳn từng cột lửa bước lên chiếu s á c lửa đỏ lên khắp xung quanh lúc đ á m t â n trạng bước tới phía trước mới nhận ra đây là một con sông lửa rộng lớn cột lửa phóng lên cao n g ú t trời chưa bao giờ ngừng sức nóng thiêu đốt này làm không ai dám tới gần có rất nhiều võ giả đang chân trừ đứng trước sông lửa không biết phải làm sao tức thật vốn là ở đây có một cây cầu nhưng tên nhóc áo đen kia chặt đứt nó rồi có võ giả không làm gì được mà o á n giận dĩ cơ nơi đây vốn có một cây cầu ứ hai nghiêm trắc văn nghe vậy thì c h ố mắt nhìn rồi kéo tên võ giả kia lại tên võ giả kia bị nghiêm trắc văn gặng hỏi thì hơi sợ sệt đúng vậy người nhìn kia thánh tử trên kia vẫn còn dấu vết linh trận xuất lại tên kia dỗi một ngón tay bấy giờ nghiêm trắc văn mới chú ý rằng khoảng trời giữa sông lửa có sắc hồng nổi bật phát họa thành hình một cây cầu cong cong cây cầu kia thần kỳ lắm dù người ta có đi giữa sông lửa cũng sẽ không bị lửa thiếu đốt tức là nó đã bị chặt võ giả kia lại nói nhưng tôi nghe nói linh trận này không bị phá hủy hoàn toàn cây cầu này vẫn có thể tự tái tạo lại chúng ta chỉ cần chờ một lúc là được đúng là thế tân trạm gật đầu nói anh cũng nhận thấy trận pháp này rất h u y ề n diệu có thể tái tạo lại cây cầu anh có hiểu biết về trận pháp nghiêm trắc văn ngạc nhiên hỏi anh không rõ chuyện này rồi năng lực chế tạo trận pháp của tân trạm rất mạnh tông m ô n lúc trước anh hỏi có một vị thánh tử vị đó đã thua dưới tay tân trạm trúc diêu nói nghiêm trắc văn sửng sốt một lúc sau đó mới hiểu ra tôi từng nghe qua là tên trương tấn sơn kia đúng không Nếu vậy thì anh quả thật có tài. Nhưng nếu vậy thì cần bên quả qua vậy vậy thật thì tài. thì phải chờ gì kia có để sau ô n Đứng trận pháp là hành động g để chờ c pháp vào là ủ kẻ y ế nhược. Nghiêm chắc văn cười lạnh, vung dịu lớn lên, tự tôi sẽ dùng sức mạnh phá phát trận. chắc phá cười tôi dịu Sau tự phát sẽ sức đó anh ta nhìn về phía t â n trạng nhưng tôi chỉ có thể mang một người qua một lần tôi sẽ mang chúc riêu qua trước anh không có ý kiến gì đúng không